Chương 723, vết nước tộc, chương lệnh phát thần nước xương ẩn nã xuống toàn ngục vết vết tộc. truy bộ Bở dì sau, quốc đối ề u dung chuyện. vì vậy mà sinh ra đ với xương ngục thần quốc mà nói quốc chủ ban bố lệnh truy nã cái k i a chính là quan phương ý chí trừ phi những cái k i a bị truy nã chủng tộc có thể tìm đến đồng tộc cường giả ứng đối nếu không chỉ có thoát đi xương ngục thần quốc cái này một cái biện pháp vượt giới truyền thông trận cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có đầy đủ tài chính sử dụng tuyệt đại bộ phận mong muốn thoát đi xương ngục thần quốc người chơi đều cần cưỡi vạn giới vận chuyển tập đoàn phi thuyền vũ trụ mới được nhưng tô một mạch đối với cái này đã sớm chọn ra h ư n g đối hắn đã sớm phái ra một nhóm tín đồ thông qua bợ dị ẩn mở ra truyền tô ố môn c h ấ n thủ tại rời đi sương ngục thần quốc cần phải trải qua một chút vũ trụ ngoài thông đạo những ngày tín đồ chính là trước đó nhận linh hồn tăng phúc sau dẫn đầu hoàng kim thiên thai quân đoàn tàn sát dị tộc người chơi thực lực của bọn hắn mặc dù không mạnh nhưng bây giờ thân phận dĩ nhiên đã là sương ngục thần quốc đặc s ứ bình thường mà nói chỉ cần tại sương ngục thần quốc cảnh nội cho dù là hạ vị thần gặp cũng phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi h ú n chi chân chính xuất lực cũng không phải bọn hắn mà là tô một bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn trong á n vũ trụ một chiếc loại cực lớn phi thuyền vũ trụ đang phi hành cực nhanh lấy thân thuyền phía trên khắc họa lấy phức tạp minh văn trong đó một đoạn ngưng tụ thành vạn giới vận chuyển bốn chữ lớn rất hiển nhiên đây là chiếc này lệ thuộc vào vạn giới vận chuyển tập đoàn loại cực lớn phi thuyền mục đích của nó là thông qua x ư ơ n g ngục thần quốc biên cảnh tiến về liền nhau một cái khác thần quốc vẹn vẹn cái này một chiếc phi thuyền liền có thể gánh chịu hơn trăm triệu hành khách hơn nữa căn cứ giá vé khác biệt mỗi một vị hành khách càng là có thể có được mười m vông tới một nghìn m vông khác nhau không gian dù là trong phi thuyền cũng có được không gian pháp tắc gia trì chiếc phi thuyền này theo ngo vạn giới bên trong chân chính bỏ được sử dụng vượt giới truyền t ố n g trận chỉ là số ít tuyệt đại bộ phận người chơi xuất hành vẫn là dựa vào cười phi thuyền vũ trụ dù sao sử dụng một lần vượt giới truyền t ố n g cần thiết tài nguyên có thể so sánh cười phi thuyền đ ắ t không biết bao nhiêu lần có cái này tài nguyên dùng để tăng thực lực lên không tâm sao so sánh lẫn nhau mà nói bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi hết lần này tới lần khác đối với cựu giai cấp độ thần thoại trở lên người chơi mà nói thời gian cũng không có quá lớn ý nghĩa bởi vậy trừ phi là có việc gấp bằng không mà nói ngay cả rất nhiều pháp tác chi chủ cảnh chân thần cũng biết lựa chọn cười phi thuyền vũ trụ xuất hành đương nhiên chân thần cảnh tồn tại cơ hồ đều có được chính mình cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ không cần thiết cơi vạn giới vận chuyển tập đoàn phi thuyền mà ở cái này một chiếc phi thuyền nào đó cái gian phòng bên trong nhưng lại có một gã hạ vị thần định phong c h i cảnh tồn tại giờ phút này tên này hạ vị thần cường giả cao mày ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bên cạnh đồng tộc thanh niên cả hai chỉnh thể bên trên nhìn cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần nhưng lại chỉ có một quả to lớn dựng thằng đồng kỳ lạ hơn đặc biệt chính là tấm k i m i ệ rộng đúng là trực tiếp vỡ ra tới bên h a y đóng văn chúng ta có thể chạy đi sao thanh niên độc nhãn bên trong hiện lên một tia khẩn trướng thanh âm đều có chút thất vọng yên tâm đi bởi gì ẩn vừa mới ban bố lệnh truy nã chúng ta đã nhanh đến thông hướng biên cảnh vũ trụ lối đi động tác của hắn hẳn là sẽ không nhanh như vậy đóng văn an ủi một câu nhưng trong lòng thì có chút hối hận hắn chuyến này nhiệm vụ là hộ tống thanh niên trước mắt tiến về hắc vụ thần quốc lịch luyện đừng nhìn thanh niên còn chưa đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh nhưng hắn thân phận lại không đơn giản trước đó vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên đóng văn tài lựa chọn cưỡi vạn giới vận chuyển tập đoàn phi thuyền dù sao toàn bộ vạn giới còn không có bất kỳ tặc dám đánh vạn giới vận chuyển tập đoàn địa chủ ý. Nào biết mắt thấy mau ra cảnh. lại đột nhiên tiếp thu được bờ di ẩn ban bố lệnh truy nã bọn hắn cái chủng tộc này tên là vết nước tộc mặc dù tại vạn giới trên bảng xếp hạng so lang nhân tộc cùng huyết tộc muốn thấp hơn hơn một n à n tên nhưng lại giống nhau xuất hiện ở bờ di ẩn truy nã trên danh sách rất hiển nhiên đây cũng là một cái đem nhân tộc coi là đồ ăn chủng tộc nếu là sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đóng văn chắc chắn sẽ không không nỡ vượt giới truyền thống tài nguyên nhưng bây giờ đã đều như vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bờ di ẩn động tác không có nhanh như vậy các vị hành khách xin chú ý phi t u y n sắp đến mục đích ngay tại giảm tốc bên trong máy móc â m trong phòng văng lên chiếc phi thuyền vũ trụ này cũng bắt đầu thấp xuống tốc độ rất nhanh thân thuyền liền truyền đến một hồi yếu đớt rung động cảm giác quan g mang thời gian lập lòe làm chiếc phi thuyền trong nháy mắt biến mất ở trong tối trong vũ trụ sau một khắc khổng lồ lỗ đen hình tạo vật xuất hiện tại phi thuyền vũ trụ phía trước đó chính là thông hướng hắc vụ thần quốc không gian thông đạo khi nhìn thấy thông đạo phía trước kia lít nha lít nhít hoàng kim thiên thai quân đ o à n lúc đóng văn lập tức trong lòng chầm xuống đáng chết vợ gì ẩn động tác vậy mà như thế nhanh bất quá ngay sau đó hắn liền thở dài một hơi bởi vì hắn cũng không tại những n à y k ô lâu trên thân cảm nhận được uy hi Đóng văn đó, sương sư ngục thần quốc biên cảnh kiểm tra xin phối hợp cứ việc sương ngục thần quốc còn lâu mới có được tư cách cùng vạn giới vận chuyển tập đoàn loại này quái vật khổng lồ đối kháng nhưng ở thần quốc bên trong kiểm tra quyền vẫn phải có bình thường mà nói Vạn giới vận chuyển giới trong ậ p c n chốc ô n n g g tại o lát vô số thân ảnh bán ra bọn hắn tất cả đều là lệnh truy nã trên danh sách chủng tộc bây giờ gặp gỡ kiểm tra đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết chờ tại phi thuyền bên trên vạn giới vận chuyển tập đoàn không những sẽ không bảo vệ bọn hắn còn có thể là người kiểm tra cung cấp tiện lợi bởi vậy giờ phút này chính là bọn hắn phá vòng vây thời cơ tốt nhất nhưng những n à y người chơi lại đánh giá thấp hoàng kim thiên thai quân đoàn cường đại sư nhân tín đồ đứng tại một gã tử vong kỵ sĩ bên cạnh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay sau một khắc cường đại hoàng kim thiên thai quân đoàn liền tại thống x o á y binh chủng dẫn đầu hạ đem những n à y ý đồ phá vòng vây người chơi toàn bộ ngăn lại những n à y người chơi bên trong liền một cái hạ vị thần đều không có làm sao có thể chống cự hoàng kim thiên thai quân đoàn vây công nhưng sau một khắc, sư nhân tín đồ liền Cách đón k h ô g xa, m văn, văn sử dụng thần lực bảo vệ bố lôi mang theo hắn liền muốn muốn một mạch sông ra vòng tây đối mặt hạ vị thần đỉnh phong tồn tại sư nhân tín đồ không hề sợ hãi thử lạnh một tiếng thử muốn chết ánh mắt đảo qua bố lôi trong mắt của hắn đ ố n g nhiên hiện lên một đạo tinh quang nhất miệng cười một tiếng không nghĩ tới còn có thể bắt được một con cá lớn chương bảy trăm hai mươi b ố b i ệ t khuất liệt thiên đế tôn chương bảy trăm hai mươi b ố b i ệ t khuất liệt thiên đế tôn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa đóng văn vẻ mặt nghiêm túc không ngừng ra tay quét sạch phía trước địa hoàng kim thiên thai quân đoàn chuẩn bị xông ra vòng vây trước tiên liền tiến vào chính mình cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ chủ yếu là phi thuyền của hắn phòng ngự cũng không tính quá mạnh nếu là bị vây quanh ngược lại sẽ còn rơi vào hiểm cảnh bị thần lực bảo vệ bố lôi cũng không ngừng ra tay hắn mặc dù chỉ là mười giai thánh dưới cấp nhưng là công kích nhưng cũng ẩn chứa thần lực. rất hiển nhiên đây là người bán thần cấp tồn tại ngay tại hai người cho rằng sắp phá vây lúc một tiếng long ngâm lại làm bọn hắn trên mặt vui mừng cứng đờ ngừng ẩn chứa thần lực long ngâm tại vũ trụ trong chân không văng lên trong chốc lát một cái vàng óng ánh cốt chảo liền thẳng bức đóng văn mặt cái gì đóng văn b i ế n sắc vội vàng ra tay n g ă n cản nhưng bây giờ hoàng kim hải cốt long hoàng thật là có được trung vị thần c h i cảnh chiến lược như thế nào hắn có thể chống lại Phanh! C một cùng lúc đó còn lại ý đồ phá vòng vây người chơi cũng tận số bị hoàng kim thiên thai quân đoàn đồ sát hầu như không còn trên thi thể đứng lên từng đôi thiên thai khô lâu sư nhân tín đồ đối vạn giới vận chuyển tập đoàn phi thuyền kiểm tra cũng tại lúc này kết thúc hắn khoát tay áo hoàng kim thiên thai quân đoàn lập tức tránh ra một đạo lỗ hổng khiến chiếc này loại cực lớn phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ thông đạo rời đi ngay sau đó hoàng kim hải cốt long hoàng liền sách theo bố lôi đi tới sư nhân tín đồ trước người chật chật chật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải một gã thiên tiêu thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn sư nhân tín đồ đánh giá bố lôi trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn đối phương đã bị hoàng kim hải cốt long hoàng p h o n g ấ n đối với ngoại giới tất cả không có bất kỳ phản ứng nào đáng tiếc b ờ gì ẩn đại nhân ngay tại đột phá cái ngạc nhiên này chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại cho, cho chúa o c h tể sư nhân tín đồ lắc đầu n h ư n g một gã v u yêu lanh chúa sử dụng ma pháp đem bố lôi giam giữ sau đó liền lần nữa chỉ huy hoàng kim thiên thai quân đoàn đem vũ trụ thông đạo ngăn trở. mong muốn từ nơi này rời đi sương ngục thần quốc nhất định phải trải qua kiểm tra mới được giống nhau một màn tại sương ngục thần quốc biên cảnh từng cái vũ trụ ngoài thông đạo trình diễn bất quá khác tín đồ h i ệ n nhiên không có sư nhân tín đồ vận khí tốt như vậy mỗi cái t r ù n g tộc chỉ có một gã thiên tiêu có thể nghĩ tại sương ngục thần quốc dạng này nơi xó a xỉnh có thể vừa vận đ ụ n g phải một cái nắm giữ thiên kiêu danh hiệu người chơi đến tột u cùng là đến cỡ nào không dễ dàng kia sư nhân tín đồ có thể nói là gặp vận may ngoại trừ trấn thủ biên cảnh vũ trụ ngoài thông đạo càng nhiều tín đồ thì là dẫn theo hoàng kim tiên thai quân đoàn bắt đầu ở sương ngục thần quốc tiến hành đại thanh tẩy sương n g ụ c thần quốc từng cái tinh cầu bí cảnh lần thứ nhất thấy được hoàng kim thiên thai quân đoàn kinh khủng tại thế giới khác vong linh thiên thai có lẽ là tử vong hai nạn hủy diệt trở mặt trái hình tượng nhưng ở tử vong giới vực vong linh giới vong linh thiên thai tuyệt đối là thường thấy nhất quân đội đặc biệt là tại bây giờ sương n g ụ c thần quốc tô m ụ c bạch hoàng kim thiên thai quân đoàn thật là danh xứng với thực quan phương lực lượng chỉ cần tại sương n g ụ c thần quốc cảnh nội bất luận là cái nào tinh cầu cùng bí cảnh bọn chúng đều nắm giữ chấp pháp quyền lợi bất quá ngoại trừ tô một bạch bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái thần quốc, quốc chủ có can đảm làm chuyện như vậy dù sao rất nhiều bí cảnh cùng tinh cầu đều tại một chút c ư ờ n g đại chủng tộc thành viên t r ư ờ n g k h ô n g hạ quốc chủ làm việc vẫn là cần suy tính một chút bọn hắn nhưng tô một bạch đã dám để cho bờ di ẩn ban bố lệnh truy nã há lại sẽ để ý chủng tộc khác cách nhìn nói nhường danh sách bên trên chủng tộc hủy diệt vậy thì một cái cũng không lưu lại cho dù là tại trong thành thị những n à y hoàng kim khô lâu đ ồ đao trong tay cũng sẽ không dừng lại một giây cũng may những n à y khô lâu chỉ đối thống kê trên danh sách chủng tộc cảm thấy hứng thú chủng tộc khác người chơi chỉ cần không chủ động công kích bọn chúng căn bản không để ý tới dù là như thế hoàng kim thiên thai quân đoàn bi danh cũng rất nhanh vang vọng toàn bộ sương ngục thần quốc. theo tin tức bắt đầu quyết tán xung quanh thần quốc thậm chí cả toàn bộ vong linh giới cũng bắt đầu xuất hiện hoàng kim thiên thai quân đoàn truyền thuyết lại thêm rất nhiều bị truy nã người chơi cầu viện trong lúc nhất thời đại lượng cường giả đều hướng phía sương ngục thần quốc mà đến bọn hắn tuyệt đại bộ phận là bị truy nã chủng tộc cường giả còn lại thì là mong muốn tận mắt nhìn hoàng kim thiên thai quân đoàn đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết biến thái như vậy giết một người theo trên thi thể triệu h o á n hai cái khô lâu chuyện như vậy dù là những cường giả này đều xưa nay chưa từng nghe nói qua thử vong giới vực liệt hồn giới vong hồn cốc nơi này là liệt hồn giới trung tâm hoàn toàn do vết nước tộc đóng văn lúc sắp chết chuyên gia tin tức bởi vậy vết nước tộc cao tầng đã biết được tiên tiêu bị bắt sự tỉnh bọn hắn trước tiên liền thông chi ở vào tử vong đại lục vết nước tộc tộc trưởng cũng là bây giờ liệt hồn giới giới chủ liệt thiên đế tôn cái sau lập tức nổi giận cũng không lại chờ bạch dạ tự chui đầu vào lưới mà là trực tiếp thông qua vượt giới truyền thống trận đi tới vong linh giới chỉ là vừa vừa đến hai thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn xin nhìn xem theo vượt giới trong truyền thống trận đi ra liệt thiên đế tôn nhướng mày liệt tiên không nói trước cáo chi liền trực tiếp xâm nhập ta vong linh giới ai cho ngươi lá gan xin đại nhân việc này đích thật là ta không đúng đối mặt xin cái này vong linh giới giới chủ liệt thiên đế tôn vô luận là thực lực hay là địa vị đều rõ ràng thấp một đầu hắn đầu tiên là nói xin lỗi mới mở miệng giải thích nói lần này ta tùy tiện xâm nhập là bởi vì tộc ta thiên tiêu tại x ư ơ n g ngục thần quốc bị bắt nghe thấy x ư ơ n g ngục thần quốc xin bên cạnh cái kia khiêng kim loại t r ư ờ n g cồn trên đầu chọc hạ đánh giá liệt thiên đế tôn hai mắt nết h miệng nói thực lực mặc dù hơi kém ý tứ nhưng cũng có thể miễn cưỡng luyện tay một chút tới đi muốn đi tìm ngươi thiên tiêu trước hết theo ta đánh một trận lại nói hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm hai mươi lăm gia hỏa này một mực ngốc như vậy sao chương 725, Gia hỏa này m ộ trong mực ngốc như vậy s ngự Đầu t chốc t lát hiện trong mắt, liệt thiên đế tôn trong lòng liền hiện lên mấy cái suy nghĩ cuối cùng cho ra kết quả chính là nhất định phải lập tức trốn mới được xem như đem nhân tộc xem như đồ ăn chủng tộc một trong vết nước tộc đối với n h â n tộc đã từng hung hăng có cực sâu hiểu rõ cứ việc n h â n tộc đã xuống dốc chín cái nhiều kỷ nguyên về sau đản sinh vết nước tộc người chơi cũng không tin tưởng bất bại chiến thần tư không ngự a quá khứ nhưng liệt thiên đế tôn thật là theo thời đại kia sống sót làm sao có thể không rõ trước mắt cái tên điên này đến tột cùng khủng bố đến mức nào lúc trước nếu không phải nhân tộc vết nước tộc bây giờ như thế nào lại chỉ có thể xếp tại vạn tộc trên bảng gần sáu ngàn tên thời kỳ đình phong vết n ư ớ tộc từng đứng hàng vạn tộc bảng trước một ngàn liệt kê nhưng vẹn, vẹn là bởi vì ngay lúc đó thiên tiêu cùng dân tộc kết thụ cuối cùng liền rơi vào bây giờ rộng đồng đây cũng là vết nước tộc tại sao lại tại nhân tộc xuống d ấ c sau b ố n phía bắt nhân tộc người chơi xem như đồ ăn nguyên nhân chủ yếu chủng tộc ở giữa rất khó nói tuyệt đối đúng sai đúng sai tất cả tất cả bất quá chỉ là gặp đến vũ trụ pháp tắc sinh tồn mà thôi h á c cám xâm lâm mạnh được yếu thua lúc trước nhân tộc cường thịnh hơi hợt liền giết chết vết nước tộc đa số đỉnh cấp cường giả vết nước tộc cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống khẩu khí này không dám có một kia trả thù suy nghĩ cứ việc sự kiện kia vốn là bọn hán tộc thiên kiêu có lôi đưa tới nhưng ở vết nước tộc xem ra một chút chuyện nhỏ liền nỗ lực nặng như thế hậu quả. n h â n tộc quả thực quá mức bá đạo khi đó liệt thiên đế tôn vẫn không có thể tu luyện tới đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh cũng không bị nhân tộc cường giả để ở trong mắt bởi vậy mới may mắn sống tiếp được về sau n h â n tộc bởi vì hư không xâm l ấ n sự t ì n h tổn thất nặng nề trực tiếp rơi xuống vạn tộc bảng vết nước tộc rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay bị bọn hắn nuốt nhân tộc thành viên không thể so với huyết tộc cùng lang nhân tộc thiếu dù sao đối với giai đoạn kia nhân tộc mà nói bất luận là vạn tộc bảng hơn bốn tên vẫn là sáu ngàn tên đều là giống nhau không cách nào chống lại bây giờ liệt thiên đế tôn mặc dù đã trở thành vết nước tộc người mạnh nhất nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem một đầu bình thường quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu vân cực hạn mà thôi mong muốn khiến vết nước tộc trở lại đ ỉ n h phong còn kém rất xa nhưng nhân tộc cũng đã lại lần nữa quật khởi mạnh mẽ đoạn thời gian trước vừa mới đăng bảng liền trực tiếp đi tới vạn tộc bảng 4.380 t ê n dạng này xếp hạng đã là bây giờ vết nước tộc cần ngưỡng vọng tồn tại bởi vậy tại nhân tộc một lần nữa đăng bảng một phút này liệt thiên đế tôn liền hạ lệnh không được tộc nhân lại không chút kiên kỵ bắt giết vạn giới bên trong nhân tộc người chơi cái này là nhân tộc một lần nữa đăng bảng mang tới lực cùng loại với vết nước tộc dạng này không tính quá mạnh chủng tộc bây giờ đã không còn dám nhằm vào nhân tộc nhưng điểm này chỗ tốt cùng nhân tộc lần nữa đăng bảng mà đưa tới những cái kia đỉnh tiêm cường địch so sánh quả thực không đáng giá n h ắ c tới đối với dịch viên bọn người tới nói vết nước tộc huyết tộc lang nhân tộc địch nhân như vậy tùy thời đều có thể giải quyết bọn hắn ẩ n giấu nguyên nhân là bởi vì âm thầm nhìn chằm chằm nhân tộc cường địch nhiều lắm huyết tộc loại này chủng tộc trên căn bản không được bài diện về phần những cái kia bị xem như huyết thực đồng tộc người chơi bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt so sánh lẫn nhau mà nói n h â n tộc bảo tồn hòa trùng chờ đợi lần nữa quật khởi hy vọng mới là chuyện trọng yếu hơn tiếp theo sau trận chiến ấy n h â n tộc may mắn còn sống sót cừng giả thật sự là quá ít vạn giới mênh mông như vậy coi như bọn hắn toàn bộ bại lộ cũng căn bản không có khả năng cô qua được đến ngược lại sẽ còn vì vậy mà dẫn tới càng nhiều c ư ờ n g địch cũng tỉ như yêu tộc cơ giới tộc những này đều là nhân tộc cân nhắc thượng như giờ phút này liệt thiên đế tôn cũng làm ra cân nhắc bất bại chiến thần tư không ngự thật là nổi danh tiên niên năm đó một người liền giết mặc vào toàn bộ tinh h ồ n giới đánh cho huyết tổ hốt hoảng chạy trốn mà liệt lực, thiên đế tôn thực lực, còn không còn đế bởi ằ n Húng nơi này còn không phải liệt hồn giới, hắn người giới chủ này căn bản không g giới, giới huyết chi, phải chủ thế. ưu tổ. liệt bất có lợi kỳ b địa vậy tại nhìn thấy tư không ngự trước tiên hắn liền quả quyết quyết định từ bỏ vết nước tộc thiên tiêu lựa chọn đặc mệnh c h ú n g tộc khác cường giả còn chưa tính tư không ngự thật là nhân tộc hai tộc cựu hận đặt ở nơi nếu là rơi vào trong tay đối phương liệt tiên h đế tôn rõ ràng chính mình tuyệt không có khả năng sẽ có kết cục tốt cùng mình m ạ n nhỏ so sánh một cái thiên tiêu từ bỏ cũng liền từ bỏ đi ngược lại chỉ cần mình còn sống vết nước tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng cũng sẽ không xảy ra biến hoa quá lớn nói thì chậm khi đó thì nhanh tư không ngự tiếng nói vừa dứt liệt tiên h đế tôn thân ảnh liền mơ hồ nguyên điệu tàn ảnh còn chưa tiêu tán bản thể của hắn đã về tới vượt giới truyền tống trận bên trong ý đồ thoát đi thấy tư không ngự dường như chưa kịp phản ứng liệt tiên h đế tôn mừng rỡ trong lòng lúc này liền phải khởi động vượt giới truyền tống trận rời đi chỉ cần thoát đi vong linh giới liền trước tiên trở lại liệt hồn giới đến lúc đó coi như tư không ngự cái này tên điên đổi tới tại địa bàn của mình cũng tuyệt đối rét không được chính mình nhưng sau một khắc trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên cứng đờ bởi kết thúc liệt thiên đế tôn trong lòng chầm xuống cứng ngắc xoay người lại sắc mặt tâm chầm nhìn xìn một cái nhưng lại không dám phát ra chất vấn tư không ngự kim loại trường côn nằm ngang gánh tại đầu vai hai cánh tay khoác lên trường côn bên trên giống nhìn đồ đần như thế nhìn thoáng qua liệt thiên đế tôn sau đó quay đầu nhìn về xìn c h ă m chú hỏi gia hỏa này một mực ngốc như vậy sao hắn chẳng lẽ cũng không biết ngươi người giới chủ này có thể trực tiếp quan bế vượt giới truyền tống trận ta biết ta làm sao có thể không biết rõ tốt xấu ta liệt thiên đế tôn cũng là cấp giới chủ tồn tại a liệt thiên đế tôn khỏe miệng co giật trong lòng điên cùng nhà rãnh nhưng lại không dám nói ra hắn cũng là giới chủ tự nhiên biết giới chủ tại chính mình trường khống đại thế giới bên trong quyền hạn chỉ là hắn không nghĩ tới xin sẽ như vậy phối hợp tư không ngự đem hắn lưu lại vong linh tộc cùng nhân tộc chừng nào thì bắt đầu dính l i ễ u quan hệ liệt thiên đế tôn thần sắc căng cứng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tư không ngự sợ đối phương đ ố n g nhiên xuất thủ đánh chính mình một cái t r ợ tay không kịp bất quá bởi vì đánh không lại nguyên nhân hắn cũng không dám tùy tiện độc thủ chỉ là trong lòng điền cùng tự hỏi đối sách đối mặt cái tên điên này chính mình đến tội cùng muốn thế nào khả năng chạy thoát viện binh sao thật là các mối quan hệ của mình bên trong có có thể xâm nhập v o n g linh giới tại tư không ngự cùng xỉn trong tay đem chính mình cứu tồn tại sao giống như dường như không có chứ trong lúc nhất thời liệt thiên đế tôn tâm đều chìm đến đáy cốc hắn chỉ hy vọng giờ phút này có thể có kỳ tích xuất hiện t h như tư không ngự đ ố n g nhiên một tử xin lít mắt không để ý đến đã bắt đầu miệng đ ộ t công kích tư không ngự bay người liền muốn rời đi chính ngươi giải quyết ta lao tiêu chớ vội đi a tư không ngự n é t miệng cười một tiếng lộ ra một mụm mang tính tiêu chí rõ ràng rằng đầu vai kim loại trưởng côn chẳng biết lúc nào đã ngăn khuất xỉn trước người gia hỏa này quá yếu n g ư ơ i dùng thần vực giúp hắn một chút tốt xấu cũng cho ta một chút áp lực à vừa dứt tiếng tư không ngự thần lược bộc phát trong n g á y mắt quét sạch ba người biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở ám trong không gian xin những nhữ mày vẫn là phóng xuất ra chính mình thần vực hắn hiểu được bây giờ mặc dù cùng n h â n tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó nhưng tư không ngự vẫn như cũ sẽ chăm chú nhìn chính mình bởi vì tại v o n g linh giới bên trong sở hữu cái này giới chủ đối bạch dạ uy hiếp thật sự là quá lớn chương bảy trăm hai mươi sáu không phải người đây cũng là có ý tứ gì chương bảy trăm hai mươi sáu không phải n g ư ơ i đây cũng là có ý tứ gì có ý tứ gì n h ư n g xin dùng thần vực giúp mình ta cảm ơn ngươi nhìn như vậy không dạy nổi ta ám trong không gian liệt thiên đế tôn mang trên mặt một tia ngậu bức tri sắc h i ệ n nhiên không nghĩ tới tư không ngự sẽ nói ra như vậy bất quá chuyện này với hắn mà nói h i ệ n nhiên là một tin tức tốt rõ ràng chính mình đã đã mất đi cơ hội thoát đi liệt thiên đế tôn hít sâu một hơi thần lực trong cơ thể k h u ấ y động ông hắn thần vực cũng trong nháy mắt triển khai cùng xin thần vực cùng một chỗ ép hướng tư không ngự thần vực nếu chỉ có xin lời nói tư không ngự thần vực mặc dù sẽ ở vào một chút thế yếu nhưng áp lực còn chưa không tính lớn bây giờ tăng thêm liệt thiên đế tôn thần vực tình huống lập tức liền không giống như vậy ông ngao ngong tư không ngự thần vực toàn bộ chấn động lên thần vực biên giới thậm chí đã bắt đầu hiện hiện một k i a vết rách cứ việc những ngày vết rách rất nhanh liền bị thần lực chữa trị nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tư không ngự thần vực giờ phút này nhận áp lực tương đối lớn liệt thiên đế tôn thấy thế trong lòng vui mừng ngay sau đó hai tay của hắn hư nắm lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh loan à o tư không ngự tới đi để cho ta nhìn xem chỉ tiếc hắn trước khi chiến đấu tuyên ngôn còn chưa nói xong một cây tráng kiện kim loại trưởng côn liền quất vào hắn trên miệm một tiếng vang thật lớn chuyển đến liệt thiên đế tôn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đụng vào thần v ự c biên giới cả người đều bị đánh mộng ba thư không ngự cái tên điên này quả thực không nói vo đức chính mình chủ quan không có tránh nguyên địa, hơn mười k h ỏ a mang theo thần huyết bén nhọn răng nhọn chậm rãi rơi xuống ông kim chi thần lực k h u ấ y động ở giữa những này răng nhọn trong nháy mắt hóa thành cho bụi thư không ngự bất mãn nhà danh nói muốn đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì a vừa dứt tiếng thân ảnh của hắn đã xuất hiện lần nữa tại liệt thiên đế tôn trước mặt và anh kim loại trường côn đỗng nhiên biên lớn hóa thành một cây nguy nga chống trời chi trụ hướng phía vừa lấy lại tinh thần liệt thiên đế tôn c h ấ n áp mà đến ông tư không ngự lực lượng cường đại chấn động thời không đem phía dưới liệt thiên thần đế chấn áp không thể động đậy dường như hai đại thần vực mang tới lực các bách đối tư không ngự cái tên đ i ê n này mà nói căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng liệt thiên đế tôn vẻ mặt biến đổi lớn con ngươi phóng đại trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lớn quá lớn cái này lớn chỉ cũng không phải là tư không ngự kim loại trường côn mà là giữa hai bên thực lực sai biệt đối với tư không ngự cái này chiến đấu tên niên liệt thiên đế tôn tự nhận vẫn tương đối hiểu rõ hắn thấy thực lực của đối phương mặc dù khẳng định so với mình mạnh hơn nhưng tuyệt không về phần mạnh đến nghiền ép trình độ nhưng hiện thực lại như là một cái trọng truy hoàn toàn đánh nát trong lòng của hắn may mắn từ không ngự cái này tên điên ở đâu là mạnh hơn chính mình một chút ta quả thực là mạnh không biên giới một sát na này liệt thiên đế tôn thậm chí cảm thấy đến xỉn cũng không nhất định có thể đánh qua từ không ngự trong t h á n g c h ố c hắn dường như nhìn thấy vết nước tộc đã từng vẫn lạc cường giả đỉnh cao đang hướng về minh bắc chết chân nhanh cho ta động a ba chạm mắt tới kinh khủng áp lực nhường liệt t i ê n đế tôn khuôn mặt và mẹo hắn cắn chặt không trọn vẹn răng nhọn chật vật d ơ tay lên bên trong hai thanh loan à o ý đồ ngăn cản mấy phần tư không ngự công kích vì thế nếu như không phải chấn áp chi lực quá mạnh không cách nào thoát đi phạm vi công kích lời nói hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng bây giờ đối kháng chính diện hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ t h ầ n lực thiêu đốt ba tiêu lôi cuốn lấy khuynh thiên chi thế lớn côn ẩm vang rơi xuống liệt thiên đế tôn bên ngoài t h ầ n thần lực thiêu đốt đột nhiên b ộ c phát ra chiến lược mạnh nhất không đủ còn chưa đủ nếu là trọi cứng hạ một cách này mình tuyệt đối sẽ bị trọng thương hắn cùng xin cùng là giới chủ nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt điểm này theo liệt thiên đế tôn vừa nhìn thấy xin lúc tôn sưng liền có thể nhìn ra một hai cả hai cùng tư không ngự chiến đấu càng là biểu hiện ra sự tranh lệch giữa bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu xin mặc dù không thể thắng qua tư không ngự nhưng từ đầu tới đ h ô i trên cơ bản đều là đè ép hắn đang đánh vẫn luôn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong trái lại liệt thiên đế tôn lại là trực tiếp bị tư không ngự nghiền ép quả thực không hề có lực hoạt thủ vong linh giới giới chủ hàm kim lượng có thể thấy được lồng đốn mắt thấy tư không ngự công kích sắp rơi xuống liệt thiên đế tôn rốt cục nương tựa theo thần lực t i ê u đốt xông phá kia cỗ chấn áp chi lực nhanh nhanh nhanh ba liệt thiên đế tôn lo lắng v ạ n phần loan đao trong tay vung ra hàng ngàn hàng vạn nói quy tắc đao mang đồng thời cả người cực tốc thoát đi nguyên đ i ệ m dù là như thế hắn cũng đã làm xong tiếp nhận một bộ phận công kích chuẩn bị dù sao xông phá c h â n áp chi lực thời gian quá mức cực hạn hắn đã căn bản không có khả năng hoàn toàn thoát đi tư không ngự phạm vi công kích bất quá dạng này cũng hầu như so ở vào trong công kích tốt hơn rất nhiều phanh phanh phanh liệt thiên đế tôn chỗ vung ra vô số đao mang đâm vào kim loại trường côn bên trên sát na liền trực tiếp vỡ nát một đòn toàn lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cản trở trường côn một sát m ạ thôi ông mặc dù không có quay đầu nhưng liệt thiên đế tôn cũng có thể cảm nhận được kia làm cho người hít thở không thông lực lượng k i n h khủng đã tới gần mình phía sau lưng thần lực thiêu đốt tạo nên vận sóng uy tắc chi lực gia trì tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng lại một tầng hậu thuẫn nhưng mà sau một khắc liệt thiên đế tôn lại là bước chân trì trệ trên mặt rõ ràng hiện lên một v ẹ t vẽ kinh ngạc bởi vì tư không ngự công kích vậy mà không hiểu ngừng lại ông thần quang chánh trong nháy mắt kia giống như chống trời chi trụ giống như kim loại trường côn cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ xoay tròn lấy ở trên không trung vạch ra một đạo hình cung quang ảnh trở lại t ba không phải ngươi đây cũng là có ý tứ gì liệt thiên đế tôn chăm xé không được c ư ớ i tỷ đây là tại đùa nghịch ta sao ngươi như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đã thu công kích không phải lộ ra ta vừa mới liều chết ngăn cản tựa như tên hề như thế nếu như không phải đã cảm thụ qua tư không ngự cường đại liệt thiên đế tôn hận không thể gầm thét một câu sĩ có thể g i ế t không thể đ ủ đáng tiếc hắn đã thấy được tranh l ệ n h cho nên quả quyết không dám nói ra câu nói này n ụ c l i ê n n ụ ca còn sống chẳng lẽ không tốt sao không thú vị quả thực không thú vị tư không ngự một lần nữa đem kim loại trường côn gánh tại đầu vai hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm đi lao tiêu thu hồi ngươi thần vực a ngay vậy ngay tại biên giới chiến trường nhắm mắt dưỡng thần xìn chậm rãi mở mắt không đánh không đánh giá hỏa này quá yếu thư không ngự nhất miệng một chút áp lực đều không có chiến đấu với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa hắn mong muốn là loại thời khắc kia ở thế yếu có thể một mực kích phát chính mình tiềm lực sinh tử chi chiến bây giờ xìn cái này vong linh giới giới chủ không xuất thủ vẹn vẹn chỉ phóng thích thần vực tình húng hạ hắn đánh liệt tiên đế tôn t ự như là đánh chót như thế tùy、ý. trừ phi đem đối phương bước đến tiệ cảnh dùng ra chân chính thủ đoạn cuối cùng nếu không căn bản dẫn không dạy nội tư không ngự trọng yếu nhất là hắn mới vừa thu được một đầu đến từ dịch t u y ê n tin tức xin nhìn biết khuất liệt tiên h đế tôn một cái t i ê n lặng thu hồi thần vực không đánh sẽ không đánh ngược lại hắn là chắc chắn sẽ không tại cùng cái tên điên này đọc thủ đ ư ợ c lại không thắng được đánh lại đánh không chết đây không phải tự tìm tội chịu sao c h ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy cứ u không ra ngươi cũng không cần đi c h ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy cứ u không ra ngươi cũng không cần đi từ không ngự k h i ê n trường côn đi vào liệt tiên h đế tôn trước người ở trên cao nhìn xuống đối phương biết nên làm như thế nào sao ta cái này rời đi vòng linh giới liệt tiên đế tôn tắn răng mặc dù không rõ đối phương tại sao lại thả chính mình một con đường sống nhưng có thể sống lời nói hắn khẳng định là không muốn chết nhưng mà tư không ngự lời kế tiếp lại khiến liệt thiên đế tôn lần nữa m ậ p bức người cũng không thể đi đi xương ngục thần quốc ca các ngươi thiên k i ê u còn chờ ngươi đi cứu đâu ngay vậy liệt thiên đế tôn đầu tiên là khẽ giật mình sau đó đột nhiên kịp phản ứng nói mát tuyệt đối là nói mát đồng thời trong lòng hắn run lên đông nhiên nghĩ thông suốt một số việc xem ra vết nước tộc thiên k i ê u là bị nhân tộc trộ tới lại liên tưởng đến xương ngục thần quốc gần đây biến đổi lớn cùng vạn giới bởi vì bạch dạ mà sinh ra dung chuyện liệt thiên đế tôn con ngươi không khỏi co r ụ t lại là bạch dạ rất có thể ngay tại x ư ơ n g ngục thần quốc khó trách tư không ngự cái tên điên này lại ở chỗ này hắn vô cùng có khả năng chính là bạch dạ người hộ đạo trong chốc lát liệt thiên đế tôn liền muốn thông tất cả tâm cũng nâng lên cổ họng ngàn vạn không thể để cho cái tên điên này nhìn ra chính mình đoán được bạch dạ vị trí nếu không cái mạng này tất nhiên sẽ bàn giao ở chỗ này bạch dạ tuần tự phát động nhiều lần như vậy vạn giới thông cáo ngay cả nhân tộc cẩn giấu đi chín cái nhiều kỷ nguyên cường giả đỉnh cao đều bởi vì hắn mà lựa chọn bại lộ có thể nghĩ bạch dạ đối với bây giờ nhân tộc mà nói đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu nếu để cho tư không ngự biết mình đoán được bạch dạ vị trí vậy thì tuyệt không có khả năng bỏ mặt chính mình rời đi nghĩ được như vậy liệt thiên đế tôn cũng nghĩ thông vì sao tư không ngự sẽ bỏ qua chính mình giới chủ vẫn lạc mặc dù không bằng quy tắc chúa t ể như vậy ảnh hưởng toàn bộ v ạ n giới nhưng cũng tại một cái giới vực bên trong dẫn phát dị tượng đến lúc đó toàn bộ tử vong giới vực đều sẽ biết mình vẫn lạc tại v o n g linh giới bây giờ vì bạch dạ trong tay linh hồn loại quy tắc trí bảo và giới vô số cường giả bởi vì tìm không thấy bạch dạ vị trí cụ thể chỉ có thể tề tụ tử vong đại lục ôn cây đợ một khi chính mình vẫn lạc tại v o n g linh giới tất nhiên sẽ dẫn tới đa số cường giả chú ý cái này tuyệt không phải nhân tộc muốn xem đến ý niệm tới đây liệt thiên đế tôn nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại vội vàng lắc đầu nói không đi thật không đi bố lôi t r e o chọc đến quý tộc k i a là mệnh số của hắn các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được lần này ta vết nước tộc không một câu h á n hận vì để cho tư không ngự không khả nghi tâm hắn còn cố ý chỉ ra chính mình đoán được bố lôi tại nhân tộc trên tay nói như vậy là vì ẩn giấu hắn đoán được bạch dạ vị trí chuyện này nhưng mà tư không ngự nghe vậy lại là những mày trầm giọng nói nghe không hiểu tiếng người Ta n xin để g lúc t h này quốc. Ba, không phải, thật l mới đi vào tư không ngự bên cạnh ý vị thâm trường mở miệng nói xem ra các ngươi đối bạch dạ thật đúng là có lòng tin a liệt tiên h đế tôn mặc dù với hắn mà nói không tính là gì nhưng lại tuyệt không phải cạn vìn cùng p h ờ đi lẹn có thể so sánh xem như vong linh giới giới chủ hắn tự nhiên tin tưởng cạn vìn cùng p h ờ đi lẹn tiến vào vong linh giới chuyện này bất quá cả hai cũng không phải là cấp giới chủ tồn tại hắn cũng không để ý tư không ngự lúc ấy cũng không có quản hai người khi đó xin suy đoán nhân tộc khẳng định còn có một cái cường giả định cao trong bóng tối là bạch dạ hộ đạo nhưng bây giờ tư không ngự bỏ mặt liệt thiên đế tôn đi tìm bạch dạ sự tỉnh hắn lại là có chút xem không hiểu chẳng lẽ bạch dạ đã có chiến thắng liệt thiên đế tôn thực lực ý niệm tới đây hắn không khỏi có chút meo mắt lại nhân tộc đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít. khó trách chỉ dựa vào một cái tự thần liền để thủy chi chúa tể lựa chọn nội bộ phải biết mặc dù tự thần thực lực tại thủy chi chúa tể phía trên nhưng vong linh tộc không chỉ có riêng chỉ có thủy chi chúa tể như thế một cái chủ thần a càng nghĩ xin liền càng cảm thấy nhân tộc giấu quá sâu trong đầu hắn không khỏi hiện lên cái kia lao âm so thân ảnh dịch viên lao ra hoặc kia chín cái nhiều kỷ nguyên đến nay đến tột cùng chọn ra nhiều ít tàn bài ba tư không ngự một bàn tay đập vào xin đầu vai cắt ngang hắn suy nghĩ đi lao tiêu đừng lãng phí tế bào não theo ta đánh một trận ta lập tức nói cho ngươi vậy ta vẫn không biết rõ tốt xin liếc mắt lại muốn kéo ta làm ngươi bồi luyện không có cửa đâu vong linh giới liệt thiên đế tôn vẻ mặt mộng bước xuất hiện tại vượt giới trong truyền thống trận hắn trước tiên ý đồ lần nữa mở ra truyền thống trận nhưng mà lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào rất hiển nhiên xin cũng không có giải trừ hắn hạn chế cùng là giới chủ liệt thiên đế tôn đã có thể cưỡng ép sông phá hạn chế mở ra vượt giới truyền thống trận nhưng cái này cần thời gian nhất định cũng tất nhiên sẽ dẫn tới xin dẫn tới xin cũng liền mang ý nghĩa đưa tới tư không n ự cái người đến kia bởi vậy nếu thử không có kết quả sau hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ tư không n ự đến tột cùng là có ý gì liệt tiên h đế tôn cao mày ánh mắt không tự chủ được liếc qua máy truyền tin hắn rất xoắn suýt muốn hay không đem chính mình suy đoán phát ra ngoài nhưng rất nhanh hắn cũng không cần xoắn suýt bởi vì hắn phát hiện máy truyền tin của mình đã bị xịn người giới chủ này hạn chế nghĩ đến từ không ngự cuối cùng kia lời nói u i hiếp liệt tiên h đế tôn dùng mình một cái lách mình đi vào một bên truyền tống trận bạch quang thời gian lập lòe thân ảnh của hắn chậm dãi biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới sương ngục thần quốc sương ngục tinh sương ngục thành mà sương ngục đế cung ngay tại trong tòa thành này trung tâm vừa mới đến liệt thiên đế tôn liền ánh mắt ngưng tụ c ô này thần lực ba đ ộ n là có người đột phá đến thượng vị thần c h i cảnh hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm hai mươi tám chủ nhân ta thành chương bảy trăm hai mươi tám chủ nhân ta thành s ư ơ n g ngục thần quốc s ư ơ n g ngục thần cung có nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì không đến thời gian một ngày b ợ dị ẩn liền hoàn toàn xông phá bình cảnh bắt đầu ngưng tụ thần cách ông chỉ thấy một cỗ cường đại thần hồn c h i lực cùng thần lực thấu thể mà ra ngay sau đó b ợ dị ẩn quanh thân liền hiện ra trùng điệp tử vong hệ pháp tắc chấn động một đầu hai cái ba đầu n h gia sau một khắc toàn bộ thần cung đại điện bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng tái nhợt thế giới hình chiếu hiện hiện trắng ngần xương trắng đắp lên thành sơn vô số vong linh sinh vật ở trên mặt đất bốn phía du đãng đây là bờ dị ẩn thể nội tiểu thế giới hư ảnh mong muốn thành công ngưng tụ thần cách hắn còn cần đem thể nội tiểu thế giới dung nhập thần cách bên trong cùng lúc đó một cố minh mông thần lực ba động trong nháy mắt quét sạch cả viên sương ngục tinh cũng hướng phía vũ trụ tinh không chỗ sâu mà đi sương ngục tinh bên trong người chơi nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung nhìn xem bỗng nhiên hiện hiện tiểu thế giới hình chiếu con người chừng tròn xoe thật là khủng khiếp huy áp cuối cùng là cái gì ta cảm giác không động được làm sao bây giờ chúng ta sương ngục thần quốc vừa mới đổi quốc chủ không bao lâu chẳng lẽ lại muốn xảy ra biến đổi lớn sao ta sẽ không cần c h ế t ta người qua đường bên trong phát tác chi chủ cảnh chân thần ít hiện đại bộ phận đều là thất giai sử thi cấp tới thập giai thánh diện cấp người chơi lấy bọn hắn kiến thức căn bản không biết do cái này đ ố n g nhiên hiện hiện tiểu thế giới hình chiếu ý vị như thế nào thậm chí ngay cả một chút hạ vị thần đều không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì những n à y hạ vị thần rất nhiều cuối cùng cả đời cũng không cách nào nhìn thấy một gã thượng vị thần chi cảnh tồn tại thần cách đối bọn hắn mà nói cũng cơ hồ là chạm không tới sự vật dù sao tại toàn bộ x ư ơ n g ngục thần quốc trung vị thần đ ỉ n h phong c h i cảnh quốc chủ cũng đã là người mạnh nhất còn lại thần quốc tình huống cũng đều không sai bịt lắm thượng vị thần tại thần quốc bên trong rất khó nhìn thấy chỉ có một chút kiến thức rộng rãi hoặc là bối cảnh thâm hậu người chơi Người, người m có có ớ khẳng định là vợ dĩ ẩn quốc chủ không nghĩ tới hắn vừa mới đoạt lại sương mục thần quốc không bao lâu liền có thể đột phá khó trách có thể theo dạ phổ trong tay đoạt lại sương kinh g ụ c thần quốc nếu như ta là vong linh giới giới chủ lời nói khẳng định cũng biết tuyển vợ dĩ ẩn không nghĩ tới sinh thời còn có thể tận mắt chứng kiến một vị thượng vị thần sinh ra thật hâm mộ không biết rõ ta lúc nào thời điểm khả năng đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh anh em đừng có nằm mộng người ta nếu là có cái kia tiềm lực còn cần đến đến sương ngục thần quốc cái này nơi xó a xỉ sao mộng tưởng vẫn là phải có và không cùng cá ước m ố i khác nhau ở chỗ nào vợ d ì ân đột phá lúc động tĩnh nhìn rất lớn nhưng cùng trước đó tô một b ạ c h so sánh lại không đáng nhấc lên h á n tiểu thế giới hư ảnh hiện, hiện sau cấp tốc bắt đầu thu nhỏ tựa như là bị áp xúc đồng dạng bắt đầu hướng phía điểm trung tâm hội tụ giống nhau vợ dĩ ân thần lực cùng thần hồn cũng theo ậ n số ộ i tụ t ở này, dần dần thời gian chuyển hình thức ban rời mênh mông thần lực cùng thần hồn chi lực xét lẫn hoàn toàn đem vở dị ẩn tiểu thế giới bao phủ dần dần tạo thành một cái óng ánh sáng long lanh tinh thạch t i nói h thạch này nắm chung thượng vị thần chi cảnh chân thần đều là tại đột phá tới thượng vị thần hậu kỳ về sau mới có thể hoàn toàn đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo bao hàm tất cả pháp tắc hoàn toàn lĩnh lộ liền như là hiện tại bờ dị ẩn hắn đã đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh nhưng lại còn chưa chưa đem tử vong hệ tất cả pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ s ắ c thực nói là còn kém rất xa hơn nữa pháp tắc cũng không phải là có đầy đủ thời gian liền có thể lĩnh ngộ nộ i tính cơ duyên may mắn ba thiếu một thứ cũng không được bằng không mà nói dù là nhường một vị chân thần tiến vào tốc độ thời gian trôi qua hơn vạn lần thậm chí hơn trăm triệu lần thế giới đều không làm nên chuyện gì thiếu khuyết nộ i tính cho bọn họ lại nhiều thời gian cũng không cách nào tiến thêm một bước thiếu khuyết cơ duyên rất nhiều pháp tắc căn bản là không có cách nhập môn thiếu khuyết may mắn mang t ớ i ảnh hưởng liền khó nói chắc có lẽ sẽ sinh ra sai lầm lý giải có lẽ sẽ b ô n g nhiên t ẩ u hỏa nhập ma Bởi d ì ẩn liền tử vong hệ pháp tắc đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tự nhiên không có khả năng tiếp xúc đến quy tắc đại đạo bởi vậy hắn đột phá lúc cũng sẽ không có tử vong quy tắc đại đạo gián g lâm thần cách bên trên c à n g sẽ không ngưng tụ ra đại đạo chi văn hắn giờ phút này cùng tô một bạch mặc dù cùng là thượng vị thần sơ kỳ chi cảnh nhưng chiến lược lại là ngày đêm khác biệt ông theo thần cách nhập thể vợ dị n khí thế trong nháy mắt thu liễm hai mắt đột nhiên mở ra trong con mắt linh hồn chi hòa kịch li Chủ nếu như ta không t h ư có tô một bạch biến số này như vậy giờ phút này bợ dị ẩn chính là toàn bộ sương đoạn mục thần quốc duy nhất một gã thượng vị thần hắn tồn tại đã có thể làm cho x ư ơ n g mục thần quốc phạm vi thế lực nâng cao một bước dù sao rất nhiều thần quốc quốc chủ đều chỉ là trung vị thần định phong c h i cảnh tồn tại mà thôi cái này đủ để thấy thượng vị thần c h i cảnh hàm kim lượng bây giờ rốt c ụ c đột phá tới lòng này tâm nghiệm đọc cảnh giới vợ di ẩn làm sao có thể không kích động vợ di ẩn ngươi không có khiến ta thất vọng tô m ụ c bạch mỉm cười bất quá ngươi trước đường kích động ta nói qua đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh sau còn có ngạc nhiên mừng rỡ lời nói ở giữa ánh mắt của hắn rơi vào vợ di ẩn trên thân đôi mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên sáng hào quang màu tím nhìn thấy một màn này vợ di ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên trên mặt v ẻ kích động cũng trong nháy mắt biến thành ngạc nhiên nghi ngờ chủ nhân người trương trương ẩn vọng, 729, gì ẩn vọng. giã vợ dì giã Chủ nhân, làm cái gì vậy nhìn thấy tô một bạch đôi mắt bên trong sáng hào quang màu tím và d ì ẩn trong nháy mắt sắc mặt đại biến thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước cái này qua mang mang ý nghĩa điều động linh hồn trường không phát tắc mà linh hồn của hắn sớm đã bị tô một bạch hoàn toàn n ắ m trong tay bây giờ bỗng nhiên điều động nhanh nhẹn trường không phát tắc và di ẩn cũng sẽ không cho rằng chủ nhân là muốn gạt bỏ linh hồn của mình dù sao muốn gạt bỏ lời nói còn cần đến cố ý chờ mình đột phá xong sao như vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng chủ nhân mong muốn giải trừ linh hồn của mình t r ư n g khống vì cái gì chủ nhân không muốn chính mình sao trong lúc nhất thời b ợ dì ẩn trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên bình thường mà nói không ai sẽ bằng lòng linh hồn của mình một mực bị người khác t r ư n g khống nhưng b ợ dì ẩn đã ôm đã quen tô một bạch đùi cũng đã sớm quyết định khăng khăng một mực đi theo chủ nhân bây giờ nhìn thấy chủ nhân chuẩn bị giải trừ linh hồn trừ khống h ắ n cái này bị trưởng khống người đáy lòng lại sinh ra không tình nguyện ý nghĩ cái này đối ngưng mà nói không phải chuyện tốt sao thế nào còn không tình nguyện lên rồi nhìn thấy bờ di ẩn phản ứng tô một bạch nhịn không được cười lên thật sự là hắn là chuẩn bị giải trừ đối bờ di ẩn linh hồn trừng ư khống lý do và giải trừ băng xương tọa kỵ khế ớt như thế bị nắm trong tay linh hồn là tồn tại hạn mức cao nhất nếu như không giải trừ linh hồn trừng ư khống bờ di ẩn cuối cùng cả đời cũng không cách nào thành tựu quy tắc chúa t ể chi vị không chỉ có như thế hắn coi như đột phá đến đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh tại dung hợp quy tắc đại đạo thời điểm độ khó cũng biết so bình thường đỉnh phong thượng vị thần cao hơn rất nhiều lần đây là vạn giới quy tắc đối với bị trừng khống người hạn chế bất luận là bị trưởng khống linh hồn vẫn là ký kết tọa kỵ khế ư ớ c loại hình linh hồn tại vạn giới trò chơi xem ra đều là không hoàn chỉnh dạng này linh hồn tự nhiên không có tư cách thành tựu quy tắc chúa tể chi vị quy tắc đại đạo cũng biết bài xích dạng này linh hồn bọn hắn mong muốn dung hợp nào đó nhất hệ tất cả p h á p tắc có thể nói là khó càng thêm khó bình thường mà nói n ư ơ n g tụ thần cách đột phá tới thượng vị thần c h i c h à n h sau là không thể nào bị vĩnh c ử u trưởng khống linh hồn bất quá b ở gì ân loại này trước bị nắm trong tay linh hồn sau đó mới tạo thành đột phá pháp tắc tri chủ là ngoại lệ đ ư n h i ê n cái này cũng cùng tô một bạch hai biến đặc tính có nhất định quan hệ. Vàng không mà nói, giống phải a h o toàn bộ vạn giới đã sớm lộn xộn cũng chỉ có tô một bạch dạng này bờ uber cấp tồn tại khả năng hoàn toàn trưởng khống một cái lĩnh nộ linh hồn trưởng khống pháp tắc chân thần hơn nữa ngoại trừ chính hắn bên ngoài còn không người có thể giải trừ trưởng khống dù sao linh hồn chúa tể sinh mệnh chúa tể tử vong chúa tể bây giờ đều không tồn tại chỉ cần tô một bạch m u ố n kia bờ gì ẩn linh hồn liền đem v i n h viễn nằm trong tay hắn chẳng qua hiện nay đây đối với tô một bạch mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chốt tốt hắn m u ố n là hạn mức cao nhất đầy đủ cao thuộc hạ cùng đồng bạn mà không phải bị hạn chế nô lệ Bờ gì ẩn là người thông minh tô một bạch tin tưởng coi như mình giải trừ linh hồn trường khống đối phương cũng biết làm ra chính xác nhất quyết định coi như không có lựa chọn đúng vậy hắn cũng có thể một lần nữa lại trường khống một lần nhưng tụ thần cách linh hồn không cách nào bị trường khống kia là nhằm vào tình huống bình thường nhưng tô một bạch lúc nào thời điểm có thể theo lẽ thường đến định lấy hắn dung hợp tới tám mươi hai phần trăm tử vong quy tắc đại đạo lại thêm linh hồn hệ t h a i biến đặc tính hoàn toàn có thể cưỡng ép trưởng khống một cái thợ ư n g vị thần linh hồn hơn nữa cũng không có cần thiết này bởi vì coi như giải trừ linh hồn trưởng khống vợ d ì ẩn vẫn như cũng là tô một bạch tín đồ hơn nữa còn là c u ồ n g tín đồ mặc dù hắn sở dĩ sẽ trở thành c u ồ n g tín đồ hoàn toàn là bởi vì bị nắm trong tay linh hồn nhưng đã trở thành c u ồ n g tín đồ sau kiên định tín ngưỡng liền sẽ không lại cải biến đối mặt tô một bạch giống như cười mà không phải cười ánh mắt vợ dĩ ẩn trầm mặc một lát thử nghiệm mở miệ hỏi chủ nhân giải trừ linh hồn tr Bờ di ẩn có thể trở thành t ù y tùng của ngươi sao tự nhiên có thể tô m ụ c bạch khẽ vượt cảm đôi mắt bên trong tử quang đại thịnh rất hiển nhiên Bờ di ẩn lựa chọn cũng không làm hắn thất vọng c ư ơ n g đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bao khoả vợ di ẩn cái sau thân thể dần dần đ ồ n g b ì n h lên trong con mắt giống nhau lóe lên sáng hào quang màu tím k i u nhảy lên kịch liệt linh hồn chi hỏa lại cũng dần dần nổi lên một vệ tử sắc ách vợ di ẩn không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng thần hồn bên trên cái kia đạo tô một bạch lưu lại ấn ký dần dần bắt đầu tiêu tán nhắc nhở phải chăng xác nhận giải trừ đối vũ thần v hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai hắn không chút do dự trực tiếp lựa chọn xác nhận sau một hồi lâu tô một bạch cùng bờ di ẩn đôi mắt bên trong sáng h à o quang màu tím đồng thời tắn đi Bờ di ẩn từ giờ trở đi ngươi chính là thân tự do tô một bạch hướng phía bờ di ẩn nhẹ gật đầu chủ nhân Bờ di ẩn sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài Bờ di ẩn vừa xuống đất liền trực tiếp hướng phía tô một bạch quỳ một chân trên đất cho thấy trung tâm ngay sau đó hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên bay lên bên ngoài thân giấy lên màu sảm trắng tử vong chi hỏa một chương không khế ước ngưng tụ mà ra theo i u p h lời thề kết ô thúc giữa không trung khế ước đống nhiên giấy lên hòa diễm sau đó hóa thành lưu quang tràn vào bờ di ẩn mi tâm cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên hai đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở vũ thần bờ di ẩn hướng ngươi tuyên thệ hiệu trùng xin hỏi có đồng ý hay không nó trở thành tùy tùng của ngươi đối với cái này tô một b ạ c h tự nhiên không có lý do cự tuyệt lựa chọn sau khi đồng ý tùy tùng khế ước chính thức có hiệu lực tô một b ạ c h bên thai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem vũ thần bờ di ẩn khế ước là tùy tùng tùy tùng khế ước cũng không phải là nô dịch loại khế ước sẽ không ảnh hưởng tùy tùng linh hồn hoàn chỉnh tính nó tính chất cùng loại với tín ngưỡng nhưng vẫn chưa tới tín ngưỡng trình độ cũng sẽ không để tùy tùng tương lai thành tự nhận hạn chế khế ước chính thức có hiệu lực sau vợ di ẩn rốt cục thở dài một hơi. Lại có thể vui sướng đi theo chủ nhân lãng đương nhiên c ngoại trừ tử vong chúa tể cái này đã bị tô một bạch dự định trí cao thần vị theo giải trừ linh hồn trưởng khống bắt đầu liền có chút lo lắng bất an b ờ gì ẩn giờ phút này rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười chủ nhân kế tiếp có cái gì phân phó về sau đừng i ê u chủ nhân tô một bạch t h o á t tay háo giống như bọn họ gọi ta chúa tể hay là đại nhân a là chúa tể vợ gì ẩn gật gật đầu chậm dại đứng dậy sau một khắc hắn con người đột nhiên cò r ụ t lại bởi vì một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đông nhiên giáng lâm tại thần cung bên trong đại điện chương bảy trăm ba mươi đã tới liền lưu lại đi chương bảy trăm ba mươi đã tới liền lưu lại đi xương ngục thần quốc xương ngục tinh xương ngục thành vừa đến liệt thiên đế tôn ánh mắt ngưng tụ c ô này thần lực ba động là có người đột phá đến thượng vị thần tri cảnh sẽ là bạch dạ sao liệt thiên đế tôn trong lòng run lên nếu nói như thế bạch dạ tăng lên tốc độ cũng quá kinh khủng không cũng không khả năng liệt thiên đế tôn lắc đầu bạch dạ trước đó phát động vạn giới thông cáo lúc mới kiểu giai cấp độ thần thoại mà thôi làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh đẩy ngã trong lòng phỏng đoán sau liệt thiên đế tôn lúc này nghĩ đến một người sương ngục quốc chủ nếu như nói nơi này ai có khả năng nhất đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh lời nói vậy cũng chỉ có thể là sương ngục quốc chủ hơn nữa kia cố truyền đến thần lực ba động vị trí vừa vặn ngay tại tòa thành thị này trung ương nơi đó không phải liền là sương ngục thần cung vị trí sao vừa vặn liệt thiên đế tôn cũng muốn tìm sương ngục quốc chủ Bản tôn ngược lại muốn một chỉ cái lại là xem xem, chỉ là một cái vừa đây ộ t tới thượng vị thần phá chi cảnh vị s u u kiến, dựa vào cái gì dám ban bố như thế ban như lệnh dựa dám vào gì bốt r nã. Trong mắt lóe lên một vệ quang, liệt thiên đế tôn mắt một hạt liệt lóe vệ vừa sải đế b ư ớ cũng ra, trong truyền trong mắt biến mất tại tống ngáy biến sảnh. Đây đại c không phải là không gian pháp tắc hoặc là quy tắc lực lượng đơn thuần chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh vừa mới cất bước liền tiến vào ám không gian làm liệt thiên đế tôn lần nữa hiện thất lúc đã tiến vào sương ngục trong thần cung cả tòa thần cung cấm chế cùng chấp pháp với hắn mà nói tựa như là căn bản không tồn tại như thế cứ việc liệt thiên đế tôn bị tư không ngự nhẹ nhõm nghiên ép nhưng hắn cũng là cấp giới chủ tồn tại xâm lấn chỉ là một cái thần quốc thần cung lại thế nào có thể sẽ bị cấm chế phát hiện cùng ngăn cản nhưng mà liệt thiên đế tôn vẫn là bị phát hiện hắn theo ám không gian đi ra s á t na liền đối với lên một đôi thâm thúy đôi mắt cái gì liệt thiên đế tôn con người hơi co lại từ thần tọa bên trên đạo thân ảnh kia tư thế ngồi có thể thấy được ánh mắt của đối phương nhìn mình cũng không phải là t r ù n g hợp mà là thật phát hiện chính mình điểm này khiến liệt thiên đế tôn trong lòng giật mình cái này xương ngục q ố c chủ bất quá là vừa đột phá tới thượng vị thần chi cảnh mà thôi dựa vào cái gì có thể phát hiện chính mình Bờ gì ẩn thanh danh vẹn vẹn cực hạn tại x ư ơ n g n g ụ c thần quốc cùng phụ cận một chút thần quốc mà thôi liệt tiên đế tôn loại tồn tại này tự nhiên không có khả năng nghe nói qua hắn dạng này tiểu nhân vật mà tô một bạch thì càng không cần phải nói gặp qua hắn người ngoại trừ đồng bạn cái khác đều đã v ỡ lạc ngoại trừ thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bên ngoài những người khác coi như đứng tại trước mặt cũng không nhận ra thân phận của hắn thế là càng làm cho liệt tiên đế tôn khiếp sợi phát sinh hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu đối phương bất kỳ tin tức gì cái này sao có thể a nhìn thấy liệt thiên đế tôn trong nháy mắt tô một bạch không khỏi nhữ mày không nghĩ tới còn câu được một con cá lớn liệt thiên đế tôn liệt thiên vết nước tộc liệt hồn giới giới chủ đỉnh giai vết nước tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lực thượng vị thần đ ỉ n h phong quy tắc đại đạo linh hồn quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu vân cực hạ vết nước tộc thích nhất thôn vệ linh hồn đương nhiên huyết lục cũng sẽ không bỏ qua mà liệt thiên đế tôn chính là vết nước tộc bây giờ người mạnh nhất cũng là duy nhất một gã giới chủ ngươi không phải sương n g ụ c quốc chủ liệt tiên h đế tôn lúc này cũng nhìn thấy trong đại điện bờ dị ẩn biết đối phương mới thật sự là sương n g ụ c quốc chủ cứ việc bờ dị ẩn trên người có tô một bạch ban cho vũ hội mặt nạ nhưng cái này p h á p tắc cấp bảo vật tại đ ỉ n h phong thượng vị thần trước mặt lại là một cái liền bị nhìn xuyên cứ việc liệt tiên h đế tôn cũng không cố ý phóng thích thuy áp nhưng hắn xuất hiện mang đến lực các bách vẫn là vừa đột phá tới thượng vị thần sơ kỳ bờ dị ẩn cảm giác cá cả lexander đại nhân giá hỏa này thật mạnh bờ dị ẩn lách mình đi vào tô một bạch bên n g khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng Lươi l hái tử thần tử ạ bây giờ đã đột phá tới thượng vị thần tri cảnh dù là người tới là đình phong thượng vị thần lại có sợ gì chi có sở dĩ như thế có lực lượng cũng là bởi vì bợ dĩ ẩn cũng không hiểu rõ đình phong thượng vị thần c h i ở giữa tranh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu bất quá coi như hắn biết liệt thiên đế tôn là cấp giới chủ tồn tại ý nghĩ trong lòng cũng sẽ không có mảy may lung lay bởi vì tô một bạch còn ở lại chỗ này nhi đây là lưới hái tử thần lưới hái tử thần xuất hiện nhường liệt thiên đế tôn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nếu là mình thu hoạch được món bảo vật này lại đối mặt tư không ngự thời điểm tuyệt sẽ không có lớn như thế t h ế yếu trước đó ngoại trừ thực lực sai biệt bên ngoài h n tại bảo vật phương diện cũng tồn tại khuyết điểm cực lớn cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cũng không phải tùy tiện một cái giới chủ liền có thể có nhưng giờ phút này lưới hái tử thần đã không trọng yếu nữa chân chính trọng yếu là người trước mắt thân phận Bạch dạng. thiên Liệt đối ế kết Tôn Tô bất tin tức không nhìn nhưng nắm manh mặc Mộc m Bạch dù hợp gì, kỳ giữ ra hắn Bạch thân phận. liền đoán trực tiếp Tô được Mộc Đối với cái này tô một bạch mặc dù có chút ngoài ý lớn nhưng lại cũng không lo lắng đoán ra thân phận của mình lại như thế nào Dết dãi dậy. danh danh vết nước tộc. Tô một bạch trong mắt sát ý bộc lộ, chậm dãi từ thần tọa bên trên tộc tự tử trên. Tô chính nước Mộc Bạch bộc chậm cái chủng tộc này danh tự cùng, cũng ở đằng kia phần tử vong danh sách bên trên. Cùng lúc Hắn nhớ phần bên đứng này đằng vong bên là lộ, M ý kia đó, kỹ, ở nhắc nhở phải t r ă n g thần ban cho nên tín đồ giáng lâm một tia lực lượng tô m ụ c bạch không nhìn hệ thống nhắc nhở âm vỗ vỗ bợ di ẩn bà vai cười nói ngươi không phải g i a hỏa này đối thủ lần này nhìn cho thật kỹ chính là vừa dứt tiếng tô m ụ c bạch ánh mắt đã chuyển hướng liệt thiên đế tôn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm đã tới liền lưu lại đi thần lực khuấy động ở giữa ba người thân ảnh đồng thời biến mất tại sương n g ụ c thần cung bên trong hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm ba mươi một đây là cái quỷ gì chương bảy trăm ba mươi một đây là cái quỷ gì ám không gian liệt thiên đế tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch hắn thế nào cũng nghĩ không thông bạch dạ dựa vào cái gì dám đem chính mình kéo vào ám trong không gian hắn sẽ không coi là có thể đánh qua sở hữu cái này liệt hồn giới giới chủ a ý niệm tới đây liệt thiên đế tôn trong lòng r u lên thần hồn chi lực lập tức quét sạch bốn phía đi ra ngoại trừ âm thầm còn có người hộ đạo bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra khác khả năng ngoại trừ tư không ngự cái người điên k i a t ạ i nhân tộc đến t ộ t cùng còn có nào lao bất tử sống tiếp được ông trong chốc lát liệt thiên đế tôn thần hồn chi lực khuấy động ý đồ đem dấu ở chỗ tối nhân tộc hộ đạo giả ép ra ngoài nhưng mà hắn hiển nhiên là làm vô dụng công bởi vì tô một bạch bây giờ căn bản liền không có người hộ đạo sở dĩ đem hắn kéo vào ám không gian hoàn toàn là từ đối với thực lực mình tự tin đại nhân g i a hỏa này đến tột cùng là thực lực gì nhìn xem chính mình dọa chính mình liệt thiên đế tôn cùng nhau bị kéo vào ám không gian bờ d ì ẩn nhịu nhĩ mày chính mình thật là bạch dạ đại nhân số một tay chân bây giờ vậy mà không xen tay vào được như vậy sao được hắn vừa mới ý đồ mở ra thần hàng trạng thái nhưng lại bị tô một bạch từ chối lý do là coi như hắn tiếp nhận thần hàng lại thêm lời hái tử thần gia trì cũng không phải liệt thiên đế tôn đối thủ bởi vậy bờ dị ẩn rất h ế u kỳ cái này đ ố n g nhiên xuất hiện ra hỏa đến tột cùng là ai ngươi vừa mới đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh làm sao có thể là giới chủ đối thủ tô một bạch cười vỗ vỗ b ờ d ì ẩn bà vai chức thật tốt củng cố cảnh giới a chờ ta giải quyết ra hỏa này còn có ngạc nhiên mừng rỡ cho ngươi lời nói ở giữa liệt thiên đế tôn tin tức cũng xuất hiện ở b ờ d ì ẩn trước mắt giới chủ b ờ d ì ẩn trong con mắt linh hồn c h i hỏa đột nhiên r u lên giới chủ ý vị như thế nào h ắ n g cái này x ư ơ n g mục thần quốc quốc chủ thật là rất rõ ràng cho dù là yếu nhất giới chủ vậy cũng tuyệt đối là đem quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu vân cực hạ đình phong thượng vị thần loại t ô n tại này khó trách đại nhân sẽ nói chính mình không phải là đối thủ nghĩ được như vậy bờ di ẩn trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc vết nước tộc mặc dù tại tử vong danh sách bên trên nhưng đại nhân trước đó nhưng không có nhằm vào qua cái chủng tộc này chính mình ban bố lệnh truy nã cũng bất quá mới một ngày mà thôi liệt thiên đế tôn g i a hỏa này làm sao lại nhanh như vậy tìm tới một cái thần quốc lệnh truy nã vậy mà trực tiếp kinh động đến vết nước tộc duy nhất giới chủ cái này không khỏi cũng qua chuyện bé sẽ ra to đi ông ngay tại bờ di ẩn nghi hoặc lúc một cô kinh khủng chấn áp chi lực đống nhiên gián lâm tô một bạch bên ngoài thân thần lực khói động luân hồi thần vực mở đừng tìm đối thủ của ngươi chỉ có ta hắn tự nhiên có thể nhìn ra liệt thiên đế tôn hành vi là đang làm gì chỉ bằng ngươi liệt thiên đế tôn hừ lạnh một tiếng thần lực giống nhau khói động mà ra liệt thiên thần vực mở hắn thấy bạch dạ mặc dù hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt nhưng lại còn không có trưởng thành tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình nhưng hai đại thần vực đụng vào nhau trong nháy mắt liệt thiên đế tôn sắc mặt lại là đã xảy ra biến đổi lớn gian g g i á c mơ hồ trong đó hắn dường như nghe thấy được chính mình thần vực chuyển đến vỡ vụ âm thanh không xác thực nói liệt thiên thần vực biên giới hoàn toàn chính xác đã xuất hiện lớn diện tích vết rách cái này sao có thể liệt thiên đế tôn mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc bạch dạ đến tột cùng là quái vật gì hắn thần vực làm sao có thể mạnh đến như thế biến thái trình độ phải biết cùng một cảnh giới tình huống hạ thượng vị thần thần vực ở giữa t r í n h lệnh cũng sẽ không quá lớn trước đó tư không ngự cố ý nhường x i n dùng thần vực hiệp trợ liệt thiên đế tôn chính là vì nhiều cảm thụ một chút áp lực thật là ngay cả tư không ngự thần vực cũng làm không được dễ dàng như thế liền phá hư liệt thiên đế tôn thần vực bạch dạ đến tột cùng là dựa vào cái gì Giang giác. Giang giác. theo hai đại thần vực kịch liệt giao phong tô m ụ c bạch cùng liệt thiên đế tôn thần lực cùng quy tắc chi lực đụng vào nhau liệt thiên thần vực còn đang không ngừng xuất hiện mới vết rách trong tay ngươi lại còn có tăng cường thần vực quy tắc chi bảo liệt thiên đế tôn rất nhanh liền đoán được nguyên nhân trong mắt lập tức hiện lên một vệ dị sắc ngoại trừ đáp án này hắn nghĩ không ra còn có cái gì tình huống có thể khiến cho bạch dạ thần vực mạnh thành dạng này nhân tộc đây là đem áp đáy hòm bảo vật toàn bộ giao cho bạch dạ sao liệt thiên đế tôn trong lòng lõe lên ý nghĩ này đồng thời trực tiếp thu hồi chính mình thần vực ông không có liệt thiên thần vực ngăn cản tô một bạch luân hồi thần vực trong nh đem liệt thiên đế tôn bao phủ trong đó đây là hắn chủ động làm ra lựa chọn ngược lại thần vực cũng không đấu lại cùng nó nhường bạch dạ phá hủy dẫn đến t h ụ t h ư ơ n g không bằng trực tiếp liền thu lại nhận bạch dạ thần vực chấn áp lại như thế nào chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này thần vực hắn liền có thể đánh qua chính mình sao đối với cái này liệt thiên đế tôn có được sung túc tự tin đã tư không ngự kia tên điên có thể chọi cứng lấy hai đại thần vực chấn áp chi lực nghiền ép chính mình vậy mình cũng có thể chọi cứng lấy bạ thần vực nghiền ép hắn bạch dạ cái này lăng đấu thanh thật sự cho rằng dung hợp quy tắc đại đạo liền có thể đối phó chính mình sao hôm nay liền để hắn nhìn、xem. cái gì gọi là đỉnh phong thượng vị thần cũng có khoảng cách liệt thiên đế tôn bên ngoài thân thần lực dập dần ngăn cản luân hồi thần vực chấn áp chi lực hai tay hư nắm lòng bàn tay trong nháy mắt hiện hiện hai thanh loan đao sau một khắc hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tô một bạch kích xạ mà đến trên đường đi hai thanh loan đao phun ra nuốt vào đ a m mang đem dọc đường không gian xe rách rất mạnh thần vực bất quá trang bức lời còn chưa nói hết liệt thiên đế tôn ngự khí bỗng nhiên biến đổi đây là cái quỷ gì vây anh vây anh vây anh trong chốc lát các loại thần lực chống dông xuất hiện hướng phía hắn chấn áp mà đến từ cựu đại cơ sở nguyên tố thần lực dung hợp mà thành hỗn độn thần lực liệt thiên đế tôn cũng không lạ l ắ m nhưng trong đó còn kèm theo sinh mệnh thần lực cùng tử vong thần lực liền làm hắn thất kinh công kích của hắn cũng bởi vì là những thần lực này xuất hiện khí thế trì trệ bất quá liệt thiên đế tôn dù sao cũng là cấp giới chủ tồn tại đương nhiên sẽ không giống cản vìn cùng thợ đi lẹn như thế bị một cái luân hồi thần vực đánh cho không hề có lực hoàn thủ trấn kinh một s á t sau hắn đột nhiên vung lên xông đao dung hợp tới cựu vân cực hạn quy tắc chi lực cầm vàng n g ụ phát đem trấn áp mà đến các loại thần lực cho vùi ông luân hồi thần vực bên trong nháy mắt thổi lên kinh khủ Cứ việc liệt thiên đế tôn công kích cũng không rơi vào trên người mình nhưng tô một bạch vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần hồn của mình nhận lấy đà kích cường liệt đây chính là cấp giới chủ cường giả thực lực sao tô một bạch nhữ nhữ mày thần hồn của hắn chỉ có thượng vị thần sơ kỳ mà thôi đối mặt liệt thiên đế tôn linh hồn phong bạo dù chỉ là dư ba nhưng cũng vẫn như cũ nhận lấy một chút ảnh hưởng bên cạnh bợ dị ân càng là thần hồn cự chiến trước tiên liền nâng lên lười hái tử thần ngăn khuất trước người ông lười hái tử thần tản ra khí tức tử vong nồng nặc đem liệt thiên đế tôn linh hồn phong bạo dư ba cản trở hơn phân nửa cùng、ừ. lúc đó vợ gì ẩn khí thế cũng điên cùng tăng vọt chiến lược rất nhanh liền tăng lên tới thượng vị thần hậu kỳ đây là hắn mượn từ thần bộ phận lực lượng chỉ là q u a n chiến liền đã nhường hắn dùng r a át chủ bài so sánh lẫn nhau mà nói tô một bạch liền nhẹ nhõm nhiều mặc dù hắn thần hồn cũng nhận ảnh hưởng nhưng bởi vì tử vong chi hải tồn tại liệt thiên đế tôn công kích với hắn mà nói tương đương với hoàn toàn vô hiệu đối với cái này liệt thiên đế tôn tự nhiên không rõ ràng hắn đã xông phá các hệ thần lực ngăn cản vung đao chém về phía tô một bạch chỉ là hắn nói ra lại là khiến tô một bạch hơi xứng sờ bạch d ạ đem ta vết nước tộc thiên tiêu trong chốc lát thời gian quy tắc giáng lâm tại liệt thiên đế tôn trên thân thời gian quy tắc thời gian quay lại sau một khắc thời gian liền tại liệt thiên đế tôn trên thân bắt đầu đào lưu hắn tất cả động tác đều giống như lộn ngược đồng dạng một lần nữa về tới nguyên điểm bất quá thời gian sử dụng quy tắc ảnh hưởng dạng này còn giả đối tô một bạch mà nói gánh vác cũng không nhẹ thử một lần sau hắn liền minh bạch trong thời gian ngắn không có cách nào lại quay lại liệt thiên đế tôn thời gian bởi vì hắn bây giờ có thể điều động thời gian quy tắc chỉ có năm mươi phần trăm trình độ mà thôi vừa mới kêu một chút mặc dù vẹn vẹn chỉ là quay lại hai giây nhưng lại đã cơ hồ hao hết trong thời gian ngắn có thể điều động thời gian quy tắc chi lực thân làm cấp giới chủ tồn tại liệt thiên đế tôn mặc dù không cách nào ngăn cản thời gian trên người mình đào lưu nhưng hắn lại rất rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì đặc biệt là khi nhìn đến tô một bạch lòng bàn tay khối kia âm dương ngư luôn bàn lúc gia hỏa này lập tức càng k i ế p sợ nhân tộc liền thời không chi luân trí bảo như thế đều cho thời không chi luân là thời không chúa tể sáng tạo bảo vật mà thời không chúa tể mặc dù không phải nhân tộc nhưng là nổi danh giữ gìn nhân tộc bởi vậy bọn hắn những giới chủ này đều suy đoán thời không chúa tể sau khi mất tích thời không chi luân món trí bảo này hơn phân nửa rơi vào trong tay nhân tộc lúc trước x ư ơ n g ngục thần quốc bán đấu giá viên kia thời gian bảo châu trên thực tế chính là người hữu tâm cố ý thả ra nếu là thời không chi luân thật tại trong tay nhân tộc nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua thời gian bảo châu người giật dây mục đích là vì thông qua mua xuống thời gian bảo châu người tìm tới thời không chi luân dấu vết để lại nhưng mà bi kịch là thời gian bảo châu bị tô một bạch vỗ xuống mà trên người hắn lại có thai biến đặc tính tồn tại điểm này trực tiếp nhường người giật dây đã mất đi tất cả manh mối dù sao ngay cả nữ thần may mắn vị này thần trí cao đều phải dựa vào vận khí mới có thể tìm được tô một bạch bởi vậy liệt thiên đế tôn mới có thể cho rằng là nhân tộc cao tầng đem món trí bảo này ban cho bạch dạng đồng thời trong lòng của hắn cũng là châm xuống biết dạng này bí mật chính mình hẳn là đi không được ra đi a các người đến tột cùng muốn làm gì liệt thiên đế tôn thu đ a u mà đứng ánh mắt nhìn về phía bố phía hắn vẫn như cũ cho rằng âm thầm tuyệt đối có nhân tộc cường giả tồn tại và không mà nói bạch dạ làm sao có thể dám ở trước mặt mình gọi ra thời không chi luân trí bảo như thế nhìn xem liệt thiên đế tôn bộ kia ta đã phát hiện ngươi bộ dáng tô m ụ c bạch nhịn không được liếc mắt giá hỏa này cứ như vậy không tin đối thủ cũng chỉ có chính mình một người đã không hiện thân vậy ta cũng chỉ phải bức ngươi hiện thân liệt thiên đế tôn thấy âm thầm người còn chưa xuất hiện trong mắt lập tức hiện lên một vệ t ạ k h ố c sau một khắc một đạo kinh khủng đến cực điểm linh hồn s u n g kích liền hướng phía tô m ụ c bạch mà đến hắn nhất định phải biết là bạch dạ hộ đạo đến tột cùng là ai chỉ có biết đối thủ hắn khả năng suy nghĩ đối sách tìm tới chạy thoát phương pháp về phần bạch dạ dù là có luân hồi thần vực cùng thời không chi luân mang tới c h â n kinh cũng vẫn không có bị liệt thiên đế tôn để ở trong mắt vừa mới linh hồn phong bạo hắn đã cảm nhận được bạch dạ thần hồn chỉ có thượng vị thần sơ kỳ trình độ cứ việc kinh ngạc tại bạch dạ đột phá tốc độ nhưng một cái vừa đột phá thượng vị thần mà thôi cho dù là cho hắn một cái linh hồn hệ quy tắc trí bảo lại có thể thế nào liệt thiên đế tôn đem linh hồn quy tắc d u n g hợp đến chín mươi chín chín mươi chín trình độ đối với mình linh hồn có sung túc tự tin hắn thấy bạch dạ tựa như là một cái tay cầm tuyệt thế bảo kiếm hài đồng đồng dạng chỉ có sắc bén nhưng căn bản không cách nào phát huy bảo kiếm vi lực linh hồn s u n g kích tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền chui vào tô một bạch trong thần hồn cấp giới chủ công kích bình thường mà nói trong khoảnh khắc liền có thể trôn vùi một gã sơ kỳ thượng vị thần thần hồn nhưng tô một bạch như thế nào bình thường thượng vị thần liệt thiên đế tôn linh hồn s u n g kích không có vào thần hồn của hắn về sau hoàn toàn tựa như là đã chìm lấy biển trực tiếp không có phản ứng duy nhất chịu ảnh hưởng là tô một bạch thể nội thế giới bên trong tử vong c h i hải cái này quy tắc cấp tạo vật đúng là trực tiếp đem liệt t i ê n đế tôn linh hồn xung kích toàn bộ hấp thu mang đến kết quả bất quá chỉ là trong biển nhấc lên một chút, sóng lớn, cũng bước hơi một chút nước biển mà thôi dù sao tử vong chi hải trung tâm linh hồn s u n g kích thật là đạt đến quy tắc chúa tể h cảnh liệt thiên đế tôn công kích đối tử vong chi hải mà nói cùng gãi ngơ n g ơ không hề khác gì nhau đã như thế ưa thích linh hồn s u n g kích vậy ngươi cũng tới thử một chút linh hồn bị s u n g kích cảm giác tô một bạch nhữ mày ánh mắt khóa chặt liệt thiên đế tôn thần nghiệm khẽ động trước đó tại cản vìn cùng p h ở đi lẹn trên thân thử tử vong quyền hành lực lượng lần này hắn chuẩn bị tại liệt thiên đế tôn trên thân nếm thử mới đồ vật cái gì thấy mình linh hồn xung kích không thể đối bạch dạ tạo thành bất cứ thương tổn gì liệt thiên đế tôn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đông nhiên biến đổi ngót đến mang thai miệng đại trương đây cũng là thứ q u ỷ gì hoa hoa hoa chỉ thấy luân hồi thần vực bên trong đông nhiên xuất hiện một mảnh hải dương màu xám trắng mơ hồ còn có thể nhìn thấy hải dương màu xám trắng bên trong nổi lên một vệ kim sắc vầng sáng đây là tô một bạch thể nội thế giới bên trong tử vong c h i hải đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh ngưng tụ ra thần cách sau hắn rốt cục có nhường tử vong c h i hải xuất hiện tại ngoại giới năng lực đương nhiên hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ có thể phóng xuất ra tử vong tri hải bộ phận mà thôi trong lúc này kim sắc vòng xoáy còn không phải hiện tại có thể điều động được dù là như thế tử vong c h i hải mang tới nồng đậm cảm giác c áp bách cũng đủ để khiến liệt thiên đế tôn vị giới chủ này cấp cường giả đạo dung tử vong c h i hải trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luân hồi thần vực trực tiếp đem liệt thiên đế tôn bao phủ trong đó Vâng! trong chốc lát liệt thiên đế tôn chỉ cảm thấy vô số cố cường đại linh hồn xung kích theo bốn phương tám hướng đánh tới hắn cứng cỏi thần hồn lập tức bắt đầu kịch liệt chấn động lên đáng chết n g ư ơ i một cái thượng vị thần sơ kỳ tiểu ra hỏa dựa vào cái gì có thể điều động cường đại như thế lực lượng liệt thiên đế tôn cắn răng thừa nhận tử vong tri hải bên trong cường đại linh hồn xung kích trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. bạch dạ nắm giữ linh hồn loại quy tắc trí bảo v ạ n giới cường giả đều rất rõ ràng nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không thông bạch dạ bây giờ bất quá mới thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh mà thôi đến tột cùng dựa vào cái gì có thể điều động quy tắc trí bảo mạnh như vậy lực lượng tựa như thời không c h i l u ô n như thế đồng dạng là quy tắc trí bảo hơn nữa còn là trí cao quy tắc tô m ụ c bạch bây giờ căn bản không phát huy ra quá nhiều lực lượng cũng không trách liệt thiên đế tôn nghĩ mãi mà không rõ hắn như thế nào lại biết tử vong c r i hải cũng không phải là quy tắc trí bảo mà là quy tắc cấp tạo vật tô một bạch giờ phút này cũng không phải điều động tử vong tri hải lực lượng hắn vẹn vẹn chỉ là đem một bộ phận tử v o n g chi hải theo thể nội thế giới phóng xuất mà thôi liệt thiên đế tôn toàn lực điều động linh hồn quy tắc chi lực gia trì thần hồn của mình p h o n g ngự nhưng làm như vậy lại là không làm nên chuyện gì bởi vì hắn quy tắc chi lực cùng thần lực mặc dù nhiều nhưng cũng tồn tại hạn mức cao nhất mà tử vong chi hải bên trong linh hồn s u n g kích bởi vì thai biến đặc tính tồn tại lại là vô hạn lấy có hạn đối vô hạn lặp bại chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa mỗi một đạo linh hồn xung kích đều có đỉnh phong thượng vị thần trình độ số lượng thiếu đi có lẽ cũng không thể đối am hiểu linh hồn quy tắc liệt thiên đế tôn mang đến tổn thương nhưng số lượng nhiều như số trong thời gian ngắn hắn còn có thể chịu đựng được nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy dù hắn cái này đem linh hồn quy tắc đạt tới dung hợp đến cựu vân cực hạn giới chủ cũng chịu đựng không được không thể lại ngồi chờ chết ông chỉ thấy liệt thiên đế tôn đôi mắt bên trong sáng lên nồng đậm tử quang mở ra huyết bùn đại khẩu tức thì bị hào quang màu tím sắc r à n ngập linh hồn quy tắc đại đạo giáng lâm hắn thình lình đã vận dụng chân chính át chủ bài linh hồn quyền hành yên là ba theo liệt thiên đế tôn trong miệng hào quang màu tím ẩm vang nổ bể ra đến trước ử v đó đã nghiệm chứng công kích linh hồn đối bạch dạ vô hiệu vậy lần này liền dùng trong tay sông đao quy tắc quyền hành lực lượng hắn đã nắm giữ một đoạn thời gian điểm này vạn giới bên trong không người biết được cứ việc chỉ có cấp một nhưng cũng tuyệt đối có thể khiến cho thực lực của hắn đưa thân nhất lưu giới chủ c h i vị gần với xỉn tiêm một thê đội đỉnh tiêm giới chủ nếu không phải vết nước tộc lúc trước bị nhân tộc đánh cho đỉnh cấp chiến lược xuất hiện đứt gãy bây giờ xếp hạng tuyệt không có khả năng lạc hậu hết tộc cùng lang nhân tộc nhiều như vậy bí mật này trước đó tại đối mặt tư không ngự lúc hắn đều không có bại lộ bây giờ vì đối phó bệnh dạng mới rốt cục dùng ra đương nhiên trước đó không bại lộ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn biết rõ coi như mình điều động linh hồn quyền hành cũng không thể nào là tư không ngự đối thủ đại nhân cẩn thận quan chiến bờ gì ẩn con ngươi đột nhiên co lại trước tiên lên tiếng nhắc nhở bất quá đáp lại hắn lại là tô một bạch nết lên vẹn miệng chớ khẩn trương hắn còn không lật được trời nếu là những quy tắc khác quyền hành tô một bạch sẽ còn kiêng kỵ mấy phần nhưng linh hồn quyền hành tại thể nội thế giới bên trong hoàn chỉnh tử vong chi hải trước mặt căn bản lật không nổi quá lớn bằng nước liệt thiên đế tôn có thể áp chế cũng vẹn vẹn chỉ có tô một bạch phong thích ra cái này một phần nhỏ t ử v o n g chi hải hơn nữa còn không cách nào ảnh hưởng quá lâu hắn muốn nhân cơ hội giải quyết hết tô một bạch cái này đích sắc là lựa chọn duy nhất nhưng tô một bạch như thế nào dễ d đối mặt liệt thiên đế tôn toàn lực công kích tô một bạch thậm chí liền tranh né ý nghĩ đều không có bởi vì hắn biết công kích của đối phương căn bản rơi không đến trên người mình bạch dạ nhận lấy cái chết liệt thiên đế tôn trầm giọng q u á t trói thai trong tay hai thanh loan đao xé rách không gian lôi cuốn lấy cường đại thần lực cùng quy tắc chi lực hướng phía tô một bạch mạnh mẽ chém tới nhưng sau một khắc tô một bạch t h â n h mẽ chém tới nhưng sau một khắc tô một bạch mạnh mẽ mà là liệt thiên đế tôn ánh mắt bị một gốc bỗng nhiên xuất hiện đại thụ hoàn toàn chặn cái này khỏa đại thụ tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt thậm chí ngay cả thần hồn trí lực cũng không cách không nào vòng q u a thân xét h cây, do p sa sa u trái n h h lại bị liệt thiên đế tôn chém trúng cây kia đại thụ lại vẹn vẹn chỉ là xuất hiện hai đạo nhàn nhạt, nhạt vết đao tám cây có chút lắc lư một hồi một chiếc lá cũng không từng rơi xuống hơn nữa theo hảo quang màu xanh biết hiện lên kia hai đạo cực kỳ bé nhỏ vết đao qua trong dây lát liền khôi phục như lúc ban đầu cái này mẹ hắn lại là cái gì ba liệt thiên đế t ô n muốn rách cả mí mắt nhịn không được mở miệng gào t h é t đối mặt bạch dạ liên tiếp kỳ dị thủ đoạn hắn người giới chủ này cũng có chút phá phỏng ngăn trở hắn tự nhiên là tô một bạch thế giới chi thụ bất quá đây cũng không phải là thế giới chi thụ chủ thể vẹn vẹn chỉ là một cái nhánh cây mà thôi l i ê n cái này một cái nhánh cây đều là thần lực ngưng tụ thu nhỏ sau vàng không mà nói tô một bạch luân hồi thần vực căn bản là không có cách bao khỏa thế giới chi thụ nhánh cây cùng tử vong chi hải như thế tô một bạch hiện tại cũng có thể đem thế giới chi thụ một bộ phận phóng xuất ra thể nội thế giới mặc dù vẹn vẹn chỉ là thế giới chi thụ một cái nhanh cây nhưng này cũng là quy tắc cấp tạo vật như thế nào liệt thiên đế tôn có thể dung chuyển đơn thuần quy tắc chi lực tô m ụ c bạch mới tám văn chi cảnh cùng cựu vân cực hạn liệt thiên đế tôn còn có t r ê n lệch cực lớn cảnh giới thần hồn thần thể cái này ba phương diện giữa hai bên t r ê n lệch càng là to lớn thượng vị thần sơ kỳ cùng thượng vị thần đình phong cơ h ộ không cách nào đánh đ ộ n g bình thường mà nói hãn tuyệt không có khả năng là liệt thiên đế tôn đối thủ nhưng làm sao tô một bạch h o ặ nhớ a liệt thiên đế tôn cảm nhận được thế giới chi thụ bên trên tán phát đồng đậm sinh mệnh lực trong lòng giật mình đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới c h i thụ thật là thế giới c h i thụ không phải theo sinh mệnh nữ thần cùng nhau biến mất sao dân tộc đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được bạch dạ gia hỏa này trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu độ tốt cứ việc liệt thiên đế tôn một mực duy trì lý trí nhưng liên tiếp đối mặt thế giới c h i thụ tử vong c h i hải thời không chi l u ô n còn có kia tăng lên thần vực cường độ thần bí quy tắc tri bảo trong lòng của hắn tham nghiệm cũng đã khắc chế không được người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong hắn giờ phút này rốt cuộc không để ý tới âm thầm tồn tại nhân tộc hộ đạo giả một lòng chỉ muốn giết chết bạch dạ cướp đoạt những này trí bảo nhưng chính đang hắn chuẩn bị vòng qua bỗng nhiên xuất hiện thế giới chi thụ lúc tình huống lại lần nữa phát sinh biến hóa hôm nay tăng thêm dâng lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn bạch chế nạo h nghĩa vụ đưa t ặ n g đại thần chứng nhận đặc biệt tỏ ý cảm ơn m à t sách một nghìn năm trăm hai mươi bảy nghĩa vụ đưa tạm đại thần chứng nhận hai tay nắm chặt cái kia thanh tản ra chẳng lành cùng uy nghiêm lưới hái tử thần xương ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh ánh mắt trận thật lớn g ắ t gao nhìn chằm chằm phía trước kia phiến phiên giang đ ả o hải chiến trường ngoan ngoãn đây chính là cấp giới chủ quyết đấu đỉnh cao a mặc dù rất nhiều tinh diệu tuyệt luân quy tắc v ậ n dụng năng lượng va chạm b ợ dì ẩn thấy là như lọt vào trong sương ngủ hoàn toàn không nghĩ ra nhưng chỉ là kia tiêu tán đi ra một tia dư ba liền để tâm hắn kinh run dậy linh hồn chi hỏa đều theo r u n động trên lệnh đây chính là lệnh trời giống như to lớn h ồ n câu vợ dì ân lòng tựa như gương sáng đắng chát lại than hắn vừa mới đột phá tới thượng vị thần sơ kỳ miễn cưỡng xem như tại p h á p tắc trên đường có nhất định thành t h u vừa mới sờ đến thượng vị thần cánh cửa nhưng người ta liệt tiên đế tôn đâu đây chính là đứng tại đỉnh phong thượng vị thần đỉnh điểm quái vật đã bắt đầu chơi dung hợp quy tắc đại đạo loại này cấp cao cục đó là chân chính bước vào vạn giới đỉnh cấp c ư ờ n g giả vòng tròn ra chợ quán là đỉnh chuỗi thực vật các đại lao trò chơi b vợ gì ẩn trong lòng t h ở dài hắn hiện tại ngay cả mình chủ tu tử vong hệ phát tắc cũng còn có một đống lớn thơm v o khó hiểu bộ phận không có gặm xuống tới đâu khoảng cách kia xa không thể chạm đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh đường dài còn lắm gian chân, căn bản trông không đến đầu. nhìn lại một chút liệt thiên đế tôn người ta đã đem linh hồn quy tắc d u n g hợp đến cựu vân cực h ạ càng hù chết người là cái này lao âm so còn lén lút nắm giữ cấp một quy tắc quyền hành thực lực này phối trí tại đỉnh phong thượng vị thần trông bên trong đó cũng là đi ngang tồn tại toàn bộ văn giới có thể vô bộ ngực nói chắc thẳng hắn tuyệt đối không có bao nhiêu chỉ có thể nói liệt thiên đế tôn gần nhất là gặp vận đen tám đời vừa tới vong linh giới liền bị tư không ngự cái người điên kia đẻ xuống đất ma sắt đến mặt mũi bầm rập hiện tại tuyệt hơn đúng vào tô một bạch lại bị một đống không nói võ đức không thèm nói đạo lý học n ệ đến đầu góc cho váng tìm không ra bắc giới chủ mạnh hơn cũng chịu không được tô một bạch loại này đem hắc mở thành liên hoàn pháo tuyển thủ a thế giới chi thụ xuất hiện tựa như một quả đầu nhập lăn dầu hỏa tinh Xoẹt. nguyên bản bị liệt thiên đế tôn linh hồn quyền hành áp chế gắt gao cơ hồ muốn yên t ĩ n h lại t ử vòng c h i h ả i kia kinh khủng linh hồn lực trúng kích trong n g á y mắt liền giống bị điên cuồng ông một tiếng một lần nữa sôi trào táo động đ e n nhánh nước biển lăn lộn đến càng thêm kịch liệt vô số vong hồn tiếng rít mơ hồ chuyền g i tràn đầy tính công kích ân liệt thiên đế tôn lông m ạ n mạnh mẽ vận thành đũ c ụ trong lòng còi báo động đại tác hắn quyết định thật nhanh liền muốn bằng vào thân pháp vòng qua căn này trực đảo hoàng long bắt giặc trước bắt vua xử lý bạch dạ bản thể thế giới chi thụ loại này trong truyền thuyết đồ chơi căn bản không phải hắn có thể đ ố i cứng nhưng mà thân hình hắn vừa động suy nghĩ mới lên dầm dầm ba t r u n g quanh sền s ẹ t như mực tử vong nước biển không có dấu hiệu nào điên cuồng cuồng cuộn lên giống như là có vô số đầu biển sâu cự mãng bị bừng tỉnh đang lấy nhanh đến hắn người giới chủ này đều tê cả ra đầu tốc độ phá vỡ trùng điệp t h ủ y áp mang theo trí mạng s á c ý hướng hắn bổ nhào tới nhanh quá nhanh nhanh đến mức liền tàn ảnh đều thấy không rõ hiu hiu, hiu ba bén nhọn tới đâm rách linh hồn vạch nước âm thanh dày đặc v ă n g lên vô số cây cứng cỏi vô cùng lóe ra xanh biếc sinh mệnh quan g hoa nhưng lại mang theo băng lánh trói buộc chi ý cảnh như là bị chọc giận xanh biếc của lòng theo trên dưới trái phải bốn phương t á m hướng không có chút nào góc chết điên cuồng bắn ra mục tiêu chỉ có một cái khóa kín liệt thiên đế tôn không tốt liệt thiên đế tôn sắc mặt bá một chút biến t r ắ n g bệnh như tờ giấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu sinh tử con đầu hắn cũng không dám lại có chút giữ lại giống ba gấm lên giận dữ như là kinh lôi nổ vang ẩm ba trong cơ thể hắn thần lực thiêu đốt như là bị điểm nổ h à n tinh ẩm vang bộc phát thần quang trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng đen nhánh hải vực đồng thời cái kia cường hãn t u y ệ t luôn thần hồn chi lực lôi cuốn lấy tinh thuần đến cực hạ n linh hồn quy tắc chi lực hóa thành một thanh vô hình mở ra thiên cự phụ mang theo nghiền nát tất cả ý chí mạnh mẽ bổ về phía những cái kia đánh tới xanh bức cảnh hắn cần nhờ sở trường nhất công kích linh hồn trực tiếp đem những này đáng ghét dây leo t h ấ n thành một mịt trên mặt biển càng là nhấc lên hủy thiên diệt địa siêu cấp hải t h i ế u cao đến ngàn trượng sóng lớn như là phẫn nộ ma thần chi trường điên cuồng t r ụ p về phía luân hồi thần b ự c biên giới hàng rào phát ra đinh thai nhức có quanh minh thanh thế chi to lớn giống như ngày tận thế tới nhưng mà nhường liệt thiên đế tôn tâm chìm vào vực sâu không đấy chính là h ắ n g cái này đủ để trọng thương cùng giai giới chủ toàn lực một k í c h hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều một phần nhỏ cảnh quả thật bị cố này còn bạo linh hồn lực lượng xe rách chấn vỡ hóa thành điểm điểm lục mang tiêu tán nhưng càng nhiều cảnh chỉ là sáng bóng mang l m đạn một chút trong trước mắt liệt thiên đế tôn kia cao lớn uy vũ thân thể liền bị lít nha lít nhít tầm tầng, tầng lớp lớp xanh biếc cảnh buộc ba tầng trong ba tầng ngoài như cái bị vô số dễ cây quấn quanh bao khỏa cự hình hồ phách không thể động đậy đáng chết cái này phá hải liệt thiên đế tôn vừa kinh vừa sợ biệt khuất đến sắc thổ hết điên cùng dãy rủa thần lực như là núi lửa giống như tại thể nội trào lên bắp thịt quần quận sôi sục ý đồ đứt đoạn những ngày đáng chết cảnh có thể c à n h trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng hơn nữa số lượng nhiều tới làm người tuyệt vọng nhất làm cho hắn biệt khuất tới nội thương chính là hắn mạnh nhất đòn sát thủ công kích linh hồn bị cái này đáng chết t ử vòng c h i h ả i hút đi hơn phân nửa vĩ lực đánh vào thế giới chi t h ủ cành bên trên hiệu quả mười không còn một cảm giác này tựa như dùng hết toàn lực một quyền mạnh mẽ đánh vào sâu không thấy đáy vũng bùn liền vang cái rắm đều không nghe thấy mở cho ta hắn muốn rách cả mí mắt thần lực thiêu đốt đến cực h ạ n rốt cục băng một tiếng miễn cưỡng đứt đoạn một cây thô nhất cành còn không chờ hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng suy suy suy, suy. t r u n g quanh lập tức có mười mấy cây mới cảnh như là người được mùi máu tươi cá mập như thiểm điện quân lên đến xếp càng chặt hơn phong ấn chi lực càng mạnh quả thực chính là giã hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc vô cùng vô tận càng nguy hiểm hơn còn tại phía sau những này kéo chặt lấy hang cảnh không chỉ có riêng là vật lý b ộ c chặt liệt tiên h đế tôn vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh lực của mình đang bị những này tham lam cảnh điên cuồng bước vào chương bảy trăm ba mươi lăm vợ gì ẩn ngôn ngữ nghệ thuật chương bảy trăm ba mươi lăm vợ gì ẩn ngôn ngữ nghệ thuật một kia t ư n g sợi như là bị vô số căn nhỏ bé ống hút đồng thời rút ra mặc dù đơn căn tốc độ không nhanh nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a đồng thời còn có một cỗ cực kỳ âm lanh q u ỷ dị mang theo cường đại phong ấn cùng tê liệt hiệu quả năng lượng theo cành n ú i nhọn như là g ò i trong xương mạnh mẽ rót vào hắn thần thể chốt sâu cỗ năng lượng này giống vô số đầu băng lãnh giá độc c u ố n quanh ở thần lực của hắn hạch tâm cùng thần hồn phía trên điên cuồng áp chế lực lượng của hắn nhường hắn liền tự bạo thần thể đều làm không được liệt thiên đế tôn hoàn toàn hoàng hồn sợ hãi như là độc đằng lan tràn hốc sinh mệnh lực còn ngăn cản tự bạo con mẹ nó quả thực là đem người hướng tuyệt lỗ bức một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a mặc dù hút tốc độ cũng không tính nhanh nhưng cái này nước ấm nấu ít xanh sớm muộn muốn đem hắn ngao thành một bộ thây khô a càng đừng đề cập theo thế giới c h i thụ gia nhập tử vong c h i h ả i linh hồn xung kích đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng ngày càng h u n g mánh kia cố dùng để áp chế tử vong c h i h ả i linh hồn quyền hành lực lượng ngay tại phi tốc biến mất một khi linh hồn xung kích hoàn toàn khôi phục đ ỉ n h phong chính mình liền phải đồng thời hưởng thụ linh hồn bị ức vạn cương châm đâm xuyên xe rách thần thể bị trói thành bánh trưng không thể động đậy sinh mệnh lực bị duy trì liên tục không ngừng rút đi tam trọng xa hoa gói phục vụ t thế giới chi thụ trói á c h vật lý buộc chặt thêm vẫn như cũ vững như bàn thạch thậm chí càng ngày càng gấp liệt thiên đế tôn giấy rủa càng ngày càng nhớ ớt trong mắt sợ hãi đã hóa thành tính thực chất tuyệt vọng tiếp tục như vậy thực sự lật t u y ể n trong m ương đưa tại bạch dạ cái này thượng vị thần sơ kỳ tiểu bối trong tay quả thực là vô cùng n ụ c nhã bạch dạ ba liệt thiên đế tôn rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét dựa vào những n à y ngoại vật có gì tài ba có loại đường đường chính chính cùng bản tôn đánh một trận hắn ý đồ dùng nguyên thủy nhất phép khích tướng vãn hồi một chút đáng thương tôn nghiêm hoặc là chế tạo một tia lật bản cơ hội đáng tiếc tô một bạch liền lông mạy đều không nhúc ních một chút k h o miệng thậm chí câu lên một tia nhỏ không thể thấy trào phúng a k í c h tướng có treo không cần đây không phải là đầu vóc có vấn đề sao nhân tộc hao phí vô số tâm huyết tài nguyên bồi dưỡng n g ư ơ i n g ư ơ i liền chỉ biết trốn ở bảo vật đằng sau sao liệt tiên đế tôn thấy đối phương không phản ứng chút nào tiếp tục miệng pháo chuyển vận y đồ đạo đức lựa mang đi n g ư ơ i làm như vậy quả thực chính là mất hết nhân t ộ c mặt những lời này đối tượng trải qua tổ e n u ợ n khoa trạng nguyên khoa chính tiên tôn tô một bạch mà nói quả thực ngây thơ giống trẻ em ở nhà trẻ cãi nhau liệt tiên đế tôn điểm này phun người trình độ căn bản không đau không ngứa thậm chí để cho người ta có chút muốn cười liền cái này bất quá một bên bờ di ẩn lại nhịn không được cái kia thâm thúy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa dọn một chút cháy bùng、lên. ngọn lửa màu ưu l a m cơ hồ muốn phun ra hốc mắt kia là cực hạ n phẫn nộ khoe miệng quái ngươi tại chó sủa cái gì ngươi một cái giới chủ thế mà không biết xấu hổ gạo lấy muốn cùng thượng vị thần sơ kỳ bạch dạ đại nhân đường đường chính chính đánh con mẹ nó ngươi còn muốn mặt sao ngươi mặt kia ra là cầm quy tắc cấp vật liệu đâu ca dày đến liền quy tắc t r í bảo đều c h ặ t không xuyên vũ trụ kỳ quan đều không có ngươi ra mặt dày phế vật rát rưởi ta nếu là ngươi đã sớm xấu hổ tìm khối đậu hũ đâm chết ở đằng kia thế giới chi thụ lên tránh khỏi ở chỗ này ô nhiễm không khí mất hết ngươi vết nước tộc tổ tông mười tám đời b ợ dì ẩn hiện tại s á t thực còn kém xa lắm nhưng p h u n người mặc dù hắn tự nhận không bằng băng xương nhưng trường kỳ bị hưng tốm mưa rầm thấm đất cũng học được mấy phần tinh túy phun phun b ợ dì ẩn trong lòng không hiểu còn có chút tưởng niệm cái kia miệng thúi ra hỏa người người người liệt thiên đế tôn bị cái này liên tiếp ác độc đến cực điểm lục mạ phun toàn thân run dày dường như phát run tấm kia mang tính tiêu chí nước tới bên thai miệng rộng tức dẫn đến lúc mở lúc đóng giống cá rời khỏi nước chỉ vào vợ dì ẩn n g ư ơ nửa ngày câu nói kế tiếp quả thực là kẹt tại trong cổ họng tức dẫn đến sắc mặt từ đỏ truyền xanh từ thanh truyền từ bốn gì liệt thiên đế tôn đường đường giới chủ vạn giới đỉnh tiêm đại lão lôi kéo khắp nơi vô số năm lúc nào thời điểm nhận qua loại này vô cùng nhục nhã một miệng lớn ẩn chứa bàng bạ sinh mệnh tinh hoa lóe r a màu vàng kim nhạt thần hy thân huyết như là suối phun giống như cồn phún mà r a ông tia thần huyết vừa rời thể còn không có tản r a đâu nồng đậm sinh mệnh khí tức liền tràn ngập ra một cây đã sớm đói khát khó nhịn thế giới c h i thụ cảnh s i ê u một tiếng tựa như tia chớp đ á n h tới xanh biếc quan g mang lóe lên liền biến mất thần huyết trong nháy mắt liền bị hút giọt nước không dư thừa liền chút khí vị đều không có lưu lại liệt thiên đế tôn muốn rách cả mi mắt ánh mắt vằn vện tiêm máu nếu như có thể sử dụng ánh mắt giết người bọn dị ẩn hiện tại đã bị hắn lăng trì xử tử thần hồn câu diệt một vật lần đ vì để tránh cho bị bợ dị ẩn lời nói ảnh hưởng hắn thậm chí trực tiếp điều động thần lực thô bạo phong bế chính mình thính giác chỉ là trong mắt kia cơ hồ phải hóa thành thực chất quán độc căm hận cùng băng lãnh sát ý thấu xương đã nồng đậm đến đủ để đồng kết thời không bợ dị ẩn cái tên này đã lên hắn danh sách tất sát vị thứ nhất chỉ cần mình có thể thoát khốn cái thứ nhất liền phải đem cái này sâu kiến nghiền xương thành cho đem hắn linh hồn rút ra đốt đèn trời n h ư n g hắn cầu sinh không được muốn chết không xong ông đúng lúc này liệt thiên đế tôn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thêm tại tử vong chi hải bên trên cuối cùng một tia linh hồn quyền hành chi lực như l à n nến tàn trong gió phước một tiếng hoàn toàn dập tắt oanh long long long ba tử vong chi hải bên trong linh hồn s u n g kích hoàn toàn bộ phát trong n g á y mắt theo bốn phương t h m hướng trên dưới trái phải không có chút nào góc chết mạnh mẽ vọn tới thần hồn của hắn thế giới chi thụ cảnh đối với cái này không chỉ có nhìn như không thấy thậm chí còn c h i kỷ có chút bông ra một chút khe hở nhường tiêu hủy diệt tính linh hồn xung kích càng thêm thông suốt dấp vào khá lắm nhục thể cùng linh hồn song trọng địa ngục c ự c hình trực tiếp kéo căng Viếp vĩnh vĩnh vạn nghiệm, 736, đấu, 736, Liệt thiên thời liệt biến tiếng đế cấp cấp trí tôn thể tam trọng tấu, tam trọng tấu. tôn thần thanh cắt trước mắt hắn biến thành màu đen, lên một rách, chương chương hồn như cùng đồng nhức nhường hắn đen, lên đớn, chém, kịch màu ước sắc đau đau đau kêu là bị xe đạp trên núi thây biển máu b ò lên giới chủ tâm trí cứng cỏi như vạn năm huyền băng c ư n g ép đè xuống kia lửa g i ậ n ngập trời cùng thần hồn kịch liệt đau nhức hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm kia xa v ớ i một chút hy vọng sống tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo loại trình độ này công kích mặc dù thắng khổ nhưng lão tử còn gánh vắt được thần hồn bản nguyên chưa lung lay coi như bị trói lấy hút bằng vào ta bàng bạc sinh mệnh bản nguyên trèo trống hơn nửa năm tuyệt đối dư sức có thừa bạch dạ cái này ra hỏa này bất quá thượng vị thần sơ kỳ hắn có thể có bao nhiêu thần lực dự trữ một mực duy trì cái này hai kiện trọng bảo tiêu hao, hao, tổn. Cùng hắn hao tổn. Liêu nội tình. cuối cùng thần lực khô kiệt giấu hết đ e n tắt nhất định là hắn thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bản tôn liệt thiên đế tôn mạch suy nghĩ theo lẽ thường suy đoán có thể x ư n g không có kẽ hở tô một bạch lớn nhất ư ộ t điểm chính là cảnh giới thấp thần lực dự trữ cùng giới chủ so sánh quả thực chính là vũng nước nhỏ so sánh mê ngông h n tinh hải dưới tình huống bình thường hắn xác thực không có khả năng thời gian dài duy trì hai kiện quy tắc trí bảo cấp bậc trọng bảo tiêu hao liệt thiên đế tôn hao tổn nổi tô một bạch tuyệt đối hao không nổi nhưng liệt thiên đế tôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình đụt vào là căn bản không nói lẽ thường che bức tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ căn bản không phải cái gì cần toàn lực thôi động quy tắc trí bảo bọn chúng là tô một bạch thể nội thế giới bên trong quy tắc cấp tạo vật tô một bạch hiện tại làm chỉ là đem bọn nó một phần lực lượng theo thể nội thế giới nhà bên trong thả đi ra tàn bộ thuận tiện cắn người mà thôi cùng chân chính thôi động quy tắc trí bảo so sánh chút tiêu hao này quả thực có thể bỏ qua không tính về phần thời gian chuyện này đối với nắm giữ thời không chi luân tô một bạch mà nói xưa nay cũng không phải là vấn đề ánh mắt xuyên thấu qua thế giới chi thụ tô một bạch dù bận vẫn đung dung mà nhìn xem bị trói thành loại cực lớn lục sắc bánh trưng một bên nghe rằng trận mắt chống cự lại linh hồn phong bạo một bên như bị chậm chạp lấy máu như thế bị hút đi sinh mệnh lực liệt thiên đế tôn hắn sờ lên cái cảm dường như có chút bất man ý n h ế t miệng sách cái này máy bơm công suất vẫn có chút t h ấ p ba t h ầ n nhiệm cái động thời không chi luôn lần nữa hiện lên ở trong tay t ầ m ông đen tuyển quang mang bỗng nhiên sáng lên thâm thúy thần bí dường như có thể thôn vệ tất cả q u a n minh một cỗ huyền chi lại huyền trưởng không vạn vật hưng suy thời gian lưu chuyển trí thời gian quy tắc thời gian gia tốc nghìn lần một cỗ vô hình lại đủ để cho giới chủ đều tim đập nhanh chấn động trong n g á y mắt tinh chuẩn đào qua liệt thiên đế tôn chỗ kia một mảnh nhỏ khu vực một khu vực như vậy tốc độ thời gian trôi qua như là bị nhấn xuống siêu cấp tiến nhanh hóa đột nhiên bị tăng tốc tới một ngàn lần ngoại giới mới qua một giây bên trong đã qua ngàn giây thời gian ở chỗ này điên cuồng t h i ê u đốt có thể khiêng hơn nửa năm tại nghìn lần thời gian gia tốc kinh khủng hiệu quả hạ đối với ngoại giới quan chiến tô một bạch mà nói vất quá chỉ là chỉ là thời gian mấy canh giờ mà thôi trước đó dùng thời gian quay lại đối phó liệt thiên đế tôn bởi vì liên quan đến trực tiếp cải biến hắn tình trạng bị hắn cường đại cảnh giới cùng quy tắc chi lực mạnh mẽ chống cự t r i t tiêu hiệu quả giảm bớt đi nhiều nhưng thời gian gia tốc khác biệt theo một ý nghĩa nào đó cái này thậm chí xem như một loại đối một khu vực như vậy tăng thêm hiệu quả cho nên liệt thiên đế tôn cảnh giới lại cao hơn chỉ cần hắn còn không có siêu thoát thời gian quy tắc trói buộc liền tất nhiên chúng chiêu nếu là hắn không có bị buộc bằng vào giới chủ đối quy tắc khắc sâu lý giải cùng sức mạnh mạnh mẽ vì tiện liền có thể sẽ rách tầng này thời gian gia tốc khu vực tránh ra nhưng bây giờ hắn bị thế giới chi thụ trói thành không thể động đậy bánh trưng thần hồn còn bị t ử v o n g chi hải duy trì liên tục không ngừng báo t á p tinh thần điên cuồng xung kích úc còn không mang nổi mình úc căn bản dọn không xuất thủ cũng ngưng tụ không d ậ y nổi đầy đủ lực lượng đi đối kháng thời gian quy tắc chỉ có thể giống thịt cá trên thớt gỗ mạnh mẽ tiếp nhận cái này nghìn lần tốc độ chạy dày vò trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực của mình bị gia tốc rút ra đây chính là tô một bạch thiết kế tỉ mỉ chuyên môn dùng để đối phó cường giả định cao tổ hợp s á t chiêu thế giới chi thụ phụ trách trói người hút máu vật lý sinh mệnh phương diện đà kích tử vong chi hải phụ trách tinh thần trả tấn linh hồn phương diện đà kích thời gian gia tốc phụ trách rút ngắ hiệu suất cao thu hoạch chiến lược phương diện đà kích ba thứ kết hợp vòng vòng đan sen chiêu chiêu trí mạng mạnh như liệt thiên đế tôn loại này cấp giới chủ cường giả một khi lâm vào tử cục này cũng chỉ có thể không làm gì được ngoan ngoãn nhận thua trừ phi hắn có thể tránh thoát thế giới chi thụ trói buộc nếu không chỉ có thể chờ chết nhìn xem tại nghìn lần thời gian ra tốc hạng d â y d u ộ động tác biến mơ hồ không rõ như là mau thả phim sinh mệnh lực sói mòn tốc độ mắt trần có thể thấy tăng tốc liệt thiên đế tôn tô một bạch nết miệng lên một v ệ băng lãnh mà hải lòng độ cong hiệu quả hoàn mỹ hiệu suất tiêu chuẩn một chiêu này ổn l đến gọi v lúc đó liệt thiên đế tôn loại tồn tại này đối mặt vĩnh cướp tam trọng tấu đoán chừng liền mấy phút đều nhịn không được cuối cùng liên quan liệt thiên đế tôn xác nhận đối phương không cách nào tránh thoát sau tô một bạch ánh mắt dừng lại ở bờ gì ẩn trên thân lòng bàn tay thời không chi luân lần nữa hiện lên một đạo đen tuyển đũ quang ông thời gian giống nhau gia tốc hiệu quả trong nháy mắt bao phủ bờ di ẩn quanh thân ngoại giới do hêm sóng lặng đi qua mười mấy phút tô m ụ c b ạ c h tâm niệm vừa động giải trừ bờ di ẩn trên người thời gian gia tốc cảnh giới vững chắc đến không sai biệt l ắ m a ân trước nay chưa từng có vững chắc cảm giác căn cơ vững chắc vô cùng bờ di ẩn dùng sức gật đầu trong mắt tinh quang nổ bắn ra linh hồn chi hỏa hứng phấn toát ra cơ h ồ muốn thoát ly hốc mắt bay ra tới đại nhân nói tới ngạc nhiên mừng rỡ rốt cuộc đã tới sẽ là chính mình tưởng tượng bên trong như thế sao b vợ gì ẩn cảm giác linh hồn của mình hạch tâm đều tại kích động run r à y phản phất muốn nổ tung đồng dạng vậy thì bài trừ tạp nghiệm ngưng thần tinh khí tô m ụ c bạch khẽ vớt cảm n h é t m i ệ n g lên chuẩn bị kỹ càng tốt trải nghiệm từ vòng quy tắc đại đạo a hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm ba mươi bảy lần nữa tấn t h ă n g quy tắc đại đạo chương bảy trăm ba mươi bảy lần nữa tấn t h ă n g quy tắc đại đạo ông tô m ụ c bạch lòng bàn tay thời không chi luân đỗng nhiên b ộ c phát ra tinh khiết không tì vết thuần bạch sắc quan mang quan mang nhu hỏa lại mang theo không cho kháng cự vĩ lực không gian quy tắc không gian phong tỏa cương đại vô song không gian ba động như là thủy ngân chạy lại như vô hình mạn trời rủ xuống trong nháy mắt quét sạch toàn bộ luân hồi thần vực mỗi một t ứ c không gian nơi này không gian bị triệt để ngưng kết phong tỏa ngăn cách tạo thành một tòa tuyệt đối phong bế lồng giam tô m ụ c bạch phong tỏa không gian dĩ nhiên không phải lo lắng đã biến thành cây bánh trưng liệt thiên đế tôn còn có thể chạy mất chủ yếu là lo lắng tiếp xuống động t ĩ n h quá lớn dẫn tới không cần thiết nhìn trộm nhớ ngày đó hắn bạch chơi tấn thăng tử vong quy tắc đại đạo lúc còn không phải không trừng hạ tìm tới thời không trường hà nhánh sông dạng này đặc thù thế giới hiện tại đi súng hơi đổi pháo lực lượng đủ á m không gian luân hồi thần vực không gian phong tỏa tam trọng bảo hiểm lại thêm hắn thể nội thế giới bản thân tính đặc thù cùng cường đại ngăn cách năng lực tấn thăng một đầu quy tắc đại đạo còn không đến mức tại ngoại giới gây nên động tĩnh quá lớn đương nhiên nếu như là bạch chơi tấn thăng mới quy tắc trí bảo tô m ụ c bạch hiện tại vẫn là đến ngoan ngoan trốn vào thời không trường hà nhánh sông mới bảo hiểm dù sao quy tắc đại đạo chỉ cần là đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại liền có thể bắt đầu tiếp xúc đến mà mới quy tắc trí bảo sinh ra mang tới dị tượng liền phải kinh khủng nhiều tô một bạch sở dĩ còn muốn làm ra đa trọng bảo hiểm là bởi vì bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo cùng đỉnh phong thượng vị thần tự nhiên l ĩ n h nộ xong tất cả pháp tắc lại bắt đầu dung hợp có chút khác biệt bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo lúc đại đạo quy tắc giáng lâm cưỡng ép q có đỉnh chắc chắn sẽ có điểm thiên địa dị tượng cùng quy tắc chấn động cái này không gian phong tỏa chính là sau cùng chốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thử vong quy tắc đại đạo thật là trực tiếp giao phó quy tắc đại đạo b ợ dị ẩn trong con mắt linh hồn c h i hỏa kịch liệt cuồng l o ạ n lên như là hai đoàn cháy bùng u lam hàm tinh to lớn chấn kinh như là vũ trụ phong bạo quét sạch hắn linh hồn nhường hắn toàn bộ hồn thể đều kịch liệt lắc lư một cái quá đáng sợ quá người tiên b ợ dĩ ẩn mặc dù trước đó liền có chỗ suy đoán nhưng chính thai nghe thấy câu nói này vẫn là bị sợ ngây người đại nhân vậy mà thật có thể trực tiếp giao phó quy tắc đại đạo thủ đoạn như thế quả thực chưa từng nghe thấy suy nghĩ vừa hiện lên b ợ dĩ ẩn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trời đất quay cuồng không gian đ ổ i thành x o á t hắn đã không ở mảnh này tràn ngập tử vong cùng c h ó i buộc luân hồi thần vực đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội bọn hắn trở tại bên trong tiểu thế giới mà vợ dĩ ẩn trực tiếp bị tô một bạch lấy vô thượng vĩ lực na di tới chính mình thể nội thế giới chân chính hạch tâm vùng đất bản nguyên nơi này cắm dễ lấy một gốc cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cành lá dường như có thể nâng lên thế giới thế giới chi thụ bản thể mỗi một phiến lá cây đều chạy xuôi sinh mệnh quy tắc quan huy nơi này m á n h liệt chân chính bản nguyên hình thái dường như có thể mai táng chư thiên tử vong c h i hải đen nhánh nước biển ẩn chứa thuần túy nhất tử vong c h â n lý n ô n g đậm tới hóa thành thực chất cơ hồ muốn hóa lòng sinh mệnh cùng tử vong quy tắc khí tức ở chỗ này xen lẫn va chạm tuần hoàn hình thành một loại huyền ảo vô cùng cân bằng cái này sẽ lẫn va chạm tuần hoàn hình thành một loại huyền ảo vô cùng cân bằng dường như cùng phương thế giới này hòa làm một thể thần hồn hình chiếu cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn đại nhân cái này cái này là của ngài thể nội thế giới vợ d ì ấ n nhìn trước mắt cái này mênh mông vô mô biên quy tắc khí tức nồng đậm tới nhường linh hồn hắn đều đang run sợ thế giới thanh âm mang theo không cách nào ứ c chế kích động cùng k i n h sợ cơ hồ nghẹn n à o đi qua thể nội tiểu thế giới hắn là đi vào nhưng bây giờ biến hóa lại làm hắn không biết nên như thế nào hình dung thế này sao lại là thể nội thế giới a đây rõ ràng là một cái ngay tại khỏe mạnh trưởng thành quy tắc hoàn thiện tiềm lực vô hạn hình thức ban đầu vũ trụ a là tạo vật chủ cái nôi về sau có nhiều thời gian để ngươi chậm rãi cảm thụ nơi này huyền bí tô m ụ c bạch thần hồn hình chiếu bình tĩnh nói ánh mắt thâm thúy như biển sao rơi vào bờ dì ẩn trên thân hiện tại thu n h ế p tinh thần vật ngã lưu vong là bờ dì ẩn c ư ơ n g ép đệ xuống trong lòng thao thiên cự lãng cùng vô hạn rung động không chút do dự khoanh chân lăng không mà ngồi ngũ tâm hướng thiên hoàn toàn nhắm mắt lại toàn bộ tâm thần chìm vào sâu nhất tiến tĩnh như là không hề bận tâm đem tự thân điều chỉnh tới hoàn mỹ nhất trạng thái chờ đợi kia vô thượng cơ duyên giáng lâm tô một bạch khẽ vất cảm đôi mắt bên trong tinh quang trợi mục tiêu thử vong tịch d i ệ n phát tắc nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phần dai nhất dai nhị dai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao chín nghìn hôn lực đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính xác nhận nhắc lên ngươi tổn thất chín nghìn điểm h ồ n lực tấn thăng trước đó tô một bạch đầu tiên là là đầu này phát tắc con đường kèm theo thai biến đặc tính chín nghìn điểm hôn lực đối với hắn hôm nay mà nói cũng không tính cái gì ngay sau đó hắn lần nữa thần niệm cái động hai biến mục tiêu thử vong tịch diễn phát tắc tử ấ n vong tri Hoa. Hoa. Hoa. hải trong nháy mắt quấn lên vô số thao thiên cự lãng xa xa xa vô cùng to lớn thế giới tri thụ cũng bắt đầu chậm trợ trởn bất luận là tử vong tri hải nổi lên kim sắc vầng sáng vẫn là thế giới t h i thụ xanh biếc đều tại đây khắc biến ảm đạm phai mờ Tô trong ô mục bạch bên thể thế t nội giới tất chốc ả đều n i ễ m một mịch màu sám Mênh lên tầng tràn ngập tĩnh trắng. mông ngát tử vong bắt tử tắc quy đ n nhiên ráng biến thiên g thai phú lâm, bị ơ ép rút ra, rót vào bờ dì ẩn thần hồn bên trong. Trong thần vào bờ bên dì ẩn hồn chốc lát b ờ di ẩn chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại liền như là lúc trước tô m ụ c bạch như thế trực tiếp tiến vào một cái thế giới khác ở nơi đó không có thời gian không gian không có kim m ụ c thủy hỏa thổ trở nguyên tố cơ bản ngoại trừ tử vong bên ngoài cái gì cũng không có ngay sau đó vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn kia là bợ di ẩn còn chưa từng hoàn toàn lính nộ tử vong hệ pháp tắc con đường từng đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường cứ như vậy bị tô một bạch t h a i biến thiên phú c ư ơ n g ép d ố t vào trong thần hồn của hắn mỗi một đầu pháp tắc con đường đều theo không không một trình độ cấp tốc tăng lên tới một trăm linh lúc trước tô một bạch thần hồn chỉ có trung vị thần sơ kỳ chi cảnh căn bản là không có cách gánh chịu nhiều như vậy pháp tắc con đường bởi vậy mới cần phải mượn tử vong c h i hải nhưng bây giờ bờ dị ẩn cũng đã đột phá đến thượng vị thần chi cảnh ngưng tụ ra thần cách vẹn vẹn chỉ là gánh chịu hệ nào đó quy tắc dưới đường lớn tất cả pháp tắc con đường lời nói dù là vẹn, vẹn chỉ là sơ cấp thần cách vậy cũng đã đủ rồi sơ cấp thần cách cùng đỉnh cấp thần cách tranh l ệ n h ở chỗ đối quy tắc đại đạo dung hợp hiệu suất chương bảy trăm ba mươi tám đầu thứ hai quy tắc đại đạo chương bảy trăm ba mươi tám đầu thứ hai quy tắc đại đạo luân hồi trong thần vực liệt thiên đế tôn gọi là một cái thảm bị thế giới c h i thụ dây leo che phủ như cái loại cực lớn lục sắc bánh trưng cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở hắn còn tại giấy r u a n h ư n g này cỗ sức lực rõ ràng càng ngày càng nhỏ cùng vừa mới bắt đầu lúc ấy long tinh hổ mánh so sánh quả thư cựu sĩu nhi thành xương đánh quà cả bởi vì hắn vị trí khu vực thời gian bị gia tốc dòng g i một ngàn lần bên ngoài mới trôi qua mười mấy phút có thể đối hắn liệt thiên đế tôn mà nói gọi là một cái một ngày bằng một năm trọn vẹn bị hút hơn mười ngày sinh mệnh n g ư i ta cái này ai chịu nổi và nóng g ánh thần huyết tinh hoa t ừ n g kia từng sợ i bị những cái kia tham lam cảnh rút đi cảm giác thân thể bị m ó c sạch cái này cũng chưa hết tử vong chi hải cũng không nhàn rỗi mỗi giờ mỗi khắc linh hồn s u n g kích giống ước vạn căn tôi đậu cương châm một khắc càng không ngừng kích thích thần hồn của hắn đau toàn tâm đau liệt thiên đế tôn chỉ cảm thấy thần hồn đều sắp bị quấy thành b ộ não hắn hiện tại cái này trạng thái khi tức rõ ràng so vừa bị trói lúc ấy suy yếu một chút đừng nói tiếp tục đứt đoạn thế giới chi thụ dây leo bây giờ liên động động thủ đầu ngón tay với hắn mà nói đều phải phí chút khí lực một cỗ băng lanh tuyệt vọng giống như rắn độc q u ố n lấy liệt thiên đế tôn trái tim kết thúc thật chẳng lẽ mẹ hắn muốn tắm đưa tại bạch dạ cái này nhân tộc đáng chết bắt con trong tay hắn càng nghĩ càng bị khuất hối hận phát điên sớm biết r ằ n g này còn không bằng nhường từ không ngự kia tên điên một gậy gõ chết tính toán ít ra chết được như cái chiến sĩ không đến mức như thế biệt khuất bị làm chất dinh dưỡng khô ngay tại liệt thiên đế tôn nản lòng p h i trí cảm giác chính mình gần thành người khô thời điểm ông một cỗ nhường hắn thần hồn cũng nhịn không được run dậy khí thức đột nhiên xuyên thấu tầng tầng lớp lớp dây leo trói buộc t thật là khủng khiếp tử vong khí thức cái này đây là tử vong quy tắc đại đạo giáng lâm liệt thiên đế tôn trong lòng chấn động mãnh liệt bị dây leo khe hở miễn cưỡng lộ ra trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ có thể thật là cái này quy tắc chấn động thế nào yếu như vậy hắn động đại đ ạ o giáng lâm kia là kinh thiên động địa động tỉnh a thế nào cảm giác giống cách vô số thế giới như thế chẳng lẽ là những giới khác vực có đại sự xảy ra hắn nào biết được tô một mạch thể nội thế giới chính là siêu cấp cách tâm phòng từ vong quy tắc đại đạo d á n g lâm tại thể nội thế giới động tính mặc dù to lớn nhưng truyền đến ngoại giới sau cũng đã mười không còn một lại thêm tô một b ạ c h luân hồi thần vực cùng không gian phong tỏa cái này hai trọng bảo hiểm đừng nói xương ngục thần quốc cùng vong linh giới liền luân hồi thần vực nơi khác cám không gian đều cơ hồ cảm giác không thấy tô một b ạ c h cảm giác được bên ngoài gió hêm sóng lặng thỏa mãn gật gật đầu giải quyết ổn hắn hoàn toàn yên l ò n g tâm thần toàn bộ chìm vào chính mình thể nội thế giới về phân liệt thiên đế tôn hắn biết cũng đã biết ngược lại cũng chạy không được hắn hôm nay căn bản là không có cách tránh thoát thế giới chi thụ trói t u ộ c thể nội thế giới t ô m ụ c bạch thần hồn hình chiếu treo giữa không trung có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới ngồi xếp bằng bờ dị ẩn đây là đầu hắn một lần làm khán giả nhìn người khác lĩnh nộ g quy tắc đại đạo cảm giác này cùng chính mình lúc trước lĩnh nộ g thời điểm hoàn toàn không giống chỉ thấy kia giáng lâm tử vong quy tắc đại đạo hư ảnh cũng không có lập tức biến mất thân như cái siêu cấp kiên nhẫn lao sư phụ duy trì liên tục không ngừng mà hướng bờ dị ẩn thần hồn bên trong q u á n chú tin tức hải lượng phát tắc t i tức quy tắc cảm mộ như là lao nhanh giang hà manh liệt mà vào trang diện kia tương đối hùng vĩ ta nhúc trước tấn thăng hẳn là hao tốn thời g t ô m ụ c bạch sờ lên cằm hồi ức b ợ dị ẩn trước đó lĩnh ngộ tử vong hệ phát tắc mặc dù so ta lúc đầu nhiều hơn một chút nhưng đoán chừng cũng phải không sai biệt lắm mười ngày khả năng tiêu hoa xong hoàn thành tấn thăng đợi mười ngày không tồn tại t ô m ụ c bạch cũng không có cái k i a thời gian dối hắn lật tay lại cổ phát huyền ảo thời không chi luân xoay tít xoay tròn lấy xuất hiện g i a tốc đi lên t h ầ n nghiệm kẽ h động thời gian quy tắc thời gian da gia tốc gấp trăm lần lần này hắn không dám mở nghìn lần bởi vì thời gian da gia tốc quang hoàn không chỉ có bao lại vợ dị ẩn liền chính hắn cố này thần hồn hình chiếu phân thân cũng lồng vào đi một máy mắt luân hồi t h ầ n vực bên trong tô m ụ c bạch bản thể đột nhiên nhoáng một cái chỉ cảm thấy đầu có chút c h o n g váng tựa như là thân thể tại chậm ung dung toàn bộ linh hồn lại đột nhiên ngồi lên h ỏ a tiễn loại này linh hồn nhanh thân thể chấm cắt đứt cảm giác thật khó chịu cảm giác này thật mạnh tô m ụ c bạch dùng sức lắc lắc đầu coi như nắm giữ thời không chi luân cũng hao tốn một chút thời gian mới thích lưng xuống tới hắn giờ phút này bản thể vẫn tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua bên trong nhưng một bộ phận thần hồn lại ở vào gấp trăm lần thời gian giá tốc bên trong hô tô một bạch trùng điệp thở ra một mụm trọc khí liếc qua bên cạnh dây leo bên trong càng ngày càng không có động tĩnh liệt thiên đế tôn bánh trưng lao r a hỏa tiếp tục thật tốt hưởng thụ a lấy lại bình tĩnh tô một bạch lần nữa đem đa số tâm thần chìm vào thể nội thế giới lần này coi như không phải chỉ xem hí hắn có đại sự muốn làm cho mình tuyển mới treo thể nội thế giới tô một bạch thần hồn hình chiếu phân thân trước mặt một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giả lập màn hình triển khai đúng là hắn pháp tắc giao diện bây giờ tô một bạch dung hợp tử vong quy tắc đại đạo là gánh chịu tại tử vong tri hải bên trong đây là lúc trước bất đắc dĩ làm ra lựa chọn nhưng bây giờ hắn cũng đột phá đến thượng vị thần chi cảnh ngưng tụ ra thần cách tự nhiên cũng liền có thể lấy tự thân đến gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo bây giờ vấn đề là bạch chơi tấn thăng ra cái nào một đầu quy tắc đại đạo nhìn xem pháp tắc của mình giao diện tô một bạch có chút m e o mắt lại lâm vào trong trầm tư Pháp pháp Pháp Pháp nhân lính trình không lính trình tám tắc. Trước mắt pháp tắc con đường, đầu. 1. Pháp tắc nhân quả. Trước mắt tắc Trước mắt con đường, ngộ văn. gian động. ngộ đầu. độ, độ, quả. di trước mắt lĩnh ngộ trình độ 99. 99% m c ự u vân cực hạ bốn phát tác không gian truyền thống trước mắt lĩnh ngộ trình độ 99. 99% m c ự u vân cực hạ năm phát tác thời gian giảm tốc trước mắt lĩnh ngộ trình độ ba m ư t a m vân sáu phát tác thời gian gia tốc trước mắt lĩnh ngộ trình độ ba m ư tam vân bảy phát tác thời gian ngược lại trước mắt lĩnh ngộ trình độ 15, 82%, một m m ộ t văn tám phát tác thời gian quay lại trước mắt lĩnh nội trình độ 18, 32%, ư m ộ t văn không gian quy tắc trước hết tính toán tô một bạch luôn cảm thấy cùng thời gian quy tắc so sánh không gian quy tắc dường như phải yếu hơn rất nhiều đương nhiên cái này cũng cùng hắn đối hai loại quy tắc nhận biết đều không k h á c sâu có nhất định quan hệ đã không gian quy tắc có thể cùng thời gian chờ quy tắc cùng một chỗ bị liệt là trí cao quy tắc một t r ó n g liền tất nhiên có sự cường đại của hắn chỗ chỉ có điều bây giờ tô một bạch cũng không hiểu rõ mà thôi bất quá cùng là trí cao quy tắc cũng không phải không có phân chia mạnh yếu thời gian quy tắc cho tới nay đều là thần bí cùng cường đại đại danh tử đỉnh cấp thần cách phía dưới nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một đầu quy tắc đại đạo tô m ụ c bạch ánh mắt tại nhân quả pháp tắc cùng thời gian hệ pháp tắc thượng lưu chuyển chỉ chốc lát cuối cùng vẫn thần nghiệm k h ẽ động làm ra quyết định chương 739, vận mệnh quy tắc chương 739, vận mệnh quy tắc liền ngươi tô m ụ c bạch ánh mắt khóa chặt nhân quả pháp tắc thần nghiệm k h ẽ động hai biến mục tiêu nhân quả pháp tắc thần thăng nhất dài thời gian quy tắc trước tiên có thể chờ một chút bởi vì coi như hiện tại bạch chơi tấn thăng hiện ra dung hợp trình độ cũng chỉ có không, không một mà thôi đây đối với tô một bạch mà nói Căn bản theo ô n g có thai biên m thiên k h g phú phát động một cố cùng tử vong quy tắc đại đạo hoàn toàn khác biệt khí thức trong nháy mắt giáng lâm tại thể nội thế giới nếu như nói tử vong quy tắc đại đạo là băng lãnh t i ế n lặng kết thúc vượt sâu như vậy giờ phút này d á n g lâm khí tức chính là mờ mịt khó lường dường như kết nối lấy vô số khả năng mê vụ vận mệnh quy tắc đại đạo cố khí tức này rất quái lạ ngươi nói nó d á n g lâm đi quả thật có thể cảm giác được loại kia ở khắp mọi nơi đánh chúng sinh hương vị nhưng ngươi muốn nói nó cụ thể ở đâu giống kiểu gì lại hoàn toàn bắt không được cảm giác không thấy thật sự là giống sương mù giống mưa lại giống gió bất quá tô một bạch không quan tâm những này l o ạ loẹt hiện tại chỉ cần có thể lĩnh nộ vận mệnh quy tắc đại đạo như vậy đủ rồi ngay tại vận mệnh quy tắc giáng lâm sana hải lượng khó có thể tưởng tượng liên quan tới vận mệnh hệ tất cả pháp tắc tin tức như là vũ trụ nổ lớn giống như trong nháy mắt chút vào tô một bạch thần hồn t i ê u tin tức hồng lưu quá to lớn quá phức tạp đi tô một bạch trước mắt đột nhiên tối sầm không phải hôn mê mà là ý thức bị cưỡng ép chảy vào một cái kỳ dị thế giới nơi này không có thiên không có đất không có nhật n g u y ệ t tinh thần chỉ có vô tận lưu động dường như từ nhân quả tuyến bệnh mà thành vận mệnh nồng đậm tới tan không ra vận mệnh khí tức tràn ngập mỗi một cái nơi hẻo lánh nhưng kỳ dị chính là nơi này không có bất kỳ cái gì hình tượng không có bất kỳ cái gì cảnh tượng có chỉ là từng đầu vô cùng rõ ràng nhưng lại huyền ảo khó lường đường hoặc là nói là p h á p tắc bản thân vận mệnh hệ tất cả p h á p tắc như là bị phá giải mở tinh vi dụng cụ linh kiện không giữ lại chút nào hàng vỉa hè mở tại tô một bạch trước mắt chu cột tráng kiện vô cùng cành lá rậm rạp đúng là hắn quen thuộc nhân quả p h á p tắc trừ cái đó ra còn có rất nhiều chi nhánh p h á p tắc số mệnh p h á p tắc thời cơ p h á p tắc mệnh quỹ p h á p tắc lâm lâm tổng, tổng nhiều vô số kệ thậm chí còn có nhân viên phát tắc từng đầu phát tắc con đường đan vào lẫn nhau lẫn nhau ảnh hưởng tạo thành một trường cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lưỡi vô hình cái này chính là vận mệnh tô m ộ c bạch thấy có chút ngậu không giống với tử vong hệ pháp tắc trực tiếp cứ việc vận mệnh hệ pháp tắc đã lột sạch quần áo nằm tại tô m ộ c bạch trước mặt hắn nhưng như cũ có loại không có chỗ xuống tay cảm giác vận mệnh hệ pháp tắc tựa như một đoàn dây dưa không rõ đ y dối tràn đầy khả năng có lẽ đại khái để cho người ta khó có thể lý giải được khó trách đều nói vận mệnh quy tắc độ khó cùng thời gian quy tắc không kém cạnh tô một bạch lông mày nhữ lại không thể không nói mong muốn hoàn toàn lĩnh nộ vận mệnh hệ tất cả pháp tắc cho dù là lấy cái kiêm lịch thiên ngộ tính cũng khó như lên trời. nhưng hai b i ế n thiên phú xưa nay không giảng đạo lý nó mới mặc kệ ngươi biết hay không có thể hay không có thể hiểu hay không ông một cỗ ngang ngược tới không nói lý ý chí lôi cuốn lấy đối với mấy cái này pháp tắc bản nguyên nhất khắc s â u nhất lý giải giống cao áp súng bắn nước như thế trực tiếp thúc bạo không cho kháng cự mạnh mẽ tràn vào tô một b ạ c h thần hồn chỗ sâu ông tô một bạch chỉ cảm thấy chính mình thần cách đều rung động lần này không có mượn nhờ tử vong chi hải hắn hoàn toàn là bằng vào tự thân đến gánh chịu vận mệnh quy tắc đại đạo vô số huyền ảo ký hiệu tối nghĩa quy tích liên quan tới vận mệnh vận chuyển tầng dưới chót ăn khớp giống như là biển gầm c h ă n vào lý giải tạm thời không để ý tới trước nhớ kỹ cho ta khắc vào linh hồn trong thời gian ngắn các loại pháp tắc lĩnh nộ chống rông xuất hiện tại tô một bạch trong óc theo thời gian truyền rời vận mệnh hệ pháp tắc mang tới không lưu loát cảm giác dần dần rút đi tô một bạch chậm rãi có một loại rất tinh tường cảm giác liền phản g phất những này pháp tắc tất cả đều là thông qua chính hắn từng chút từng chút lĩnh nộ mà đến đồng dạng duy nhất cấm kỵ cấp hai biến thiên phú vẫn như cũ là như thế không nói đạo lý đầu tiên là hắn tự thân nguyên bản liền lĩnh nộ nhân quả pháp tắc một đường theo hai mươi bảy chín mươi sáu trực tiếp tăng lên tới 100%. một trăm linh tô m ộ c bạch không tự chủ được vươn tay kích thích trước người chuỗi nhân quả trong t h á n g c h ố c hắn dường như nhìn thấy vô số hình tượng hình tượng bên trong lóe lên từng người đều cùng hắn tồn tại nhân quả quan hệ trong ngực lao đăng phong lao đầu vợ dị ẩn đèn tín hiệu ba huynh đệ thiên sứ hoa tỷ m ộ i đông hải thành chủ tư đ ồ cực bọn hắn đều là tại tô m ộ c bạch vận mệnh bên trong tồn tại qua người trừ cái đó ra còn có phú giáp thiên hạ ba thước thanh phòng kế hoạch lớn bá nghiệp chờ một chút làm tình người chơi bất quá tô một bạch nhìn thấy đều là đã từng xảy ra hình tượng Hắn ý đ theo, không. Không theo thời n n n g gian chuyển rời tô m ụ c bạch đối với vận mệnh hệ pháp tắc lĩnh n g ộ cũng càng ngày càng sâu mặc dù thai biến thiên phú không nói đạo lý có thể làm cho hắn từ không tới có trực tiếp nắm giữ đủ loại p h á p tắc nhưng chạy sôi qua đỉnh đầu nội dung cũng cần chính mình trải vớt một lần mong muốn đem những n à y p h á p tắc vận dụng tốt cuối cùng vẫn muốn nhìn tô một bạch lý giải khi tất cả p h á p tắc đều hoàn toàn lĩnh nộ sau hai biến hiệu quả cũng dần dần rút đi một k h ắ c cuối cùng tô một bạch rốt cuộc tìm được vận mệnh hệ p h á p tắc d u n g hợp khế điểm chính thức bước lên vận mệnh quy tắc đại đạo d u n g hợp con đường theo tô một bạch mở to mắt liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm bốn mươi hao vạn giới trò chơi lông dê chương bảy trăm bốn mươi hao vạn giới trò chơi lông dê nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ vận mệnh quy tắc phía dưới tất cả phát tắc nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ đầu thứ hai quy tắc đại đạo nhắc nhở thần hồn của ngươi cảnh giới đạt được tăng lên trên diện rộng giống nhau nội tính thần hồn càng cường đại lĩnh nộ cùng d u n g hợp pháp tắc liền càng dễ dàng trái lại lĩnh nộ cùng d u n g hợp pháp tắc thời điểm cũng biết tăng lên pháp tắc c h i chủ thần hồn tô một bạch lĩnh nộ vận mệnh hệ pháp tắc cùng vừa mới bắt đầu d u n g hợp vận mệnh quy tắc đại đạo mặc dù đều là thai biến thiên phú bạch chơi tấn thăng đi ra nhưng vẫn như cũng làm hắn thần hồn đạt được rèn luyện hai biến cũng không phải là trực tiếp cho kết quả lĩnh nộ quá trình cũng giống vậy không có giảm bớt chỉ có điều quá trình nhờ vào nhanh chóng lĩnh mộ vận mệnh hệ tất cả pháp tắc rèn luyện hiệu quả tô một bạch thần hồn cảnh giới trước thần thể cảnh giới một bước đặt đến thượng vị thần trung kỳ c h i cảnh bất quá điểm này tăng lên đối với hắn hôm nay mà nói cũng không tính cái gì vận mệnh thật đúng là một loại mở mịn quy tắc tô một bạch từ từ mở mắt ngay sau đó lại là một đầu hệ thống nhắc nhở âm ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu người chơi bên trong thủ vị lĩnh mộ đầu t h ứ hai quy tắc đại đạo tồn tại ban thưởng đầu thứ hai quy tắc đại đạo dung hợp trình độ năm năm sao nhưng cũng không tệ tô một bạch lông mày nhữ lại hắn m u ố n cho là lần này lĩnh n g ộ quy tắc đại đạo sẽ không lại phát động hệ thống thông cáo dù sao trước đó chính hắn đã phát động qua không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui mặc dù cái này ban thưởng kém xa phát động vạn giới thông cáo phong phú nhưng năm phần trăm dung hợp trình độ cũng có thể giảm bớt không ít tâm thần dù sao quy tắc đại đạo dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng bất kỳ một cái nào đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh pháp tác chi chủ đều là trải qua vô số thuế nguyệt lắm động mới có thể đạt tới ngay tại tô một bạch coi là hệ thống nhắc nhở đã kết thúc lúc bên hai lại lần nữa vang lên vạn giới trò chơi hệ thống âm chúc mừng người chơi bạch dạ tại làm tinh khu còn lại người chơi cũng không từng l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo tình hướng hạ dẫn đầu l ĩ n h nộ đầu thứ hai quy tắc đại đạo khen thưởng thêm đầu thứ hai quy tắc đại đạo dung hợp trình độ năm cái này còn không có không xong chúc mừng người chơi bạch dạ l ĩ n h nộ hai cái quy tắc đại đạo đều là trí cao quy tắc khen thưởng thêm hai cái quy tắc đại đạo dung hợp trình độ phân biệt năm nhắc nhở sắp tiến hành làm tinh khu thông cáo nghe được sắp tiến hành làm tinh khu thông cáo thanh âm nhắc nhở tô một bạch mới xác nhận hệ thống nhắc nhở âm kết thúc về phân vạn giới thông cáo lần này hiển nhiên là phát động không được cấp giới chủ cường giả bên trong đồng thời dung hợp hai cái quy tắc đại đạo tồn tại mặc dù không n h i ề u nhưng vẫn là có h ứ a tinh thần cái này song trí cao quy tắc chúa tể không nói đến tử t h ầ n b ạ c h chính là một ví dụ lúc trước thông qua lười h á i tử t h ầ n nhìn thấy hình tượng nhường tô một bạch hiểu rõ tới tử t h ầ n b ạ c h ngoại trừ đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân cực hạn bên ngoài còn tại thời gian quy tắc đại đạo bên trên có cực sâu tạo nghệ hơn nữa tô một bạch rất vững tin tử t h ầ n b ạ c h tất nhiên có được bộ phận thời gian quyền hành bằng không hắn thời gian q a y lại làm sao có thể ảnh hưởng đến chủ thần cấp tồn tại ông theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc một đạo kim sắc của sáng chống rông xuất hiện đem tô một bạch bao khỏa ở bên trong một loại nào đó lực lượng vô hình g á n g lâm đây là vạn giới trò chơi cho hệ thống ban t h ư ợ n g một bên bờ dì ẩn lúc này cũng đã thành công bước lên dung hợp từ vòng quy tắc đại đạo đường xá nắm giữ đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược đương nhiên hắn bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể coi là yếu nhất đ ỉ n h phong thượng vị thần bởi vì thần thể cùng thần hồn phương diện thế yếu quá lớn bất quá kia là không tính ngoại lực tình u ố n g nếu là sử dụng thần hàng lại thêm lời hái từ thần gia trì h ắ n coi như đối mặt bốn năm văn chi cảnh đình phong thượng vị thần cũng vẫn như cũ có sức đánh một trận. dù sao lời ư h á i tử thần dạng này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật tại vạn giới bên trong đã là gần với quy tắc trí bảo đồ tốt húng chi bờ dì ẩn trong tay lời ư h á i tử thần còn có được bờ ug cấp bậc thai biến đặc tính có thể mượn dùng tử thần bạch lực lượng chờ bờ dì ẩn chân chính đột phá tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến l ự c của hắn còn có thể tăng thêm một bước đồng dạng là lĩnh nộ quy tắc đại đạo đại nhân đãi ngộ thật đúng là làm cho người hâm mộ a vợ dì ẩn mắt lom lom nhìn bị kim sắc cột sáng bao khỏa tô một bạch trong lòng gọi là một cái hâm mộ đáng tiếc dạng này ban thường là thần cấm chi đ i ệ tài có thể có được có thể rút ngắn cùng cường đại chủng tộc ở giữa trinh lệnh mà cố ý thiết định ban thường cơ chế bình thường mà nói chỉ có không tại vạn tộc trên bảng nhỏ yếu chủng tộc khả năng hưởng thụ đãi ngộ như vậy thật là nhân tộc thật nhỏ yếu sao ba không có gặp phải tô một bạch trước kia bờ Di ẩn xác nhận là hiện tại nhân tộc trời sinh yếu đ ố i nhưng ở nhìn thấy tô một bạch về sau mọi thứ đều thay đổi bây giờ nhân tộc cần giấu cường giả càng là từng cái hệt thân trực tiếp đem rơi xuống vạn tộc bảng nhân tộc một mạch mang lên bảng danh sách trung đoạn vị trí một cái xếp tại vạn tộc bảng bốn n t ê n chủng tộc mặc dù không thể nói mạnh bao nhiêu nhưng chủng tộc như vậy lại còn có thể hưởng thụ thần cấm c h i địa p h ú c lợi chuyện này đối với sao b ờ gì ẩn trong mắt hoài nghi đây hết thể đều là nhân tộc dưới tổng thể vì chính là nhường tô một bạch có thể có được một hệ liệt vạn giới trò chơi b a n thưởng một hai lần có lẽ không nhiều nhưng nhiều lần phát động thông cáo điệp ra lên vậy thì rất khả quan nhân tộc một hệ liệt thao tác quả thực chính là tại hao vạn giới trò chơi lông dê bất quá đây đối với b ờ gì ẩn mà nói cũng là một chuyện tốt bởi vì bàn cờ này người được lợi lớn nhất là hắn đi theo đối tượng bạch dạ bạch dạ đại nhân liền quy tắc đại đạo đều có thể trực tiếp bán cho quả thực không thể tưởng tượng vợ dì ẩn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tô một bạch cảm giác đây hết thể giống như là đang nằm mơ nhưng mình đích đích s ắ c s ắ c đã bắt đầu quy tắc đại đạo dung hợp đây cũng là chân thực tồn tại trong lúc nhất thời hắn tâm thần đều có chút hoảng hốt thằng đến bao phủ tô một bạch kim sắc cổ sáng chậm rãi tiêu tán vợ dì ẩn mới tập trung ý chí hắn đang muốn mở miệng trong con mắt linh hồn chi hỏa lại là đột nhiên r u lên ông còn có tại vợ dì ẩn ánh mắt kinh ngạc bên trong lại là một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời ra xuống lần nữa đem tô một bạch báo khỏa tại hệ thống kim quan gia tri hạ tô một bạch đối với vận mệnh hệ Pháp tắc nắm giữ. t r o nhưng đối với giờ phút này tô một bạch mà nói dung hợp quy tắc đại đạo cũng không so hô hấp khó nhiều ít Đám chìm ở dung hợp vận mệnh quy tắc đại đạo tô một bạch trong lòng mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái kinh nghiệm nhiều lần như vậy vạn giới trò chơi ban thưởng hắn càng ngày càng cảm thấy cái đồ chơi này tại sao cùng thai biến tăng lên có chút tương tự chỉ có đ i ề u vạn giới trò chơi ban thưởng càng thêm ôn h ò a không có thai biến thô bạo như vậy mà thôi chương bảy trăm bốn mươi mốt lười hái tử thần ẩ n giấu tin tức chương bảy trăm bốn mươi mốt lười hái tử thần ẩ n giấu tin tức rất nhanh đạo thứ hai kim sắc của sáng cũng bị tô một bạch hấp thu xong chắc chắn ngay sau đó vợ gì ẩn liền há to miệm bởi vì đạo thứ ba của sáng lại tới ba hơn nữa lần này của sáng rõ ràng so trước đó hai đạo tráng kiện mấy lần không ngừng không hổ là bạch dạ đại nhân hao lông dê đều là đại lượng hao bờ dì ẩn đã nói đủ hâm mộ nắm tay bên trong lưới hái tử thần nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ tử thần bạch lực lượng lưới hái tử thần mặc dù không bằng quy tắc trí bảo nhưng tử thần bạch đã từng thật là vạn giới công nhận thứ nhất thượng vị thần lực lượng của hắn đối với bây giờ bờ dì ẩn mà nói vẫn rất có có ích đạo thứ ba kim quang sở dĩ càng tráng kiện đó là bởi vì nó đem đồng thời tăng lên tô một bạch đối tử vong quy tắc đại đạo cùng vận mệnh quy tắc đại đạo dung hợp trình độ cái sau có tốt nhưng cái trước liền không giống như vậy. Quy tắc đại đạo. càng dung hợp tới đằng sau càng khó khăn đồng dạng là năm phần trăm tăng lên biên độ tô m ụ c bạch tử vong quy tắc đã dung hợp đến tám văn t r í cảnh tự nhiên cần vạn giới trò chơi điều động càng nhiều lực lượng sau một hồi lâu kim sắc của sáng hoàn toàn tiêu tán lần này cuối cùng là không có cái mới kim quan g lại g á n g lâm hô thu hoạch s o trong tưởng tượng lớn hơn tô m ụ c bạch thở ra một hơi mang trên mặt vui mừng trước tiên mở ra quy tắc của mình giao diện quy tắc trước mắt quy tắc đại đạo hai cái trên lý luận đã siêu việt cực h ạ n một tử vong quy tắc cựu đại trí cao quy tắc một chồng hoàn toàn nắm giữ sau n g hai c vận h mệnh quy tắc cựu đại trí cao quy tắc một trong hoàn toàn nắm giữ sau ngươi chính là vận mệnh quy tắc tại vạn giới bên trong hóa thân trước mắt dung hợp trình độ một mươi năm một gánh chịu tại t h ầ n cách ấm áp n h ấ p nhở làm ngươi đem vận mệnh quy tắc dung hợp tới chín mươi chín chín mươi chín lúc liền có khiêu chiến vận mệnh chúa tể tư cách trước mắt vạn giới bên trong cũng không tồn tại vận mệnh chúa tể cái thứ nhất hoàn toàn dung hợp vận mệnh quy tắc pháp tắc tri chủ đem trực tiếp trở thành mới vận mệnh chúa tể chấp trưởng vận mệnh quyền hành vạn giới trò chơi ban thường nhường tô một bạch một mạch đem vận mệnh quy tắc trực tiếp dung hợp đến m ộ ư ơ i năm không một đạt tới một văn tri cảnh không chỉ có như thế ngay cả tử vong quy tắc cũng tiến một mức dung hợp đến tám mươi bảy trình độ cứ việc phát động không được vạn giới thông cáo không thể trực tiếp đem vận mệnh quy tắc d u n g hợp hơn phân nửa nhưng là đối với lần này bạch chơi tấn thăng thu hoạch tô một bạch cũng đã đủ hài lòng mắt nhìn một bên b ờ dị ẩn hắn không khỏi mỉm cười cuối cùng là có một cái miễn cưỡng có thể giúp một tay thủ h ạ vu thần b ờ dị ẩn vong linh tộc x ư ơ n g ngục thần quốc x ư ơ n g ngục quốc chủ vũ yêu vương đ ỉ n h giai vong linh sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực sáu giới t h â n hồn thượng vị thần trung kỳ thân thể thượng vị thần sơ kỳ chiến l ư c thượng vị thần đình phong bảng chiến l ư c không tính ngoài định mức thủ đoạn quy tắc đại đạo t ử vong quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ không. Không một số không văn bạch dạ tuy tùng lập trí cầm xuống tử vong hệ thần chi xưng hô trở thành đời tiếp theo t ử thần vợ gì ẩn tại đột phá trước liền nắm giữ thượng vị thần sơ kỳ chiến lược mệnh hạp của hắn độ bền càng là cao đến hai nam giới chính thức đột phá tới thượng vị thần chi cảnh sau mệnh hạp đã dung nhập thần cách bên trong nhưng hắn sinh mệnh lực cũng trực tiếp tăng lên tới kinh khủng sáu giới mặc dù không bằng tô một bạch chín giới nhưng cũng đã là thượng vị thần sơ kỳ bên trong người nổi bật một khi đạt tới mười giới sinh mệnh lực thần thể cũng liền đi vào thượng vị thần trung kỳ chi cảnh có h a i biên cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú tại tô m ụ c bạch bên người người chỉ cần đột phá tới thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh liền có thể trực tiếp bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo cũng nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lược Bờ di ẩn chỉ là cái thứ nhất tương lai còn sẽ có càng nhiều người mặc dù bọn hắn chỉ có thể coi là đỉnh phong thượng vị thần bên trong hạng chót tồn tại nhưng này cũng là đỉnh phong thượng vị thần coi như phóng nhãn toàn bộ và giới cũng tuyệt đối được xưng tụng là cờ ư n giả g tô m ụ c bạch hài lòng gật đầu ánh mắt rơi vào bờ di ẩn trong tay lưới hái tử thần bên trên lúc trước vừa thu hoạch được món bảo vật này lúc hắn huyền thiên bây giờ huyền thiên tri đồng hấp thu thời không thần đồng lực lượng tiến hóa thành huyền thiên thần đồng lại thêm tô m ụ c bạch cũng đã bắt đầu dung hợp vận mệnh quy tắc cho nên hắn muốn thử một chút bây giờ có thể hay không nhìn ra hoàn chỉnh tin tức đến tô m ụ c bạch hai con ngươi lấp l ó e kim q u a n g mi tâm dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra và nóng g n ánh dựng thẳng đồng bên trong một vòng âm dương ngư đồ án giống như con ngươi xoay c h ầ m c h ầ m lấy huyền thiên thần đồng ông lần này tô một bạch cũng không tại lưới hái tử thần bên trên nhìn thấy khắc hình tượng kim quang chiếu dọi ở giữa lưới hái tử thần bảng bên trên một nhóm văn tự chậm rãi hiện, hiện. quả nhiên như là tô một bạch phỏng đoán như vậy lĩnh ngộ vận mệnh quy tắc sau h u y ề n thiên thần đồng hiệu quả cũng có tăng lên cực lớn đặt tới thượng vị thần đỉnh phong chi cành sau tiến về tử vong đại lục tiến vào minh nguyên d ư ớ i đáy thật đúng là nơi này nhìn xem minh nguyên cái tên này tô một bạch không khỏi neo h mắt lại đây đã là hắn lần thứ ba tiếp xúc đến minh nguyên cái tên này lần thứ nhất là hắn đột phá tới bát giai truyền thuyết cấp về sau l ậ t ra tử vong thánh điện lúc lấy được một cái mơ hồ tọa độ cần tiến về minh nguyên phụ cận tử vong thánh điện mới có thể cho ra chỉ dẫn lần thứ hai thì là tại sương ngục thần cung sâu trong lòng đất tử vong thánh điện hấp thu bị hắn bạch chơi tấn thăng cánh cửa tử vong sau lại tăng thêm một tọa độ so với trước đó mơ hồ tọa độ tọa độ này rất rõ ràng trực chỉ minh n g uyên bây giờ là lần thứ ba lưới hái tử thần bên trong lần chứa lấy một cái bí mật liên quan đến tại tử thần bạch vẫn lạc nguyên nhân cùng hắn lưu lại tất cả t à i phú mà bí mật này cũng tại minh n g uyên rời đ ấ y xem ra cái này minh n g uyên đúng sai đi không thể tô một bạch nhữ mày tử vong thánh điện hoàn toàn sau giải phóng bảng bên trên mặc dù không có cánh cửa tử vong tin tức nhưng thông qua điều động tử vong quyền hành hắn vẫn như cũ có thể mở ra cánh cửa tử vong hơn nữa chỉ cần quyền hành chi lực không có tiêu hao hết liền không tồn tại thời gian cún đ ồ lời giải thích giống nhau trước đó ghi chép tọa độ kia cũng vẫn như cũ giữ lại tại tử vong thánh điện bên trong nói cách khác chỉ cần tô một bạch muốn hắn hiện tại liền có thể mở ra cánh cửa tử vong trực tiếp tiến về minh n g uyên bất quá tô một bạch cũng không lựa chọn làm như vậy t ử vong đại lục là toàn bộ tử vong giới vực tuyệt đối trung tâm mà minh uyên càng là tử vong đại lục một chỗ cấm địa húng chi tô một bạch đã đoán được bởi vì chính mình nguyên nhân giờ phút này tử vong đại lục tất nhiên sẽ có đại lượng cường giả trong đó thậm chí không thiếu cấp giới chủ tồn tại thông qua cùng liệt thiên đế tôn chiến đấu tô một bạch trên cơ bản thăm dò chính mình thực lực hôm nay bây giờ đối mặt cấp giới chủ cường giả hắn cũng không lo lắng cho mình an toàn nhưng giới chủ cũng không phải vạn giới bên trong mạnh nhất tồn tại giới chủ phía trên còn có quy tắc chúa tể ai có thể nói rõ được sẽ có hay không có chủ thần dấu ở tử vong đại lục chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới đâu bởi vậy lại xuất phát trước đó tô một bạch còn cần làm một chút chuẩn bị chương bảy trăm bốn mươi hai ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy Trước 742, n g ư ơ i hẳn cũng là k h ô n g muốn n hơi thở mâm anh nhìn bực. Bởi thoi n ảnh thót i ệ kia cao đến chín Cả hai l ngộ t mươi chín n g giới t sinh mệnh lực đã sớm bị thế giới chi thụ rút ra đến chỉ còn lại cuối cùng một giới thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh thân hồn càng là tại tử vong chi hải linh hồn trùng tích vào lảo đảo m u ố n ngã tựa như lúc nào cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say tô m ụ c bạch mang theo bợ dị ẩn vừa x à i bước ra đi thẳng tới bị cuốn thành cây tống liệt thiên đế tôn trước mặt đồng thời bước vào nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua khu vực xuyên thấu qua thế giới c h i thụ dây leo khe hở liệt thiên đế tôn cũng nhìn được hai người hắn con người bông nhiên co rụt lại giống như nến tàn trong gió giống như thần hồn cũng chấn động lên thanh âm vội vàng lập tức tại tô m ụ c bạch hai người vang lên bên hai b ạ c h dạng ta là giới chủ ngươi không thể giết ta dù hắn dạng ngày cơn giả ta chính thức đối mặt sợ hãi từ vóng lúc cũng biết khiết đảm bây giờ hắn sớm đã không có phản kháng lực lượng chỉ có đem sống sót hy vọng ký thác tại giới chủ cái thân phận này chỉ cần có thể nhường bạch dạ sợ ném chuột vỡ bình như vậy hắn liền có sống sót khả năng tuy nói có khả năng sẽ sống không bằng chết nhưng ít ra không cần thật chết nhất n i ệ p quái sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng vợ gì ẩn hư lạnh một tiếng giới chủ thì thế nào có thể trở thành cái thứ nhất vẫn lạc tại trong tay đại nhân giới chủ ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh tô một bạch không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem liệt tiên đế tôn bây giờ không cần hắn động thủ liệt tiên đế tôn cũng đã cách cái chết không xa hắn mong muốn nghe một chút giới chủ rốt cuộc có gì chỗ khác biệt vì sao chính mình không thể dễ đến ngươi một cái nho nhỏ quốc chủ biết cái gì một khi giới chủ v ỡ lạc liệt tiên h đế tôn chừng b ở dị ẩn một cái cho dù là luân lạc tới tình cảnh như thế hắn cũng vẫn không có đem b ở dị ẩn để ở trong mắt nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người liền lời nói âm thanh đều im bặt mà dừng không không có khả năng ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo liệt tiên đế tôn thanh âm bên trong tràn đầy trần kinh hắn b ỗ n nhiên nhớ tới trước đó k i ề cố mơ hồ tử vong quy tắc đại đạo chấn động thật là g i a hỏa này rõ ràng chỉ là lĩnh nộ mười mấy đầu tử vong hệ pháp tắc con đường mà thôi khoảng cách quy tắc đại đạo còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi trong khoảng thời gian này đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì liên quan gì đến ngươi vợ gì ẩn một cái chừng trở về giới chủ vẫn l ạ c sẽ như thế nào không muốn hiện tại chết thì nói nhanh lên xem như kim bài đạ thủ hắn biết rõ định vị của mình giờ phút này cần làm chính là sung làm bạch dạ đại nhân miệng thay chân mắc cương giả b ư ớ c cách mới tối cao ngay vậy liệt thiên đế tôn thần sắp động lại đột nhiên giật mình tới mình bây giờ mục đích là trước sống sót cùng sinh tử so sánh gia hỏa này thế nào lĩnh lộ quy tắc đại đạo đã không trọng yếu bất quá liệt thiên đế tôn vẫn là cảm giác chuyện này cùng bạch dạ thoát không khỏi liên quan hắn nhìn chằm chằm tô một bạch một cái mới mở miệng nói nếu là ta vẫn lạc toàn bộ tử vong g i ớ i vực đều sẽ dẫn phát dị tượng đến lúc đó tử vong g i ớ i vực tất cả pháp tắc chi chủ đều đem biết ta vẫn lạc tại v o n g linh giới nói đến chỗ này liệt thiên đế tôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lấy tô một bạch nếch ô i sừng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khóc o i hơn kiệt kiệt kiệt tử vong dối vực bây giờ thật là đại lượng cường giả đang tìm kiế những cường giả này chú ý lực đều bị hấp dẫn tới vong linh r i i tới đi cho nên ngươi không thể liệt thiên đế tôn lời còn chưa dứt tô một bạch lại là nhãn tình sáng lên quả thật hạn kế tiếp đang chuẩn bị đi tử vong đại lục nếu là có thể đem một chút cường giả ánh mắt hấp dẫn tới vong linh r i i đến vậy coi như quá tốt rồi chỉ là như vậy phản ứng quả thực là đem liệt thiên đế tôn cho làm sẽ không không phải ngươi không sợ cũng coi như xong thế nào còn nhìn giống như rất dáng vẻ hưng phấn cái này phát triển có phải hay không có chút không đúng a rất hiển nhiên tô một bạch phản ứng hoàn toàn ngoài liệt thiên đế tôn đoạn trước mặc dù không hiểu rõ vì cái gì nhưng đây là hắn duy nhất có thể sống sót hy vọng bởi vậy liệt thiên đế tôn vẫn là trùng điệp nhẹ gật đầu thiên chân v ạ n s á c chỉ cần ta một vấn lạc tuyệt đối sẽ có đại lượng cường giả lực chú ý bị hấp dẫn tới vong linh giới vì gia tăng kế hoạch của mình hắn ngay sau đó lại bổ sung từ vong đại lục hiện tại có ít nhất trên trăm vị cấp giới chủ cường giả n g ư ơ i cần phải hiểu rõ nhiều như vậy giới chủ Bởi gì ẩn con ngươi co g ụ c lại không tự chủ được nhìn tô một bạch một cái bạch dạ đại nhân lực hấp dẫn thật đúng là mạnh a tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ thản quang thật coi chính mình là đường tăng sao ai cũng nghĩ đến gặp một cái bất quá ai là thợ săn ai là con mồi vậy coi như nói không chừng ý niệm tới đây tô một bạch hướng phía liệt thiên đế tôn mỉm cười xem ở cái tin tức này phân thượng liền không gãy mải ngươi ba nghe thấy câu nói này liệt thiên đế tôn đầu tiên là nao nao sau đó đột nhiên mở tò hai mắt nhìn giá hỏa này chẳng lẽ là tư không ngự kia người điên d ậ y dỗ sao biết sẽ dẫn tới đông đảo cường g i ả chú ý lại còn dám giết chính mình ngay tại liệt thiên đế tôn kinh nghi bất định lúc một ô minh mông khí tức tử vong đống nhiên giáng lầm ông tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh tại tô một bạch s a lưng n ư n g tụ mà ra hai đạo hào quang màu x á m trắng trong c h ư ớ c mắt theo hư ảnh trong con mắt bắn ra thử vong quyền hành trôn v ụ i v ơ i anh không giống với thẩm phán tô một bạch lần này điều động quyền hành là thuần vi công kích hiệu quả nếu là liệt thiên đế tôn đỉnh phong thời điểm đạo này công kích mặc dù sẽ làm hắn chịu một chút tổn thương nhưng tuyệt đối không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm nhưng hắn hôm nay lại sớm đã làn đỏ mạnh hết đà hai đạo hào quang màu x á m trắng không chăm chú hồn bên trong sắt na liệt thiên đế tôn trong mắt liền đã mất đi thần thái liệt hồn g i i giới chủ vẫn l ạ lúc sắp chết hắn đều không thể nghĩ thông suốt bạch dạ dựa vào cái gì dám giết chính mình. hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm bốn mươi ba cao h ứ n g quá sớm chương bảy trăm bốn mươi ba cao h ứ n g quá sớm bảy hào thần cấm chi điện một cố cường đại khí tức phóng lên tận trời toàn bộ thần long đế quốc tất cả cựu giai cấp độ thần thoại cường giả đều ngẩng đầu nhìn về phía đế đô vị trí đây là thánh diện cấp t r í cường giả khí tức thần long đại đế đột phá thật â m mộ à không biết rõ đời ta còn có hay không hy vọng đột phá tới thập giai thánh diện cấp sẽ có cơ hội bây giờ dân tộc đã một lần nữa leo lên vạn bản tộc bảng tiềm lực của chúng ta cũng tăng lên trên diện rộng ha ha ha, ha nói cũng đúng chư vị đều thêm chút sức tranh thủ để chúng ta 007 hào thần cấm chi địa ra lại một chút thập giai thánh diệt cấp trí ra giai chúng diện cường, hào chi để điệu cấm cấp giả. lại vậy ẫ n đừng nói trí cường, giả, thánh diện vàn giới, có thể liền cường giả đều không là đặt đều được giả, giới, giả xưng. có trí thể cấp ở v cũng không phải cựu giai cấp độ thần thoại có thể so sánh được các nơi cấp độ thần thoại các cường giả trong mắt đều mang vẻ hâm mộ thập giai thánh diện cấp đã từng đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là xa không thể c h ạ m m ộ t tưởng lúc ấy toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi điệu ngoại trừ trong ngực cái này kẻ ngoại lai、like、bên ngoài hết thể cũng m ư i sáu vị thánh diện cấp tồn tại đặc ở đã qua bọn hắn cơ hồ không dám hy vọng xa vừa mình có thể đột phá nhưng bây giờ lại không giống như vậy n bây n lên tộc đã leo giờ cảm nhận được thần long đại đế thành công đột phá cũng làm cho những này cấp độ thần thoại cường giả trong lòng giấy lên hy vọng đợi một thời gian bọn hắn có lẽ cũng có thể trở thành thập giai thánh diện cấp bên trong một viên nếu là nhân tộc xếp hạng còn có thể tiếp tục kéo lên đột phá tới thập nhất giai pháp tắc chi chủ cảnh thành cựu chân thần sự việc cũng không phải không có khả năng thần long đ i ệ n cung làm c ố khí thế kêu phóng lên tận trời thời điểm một đám thần long điện cường giả liền tới tới đế cung trên không ông theo một đạo truyền tống môn mở ra phó điện chủ cất bước mà ra khu khu tất cả giải tán đi nơi này có ta phó điện chủ ho nhẹ hai tiếng hướng phía đám người khoát tay áo chờ đám người sau khi rời đi hắn mới vừa x à i bước ra tiến vào đế cung bên trong đối diện liền gặp được vừa mở mắt thần long đại đế sư minh chúc mừng t ạ i nguyện đột phá phó điện chủ hướng phía thần long đại đế chắp tay nhất miệng lộ ra nụ cười không có gì tốt chúc mừng cùng đại sư v i n h so sánh ta còn kém rất xa thần long đại đế khiêm tốn khoát tay áo ánh mắt rơi vào phó điện chủ trên thân lúc lập tức lông mày nhữ lại sư đệ ngươi cũng sắp đột phá rồi à. ngay vậy phó điện chủ cười gật gật đầu cũng không thể lạc hậu sư v i n h ngươi quá nhiều không phải ngay tại hai người hàn huy lúc liên tiếp hệ thống thông cáo âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi điện l a m tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch d ạ trở thành làm tinh k h người chơi bên trong thủ vị lãnh nộ đầu thứ hai quy tắc đại đạo tồn tại do đó thông cáo nhìn n tất cả g ư ờ i chơi hướng học hướng tập, lam ấ y thu hoạch được phong phú được b n thưởng. 10. l a tinh khu thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ tại lam tinh khu còn lại người chơi cũng không từng lĩnh nộ g quy tắc đại đạo t ì n h hữu hạ dẫn đầu lĩnh nộ g đầu thứ hai quy tắc đại đạo do đó thông cáo 10. lam tinh khu thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ lĩnh nộ g hai cái quy tắc đại đạo đều ạ o đ là trí cao quy tắc do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hạch o được phong phú ban t h ư ở n g 10. cái này liên tiếp hệ thống thông cáo trực tiếp nhường làm tinh k h nói chuyện p h i ế bằng tần sôi trào lên ngư bức bạch dạ đại lao hàm kim lượng còn tại tăng lên vạn giới trò chơi tốt con biết đ quy, quy tắc đại đạo trước đó thông cáo xuất hiện qua nhưng cái này trí cao quy tắc lại là cái gì người có phải hay không đ ốc trí cao quy tắc tên như ý nghĩa chính là quy tắc bên trong trí cao vô thượng tồn tại thôi người nói rất hay có đạo lý ta lại không phản bác được b quy tắc đại đạo đã vượt xa bọn hắn phạm vi hiểu biết bọn hắn giờ phút này cùng làm tinh khu người chơi bình thường như thế cũng không biết bạch dạ đến t ộ n cùng chạy tới một bước nào toàn bộ không không không bảy hào thần cấm chi địa chỉ có thần long đế trong cung hai người mơ hồ trong đó biết một chút tình huống n g h e bên thai liên tiếp vang lên hệ thống thông cáo thần long đại đế tại phó điện chủ hai mặt nhìn nhau lâm và hóa đ á trạng thái hai người thân làm phong dịch viên đệ tử mặc dù chỉ là ký danh đệ tử nhưng biết đến đồ vật cũng so những người khác nhiều hơn nhiều cứ việc rất nhiều tin tức đều là phong dịch viên trước khi rời đi mới nói cho bọn hắn nhưng lĩnh nộ g quy tắc đại đạo ý vị như thế nào bọn hắn vẫn là minh bạch sau một hồi lâu thần long đại đế mới hồi phục tinh thần lại không tự chủ được nhỉ nó nói bạch dạ đã nghịch thiên tới loại trình độ này sao phó điện chủ sắc mặt cũng có chút kỳ quái đây chính là quy tắc đại đạo a bạch dạ bây giờ liền bắt đầu bắn vươn hơn nữa hắn l ĩ n h n g ộ hai cái vậy mà đều là trí cao quy tắc đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi cùng hắn so sánh hai chúng ta quả thực chính là hết ngồi đ á y giếng thần long đại đế cùng phó điện chủ liếc nhau một cái mặt mo h ư n g đỏ đồng thời lâm vào trong t r ầ mặc m ngay tại thông cáo vang lên trước đó bọn hắn còn đang vì đột phá tới thập giai thánh diệt cấp cùng sắp đột phá mà cảm thấy cao hứng bây giờ xem ra vẫn là cao hứng quá sớm điểm này thành cựu cùng bạch dạ so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới sau một lúc lâu thần long đại đế chậm dạy đứng dậy vỗ vỗ phó điện chủ bà vay ở chỗ này đột phá à ta đến hộ pháp cho ngươi mặc dù bạch dạ đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau nhưng chúng ta cũng không thể không chịu cầu tiến ân phó điện chủ trung điệp nhẹ gật đầu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu nếm thử đột phá nói là hộ pháp trên thực tế thần long đại đế cũng không cần làm cái gì bởi vì bây giờ không không bảy hào thần cấm chi điệu đã sớm trở thành thần long đế quốc thiên hạ hắn càng là một cái duy nhất đột phá tới thập giai thánh diện cấp tồn tại không ai dám không có mắt đến đây quay dày ngoại trừ nghĩ được như vậy thần long đại đế quay đầu nhìn về phía hoa anh đào vương đô di chỉ phương hướng hơi nhữ lên lông mày nơi đó đế tột cùng tồn tại như thế nào lực lượng dù là đột phá đến thập giai thánh d i ớ i cấp hắn cũng mảy may không cảm giác được chỗ vực sâu k i a chỗ đặc thù thậm chí liền một tia dị dạng khí tức đều không phát hiện được nhưng càng là như thế liền càng nói do không thích hợp thu hồi ánh mắt sau thần long đại đế mắt nhìn đột phá bên trong phó điện chủ sư đệ chờ ngươi sau khi đột phá ta liền tự mình tiến về vực sâu xem xét một phen Trưng liệt trưng liệt Thử hồn biến lớn, hồn biến lớn. vong giới vực, hồn giới đại thế giới 744, 744, đổi đổi vực, nhưng bất luận là c ư ờ n g vực vẫn là cường giả số lượng đều còn kém rất rất xa vong linh giới bất quá đây đối với xếp hạng hơn năm ngàn vị vết nước tộc mà nói đã đủ rồi nếu như không phải có liệt thiên đế tôn dạng này giới chủ vết nước tộc mong muốn trưởng khống dạng này một cái đại thế giới căn bản không có khả năng huyết tộc cùng lang nhân tộc có thể tại vạn tộc trên bảng xếp hạng hơn bốn nghìn vị cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì huyết tổ cùng lang tổ hai chủng tộc này cũng không có đứt gãy cường giả phân bố tương đối đều đạn bởi vậy coi như cản vìn cùng t h đi lẻn hai cái này đệ nhị cường giả vẫn l ạ tại tô một mạch trong tay lang nhân tộc cùng huyết tộc xếp hạng cũng không có r nhưng vết nước tộc lại khác lúc trước bị tàn sát một nhóm lớn cường giả bọn hắn bây giờ tình huống so với nhân tộc cũng không khá hơn chút nào ngoại trừ liệt thiên đế tôn người giới chủ này bên ngoài bọn hắn liền đ ỉ n h phong thượng vị thần chi cảnh cường giả đều không có mấy cái giờ phút này liệt hồ giới cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt vết nước tộc các cường giả ở chỗ này vẫn như cũng là cao cao tại thượng tồn tại nhưng liệt thiên đế tôn vẫn lạc trong nháy mắt một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo tại vết nước tộc người chơi vang lên bên hai bọn hắn lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ thiên sập vạn giới vết n ư ớ tộc thông cáo Kiểm tên, do đó thông cáo. 15. trong lúc nhất thời vết nước tộc tất cả người chơi sắc mặt biến đổi lớn cùng lúc đó bọn hắn phát tán đi ra khí thế cũng thấp xuống một đoạn vạn tộc bảng tám nhiều tên tăng thêm có thể so sánh hơn năm tên thấp nhiều xếp hạng giảm xuống sau chủng tộc của bọn họ tăng thêm cũng đã xảy ra cả biến đương nhiên lại nhận thuộc tính tăng thêm ảnh hưởng đều là pháp tắc chi chủ cảnh chở xuống người chơi đ ộ t pha thập p nhất giai tới đám p tắc chi chủ cảnh, n vết t h nước thể h sau, coi n vạn g i i trò h tộc chủng t trưởng lão ngồi vây quanh tại bản hội nghị trước có là bản thể có chỉ là hình chiếu nhưng những người này đều là thượng vị thần chi cảnh cường giả liệt thiên đế tôn vẫn lạc quá đột nhiên đến mức bọn hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì tại sao có thể như vậy đế tôn thật là đã nắm giữ cấp một linh hồn quyền hành đến tội cùng là ai giết hắn đế tôn lần này đi là vì cứu trở về tộc ta thiên tiêu chẳng lẽ đây là một cái nhằm vào chúng ta âm n h ư sao chẳng lẽ là vong linh giới giới chủ xuất thủ không có khả năng chúng ta vết nước tộc nhưng không có đắc tội qua vong linh tộc lại không dám t r e o chọc vong linh giới giới chủ hắn không có xuất thủ lý do một đám vết nước tộc cao tầng tóc mày bọn hắn hiển nhiên bị tin tức này đánh một cái trở tay không kịp bàn hội nghị chủ tọa bây giờ là chống không. nơi đó là liệt thiên đế tôn vị trí đều an tĩnh một chút ngồi ở chủ vị tay trái phương vết nước tộc đại trưởng lao đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng bây giờ việc cấp bách là co vào tộc ta thành viên chủ tọa tay phải phương nhị trưởng lão cũng nhẹ gật đầu không sai đế tôn vẫn là sau tộc ta nguy cơ cũng tới hai người bọn họ là gần với vết nước trong tộc liệt thiên đế tôn cường giả nhưng cả hai thực lực tại đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh bên trong lại chỉ có thể coi là được là trung đẳng trình độ bằng không mà nói liệt thiên đế tôn vẫn lạc ũ n g sẽ không để vết n ư ớ tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng trực tiếp thấp xuống gần ba tên nghe được đại trưởng lão tại nhị trưởng lão lời nói còn lại trưởng lão cũng là sắc mặt biến đổi lớn đúng vậy à không có đế tôn căn này định hại thần trầm vết nước tộc nên như thế nào mặt đã tường định nhân huống chi nhân tộc đã lần nữa q u ó thời nghĩ được như vậy một đám vết nước tộc trưởng lão trong lòng run lên lúc này bắt đầu là tiếp xuống biến đổi lớn làm chuẩn bị cái gọi là tường đổ mọi người đầy liệt thiên đế tôn vẫn là sau đã qua e ngại vết nước tộc t r ù n g tộc tất nhiên sẽ thừa cơ ra tay nếu là xử lý không tốt yêu 8657 tên cũng chỉ là bắt đầu. hơi không cẩn thận vết nước tộc thậm chí sẽ trực tiếp rơi xuống vạn tộc bảng liền như là đã từng nhân tộc như thế không phải nói là không bằng người tộc bởi vì nhân tộc còn có có thể lừa qua vạn giới cho chơi ẩn dấu thực lực thủ đoạn nhưng vết nước tộc nhưng không có trong lúc nhất thời toàn bộ liệt hồn giới đều loạn cả lên vô số vết nước tộc người chơi nao h n h a o trở về nguyên một đám mỹ cảnh tinh cầu chờ đợi cao tầng an bài ngoại trừ vết nước tộc người chơi bên ngoài liệt hồn giới chủng tộc khác người chơi giờ phút này cũng xôi chào đây hết thạy đều nguồn gốc từ hai cái thông cáo liệt hồn giới thông cáo liệt hồn giới giới chủ liệt thiên đã xác nhận vất lạc liệt hồn giới giới chủ c h i vị sửa đổi là chống chỗ trạng thái 15. liệt hồn giới thông cáo bởi vì nguyên giới chủ liệt thiên đến từ vết nước tộc bởi vậy vết nước tộc hài lòng điều kiện người có thể ưu tiên trở thành mới giới chủ như trong vòng mười ngày vết nước tộc còn chưa xuất hiện hài lòng điều kiện người là mất đi ưu tiên tư cách 15. điểm kích xem xét tường tình hai ngày này liệt hồn giới thông cáo vừa ra toàn bộ liệt hồn giới đều s ô i c ả o cái gì giới chủ vậy mà vất lạc vết nước tộc kết thúc ngoại trừ liệt thiên đế tôn bên ngoài bọn hắn chỗ nào còn tìm ra đầy đầy ha ha ha ha mười ngày sau mười ngày ta hồn địa tộc cơ hội liền đến liệt hồn giới sẽ đ ạ i loạn xem ra cần phải mau chóng rời đi nơi thị phi này loạn thế ra kiêu hùng loạn lên mới tốt liệt thiên đế tôn lão giả kia vậy mà vẫn lạc ha ha ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta vết nước tộc chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đ ú hư tộc trả thù sao có c ử u báo c ử u có đ o á n báo toán vết nước tộc thẳng cờ hò nhóm cho lão tử chết liệt thiên đế tôn vẫn lạc thông cáo trong nháy mắt làm cho cả liệt hồn giới sôi trào lên có cường giả để mắt tới chống chỗ xuống tới liệt hồn giới giới chủ tri vị cũng có quá khứ bị vết nước tộc c ắ p chế không dám phản kháng chủng tộc cười trên nôi đau của người khác đã qua vết nước tộc mặc dù chỉnh thể không tính mạnh nhưng chỉ cần có liệt thiên đế t ô n tại những n à y chủng tộc cũng không dám trả thù bởi vì bọn hắn không chịu nổi liệt thiên đế tôn v ị giới chủ này lựa d ậ n nhưng bây giờ liệt thiên đế tôn vất lạc vậy thì không giống như vậy rất nhiều vết nước tộc đã từng c ự u nhân nhao nhao đứng dậy bắt đầu phát tiết đi qua hỏa khí có thậm chí đã bắt đầu hướng vết nước tộc trưởng khống bí cảnh cùng tinh cầu xuất thủ mà hết thể này nhân tộc đã từng đều trải qua thậm chí so vết n ư ớ tộc tao nộ càng thêm hưng hiểm một chủng tộc mong muốn bậc khởi là tránh không được tranh bá mà tranh bá liền tất nhiên sẽ mang đến cựu hận cùng đ ị n h nhân vạn giới thật sự là quá lớn mong muốn hoàn toàn đem một chủng tộc di tộc chém tận giết t u y ệ t cơ hồ là một cái làm không được sự tỉnh vết nước tộc trước đó bất quá mới xếp hạng hơn năm n g h n mà thôi cùng lúc trước nhân tộc so sánh thật là kém xa có thể nghĩ lúc trước nhân tộc rơi xuống vạn tộc bảng về sau đến tột cùng tao n ộ loại nào h i ể m cảnh chương bảy trăm bốn mươi lăm tử vong giới vực chấn động chương bảy trăm bốn mươi lăm tử vong giới vực chấn động liệt thiên đế tôn vất l ạ không chỉ là tại liệt hồn giới gây nên náo động toàn bộ tử vong giới vực đều bởi vì hắn v ỡ lạc mà sinh ra dị tượng ông tử vong giới vực từng cái đại thế giới bí cảnh tiểu thế giới tinh cầu các ngõ ngách thiên địa pháp tắc cùng một thời gian kịch liệt rung động bày biện ra một hệ liệt rung động dị tượng tinh không dường như bị một đôi vô hình cự thủ xé rách nguyên bản trong suốt thương không bị hết u y hồng sắc cùng màu đen như mực sen lẫn mây đ ù n bao trùm đậm đặc như máu t ầ n g mây quần quẫn không thôi mơ hồ trong đó vô số vong hồn theo trong cái khe t u â ra mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra gào thét phản phất muốn xé rách linh hồn đây là tử vong giới vực làm danh giới chủ cấp cường giả đ bất luận liệt thiên đế tôn làm người như thế nào hắn đều là tử vong giới vực bên trong chúa tể một giới nằm trong tay liệt hồn giới vô số tuyến nguyệt bởi vì cái gọi là không có công lao cũng cũng có k h ổ lao bất luận một vị nào giới chủ vất lạc đều sẽ làm cho cả tử vong giới vực vì đó chấn động một lần đây cũng là giới chủ thân phận tượng trưng nếu là có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại vất lạc vậy thì không phải là tử vong giới vực chấn động toàn bộ vạn giới tất cả giới vực đều sẽ vì đó phát ra dê dị. dị tượng bên trong vong hồn gạo thét c u y ế n khắp toàn bộ tử vong giới vực khiến tất cả thập nhất dai trở xuống người trời câm như hến tuyệt đại đa số chưa thể thành tựu p h á p t ắ c chi chủ cảnh người chơi đây đều là lần thứ nhất chứng kiến giới chủ vất lạc mặc dù xem không hiểu dị tượng đại biểu cái gì nhưng dị tượng xuất hiện trong nháy mắt trong lòng bọn họ liền có minh ngộ liên hôn giới giới chủ vừa mới vất lạc dù là rất nhiều người cũng không tin tưởng giới chủ ý vị như thế nào nhưng theo khủng bố như thế dị tượng cũng có thể nhìn ra giới chủ là cực kỳ cường đại tồn tại mà từng cái thế giới bên trong p h á p t ắ c chi chủ cảnh chân thần nhóm cũng bị một màn này rung động so với người chơi bình thường bọn hắn theo dị tượng bên trong cảm nhận được tin tức còn nhiều hơn ra một đầu liên hôn giới giới chủ vất lạc chi địa tại v o n g linh giới trong lúc nhất thời vô số cường giả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới v o n g linh giới đặc biệt là tử vong giới vực trung tâm tử vong đại lục bởi vì tô một bệnh tại cựu giai l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo vô số cường giả theo vạn giới mà đến bây giờ ngay tại tử vong đại lục ôm cây l ợ i thỏ bất thình lình dị tượng lập tức hấp dẫn tất cả cường giả l ư ợ c chú ý cứ việc liệt thiên đế tôn ẩn giấu đi quy tắc quyền hành thủ đoạn này tại giới chủ bên trong cũng không tính quá mạnh nhưng hắn bỗng nhiên vẫn lạc tại vòng linh giới vẫn là để đã dẫn phát tử vong đại lục các tộc cường giả một hệ liệt phỏng đoán liệt thiên tên kia vậy mà vẫn lạc Xin có hay không một loại khả năng liệt thiên vẫn lạc cũng không phải là x ì n h ra tay ngoại trừ x ì n h vong linh giới còn ai có năng lực nhường liệt thiên liền chạy trốn đều làm không được chính là tên tiêu mặc dù thực lực không ra thế nào dọn nhưng dầu gì cũng là chúa tể một giới làm sao lại dễ dàng như thế liền vẫn lạc thú vị thú vị bạch dạ tên yêu nghiệt này đ ố n g nhiên xuất hiện nhân tộc cũng lần nữa có thời liệt thiên đ ố n g nhiên vẫn lạc từ vong giới vực thật đúng là đến đúng rồi có lẽ liệt thiên chính là chết tại nhân tộc cường giả trong tay đâu cũng không phải là không có khả năng này nói không chừng liệt thiên cũng là bởi vì tìm tới bạch dạ mới có thể vẫn lạc tại vong linh giới ngược lại ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu đều phải đi vong linh giới nhìn xem mới được đi cùng một chỗ giống nhau đối thoại tại tử vong c h i địa các nơi xuất hiện một mực không có bạch dạ tin tức các tộc cường giả cũng sớm đã đã đợi không kịp bây giờ tử vong giới v ư ợ t xuất hiện biến hóa hơn nữa còn là giới chủ vẫn lạc đại sự như vậy bọn hắn tự nhiên muốn đi thăm dò nhìn một phen bất kể có phải hay không là nhân tộc thú bút cũng mặc kệ bạch dạ là có hay không tại vong linh giới có thể khiến cho giới chủ vẫn lạc liền mang ý nghĩa vong linh giới tất nhiên đã xảy ra đại sự tử vong đại lục n g minh tiên phường tổng bộ giới chủ vẫn lạc dị tượng dù là thân ở tại trong kiến trúc cũng có thể thấy rõ ràng gian nào đó thần danh tiếng trong d ạ m ngao tân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn người khác không rõ ràng nhưng hắn có thể rất rõ ràng bạch dạ hiện nay ngay tại vong linh giới bên trong hắn đã vừa mới nhìn thấy mấy cái thần danh tiếng trong d ạ m cường giả rời đi u minh tiến phượng không cần nghĩ đ ề u biết bọn hắn là chuẩn bị tiến về vong linh giới tìm tòi hư thực nhất định phải tranh thủ thời gian thông chi bạch dạ đại nhân mới được ngao tân trong mắt lóe lên một vệ vẽ lo lắng cũng không nói hoài tới cựu tiêu nguyện còn tại bên n g trực tiếp xuất ra máy truyền tin gọi ra ngoài nhưng mà tô một bạch bây giờ thân ở thời gian ra tốc khu vực tự nhiên tiếp không đến truyền tin của hắn n g h e trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh bận ngao tân sắc mặt lập tức biến càng thêm khó nhìn lên một bên cựu tiêu nguyệt nháy máy mắt trong lòng có một chút suy đoán nhìn thấy ngao tân vẻ mặt lo lắng buông xuống máy truyền tin sau nàng trực tiếp mở miệng hỏi tới bạch dạ ngay tại vòng linh giới a ân chuyện cho tới bây giờ ngao tân cũng không còn d i ấ u d i ế m hắn nhẹ gật đầu trực tiếp đứng dậy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cựu tiêu nguyện nguyện nhi các ngươi thần, thần tộc là thần tộc ta là ta cựu tiêu nguyện dường như minh bạch ngao tân muốn nói gì, trực tiếp ngắt lời hắn. sau đó nàng cũng cảm thấy chính mình cự tuyệt như vậy tựa hồ có chút không đúng c ô ý giải thích một câu ngươi hẳn là tin tưởng thiên tiêu mặc dù có thể ở trong tộc có nhất định quyền lên tiếng nhưng cuối cùng không phải người quyết định là ta làm khó dễ ngươi ngao tân thở dài hắn cũng minh bạch cựu tiêu nguyệt nói đích thật là sự thật k h i sâu một hơi hắn nhìn chằm chằm cựu tiêu nguyệt một cái ngươi trở về đi ta muốn đi vong linh d ư ớ i nơi đó bây giờ rất nguy hiểm nói đến chỗ này ngao tân thanh em dừng một chút lại bổ sung một câu chờ nguy cơ giải trừ chỉ là không chờ hắn nói xong cựu tiêu nguyệt liền dối ra một ngón tay ngăn khuất miệm trên mặt lộ ra một tia biểu nhỏ tân tân ngươi cảm thấy có người dám đụng đến ta sao nói nàng quay người mở ra bao xương đại môn đi thôi ta cũng nghĩ nhìn xem có thể làm cho ngươi c a n nguyện đi theo người rốt cuộc có gì bàn sự nghe vậy ngao tân nao nao nhìn xem cựu tiêu n g u y ệ t bóng l ư n g đã xuất thần đuổi theo sát yên tâm bạch dạ không cùng ta đánh qua trước đó ta là sẽ không để cho hắn chết nghe thấy câu nói này ngao tân trong mắt lóe lên một vệ vui mừng lách mình đi vào cựu tiêu n g u y ệ t bên cạnh n g u y ệ t nhi ngươi thật tốt lan thiếu cùng cô nãi mãi lôi kéo làm quen ta cũng không phải vì ngươi ân vậy cũng tốt lời nói ở giữa thân ảnh của hai người biến mất tại u minh tiên phường bên trong liệt thiên đế tôn vẫn lạc trong n g á y mắt nhường vong linh giới trở thành toàn bộ tử vong giới vực địa phương náo nhiệt nhất hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm bốn mươi sáu thôi diễn tương lai chương bảy trăm bốn mươi sáu thôi diễn tương lai nhắc nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mạnh vụn linh hồn một nhắc nhở ngươi thu hoạch được đỉnh cấp thần cách một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một liệt thiên đế tôn vẫn lạc sắt na tô một bạch bên t a i liền vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thế giới chi thụ thu hồi đại lượng dây leo Cung chi hải cùng một chỗ vong tử một hải bất i ế n m tại l kể nói h thế nào đây cũng là một bộ cấp giới chủ thi thể coi như sáng tạo ưu minh lúc không dùng được cũng có thể lấy ra làm làm lựu đạn sử dụng bổ sung hai biến đặc tính hủy thi d i ệ t tích về sau bị sss cấp kỹ năng tử vong phá hủy thay thế nhưng hai biến đặc tính nhưng như cũ tồn tại mà tử vong phá hủy kỹ năng này thoát thai từ tử vong phá hủy phát tắc bây giờ tô một bạch đã đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp đến tám mươi bảy trình độ trong đó tự nhiên cũng bao quát tử vong phá hủy phát tắc bởi vậy đừng nói là cấp giới chủ thi thể ngay cả thương bạch long thần cô kia chủ thần cấp thi thể hắn cũng vẫn như cũ có thể dẫn nổ liệt thiên đế tôn thi thể bị thu hồi sau tô một bạch trong tay xuất hiện ba kiện vật phẩm loại cực lớn không gian giới chỉ bên trong bảo vật trực tiếp bị hắn thu vào tiếp xuống hai kiện mới là đầu tiên là một quả nắm giữ 999 t h i ế t diện tinh thể liệt tiên đế tôn đỉnh cấp thần cách không biết do trước kèm theo t hai biến đặc tính lại đem cái đồ chơi này bạch chơi tấn t h ă n g lời nói có thể hay không thông qua hắn triệu hồi gia chủ thần đánh giá trong tay đỉnh cấp thần cách tô một bạch có chút meo mắt lại đổi lại trước kia hắn chỉ có chân chính nếm t h ử sau mới có thể có tới đáp án nhưng bây giờ lại không giống như vậy ông chỉ thấy tô một bạch đôi mắt bên trong l ấ p lòe k i m quang mi tâm dựng thẳng đồng đống nhiên mở ra màu trắng đen âm dương ngư xoay chầm chậm, chậm tạt mắt ra một cỗ huyền chi lại huyền năng lượng ba đ ậ huyền t i ê n thần đồng cái này vẫn chưa xong thời không chi luân p h ù hiện ở tô một bạch lòng bàn tay theo hắn thần nghiệm khéo động thời gian quy tắc lập tức bị điều động đồng thời bị điều động vẫn là có dung hợp tới mười lăm không một vận mệnh quy tắc tại cái này ba loại huyền diệu lực lượng ra t r ì hạ n tô một bạch trong tay đ ỉ n h cấp thần cách chậm rãi đã xảy ra một chút biến hóa nguyên bản chín trăm chín mươi chín tiết diện dần dần biến mật mà thứ mười đầu khá ngắn một chút chút quy tắc c h i văn cũng chậm rãi kéo dài mắt thấy liền phải cùng còn lại chín đầu biến như thế giải giang giác mơ hồ trong đó tô một bạch dường như nghe thấy được vỡ vụn thanh âm ngay sau đó trong tay hắn thần cách bỗng nhiên bắn ra ánh sáng trói mắt、Flank. một tiếng v a n giòn làm hai thần cách l ầ m vang nổ tung hóa thành điểm đ i ể m tinh quang tiêu tán l i ê n chủ thần đều cơ hồ không cách nào phá hủy đỉnh cấp thần cách hiện nhiên không thể chịu được lấy hai biến quán trú năng lượng ngay sau đó tất cả hình tượng đảo ngược viên địa đỉnh cấp thần cách xuất hiện lần nữa dường như mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng tô m ụ c bạch ánh mắt h ư n g tụ trong mắt xuất hiện lần nữa bạch chơi tấn thăng hình tượng nhưng mà bất luận hắn thử bao nhiêu lần đều không thể trông thấy bạch chơi tấn thăng thành công hình tượng chủ thần cách quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bạch chơi tấn thăng đi ra tô một bạch lắc đầu mi tâm dựng thẳng đồng khép kín trong mắt kim quăng cũng chậm g ã i biến、mất. liệt thiên đế tôn lưu lại đỉnh cấp thần cách cũng không phải là thật nổ tung đây hết thảy đều là hắn thông qua thời gian quy tắc vận mệnh quy tắc lại thêm huyền thiên thần đồng chỗ thôi diễn đi ra hình tượng những hình ảnh này chính là phát động t hai biến thiên phú sau trong tay cái này mai đỉnh cấp thần cách tương lai cùng vận mệnh lấy hắn bây giờ năng lực đã có thể thôi diễn một chút t ử vật tương lai cùng vận mệnh nhưng muốn suy diễn còn sống người chơi hoặc là cái nào đó còn chưa chuyện phát sinh vẫn còn xa xa làm không được trước kèm theo hai biến đặc tính sau lại bạch chơi tấn thăng phải chăng có thể triệu hồi ra chủ thần trợ chiến điểm này tô một bạch vẫn như cũ không rõ ràng nhưng bạch chơi tấn thăng kết quả hắn cũng đã biết tính toán tăng thêm cái này mai thần cách vừa v ẫ n có thể khiến cho tấn diệt cùng minh nhật cũng khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái tô một bạch thở dài từ bỏ bạch chơi tấn thăng cái này mai thần cách dí nghĩ theo hắn thần nghiệm kẽ động trước đó không có sử dụng viên kia đỉnh cấp thần cách cũng xuất hiện ở lòng bàn tay ông tô một bạch ánh mắt rơi vào hai cái đỉnh cấp thần cách bên trên điều động lên chức nghiệp thai biến đặc tính lực lượng ông một cố có chút khác biệt t ừ vong chi lực trong nháy mắt rót vào hai cái thần cách bên trong tô một bạch vẫn như c ũ chưa kịp thật tốt cảm thụ cố lực lượng này cải tạo cũng đã kết thúc nhắc nhở ngươi thành công cải tạo hai cái đỉnh cấp thần cách sau một khắc hai cái cải tạo s a u đỉnh cấp thần cách đồng thời biến mất tại tô một bạch lòng bàn tay cái thứ hai thể nội tiểu thế giới đang lúc bế quan minh nhật cùng tận diệt đ ỗ n g nhiên mở to mắt nhìn xem t r ư ớ c người tản ra năng lượng cường đại thần cách trong mắt lóe lên một vệ tinh quang hấp thu nó cùng lúc đó tô một bạch thanh â m cũng tại hai người vang lên bên hai bọn hắn không nói hai lời trực tiếp đưa tay nắm chặt thần cách sau đó phóng lên tận trời vờ anh tử vong chi hải trong nháy mắt nổ tung hai đoàn bọc nước minh nhật cùng tận diệt thân ảnh vạch phá bầu trời đi vào đêm trăng bế quan trí đ i ệ hấp thu thần cách cần tập trung tinh thần dưới tình huống như vậy bọn hắn tự nhiên không thể lại chờ tại t ử v o n g chi hải bên trong gian luyện t h ầ n hồn sự tỉnh chờ hoàn toàn hấp thu xong đ ỉ n h cấp thần cách lực lượng sau lại tiến hành cũng không m u ợ n hai người mắt nhìn khí tức rõ ràng cường đại lại q u ỷ dị rất nhiều đêm trăng lúc này tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu hấp thu thần cách lực lượng ông t h r d i e lèn lưu lại hắc cám hệ thần cách bên trên chín trăm chín mươi chín tiết diện lấp loe qua n mang trong n g á y mắt hóa thành một quả trói mắt màu đen mặt trời nhỏ một cái mắt hóa thành một quả trói mắt màu biến hóa chỉ có điều nó tán phát qua mang lại là hiện lên thâm thúy tự sát từng sợi cường đại hắc cám thần lực cùng linh hồn thần lực không ngừng rót vào minh nhật cùng tận diệt thể nội cả hai khí thức cũng dần dần biến cùng bình thường sinh vật bất đ ộ n g cùng đêm trăng như thế bọn hắn hấp thu cải tạo s a u đỉnh cấp thần cách cũng cần thời gian mấy chục năm bất quá tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua bị tô một bạch gia tốc tới năm trăm lần ngoại giới chỉ cần một tháng không đến thời gian ba người liền có thể chính thức trở thành hoàn chỉnh thần cấp u minh cũng đạt tới đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh mấu chốt nhất là tới lúc đó tô một bạch liền lại có thể sáng tạo mới thần cấp u minh thập đại thần cấp u minh như thế tất nhiên sẽ là vạn giới mang đến một chút biến hóa bởi vì u minh cái chủng tộc này là vạn giới không có đến lúc đó dù là toàn bộ u minh tộc chỉ có mười người nhưng thập đại đ ỉ n h phong thượng vị thần c h i cảnh cờ giả cũng tuyệt đối có năng lực u minh cái chủng tộc này đưa lên vạn tộc bảng tô m ụ c bạch rất muốn nhìn một chút đến lúc đó vạn giới các tộc đối mặt cái này quật khởi mạnh mẽ toàn bộ mới chủng tộc trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ trừ cái đó ra hắn càng muốn nhìn hơn đến là thần cấp u minh như thế nào mới có thể mở ra lối riêng đột phá tới thập nhị giai quy tắc chúa tể h cảnh thấy ba người đều đắm chìm trong đối đỉnh cấp thần cách hấp thu bên trong tô một bạch lúc này mới thu hồi thần n i ệ m luân hồi thần vực bên trong tô m ộ c bạch nhìn xem trong tay kiện vật phẩm cuối cùng hồi tưởng lại trước đó ở bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư cái đồ chơi này tựa hồ có chút khó giải quyết đ a chương bảy trăm bốn mươi bảy giới chủ kiến chương bảy trăm bốn mươi bảy giới chủ kiến nhắc nhở ngươi thu hoạch được liệt hồn giới giới chủ kiến liệt thiên đế tôn vẫn là sao lưu lại kiện vật phẩm cuối cùng rõ ràng là giới của hắn chủ kiến chỉ là cái đồ chơi này tác dụng lại cùng tô m ộ c bạch trong tưởng tượng không hề giống giới chủ kiến liệt hồn giới chưa kích hoạt không thể giao dịch không thể hư hao không thể vứt bỏ đây là vạn giới giới trò chơi chủ thân phần biểu tượng nhưng có nó cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định có thể trở thành liệt hồn giới giới chủ chỉ có thành công kích hoạt giới này chủ khiến sau ngươi mới trở thành liệt hồn giới mới giới chủ giới chủ thân ở chính mình trưởng khống đại thế giới lúc sẽ thu hoạch được một chút quyền hạn cũng nhận lớn thế giới chi lực bảo hộ điểm kích xem xét tường tình nó nguyên bản thuộc về liệt t i ê n đế tôn nhưng bây giờ lại rơi tại ngươi trong tay phải chăng lựa chọn trở thành liệt hồn giới giới chủ cái này tựa hồ là một vấn đề c ộ n tới giới chủ k i ế n liền trực tiếp trở thành giới chủ chuyện tốt như vậy tô một bạch cũng không có hy vọng xa vời qua nhưng giới chủ kiến h kích hoạt phương thức lại làm hắn cảm giác có chút khó giải quyết tường tình xem xét một tiến về liệt hồn giới hoàn thành giới chủ khảo nghiệm l i ề n có thể kích hoạt giới này chủ kiến h trở thành liệt hồn giới tân nhiệm giới chủ người nắm giữ giới chủ kiến h cùng biết nước tộc nắm giữ giống nhau quyền ưu tiên hai nếu có người tại trước ngươi dẫn đầu hoàn thành liệt hồn giới giới chủ khiêu chiến hắn đem có thể biết được thân phận của n g ư ơ i tin tức cùng tốc độ cũng có quyền hạn tùy thời hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến bên thắng sẽ thu hoạch được kích hoạt giới chủ kiến cũng trở thành liệt hồn giới tân nhiệm giới chủ xin chú ý nên khiêu chiến không thể cự tuyệt nhìn xem t ư ờ n g tình miêu tả bên trên văn tự tô một bạch không khỏi nhữ mày nếu có người trước hoàn thành khiêu chiến lời nói thân phận của mình cùng vị trí liền hoàn toàn bại lộ nói cách khác chính mình nhất định phải tiến về liền hồ giới đồng thời cái thứ nhất hoàn thành giới chủ khảo nghiệm mới được mặc dù nói trưởng không một cái đại thế giới đối với tô một bạch mà nói hoàn toàn chính xác cũng là một chuyện tốt nhưng hết lần này tới lần khác mong muốn tham gia giới chủ khảo nghiệm còn cần hài lòng nhất định điều kiện vẹn vẹn đầu thứ nhất cũng đã đem tô một bạch trận ở ngoài cửa muốn trở thành giới chủ nhất định phải đạt tới đỉnh phong thượng vị thần trí cảnh hơn nữa còn đến đ ê m nào đó một đầu quy tắc đại đạo lĩnh nộ được cựu vân cực hạ tô m ộ c bạch kiểm tra một hồi mình cùng vết nước tộc quyền ưu tiên đều chỉ có ngắn ngủi m ộ ư ơ i ngày mà thôi ngần ấy thời gian đừng nói là đ ê m nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân cực hạ ngay cả đột phá tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh đều không nhất định có thể làm được nhưng mà này còn là tính toán nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua cùng tử vong c h i hải cùng thế giới chi thụ g i a chỉ tình huống hạ bằng không mà nói mong muốn theo thượng vị thần sơ kỷ đột phá tới thượng vị thần đỉnh phong trí cảnh vẹn vẹn là rèn luyện thần hồn cùng thân thể đều cần vô tận với nguyện không thể giao dịch th tô m ụ c bạch l ư ớ c lượng trong tay giới chủ kiến h không tự chủ được mắt nhìn bên cạnh vợ dị ẩn đại nhân thế nào không có gì tô m ụ c bạch lắc đầu chính mình cũng không thỏa mãn được điều kiện vợ dị ẩn thì càng đừng nói nữa nghĩ nghĩ hắn giơ cổ tay lên bấm phong dịch viên thông tin t ứ t t ứ t tốt c h ọ n vẹn qua hơn mười giây đối diện mới kết nối chỉ là không đợi tô m ụ c bạch nói chuyện phong dịch viên liền dẫn đầu mở miệng bạch dạ tiểu hữu giới chủ kiến h sự tình ngươi không cần phải để ý đến tất cả dựa theo chính ngươi kế hoạch làm việc liền tốt tức tốt phong d ị viên rõ ràng bề bộn nhiều việc nữ tốc cung cực nhanh vừa dứt lời trong máy bộ đàm liền truyền đến một hồi âm thanh vận tô m ụ c bạch vừa hé miệng hắn liền đã dập máy thông tin phong lao đầu đây là bận b i ể u thành đ à loa nhìn xem trên cổ tay máy truyền tin tô m ụ c bạch có chút nhịn không được cười lên bất quá có phong lao đầu câu nói này hắn cũng yên tâm không ít bây giờ xem ra liệt thiên đế tôn có thể tìm tới sương n g ụ c thần quốc đến h i ệ n nhiên là nhân tộc cố ý gây nên cũng không biết tại mục tiền bồi đến t ộ t cùng đi hay không tô m ụ c bạch nắm nhìn bốn phía nhưng lại không cảm giác được một kia tại mục khí tức hắn bây giờ mặc dù có thể nhẹ nhọm xử lý liệt thiên đế tôn dạng này giới chủ nhưng khoảng cách quy tắc chúa tể c bất quá có một chút hắn biết rõ tuyệt đối là tại mục nhìn thấy chính mình nhẹ nhõm ngược sắt cạn vìn cùng thơ đi len sau mới cố ý thả liệt thiên đế tôn t h ẳ n g xui xẻo này đến tặng đầu người chỉ là tô một bạch trong lòng còn có một chút n g h i hoặc liệt thiên đế tôn trước đó nói tới thiên tiêu là tình huống như thế nào chính mình sao không biết lúc nào thời điểm bắt vết nước tộc thiên tiêu chẳng lẽ là thiên h a i quân đoàn nghĩ được như vậy tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động giải trừ phiến khu vực này thời gian gia tốc sau đó thu hồi luân hồi thần vực mang theo bờ dị ẩn về tới sương ngục trong thần cung theo r ư ớ c c đó đại i ế n là ở t hắn mở ra quốc chủ quyền hạn từng tòa thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền thống môn, môn lần nữa mở ra sau một khắc một đạo cường tráng thân ảnh liền từ trong đó một tòa truyền thống môn bên trong mở ra khởi bẩm chúa tệ có ngoài ý muốn thu hoạch sư nhân tộc tín đồ trong tay mang theo một cái không thể động đậy vết nước tộc người chơi trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt tô một bạch ánh mắt theo cái kia vết nước tộc người chơi trên thân đảo qua lập tức hiểu rõ ra bố lôi vết nước tộc tự do thợ săn tiền thưởng không cố tình người đỉnh giai vết nước tộc sinh vật m ư ờ i giai thánh diệt cấp đ ẳ n g cấp ba trăm h hp một trăm m ư ơ i tám vạn ứ c một trăm m ư ơ i tám vạn ứ c linh hồn thánh diệt cấp đ ỉ n h phong chiến l ự c bán thần phát tắc linh hồn thôn vệ phát tắc bố lôi là vết n ư ớ tộc độc nhất ngăn tuyệt thế thiên tài cũng là bây giờ vết n ư ớ tộc thiên tiêu rất hiển nhiên cái này tên là bố lôi gia hỏa chính là tất cả dây dẫn nổ tô m ụ c bạch thân làm nhân tộc thiên tiêu tự nhiên minh bạch thiên tiêu tại chính mình tộc đàn bên trong địa vị bố lôi chỉ cần có thể trưởng thành vô cùng có khả năng nhường vết nước tộc thêm ra một vị cấp giới chủ cờ giả nói như vậy vết nước tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng cũng sẽ có điều tăng lên đây là liên quan đến cả một tộc nhóm tương lai tiềm lực sự tình cũng khó trách liệt thiên đế tôn vị giới chủ này sẽ đích thân đi vào vòng l i n h giới ta nhớ được ngươi, ngươi gọi x ì bà đúng không tô một bạch thu hồi ánh mắt hướng phía sư nhân tộc tín đồ nhẹ gật đầu x ì bà lập tức vẻ mặt kích động đáp đúng vậy chúa chúa tể vậy mà nhớ rõ mình danh tự về sau lại có t h ổ i làm rất tốt đi làm v i ệ ca r tô m ụ c bạch mỉm cười hướng phía xìm b ạ khoát tay áo cùng lúc đó một cái không gian giới chỉ cũng rơi vào xìm b ạ trong tay trong này chứa một chút đối thánh diện cấp mà nói cực kỳ phong phú tài nguyên tại chúa tể xìm b ạ nắm chặt không gian giới chỉ hướng phía tô m ụ c bạch thi lễ một cái lúc này mới hưng phấn vượt qua truyền tố môn tiếp tục nhiệm vụ của mình về phần bố lôi thì là vẻ mặt mộng bức lưu lại giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng vừa bị bắt lúc hắn còn không có như thế tuyệt vọng bởi vì hắn đã nhận được trong t ộ c tin tức biết liệt thiên đế tôn tự mình đến đây cứu vớt chính mình chỉ là một cái xương ngục thần quốc mà thôi đối mặt liệt thiên đế tôn vị giới chủ này chẳng lẽ còn có thể lận trời không thành nhưng ngay tại vừa rồi liệt thiên đế tôn vẫn lạc thông cáo lại làm cho cả người hắn đều choáng váng tình huống như thế nào đế tôn thế nào đ ố n g nhiên vẫn lạc vậy ta làm sao bây giờ chương bảy trăm bốn mươi tám ta dết có ý kiến chương bảy trăm bốn mươi tám ta dết có ý kiến thử vong giới vực vong linh giới t i n h không mộ đ ị a xin cùng tư không ngự đứng lơ lửng trên không bọn hắn quanh thân còn có trên trăm vị khí thế kinh người cường giả thủy chi chúa tể hiển nhiên cùng tại mục đặt thành giao dịch nào đó bởi vậy xin bây giờ cũng coi là nửa cái người một nhà trước đó tại vượt giới truyền t ố n g tọa độ phương diện này hắn người giới chủ này vẫn là rất phối hợp liệt thiên đế tôn theo truyền t ố n g đại s ả n h sau khi rời đi xin ngay tại tư không ngự yêu cầu hạ n đem kế tiếp tất cả vượt giới truyền t ố n g vào vong linh giới tọa độ đều cưỡng ép thiết lập tại tinh không mộ địa bên ngoài điểm này quyền hạn hắn người giới chủ này vẫn phải có đương nhiên chuyện này chỉ có thể hạn chế những cái kia thông qua vượt giới truyền nếu là chủ thân lời nói căn bản không cần thông qua vượt giới truyền thống trận trừ cái đó ra nếu có tô một bạch năng lực như vậy cũng có thể không t á trợ vượt giới truyền thống trận trực tiếp xé rách thế giới chi bích giáng lâm vong linh giới chỉ có điều cánh cửa tử vong thật là tử vong thánh đ i ể n cái này quy tắc trí bảo bổ sung quyền hành chi lực như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ vạn giới bên trong trường không quyền hành chi lực tồn tại cực ít cực ít mà không gian hệ quyền hành kia liền càng là hiếm có bởi vậy xin cưỡng chế thiết lập vượt giới truyền thống tọa độ sau đã có thể hạn chế tuyệt đại bộ phận đi vào vong linh giới cờ giả mà cái này chính là tư không những cường giả này mặc dù đều là đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại nhưng hiển nhiên cũng chia tam lục cựu đẳng trong đó hơn v â n nửa mặt người đối xin lúc thở mạnh cũng không dám một chút một bộ phận khác thì là sắc mặt mười phần nghiêm trọng bọn hắn cũng là cấp giới chủ tồn tại nhưng cùng x ỉ n cái này vong linh giới giới chủ so sánh thực lực lại kém xa những người này cùng ẩn giấu đi quyền hành chi lực liệt thiên đế tôn trên cơ bản ở vào một cái t h a đội còn có mấy người sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn bọn hắn có lẽ không bằng xìn nhưng t r a n lệch cũng không tính quá lớn ít ra xìn không có cách nào tùy tiện xử lý bọn hắn chỉ có phía trước nhất một người ánh mắt s ắ c bén trên thân sát ý lưu chuyển vẻ mặt không vui nhìn xem xỉn âm thanh lạnh lùng nói xỉn người đây là ý gì người này từ bên ngoài nhìn vào lên cùng n h â n tộc không có chút nào khác nhau bất quá hắn lại không phải n h â n tộc cũng không phải thần tộc mà là vạn tộc bảng xếp hạng thứ hai yêu tộc không có ý gì chư vị nếu là đến ta vong linh giới làm khách lời nói hoan n g h ê n xỉn có chút nhau mắt lại lời nói xoay chuyển nhưng nếu là làm loạn cũng đừng trách ta không k h á c khí lời nói ở giữa xỉn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện người kia i m xí người hẳn là cũng sẽ không làm loạn a cái này một nhóm đến cường già bên trong chỉ có kim sĩ cùng hắn tương xứng mấu chốt nhất là gia hỏa này vẫn là người điên không giống với tư không ngự loại kia chiến đấu tên điên kim sĩ quá mức thị sát một khi điên lên liền chính hắn trưởng quản đại thế giới cũng biết gặp nạn hơn nữa gần nhất nghe nói gia hỏa này chẳng biết tại sao lại nội điên bởi vậy xin sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần làm loạn kim sĩ tôn chủ hít mắt cái gì gọi là làm loạn ta hiện tại chỉ muốn biết liệt thiên vì sao lại vẫn lạc tại chỗ này nghe thấy câu nói này lực chú ý của mọi người lập tức đều bị hấp dẫn tới ánh mắt tập trung tại x ỉ n trên thân hắn nhịu nhữ mày theo ta được biết ngươi cùng liệt thiên không có gì giao tình à. nói bóng gió chính là liệt thiên chết ở chỗ này cùng ngươi có quan hệ gì hắn tự nhiên không có tư cách cùng bản tôn kéo chút giao tình kim sĩ tôn chủ khinh thường hư lạnh một tiếng đừng nói nhảm ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến ngay vậy xin còn chưa mở miệng một bên tư không ngự lại khiêng kim loại côn sắt đi ra vẻ mặt khiêu khích nhìn xem kim sĩ tôn chủ ta giết ngươi có ý kiến làm cản kim sĩ tôn chủ ánh mắt ngưng tụ cùng bạo sát khí hóa thành thực chất từng trôi sát khí phi vũ phô thiên cái địa hướng phía tư không ngự đánh tới người t r u n g b u n h phản xạ có điều kiện giống như lui về sau một khoảng cách sợ bị cái tên điên này đặt vào phạm vi công kích trong khoảnh khắc vị trí trung tâm liền chỉ còn lại kim sĩ tôn chủ tư không ngự cùng x i n ba người đối mặt kim sĩ tôn chủ sát khí c h ấ n nhiếp tư không ngự không những không tránh ngược lại vẫn r ứ t lên lồng ngực nên đón tiếp lấy đinh đinh đinh, đinh đốt i n h đ liên tiếp thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên tư không ngự ngáp một cái bất mãn mở ra miệng nói ngươi đang cho ta gãi ngứa sao đối mặt tư không ngự khiêu khích kim sĩ tôn chủ cũng không nổi giận chỉ là khoe miệng lại dương lên một vện cười lạnh ta nhớ được ngươi nhân tộc cái người điên kia bất bại chiến thần tư không ngự đúng không đừng nói nhảm đánh thắng ta ta liền nói cho ngươi biết vì cái gì g i ế t liệt tiên tư không ngự l ư ờ i nhắc lại nói nhảm trường côn trực tiếp vung hướng kim sĩ tôn chủ xin không cùng hắn đánh thật là bắt hắn cho nhịn gần chết hừ muốn chết kim sĩ tôn chủ trong mắt sát ý bắn ra vừa xài bước ra hai người đồng thời biến mất tại tình không mộ đ ị a yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa vốn là cựu địch quan hệ mặc dù hắn xưa nay không quan tâm chính mình g i ế t là chủng tộc gì người nhưng đã đối phương muốn chết vậy hắn cũng vui vẻ được thành toàn tư không ngự cũng dám khiêu khích kim sĩ tôn chủ nếu không tại sao nói hắn là tên điên đâu xem ra nhân tộc thật vất vả may mắn còn sống sót cường giả nói không chừng hôm nay liền phải vẫn lạc n g ồ vị bất bại chiến thần thần thoại muốn bị phá vỡ sao nói nhảm hắn sở dĩ bất bại đó là bởi vì chưa từng có khiêu chiến qua chân chính đỉnh tiêm giới chủ kim sĩ tôn chủ điên lên liền yêu tộc giới chủ đều g i ế t tư không ngự lấy cái gì sống thấy hai người tiến vào ám không gian còn lại cường giả lập tức mở miệng nghị luật lên bất quá nhưng không ai dám vào đi q u a n chiến chỉ là thần nghiệm thăm dò vào ám không gian xem xét chiến đấu tình huống bởi vì bọn hắn đều sợ kim sĩ tôn chủ cái người điên kia dết đỏ cả mắt giống nhau cũng không có người rời đi bởi vì xin còn đứng ở nơi này hiển nhiên không có tùy tiện thả bọn họ đi khả năng đã tư không ngự cái này nhân tộc cường giả ở chỗ này như vậy bạch dạ tại vong linh giới khả năng liền tiêu t h ă n g đến chín mươi phần trăm những người này ở đây chờ chờ kim sĩ tôn chủ ế tư t không ngự hoặc là càng nhiều cường giả vượt giới mà đến đến lúc đó cho dù là xỉn cũng ngăn cản không được nhiều cường giả như vậy hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm bốn mươi chín khiếp sợ một đám cường giả xỉn nó bổ chương bảy trăm bốn mươi chín khiếp sợ một đám cường giả xỉn nó bổ thử vong giới vực vong linh giới t i n h không mộ địa bên ngoài xỉn hai tay ôm ngực một người bao vây vượt giới mà đến một đám cờ giả hắn thậm chí liền trôi n à y vết gì loang lộ chiến đao đều không có lấy đi ra h i ệ n nhiên cũng không đem còn lại những này định phong thượng vị thần để ở trong mắt dù sao ngoại trừ kim xí tôn chủ bên ngoài nơi này không có một cái nào cùng chỗ hắn tại giống nhau trình độ cờ giả giới chủ ở giữa t r í n h lệnh cũng là c ự c lớn điểm này theo tư không ngự nghiền ép liệt thiên đế tôn chiến đấu liền có thể nhìn ra xin khi tức cường đại bao phủ toàn bộ tinh không mộ địa một khi những người này ý đồ rời đi hắn liền sẽ ra tay thủy chi chúa tể cùng nhân tộc đạt thành giao dịch nào đó sau hiển nhiên đối xin đã nói những gì Hắn bây lúc này bọn hắn bộ phận thần hồn đều thăm dò vào ám trong không gian tra xét tư không ngự cùng kim sĩ tôn chủ tình huống chiến đấu cứ việc cả hai thần vực kịch liệt va chạm làm cả ám không gian đều không ngừng chấn động khiến cho thần hồn của bọn hắn không cách nào nhìn thấy cụ thể hình tượng nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được đại khái tình hình chiến đấu thật là khủng khiếp sát khí không hổ là kim sĩ tôn chủ nói nhảm hắn nhưng là dự bị sát thần một trong nghe nói từng ăn không qua cả một cái thần quốc sát khí có thể không mạnh sao tư không ngự ra hỏa này thật đúng là không muốn sống liền dự bị sát thần cũng dám khiêu khích hắn chính là đầu góc có vấn đề chẳng lẽ không biết mỗi cái dự bị sát thần đều là tên điên sao lời này của ngươi nói t ự a n h ư tư không ngự không phải người điên vậy cũng đúng bất quá lần này hắn là đá trúng tiết bản cũng không biết kim xí tôn chủ sẽ như thế nào trả đạt hắn các ngươi nói tư không ngự có thể chống bao lâu nhiều lắm là một giờ nghe nói ra hỏa này phòng ngự cùng sức khôi phục đều biến thái thật sự ta đoán t r ư ờ n g đỉnh nửa ngày vẫn là có hy vọng các tộc cường giả n h i n t nghị truyền vào xìn trong t h a i nghe đến mấy câu này khoe miệng của hắn không khỏi giơ lên một vệ nụ cười một giờ nửa ngày chỉ cần tư không ngự tên kia bằng lòng kéo lấy kim si đánh lên mấy chục năm cũng không thành vấn đề ha ha cuối cùng không phải mình một người bị qua cái này tội hy vọng kim si không nên quá sắp bị khí phá phỏng nhiều bồi tư không ngự chơi một hồi trước đó không lâu vừa cùng tư không ngự đánh qua một trận hắn rõ ràng nhất giá hỏa này bây giờ chiến lược đến tột cùng có bao nhiêu mặc dù thật muốn nói đến tư không ngự cách bọn họ cấp độ này đỉnh tiêm giới chủ vẫn như c ũ còn có một chút xíu tranh lệ nhưng n h cái tranh l ệ n h này hoàn toàn không đủ để làm cho bọn hắn tùy tiện chiến thắng lại thêm tư không ngự kia biến thái phòng ngự cùng sức khôi phục quả thực chính là một cái đánh không chết tiểu cường nếu là kim sĩ thật nội điên từ trước đến nay tư không ngự đánh xuống nói không chừng sẽ còn nhường tên kia chiến lược nâng cao một bước xin thật là rất rõ ràng tư không ngự thực lực còn không có chân chính tăng lên tới cực hạ rất nhanh quan chiến mọi người sắc mặt liền biến kỳ quay lên con người có chút phóng đại trong mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc cùng chấn kinh tri xác Tư không thích hợp mười phần có trăm vạn điểm không thích hợp theo lý mà nói kim sĩ tôn chủ hẳn là để ép tư không ngự đánh mới đúng a hiện tại thế nào thấy giống như là thế lực ngang nhau dáng vẻ nhưng cũng không phải thế lực ngang nhau kim sĩ tôn chủ vẫn là chiếm cứ một chút xíu thơ phong bất quá ưu thế cũng không rõ ràng ám trong không gian tình hình chiến đấu hoàn toàn ngoài ở đây tất cả cường giả đón o trước bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông tư không ngự thực lực vì sao lại tăng lên to lớn như thế tới bọn hắn cảnh giới này chiến l ự c mong muốn tăng lên một kia vậy cũng là cực kỳ khó khăn một sự kiện đặc biệt là đã đem quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân cực hạn chi cảnh cấp giới chủ cường giả thực lực càng là cơ h ộ i đã cố định có thể lĩnh ngộ đầu thứ hai quy tắc đại đạo dù là tại giới chủ bên trong cũng là cực ít tồn tại huống hổ coi như đã lĩnh ngộ đầu thứ hai quy tắc đại、đạo. dung hợp trình độ không đủ cao dưới tình huống cũng sẽ không đối chiến lược có cái gì tăng lên hiệu quả cầm đầu mấy vị giới chủ tóc mày trong mắt lóe lên một vệ vẻ suy tư bọn hắn rất xác định kim sĩ tôn chủ tuyệt đối không có dùng ra toàn lực nhưng dạng này mục đích đến t ộ n cùng là vì cái gì từ không ngự như thế khiêu khích kim sĩ tôn chủ còn muốn cho hắn làm bồi luyện sao đây là cái đạo lý gì không giống với cái này mấy tên giới chủ n g h i hoặc xỉn đ ấ y mắt chỗ sâu hiện lên một vệ dị sắc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim sĩ tôn chủ đích thật là trở nên yếu đi thân hôn toàn lực dò xét phía giới xỉn bỗng nhiên n h ữ n h ữ mày là sát thần tri văn kim sĩ tôn chủ trên thân không có sát thần chi văn khí tức khó trách hắn hủy diệt quy tắc lại so với đã qua yếu hơn một chút sát thần cho tàn mặc dù thần chi xưng hô dùng chính là chữ sát nhưng hắn linh n g ộ nhưng thật ra là cựu đại trí cao quy tắc một trong hủy diệt quy tắc chỉ là bởi vì giết chóc quy tắc là hủy diệt quy tắc một bộ phận mà cho tàn thích nhất giết chóc lúc này mới sử dụng sát thần cái này thần chi xưng hô hắn không chỉ có là giết chóc quy tắc người mạnh nhất thượng vị thần hơn nữa còn là hủy diệt quy tắc mạnh nhất thượng vị thần lúc trước sát thần cho tàn vì khiêu chiến từ thần bách cầu trợ ở hủy diệt chúa hao phí suốt đời tâm huyết mới luyện chế ra sát thần chi văn cái này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nghĩ đến sát thần cho tàn xin không khỏi thở dài chỉ tiếc lúc trước cho tàn vừa luyện chế ra sát thần chi văn bách cái này t ử thần cũng đã vất lạc không thể nhìn thấy trận kia vạn giới mạnh nhất thượng vị thần chi tranh khoáng thế đại chiến cũng bởi vì cái này nguyên nhân nắm giữ sát thần chi văn cho tàn mặc dù đã đứng ở thượng vị thần chi cảnh đỉnh cao nhất nhưng lại một mực không có thừa nhận vạn giới mạnh nhất thượng vị thần cái danh xư này chỉ vì hắn cuối cùng cả đời đều không thể chiến thắng qua từ thần bách tại cho tàn xem ra không có đánh bại quá bách liền không gọi được là vạn giới mạnh nhất thượng vị thần về sau sát thần cho tàn mặc dù vẫn lạc nhưng sát thần chi văn truyền thuyết lại một mực tại vạn giới bên trong lưu truyền bây giờ sát thần chi văn mặc dù chia ra làm chín nhưng mỗi một phần mảnh vỡ vẫn như cũ có thể làm cho hủy diệt hệ cùng giết chóc hệ chân thần thực lực tăng nhiều cho dù là kim sĩ tôn chủ dạng này đỉnh tiêm giới chủ cũng có thể được nhất định tăng phúc cũng khó trách trước đó không lâu sẽ t r u y ề n ra kim sĩ lại nổi điên tin tức nghe nói nếu không phải yêu tộc nào đó một vị chủ thần hiện thân ngăn lại nổi điên kim si đến độ không một cái yêu tộc đại thế giới chỉ là kim sĩ sát thần chi văn đến tột cùng là bị ai cất đi vấn đề này mới là x ỉ n cao mảy nguyên nhân Hắn cũng là giờ phút này mới phát hiện vấn đề này. Trước đó thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào thu hiển nhiên rất không bình thường, đại sự như vậy, làm sao có thể cũng này vấn này, ngay tin nào này toàn vạn trước cả có tức được. Cái có được giờ giấu giếm là làm mới đại giới. một rất vậy, đề đó sao bộ sự ý niệm tới đây xin trong mắt lõe lên một vệt vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng là điệu sơ tháp vẫn là vi vật đặc biệt bất luận là ai tựa hồ cũng không phải một tin tức tốt t cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cũng có phân chia mạnh yếu xin trôi này vết gì loang lổ chiến đao c ù n g tư không ngự kim loại trường côn mặc dù cũng là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nhưng là cùng sắt thần chi văn so sánh liền phải hơi kém ý tứ dù sao sắt thần chi văn là cho t à n vì khiêu chiến tử thân bách hao hết thiên tân vạn khổ mới luyện chế ra tới ngay cả hủy diệt chúa tể đều vì rót vào lực lượng món bảo vật này cùng lưới hái tử thần như thế đều là gần với quy tắc t r í bảo tồn tại loại này đẳng cấp bảo vật số lượng cũng không so quy tắc t r í bảo nhiều dù là xìn dạng này đỉnh tiêm giới chủ cũng rất để ý loại này bảo vật hạ lạ nhưng xín lại thế nào khả năng nghĩ đến kim sĩ tôn chủ sắt thần chi văn là bị tô một bạch hai biến thiên phú cho cưỡng ép cấp bật thậm chí ngay cả kim sĩ tôn chủ người trong cuộc này đến nay cũng không biết đến tột cùng là ai cướp đi bảo vật của mình ám trong không gian chiến đấu vẫn tại tiếp tục nhưng mọi người cũng đã hoàn toàn chết lặng cứ việc không nguyện ý tin tưởng nhưng sự thật lại nói cho bọn hắn tư không ngự hoàn toàn chính xác đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau trở thành cùng kim sĩ tôn chủ sánh vai cừng giả bây giờ tình hình chiến đấu hoàn toàn lâm vào cháy bỏng trạng thái trừ phi một phương nào thực sự không muốn đánh nếu không một trận chiến này không biết rõ sẽ đánh bao lâu giới chủ thân hồn cùng thân lực cũng không phải một lát liền có thể tiêu hao hết trước đó tô một bạch phóng xuất ra thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải hai kiện quy tắc cấp tạo vật sau đều cần mượn nhờ nghìn lần thời gian gia tốc khả năng tại trong vòng mấy canh giờ xử lý liệt thiên đế tôn mà liệt thiên đế tôn chiến lực có thể còn kém rất rất xa bây giờ ngay tại kịch chiến hai người có thể nghĩ bọn hắn đến tột cùng có thể đánh bao lâu dù sao bất luận là kim sĩ tôn chủ vẫn là tư không ngự đều không có quy tắc trí bảo hoặc là quy tắc cấp tạo vật trợ chiến sau một hồi lâu cầm đầu mấy vị giới chủ liếc nhau một cái một người trong đó sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía xỉn trầm giọng nói xỉn nếu như bọn hắn cứ như vậy tiếp tục đánh xuống ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị trong lòng có đ o á n chúng ta ở lại chỗ này không thành lời này vừa nói ra tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn lại kim sĩ tôn chủ cùng tư không ngự kịch chiến trong khoảng thời gian này lại có một chút cường giả thông qua vượt giới truyền thống trận mà đến những cường giả này đến từ từng cái chủng tộc nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là đ ỉ n h phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại hơn nữa ít ra đều là tám văn c h i cảnh dám đánh bạch dạ chủ ý không có một cái nào kẻ yếu không có tám văn tri cảnh quy tắc dung hợp trình độ liền nhặt nhạnh chỗ tốt cùng tìm vận may tư cách đều không có đương nhiên mạnh yếu là so ra mà nói tám văn chi cảnh định phong thượng vị thần mặc dù phóng nhãn vạn giới cũng có thể được xương tụng là cờ ư n giả g nhưng ở xin cái này đỉnh tiêm giới chủ trước mặt bọn hắn lại thở mạnh cũng không dám một chút đừng nói là bọn hắn ngay cả một chút yếu giới chủ giờ phút này cũng không dám nói chuyện bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cầm đầu mấy vị giới chủ có thể làm cho xin nhà ra xin lương mấy người một cái thanh â m lạnh l é o chút người này liền để các ngươi có chất hỏi bản tôn lực lượng lời vừa nói ra nhiệt độ chung quanh t r ợ t hạ xuống đám người chỉ cảm thấy trong lòng run lên xin khí thế khủng bố thậm chí làm cho một chút thế thực lực yếu một ít đỉnh phong thượng vị thần không thể không điều động thần lực chống cự cầm đầu mấy vị giới chủ thần sắp đọc lại hiển nhiên không nghĩ tới x ỉ n thái độ sẽ như thế cường ngạnh có thể nói là một chút mặt mũi đều không có cho bọn họ giữ lại ngay tại mấy người không biết nên như thế nào xuống n à y lúc cách đó không xa không gian chấn động vượt giới truyền thống trận lần nữa tỏa ra ánh sáng Ông không thân ảnh tuần tự đi ra, Bên ngoài cùng nhân tộc nhìn không có chút nào khác nhau Cả hai một nam một nữ Nam hình Hai chút khác hai thể ra đi tự tộc một một Cả có bọn hắn xuất hiện trong n g a y mắt xin mang tới áp lực liền quét sạch s à n h xanh cũng không phải là xin thu hồi khí thế mà là khí thế của hắn bị hai người phá vỡ liền các ngươi cũng tới thật đúng là để cho người ta đau đầu a xin con ngươi hơi co lại ánh mắt rơi vào trên thân hai người cùng lúc đó trong đám người một chút đến từ thần tộc đỉnh phong thượng vị thần cùng nhau hướng phía hai người thi lễ một cái gặp qua hỏa thần đại nhân gặp qua thủy thần đại nhân ngoại trừ thần tộc cường giả bên ngoài một chút hỏa hệ cùng thủy hệ cường giả cũng làm ra động tác giống nhau thủy thần hỏa thần đây là thần chi x ư hô mang ý nghĩa hai người bọn họ chính là thủy hệ cùng hỏa hệ thượng vị thần bên trong người mạnh nhất đây là vạn giới trò chơi chỗ công nhận không có bất luận kẻ nào chất vấn là hỏa thần xích tiêu cùng thủy thần được khê tê thần tộc thậm chí ngay cả hai vị này đều xuất động sao chung quanh một đám cường giả nhìn thấy người tới sau trong lòng lập tức vui mừng lần này xin sợ là ngăn không được đi tuy nói hỏa chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc cũng không phải là trí cao quy tắc nhưng có thể trở thành nào đó nhất hệ quy tắc mạnh nhất thượng vị thần há lại sẽ bình thường cứ việc vẹn vẹn độc nhất người bọn hắn đều cũng không phải là xin đối thủ nhưng liên thủ phía dưới xin nhưng không thấy đến có thể chiến thắng hơn nữa xích tiêu cùng nhược khê vẫn là vạn giới nổi danh điện hình vợ chồng hai người phối hợp ăn ý liên thủ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy lại thêm ở đây nhiều vị cấp giới chủ cường giả cùng đ ỉ n h phong thượng vị thần xin mong muốn đem tất cả mọi người lưu tại tinh không mộ địa hiển nhiên đã không làm được nha không nghĩ tới vẫn rất náo nhiệt a nhìn xem ở đây một đám cường giả xích tiêu nhữ mày n é t miệng cười một tiếng ngay sau đó thân hồn của hắn trực tiếp thăm dò vào á m trong không gian bởi vì nơi đó có lấy hai cỗ cực kỳ cường đại chấn động kim sĩ tôn chủ xích tiêu ánh mắt ngưng tụ ngay sau đó trong mắt lóe lên một v ẹ vẻ kinh ngạc bất bại chiến thần còn sống hơn nữa thực lực đã tăng lên tới trình độ như vậy nhìn xem cùng kim sĩ tôn chủ đánh cho có đến có về tư không ngự s í c h tiêu trong lòng lập tức giật mình lúc trước tư không ngự từng khiêu chiến qua hắn cái này h ỏ a thần mặc dù không có bại nhưng lại một mực ở vào bị đánh trạng thái có thể nói là cực kỳ chật v ậ t nhưng ngắn n g ủ i chín cái nhiều kỷ nguyên không gặp đối phương vậy mà liền đã có thể cùng kim sĩ tôn chủ đánh thành d ạ n g này quả thực không thể tưởng tượng nổi mà kim sĩ tôn chủ thực lực thật là so s í c h tiêu cái này h ỏ a thần còn phải mạnh hơn một chút xíu nhân tộc thật đúng là một cái am hiệu sáng tạo kỳ tích chủng t ộ a thu hồi suy nghĩ sau ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào xìn trên thân xìn ngươi sẽ không muốn đem chúng ta cũng ở lại chỗ này a xích tiêu nói chuyện đồng thời nhược khê ánh mắt cũng rơi vào xìn trên thân ba người ở giữa mặc dù không có thần lực khuấy động nhưng thần hồn chi lực cũng đã bắt đầu g i à n g co thần tộc cùng vong linh tộc tuy nói không có cái gì không giải được cửa hận nhưng quan hệ cũng cũng chưa hề tốt hơn mọi người chung quanh thấy thế n h a u n h a u lui lại một khoảng cách cho ba người trở lại không gian sau một lát xìn thần hồn chi lực rõ ràng run lên sắc mặt cũng có chút biến đổi bất q u qua trong giây lát ánh mắt của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu khẽ thở dài mùi hơi、Ai? xem ra ta xác thực là ngăn không được các ngươi nếu như chỉ có lời của hai người xin vẫn là có lòng tin ngăn lại nhưng nếu là như thế những người còn lại hắn liền nhìn không được dù sao nơi này nhưng còn có lấy nhiều vị cấp giới chủ tồn tại nếu là những người này đều chạy vậy hắn ngăn lại xích tiêu cùng nhược khê cũng không có quá lớn ý nghĩa ha ha ha đã như vậy vậy chúng ta liền đi trước xích tiêu cười to một bên nhược khê nhìn xìn một cái bổ sung một câu yên tâm chúng ta sẽ không ở v o n g linh giới làm loạn vừa dứt tiếng hai người liền chuẩn bị quay người rời đi chung quanh một đám cường giả cũng nghĩ thừa cơ rời đi phiến tinh không này một đ i ệ Ám trong k h ông gian không nghĩa. Nhưng chiến kia, hiển nhiên quan cuộc có đấu đã sát ý xin nhưng như cũng không có thả bọn họ đi ý tứ. Chớ nắm nội, chính ta hoàn toàn chính xác ngăn không được các người tất cả mọi người, nhưng chương 751, tưởng đỏ yêu cơ, chương 751, tưởng đỏ yêu cơ. Ông, xin thả họ Chớ được có xác các cả cơ, cơ. tứ. ta tất mọi đi đỏ đỏ yêu yêu lời còn chưa dứt cách đó không xa vượt giới truyền thống trận lần nữa lấp l o e q u a n mang một gã dáng người nở nàng mỹ thiếu phụ d ẫ m lên bước liên tục cất bước mà ra nàng thân mang màu tím nhạt sơn xám mái tóc quận tại sau đầu cầm trong tay một thanh nho nhỏ còn tròn trần trụi chân ngọc dẫn qua mỗi một bước đều sẽ lưu lại một vòng màu đỏ sập đường vân t i ê u đường vân trong tinh không dập dần một lát sau mới chậm rãi tiêu tán một tia như có như không linh hồn ba động cũng theo màu đỏ sậm đường vân tiêu tán dung nhập phiến tinh không này bên trong ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn một chút tám chín văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần ánh mắt thậm chí có chút m ê ly lên dường như nhìn thấy cả đời chỗ yêu nhưng là xin cũng không phải một người mỹ thiếu phụ bộ pháp cũng không nhanh nhưng sau một khắc cũng đã xuất hiện ở xin bên cạnh cũng nhận lấy lúc trước hắn không nói xong lời nói lời nói ở giữa đôi mắt đẹp đào qua mọi người ở đây cuối cùng rơi vào xích tiêu cùng nhược khê trên thân chư vị không bằng lưu lại nữa chơi một chút như thế nào d u ban đầu không nghĩ tới dịch y ê n lão gia hỏa kia vậy mà để ngươi tới xin hướng du ban đầu nhẹ gật đầu trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một vẹn v ẻ kinh ngạc xích tiêu cùng nhược khê cũng con ngươi hơi co lại tường đỏ yêu cơ cùng lúc đó tất cả mọi người ở đây trong lòng đều xác nhận một sự kiện bạch dạng tuyệt đối tại cái này vong linh giới bên trong bằng không mà nói nhân tộc làm sao có thể đồng thời phái ra bất bại chiến thần cùng đường đỏ yêu cơ hai người tới chỗ này biết thì biết nhưng du ban đầu đến cũng làm cho những người này thu hồi ý nghĩ rời đi xin nói không sai xích tiêu cùng nhược khê sau khi xuất hiện tự thân hắn ta hoàn toàn chính xác ngăn không được tất cả mọi người nhưng lại thêm du ban đầu cái này hưởng đỏ yếu cơ liền không giống như vậy nhược khê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm du ban đầu trong mắt mang theo vẻ n g h i hoặc yêu tộc vậy mà liền như thế bỏ mặc ngươi rời đi thanh âm của nàng rất dịu dàng trong nháy mắt vớt lên trái tim tất cả mọi người những cái kia ánh mắt mê ly đ ỉ n h phong thượng vị thần cũng tại thời khắc này đột nhiên tỉnh táo lại những người này con ngươi đột nhiên co lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua du ban đầu ngay sau đó liền vội vàng thu hồi ánh mắt tựa hồ sợ nhìn nhiều liền sẽ luôn hãm yêu tộc cùng nhân tộc ta sự tình cũng không nhọc đến thủy thần phi tâm dù sơ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng này có tự nhiên mà thành mỹ thái lại khiến nhược khê cái này ôn nhuận thủy thần đều hạm đạm phai mở một bên xích tiêu nhữ nhữ m ả y tường đỏ yêu cơ dù ban đầu thành danh có thể so sánh bất bại chiến thần t ừ không ngự sống nhiều thực lực của đối phương trước đó đã bại lộ qua coi như không phải là đối thủ của mình cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu nhân tộc lần nữa có thời yêu tộc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến trước đó không lâu trận đại c h í n kia thần tộc đương nhiên sẽ không, không biết rõ ban đầu nhân tộc có thể nói là liên tục bại lui nhưng theo long tộc gia nhập tình thế bỗng nhiên có cơ hội xoay chuyển long tộc mặc dù đã thoát ly yêu tộc nhưng yêu tộc bên trong cùng long tộc giao hào cường giả vẫn còn có không ít chỉ có điều long tộc chân chính cường giả đỉnh cao bây giờ còn không cách nào rời đi tổ long c h i khư bởi vậy chỉ có thể hết sức dùng dao tình kéo lấy một bộ phận yêu tộc cường giả tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng sau thần tộc liền không chút chú ý bất quá trận chiến kia lại làm cho hưởng đỏ yêu cơ chi danh lần nữa vang vọng toàn bộ và giới đây là một cái liền bị ma tộc đều mặc cảm kinh khủng nữ nhân đừng nhìn nàng bề ngoài nhìn người vật vô hại nhưng chết tại trong tay nàng c ờ g i ả không phải tại số、ý. liên thủ với nàng s í c h tiêu cũng không dám cam đoan mình tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng xem ra ngư i nhân tộc c ầ n g i ấ u thủ đoạn vẫn rất nhiều a n h ư ợ c khê nháy nháy mắt trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển cùng du ban đầu tranh phong đối lập cùng các ngươi thần tộc có thể so sánh không được du ban đầu k h o á t k h o á t tay bên trong đoàn nhỏ phiến ánh mắt giống như là trong lúc vô tình đạo qua s í c h tiêu khẽ cười nói hòa thần đại ca muốn cùng ta đánh một trận sao ách xích tiêu rõ ràng xứng sở sau đó sắc mặt biến hóa bởi vì hắn cảm nhận được bên cạnh l ã ý ngâm miệng x í tiêu mới sẽ không cùng ngươi cái này tao để tử đánh nhược khê trường du lần đầu tiên mắt bất quá lại không có động thủ dự định du ban đầu đến nhường nguyên bản mau ngo ngoe muốn động đám người từ bỏ bây giờ rời đi dự định trong lúc nhất thời tinh không mộ địa đúng là đ ố n g nhiên trở nên yên tĩnh xin t h ầ n nhiệm kẽ h động thanh âm trực tiếp tại du ban đầu trong đầu vang lên cứ như vậy một mực ngăn đón không cần du ban đầu thần hồn thăm dò vào ám không gian nhìn thấy tư không ngự cùng kim sĩ tôn giả tình hình chiến đấu sau khoe miệng lập tức g ơ lên một vệ đường cong ta chỉ có thể ở vòng linh giới dừng lại chín ngày đến lúc đó bọn hắn như còn không bưng bỏ như vậy tùy bọn hắn đi thôi chín ngày nghe được thời gian này xin lập tức ánh mắt n g ư n g tụ nhân tộc hiện tại loại tình huống này lại vẫn muốn nhúng c h à m liệt hồn giới dệt u y ê n lão ra hỏa kia đ i ê n rồi sắp xếp của hắn ngươi cảm thấy ngươi có thể xem hiểu dù ban đầu trận nhìn xin một cái cái sau lập tức miết miệng không còn lên tiếng cùng cái kia lão âm bức so sánh sở hữu cái này vong linh giới giới chủ tựa như cái tân binh viên tính toán xem không hiểu liền xem không hiểu a ngược lại chính mình cũng không phải nhân tộc hiện tại chỉ cần đem thủy chi chúa tể lời nhắn nhủ sự tình làm tốt là được còn những cái khác cùng mình có quan hệ gì thu hồi suy nghĩ xin cùng du ban đầu đứng sau vai chỉ dựa vào hai người liền nhường ở đây tất cả cường giả không dám tùy tiện rời đi trong đó thậm chí còn bao quát thủy thần cùng hỏa thần hai vị này nắm giữ thần chi xưng hô tồn tại mà ám trong không gian tư không ngự cùng kim sĩ tôn chủ đại chiến vẫn tại trong tiến hành thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tư không ngự vui sướng tiếng cười to thế ha ha ha ha ha, thoải mái tóc vàng gà lại đến chật chật chật thế nào không có lực ngươi cái này cũng không được a đôi cánh này c h đ ô i cánh này c h ặ t đi xuống làm cánh gà nướng hẳn là rất mỹ vị a vừa đánh nhau miệ của hắn vẫn là trước sau như một tiện kim sĩ tôn chủ hiển nhiên phá phỏng tràn ngập sát khí gầm t h é t vang vọng cả hai thần v ự c ngươi mới là gà cả nhà ngươi đều là gà cho bản tôn chết đi hôm nay bản tôn không giết ngươi thế không vì gà v ì thế không vì kim sĩ đại bằng hoàng hôm nay tăng thêm dâng lên chương 752, có thể hay không quá mức huy động nhân lực một chút chương 752, có thể hay không quá mức huy động nhân lực một chút tinh không mộ địa phát sinh tất cả cũng không ảnh hưởng đến v o n g linh giới có xin cùng du ban đầu hai vị này cường giả định tao tại các tộc định phong thượng vị cây thần bản không có cơ hội rời đi xích tiêu cùng nhược khê tỉnh bơ liếc nhau một cái cũng không có lại nói cái gì chỉ là đem thần hồn thăm dò vào ám trong không gian quan sát lên kim sĩ、sí、tôn chủ cùng từ không ngự chiến đấu nguyên bản lấy xích tiêu cái kia nóng này tính tỉnh dù là biết do đánh không lại cũng tuyệt đối sẽ đánh trước một trận lại nói nhưng trước đó không lâu lôi thần vẫn lạc lại làm cho tính tình của hắn thu liễm rất nhiều thần tộc đến nay cũng còn không thể tra được lôi thần đến tột u cùng là vẫn lạc tại trong tay a i đương nhiên cái này cũng có thần tộc quy tắc chúa tể cũng không chú ý việc này nguyên nhân dường như lôi thần cái chết đối với chủ thần cảnh tồn tại mà nói chỉ là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ động dạng nhưng xích tiêu rất rõ ràng cái này tuyệt không phải việc nhỏ cho dù là tại thần tộc một vị nắm giữ thần chi xưng hô định phong thượng vị thần cũng tuyệt đối được xưng tụng là cao tầng chủ thần không ra tình huống hạ thần tộc bình thường công việc đều là bọn hắn những người này đến quyết định đổi lại trước kia lôi thần vẫn lạc đại sự như vậy tuyệt đối sẽ náo động toàn bộ v à n giới nhưng lần này lôi thần vẫn lạc tin tức lại là cũng không truyền bá ra bởi vậy xích tiêu chờ thần tộc cao tầng bây giờ trong lòng cũng có cực lớn nghi hoặc lôi thần cái chết vì sao các chủ thần không có truy đến cùng hơn nữa cũng không có tại trước mặt bọn hắn nói thêm cái gì rất hiển nhiên trong này khẳng định có việc này liền bọn hắn đều không thể tham dự nói cách khác lôi thần cái chết rất có thể liên lụy đến quy tắc chúa tể cảnh tồn tại b à n g không mà nói không có lý do không cho bọn hắn biết đến v o n g linh giới trước đó nhược khê liền nhiều lần nhắc nhở xích tiêu thu liễm tính tình bây giờ và giới dường như biến có chút bất đồng chỉ là đây hết thảy cùng quật khởi lần nữa n h â n tộc có quan hệ sao suy nghĩ đến tận đây xích tiêu cùng nhược khê ánh mắt không tự chủ được đảo qua du ban đầu cả hai không biết sống bao nhiêu năm dân tộc còn chưa quật khởi lúc bọn hắn cũng đã là hỏa thần cùng thủy thần tự nhiên biết lúc trước đều phát sinh qua cái gì Lúc trước nếu k bây giờ hư không u â cái này am hiểu sáng tạo kỳ tích chủng tộc mong muốn lần nữa cuộc khởi hiện nhiên không phải một chuyện dễ dàng mặc dù thần tộc cũng không căm thù nhân tộc thậm chí đều không có ngăn cản bọn hắn phát triển nhưng nhân tộc lúc trước một đường có thời đ ã tội qua chủng tộc không phải tại số ít cũng không phải là tất cả chủng tộc đều có thần tộc dạng này cách cục xem như vạn giới bên trong chủng tộc mạnh nhất bọn hắn rất rõ ràng vạn giới chân chính địch nhân đến tột cùng là ai ít ra nhân tộc có thời có thể vì bọn họ giảm bớt áp lực thật lớn về phân hỏa thần cùng thủy thần đi vào v o n g linh giới ý đồ cấp đoạt tô một bạch trong tay quy tắc trí bảo điểm này cùng thần tộc chiến lược phương châm cũng không xung đột không căm thù cùng nhằm vào nhân tộc cũng không đại biểu liền không cấp đoạt bảo vật đừng nói là nhân t thường cái chủng tộc nội bộ cũng là tồn tại cạnh tranh thần tộc cũng không ngoại lệ bảo vật n ă n giả g cư chi đây là tuyên cổ bất biến chân lý sương ngục thần cung tô một bạch ngồi ngay ngắn trên thần tọa ánh mắt xem kỹ lấy vẻ mặt tuyệt vọng bố lôi hai đại chủng tộc thiên tiêu lúc này thân phận lại ngày đêm khác biệt bố lôi cái này tù nhân ngẩng đầu nhìn một cái tô một bạch trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc cái này hoàn toàn không nhìn thấy tin tức cờ giả đem chính mình chộp tới mục đích đến tội cùng là cái gì mặc dù không biết rõ trên thần tọa thân ảnh là ai nhưng bố lôi lại có thể cảm nhận được đối phương cùng là thiên tiêu thân phận chỉ là chẳng biết tại sao đã qua nhìn thấy thiên tiêu lúc loại tiêu mong muốn một trận chiến cảm giác bây giờ lại ngay cả một ý niệm đều không thể dâng lên gia hòa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu vậy mà để cho mình cái này thiên tiêu liền cùng tranh tài dũng khí đều không có bố lôi run lên trong lòng há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì tô m ụ c bạch không thèm phí lời với hắn trực tiếp phát khởi thiên tiêu tranh phong lần trước tháng qua ngao tân nhân tộc thiên tiêu cái danh s ư ơ n g này thật là có tăng lên bây giờ đã n g o ạ i ý muốn bắt được một cái thiên tiêu kia không được phế vật lợi dụng một chút bên hai truyền đến thanh âm nhắc nhở nhường bố lôi rõ ràng xứng sở chẳng lẽ như vậy dòng chống thua chiên bắt chính mình đến đây liền vì thiên tiêu tranh phong nay sẽ, sẽ không thái quá huy động nhân lực một chút ngay cả ta vết nước tộc duy nhất giới chủ đều vì vậy mà vẫn lạc chút chuyện nhỏ này ngươi nói một tiếng không phải tốt sao ta chẳng lẽ còn dám cự tuyệt không thành bởi vì ngươi người bởi vậy bố lôi cũng không ngay đầu tiên lựa chọn đồng ý thiên tiêu tranh phong là có thể cự tuyệt dạng này coi như tô một bạch giết hắn thiên tiêu xưng hảo cũng sẽ không thu hoạch được tăng lên bởi vì cả hai cũng không phải là cùng cảnh giới thiên tiêu nhất định phải tại vô địch cùng cảnh giới điểm này bất luận là tại đồng tộc vẫn là đối ngoại đều là g i ân tô m ụ c bạch nước mày hắn cũng không có công phu cùng bố lôi yếu như vậy gà lãng phí thời gian ánh mắt ngưng tụ ở giữa đôi mắt bên trong trong nháy mắt lóe lên hào quang màu tìm thấm thử vong quy tắc linh hồn t r ư n g khống lần này sử dụng linh hồn t r ư n g khống tô m ụ c bạch cũng không phải là vì hoàn toàn trường k h ố n g bố lôi chỉ là muốn ảnh hưởng thần hồn của hắn khiến cho hắn chủ động tiếp nhận thiên tiêu tranh phong mà thôi bởi vì chỉ cần linh hồn bị hoàn toàn trừ khống liền sẽ mất đi thiên tiêu cái danh xưng này nhất tộc thiên tiêu lại há có thể bị người khác trừ khống nhưng chỉ là ảnh hưởng một chút lời nói thì sẽ không khiến bố lôi mất đi thiên tiêu s ư n g hảo một cái thập giai thánh diện cấp người chơi mà thôi đối mặt tô một bạch quy tắc chi lực có thể nói là không có chút nào sức chống cự bố lôi ánh mắt trong nháy mắt biến ngây dại ra chỉ có điều ảnh hưởng thần hồn của hắn cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy đối phương thần hồn bên ngoài rõ ràng có một đạo phòng ngự kết giới là liệt thiên đế tôn lưu lại sao tô một bạch lông mày n í u lại cường ngại như thế linh hồn kết giới toàn bộ vết n ư ớ tộc cũng chỉ có liệt thiên đế tôn có thực lực này từ chỗ này cũng có thể nhìn ra bố lôi cái này thiên tiêu tại vết n ư ớ trong tộc địa vị chết cũng đã chết rồi Cũng đơn ừ n n g lại dựa vào i hiểm h yếu c ố g lại. t Mục c b ạ h hư lệnh lúc tiếng, này một i đ ề u đ ộ n g vong lên toàn bộ tử, tử bộ quy tắc chi lực bây giờ lúc tô một bạch xa không phải liệt thiên đế tôn đối thủ bất quá liệt thiên đế tôn đã vẫn lạc hắn lưu tại bốn lôi thần hồn bên trong lực lượng cũng đang nhanh chóng suy yếu lại thêm tử vong thánh điện tam phúc tô một bạch hoàn toàn có thể phá mất hắn lưu lại linh hồn kết giới Anh. thần hồn bên trong truyền đến một tiếng văng nhỏ trong nháy mắt đem bố lôi bừng tỉnh sau một khắc trong mắt của hắn liền lõe lên một vệ t h à o quang màu t í m thấm ngay sau đó thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ thân điện bên trong lập tức chỉ còn lại bờ gì ẩn một người hắn mắt nhìn trống rông thần t o ạ a trong miệng không khỏi n h ỉ non một câu không biết rõ bây giờ ta có hay không tư cách trở thành v o n g linh tộc thiên tiêu v o n g linh tộc thiên tiêu chi vị cũng không phải là hắn si tâm vọng tưởng thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh liền bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo n vợ di ẩn duy nhất không có lực lượng chính là quy tắc quyền hành vong linh tộc dạng này đỉnh giai chủng tộc thiên tiêu tất nhiên nắm giữ quy tắc quyền hành lực lượng điểm này là vợ di ẩn bây giờ thế yếu hắn mặc dù bị tô một bạch bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo nhưng cũng chỉ bất quá dùng hợp không không một vẹn vẹn chỉ là cất bước mà thôi cùng quy tắc quyền hành so sánh vẫn là kém xa dù là thiên tiêu quy tắc quyền hành liền cấp một đều không đến được chỉ có cực ít bộ phận vậy cũng không phải b ở d gì ẩn hiện tại t r ư ờ n g không quy tắc chi lực có thể người già bị đụng xem ra vẫn là trước tiên cần phải nắm giữ quyền hành chi lực mới được a b ở d gì ẩn trong mắt linh hồn chi hỏa có chút n g mẻ lên ngoại trừ tô một bạch thai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú bên ngoài vạn giới bên trong cường đại nhất thiên phú chính là ss cấp thiên phú bất quá thiên phú mang tới tăng thêm hiệu quả tại đột phá tới chân thần chi t h n h sau liền cực kỳ bẽ nhỏ bất luận là thần lực t h ầ n hồn vẫn là lực lượng phát tắc đều không phải là ss s cấp thiên phú có thể dung chuyển thì càng đừng đ ề cập quy tắc chi lực nhưng ss s cấp thiên phú vẫn như cũng là chân thần cảnh cường giả thứ trọng yếu nhất đặc biệt là ngưng tụ thần cách đột phá tại tới thượng vị thần c h i cảnh sau bởi vì nó là tất cả thượng vị thần nắm giữ quy tắc quyền hành chìa khóa ngưng tụ ra thần cách sau mới có thể mượn nhờ tự thân ss cấp thiên phú lĩnh ngộ được một tia quy tắc quyền hành nhưng cái này một tia đã đủ để đem tuyệt đại đa số thượng vị thần ngăn khuất ngoài cửa hơn nữa một tia quy tắc quyền hành đối với cường giả chân chính mà nói cũng không có tác dụng quá lớn theo một tia tới cực ít bộ phận lại đến bộ phận mỗi một bước đều là một lần cực lớn đột phá tại về sau chính là cấp một quy tắc quyền hành cũng là tô một bạch bây giờ có thể điều động trình độ mà cấp một quy tắc quyền hành cũng đã là đỉnh phong thượng vị thần trên lý luận có thể đạt tới cực hạn lực lượng như vậy tuyệt đại đa số cấp giới chủ tồn tại đều không thể nắm giữ Bởi gì ẩn mắt nhìn thiên phú của mình mong muốn tranh đoạt vong linh tộc thiên kiêu chi vị bây giờ cần có nhất làm chính là trước lãnh nộ ra một tia quyền hành chi lực bất quá không giống với k á c thượng vị thần chính mình lãnh nộ quy tắc quyền hành còn có đường tắt có thể đi ý niệm tới đây bờ dì ẩn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ánh mắt không khỏi rơi và o ở trong tay lưới hái tử thần bên trên cái này cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cùng nguyên bản cũng không có giúp người lĩnh nộ quyền hành c h i lực công năng thậm chí ngay cả rất nhiều quy tắc trí bảo đều không có năng lực này nhưng lưới hái tử thần tại bị tô một bạch kèm theo t hai biến đặc tính sau lại không giống như vậy Bờ dì ẩn có thể thông qua hắn mượn dùng tử thần bạch bộ phận lực lượng trong đó tự nhiên cũng liền bao quát bạch quyền hành tri lực mà tử thân bạch đồng dạng là vong linh tộc cứng giả cái này cũng liền đại biểu cho hắn ss cấp thiên phú cùng vợ dì ẩn không kém bao nhi Cái n à ở, ở phương diện này ngay cả giống nhau nắm giữ nhiều loại loại thiên phú thần tộc cùng yêu tộc đều còn kém rất rất xa h â n tộc ngay tại bờ dì ẩn chuẩn bị mượn dùng bách lực lượng tiến một bước xâm nhập thể nghiệm quyền hành chi lúc ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ ai nương theo lấy một tiếng quát chói thai đại điện bên trong không gian đ ỗ n g nhiên bị xé mở một nói lỗ hổng Bởi d ì ẩn khi thế trong nháy mắt tiêu thăng thân hồn cùng thần thể đ ỗ n g nhiên tăng lên tới thượng vị thần hậu kỳ trình độ bách lực lượng đã ra chỉ ở trên người cái này xương ngục thần cung thật đúng là thành muốn tới thì tới địa phương Bởi d ì ẩn n h ị nhữ mày ánh mắt nhìn về phía không gian bị xé nước địa phương trong con mắt linh hồn chi hỏa bay lên lần trước làm quốc chủ lúc tình huống như vậy xưa nay chưa từng xuất hiện qua nơi này trận pháp cùng kết giới dù sao cũng là vong linh giới giới chủ lực lượng tạo ra cứ việc chỉ là tùy y bố trí vậy cũng không phải bình thường thượng vị thần có thể không nhịn nhưng bây giờ lại liên tiếp bị người xông tới vợ di ẩn cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ từ khi đi theo bạch dạ đại nhân tiếp xúc cường giả là càng ngày càng biến thái lần trước là liệt thiên đế tôn lần này thì là ai vợ di ẩn tay cầm lưới hái tử thần thể nội thần lực đã điều động ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo đ ỗ n g nhiên xuất hiện vết nứt không gian tùy thời làm x o n g xuất thủ chuẩn bị sau một khắc hai thân ảnh sóng vai từ đó đi ra một nam một nữ ánh mắt đ ả o qua thần tình kia lạnh lùng nữ tử vợ di ẩn con ngươi đột nhiên co lại thần tộc vẫn là thần tộc t i ê n tiêu cái này nhưng rất khó lường bạch dạ đại nhân cái này sợ là chỉ có người khả năng xử lý a cựu tiêu n g u y ệ t hành tẩu v ạ n giới xưa nay sẽ không che giấu mình thân phận bởi vậy bờ dị ẩn liếc mắt liền thấy được nàng cơ sở tin tức t h â n tộc thiên tiêu đừng nói là bờ dị ẩn ngay cả rất nhiều giới chủ cũng không dám đắc tội đối phương có lẽ thực lực còn không có đứng tại vạn giới t r i đ ỉ n h nhưng địa vị nhưng còn xa không phải bình thường giới chủ có thể so sánh được chỉ có điều sau một k h ắ c bờ dị ẩn liền thu hồi t h â n lực trong lòng âm thầm thở dài một hơi bởi vì hắn theo cựu tiêu nguyện bên cạnh long tộc trên thân cảm nhận được người một nhà khí tức cùng là bạch dạ tùy tùng hai người bọn họ mặc dù xưa nay chưa từng thấy qua mặt nhưng lại trong nháy mắt liền có thể biết thân phận của đối phương ngươi chính là bờ dì ẩn a ngao tân hướng phía bờ dì ẩn nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn khắp b ố n phía c a o mày nói b ạ c h dạ đại nhân đâu ngao tân huynh đệ cựu n g ư ỡ n g đại danh bờ dì ẩn cũng khẽ vất cảm chỉ là lại không có trực tiếp trả lời ngao tân vấn đề mà là đem ánh mắt rơi vào cựu tiêu nguyệt trên thân không cần lo lắng người một nhà ngao tân miết miệng cười một tiếng đưa tay giống như là chuẩn bị ôm cựu tiêu nguyệt nhưng lại bị trứng mắt liếp sau lại là hầm hực thu hồi lại giới thiệu một chút đây là ta vị chờ đợi lúc nào đánh qua ta rồi hay nói chuyện này cựu tiêu nguyệt lường ngao tân một cái cũng hướng bờ di ẩn nhẹ gật đầu đồng thời trong mắt lóe lên một vệ dị sắc thượng vị thần sơ kỳ c h i cảnh cũng đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo sao vong linh tộc lúc nào thời điểm ra dạng này thiên tài chính mình thế nào một chút phong thanh đều chưa lấy được ngay sau đó ánh mắt của nàng lại rơi vào bờ di ẩn trong tay lưới hái tử thần bên trên cái này vạn giới công kích mạnh nhất hình cao đ ẳ n g pháp tắc cấp bảo vật có thể nói là không ai không biết không người không hay theo lơi hái tử thần tán phát khí tức khủng bố đến xem trong tay đối phương tất nhiên là chính phẩm không n i ngờ gì nguyện nhi ở trước mặt người mình nhiều ít cho ta chút mặt mũi a ngao tân cười cười xấu hổ ai bảo hắn thật đánh không lại cựu tiêu n g u y ệ t đâu bằng không mà nói cái nào về phần hiện tại vẫn chỉ là vị h ô n thê ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn cái gì mặt mũi cựu tiêu n g u y ệ t thu hồi ánh mắt bất mãn trận nhìn ngao tân một cái nàng chỉ là đối l ư ờ i hái tử thần có chút hứng thú bất quá hứng thú lại cũng không lớn bởi vì cái này vũ khí cũng không thích hợp nàng hơn nữa thân làm thần tộc thiên tiêu trên người nàng cũng không phải không có cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cứ việc so ra kém lưỡi hái tử thần nhưng cũng không kém đến nơi đâu chương bảy trăm năm mươi b ố không đúng Hắn vừa cái này i l đáng chết thời gian quyền hành nghĩ đến thời gian quyền hành kia vô lại giống như hiệu quả ngao tân liền không khỏi thở dài trên thực tế không cần quyền hành chi lực lời nói hắn cũng không so cựu tiêu nguyện yếu nhưng thời gian quyền hành quá mức biến thái thực lực như thế tình huống hạ hắn đến nay đều không thể tìm tới phương pháp phá giải đối với ngao tân ánh mắt hữu hoán cựu tiêu nguyệt đã sớm tập mãi thành thói quen nàng nhìn chằm chằm bờ d ì ẩn một cái bạch dạ ở đâu ta muốn cùng hắn đánh một trận n g u y ệ t nhi ngao tân v ẻ mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc lên hiện tại không được hắn trước chuyến này đến là vì thông chi bạch dạ bây giờ tình huống khẩn cấp bởi vì liệt thiên đế tôn vẫn lạc đại lượng cường giả đi tới vong linh giới nếu là tiếp tục chờ ở chỗ này rất có thể sẽ bại lộ đến lúc đó coi như nguy hiểm dù sao ai cũng không biết sẽ có hay không có quy tắc chúa tệ cảnh tồn tại núp trong bóng tối xin cưỡng chế sửa lại vượt giới truyền t ố n g t o a độ nhưng có thể điều động không gian quyền hành ngao tân cũng không có chịu ảnh hưởng bởi vậy tại thông qua tùy tùng khế ước cảm nhận được tô một bạch vị trí sau hắn liền trực tiếp sẽ rách thế giới chi bích xuất hiện ở x ư ơ n g n g ụ c thần cung đại điện bên trong dưới tình huống bình thường hắn là sẽ không như vậy đi đường bởi vì lấy hắn bây giờ lực lượng tại sẽ rách một lần thế giới chi bích cưỡng ép tiến hành vượt giới truyền t ố n g sau trong thời gian ngắn liền không cách nào lại điều động không gian quyền hành chỉ có điều bây giờ tình huống khẩn cấp hắn cũng không đói hoài tới nhiều như vậy tùy tùng thân phận không đề cập tới nếu là bạch dạ thật đã xảy ra chuyện gì, chờ b ă n g xương theo tổ lòng c h i khư sau khi ra ngoài còn không trực tiếp nổi đ i ệ n a sở dĩ không cho cựu tiêu n g u y ệ t hiện tại khiêu chiến bạch dạ ngoại trừ sợ chỉ hoãn thời gian bên ngoài còn có một cái mục đích tại không có cùng bạch dạ đánh qua trước cựu tiêu n g u y ệ t khẳng định là sẽ không rời đi có nàng tại nếu là gặp phải thần tộc giới chủ cũng có thể có đường lùi mặc dù cái này có chút lợi dụng chính mình vị hôn thê hiểm nghi nhưng ngao tân biết cựu tiêu n g u y ệ t trước đó nói cũng không có không sai vạn giới bên trong thật đúng là không ai dám động nàng cho dù là quy tắc c h ú tệ cũng không dám nắm giữ thời gian quyền hành thiên tiêu tại thần tộc nội bộ được coi trọng trình độ hoàn toàn không phải lôi thần cái này thần chi s ư n g hâu người sở hữu có thể so sánh được phải biết bây giờ thời gian chúa tể trí cao thần vị còn ở vào chống chỗ trạng thái mà toàn bộ vạn giới có hy vọng nhất trở thành đ ờ i tiếp theo thời gian chúa tể chính là cựu tiêu nguyệt liên quan tới điểm này ngao tân trước đó cũng cho là như vậy nhưng từ khi gặp qua bạch dạ sau hắn liền có chút không xác định lên nguyệt nhi tuy mạnh nhưng cùng bạch dạ đại nhân so sánh dường như vẫn còn có chút không đáng chú ý à đối mặt thái độ bỗng nhiên trở nên cường ngạnh ngao tân cựu tiêu nguyệt lại lạ thường không có phản bác nàng sở dĩ nhất định phải cùng đi theo ngoại trừ thật muốn cùng bạch dạ giao thủ bên ngoài tại trong lúc này hắn cũng cùng ngao tân tăng thêm hảo hữu hai người thần nghiệm có một chút giao lưu liên tục xác nhận cựu tiêu nguyện cái này thần tộc tiên tiêu mục đích sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói bạch dạ đại nhân đang cùng một cái khác tiên không đợi vợ gì ân lời nói xong đại điện bên trong không gian lần nữa truyền đến một cơn chấn động ngay sau đó hai thân ảnh đồng thời xuất hiện chỉ có điều tô một bạch là trực tiếp ngồi lên vương tọa mà bố lôi lại là hai mắt vô thần ngã ngồi trên mặt đất hắn giờ phút này đã biết tô một bạch danh tự đây chính là bạch dạ thực lực sao cùng cảnh giới phía dưới chính mình thậm chí ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có ha ha vết nước tộc thiên kiêu thật đúng là châm trọc xương hào h a nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ tại lần này thiên kiêu tranh phong bên trong đạt được thắng lợi nhân tộc thiên kiêu xương hào hiệu quả đạt được tăng lên trong dự liệu hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai nhưng nhân tộc thiên kiêu tăng lên biên độ lại làm hắn rất là thất vọng t h ằ n g bố lôi cái này vết nước tộc thiên tiêu danh hiệu hiệu quả lại chỉ là tăng lên mười điểm may mắn cùng năm điểm nội tính mà thôi còn lại cũng không có gì thay đổi may mắn c h ỉ đối với tô m ụ c bạch mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì hắn may mắn c h ỉ đã sớm thành ba cái dấu chấm hỏi nói cách khác một trận chiến này thu hoạch vẹn vẹn chỉ có năm điểm nội tính mà thôi là bởi vì vết nước tộc xếp hạng quá thấp sao tô m ụ c bạch như nhữ mày ngầm đầu nhìn về phía trong đại điện thêm ra hai người ngao tân đến đây mục đích đã thông qua thần hồn nói cho hắn biết nhưng đối với cựu tiêu nguyệt cái này thần tộc thiên tiêu hắn lại hứng thú đương nhiên chỉ là đơn thuần muốn xem một chút thần tộc thiên tiêu thực lực nếu như tại thiên tiêu tranh phong bên trong tháng qua thần tộc thiên tiêu lời nói nhân tộc thiên tiêu cái danh xương này tăng lên biên độ hẳn là sẽ rất lớn à. nghĩ được như vậy tô một bạch đứng dậy sau một khắc liền xuất hiện ở trước người hai người chờ đến tử vong đại lục đánh một trận như thế nào đang có ý này cựu tiêu nguyệt trong mắt chiến ý hiện hiện không có chút nào bởi vì tô một bạch l ĩ n h nộ quy tắc đại đạo mà e sợ chiến bạch dạ đại nhân chúng ta vẫn là rời đi trước ca vong linh giới bây giờ quá nguy hiểm ngao tân bất đắc dĩ nấm chán nhịn không được mở miệm nhắc nhở liền biết hai người này vừa thấy mặt liền sẽ là loại tình huống này cũng may không có cấp trên còn biết đi tử vong đại lục lại đánh không đúng hắn vừa mới nói chỗ nào ngao tân cùng bờ di ẩn đột nhiên kịp phản ứng đồng thời lên tiếng khuyên nhủ đại nhân tuyệt đối không thể a t ử vong đại lục mức độ nguy hiểm so vong linh giới còn lớn hơn cứ việc liệt thiên đế tôn vẫn lạc hấp dẫn một bộ phận cường giả đi vào vong linh giới nhưng lưu tại tử vong đại lục càng nhiều đây không phải tự chui đầu vào lưới sao hôm nay tăng thêm d â n lên mới phát hiện ra chân nhân có âm thanh hôm nay nghe xong mấy chục trường chưa nói xong thật không tệ nhằm chán nghĩa phụ có thể bắt đầu lại từ đầu nghe ôn tập một lần Thuận tiện, vật. Cầu ngũ tinh khét thư Trương、oh, tử tăng Trương tử tăng tử tự tiêu nguyệt một tại tử tự tì hoang. hành, linh hồn tăng phúc. Chương 755, tử vong quyền hành, linh hồn tăng phúc. Nghe bạch chui kinh nhìn hắn một cái. Gia hòa、này. Không phải là có bị bệnh không? Hiện tại đi tử vong đại lục, không phải cầu Cầu Cầu quyền quyền muốn đầu cửu đều vậy ngũ ngợi. vong vong vong ngay ngạc này. vong đi đại lưới, cái. Gia đi đại được lục cả có lục, lễ là vào đầy mà bị dạ v vẹn ẹ vẹn cười cười, trước đó liệt thiên đế tôn đối mặt đại nhân có thể nói là không hề có lực hoạt thủ chiến lược như vậy trừ phi là tao nộ thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại nếu không ai có thể muốn được đại nhân bệnh ý niệm tới đây Bờ dì ẩn trong lòng không khỏi thở dài một hơi đại nhân vậy chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát ngay vậy tô mục bạch lại là lắc đầu ngươi tạm thời trước lưu tại sương ngục thần quốc chuyện kế tiếp còn cần người xử lý trước đó Bờ dì ẩn ban bố lệnh truy nã tất nhiên sẽ dẫn tới các tộc phái ra thượng vị trước thần đến xem xét tình huống mặc dù liệt thiên đế tôn vẫn lạc tại v o n g linh giới nhưng cũng không có ai biết hắn cụ thể vẫn lạc tại chỗ nào chỉ cần tô mục bạch đi sương ngục thần quốc cái này xó xỉnh địa phương nhỏ tạm thời cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý tô mục bạch nói c h n g trong lệnh truy nã những chủng tộc kia phái tới thượng vị thần cũng sẽ không quá mạnh dù sao sương ngục thần quốc tại v o n g linh giới bên trong chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ mà thôi bây giờ Bờ dì ẩn đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo chiến lược bước vào đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh đối phó những người này phù hợp ta hiểu được Bờ dì ẩn tiếp nối nhẹ gật đầu nắm giữ thượng vị thần đỉnh phong chiến lược sau hắn cũng muốn đi tử vong đại lục sông sáo một phen nhưng cùng cái này so sánh h i ệ n nhiên vẫn là bạch dạ đại nhân sự việc trọng yếu nhất nơi này hoàng kim tiên thai quân đoàn liền giao cho ngươi tô một bạch thần n i ệ m cái động đối vợ dì ẩn sử dụng linh hồn tam phúc chuẩn xác mà nói bây giờ phải gọi tử vong quyền hành linh hồn tăng phúc đây cũng không phải là chiến đấu loại quyền hành mà là thông qua tử vong thánh đ i ể n bên trong lực lượng đối mục tiêu tiến hành giá trị sẽ không thai quá tại tiêu hao tô một bạch quyền hành c h i lực cùng đi qua linh hồn tăng phúc so sánh tử vong quyền hành linh hồn tăng phúc vẹn vẹn chỉ là nhiều một cái năng lực cái kia chính là nhường bị tăng phúc mục tiêu có thể có được hoàng kim thiên thai quân đoàn cấp hai quyền chỉ huy nói cách khác coi như tô một bạch rời đi x ư ơ n g ngục thần quốc rời đi vong linh giới vợ gì ẩn bây giờ cũng có thể chỉ huy hoàng kim thiên thai quân đoàn vì đó mà chiến đương nhiên nếu là tô một bạch không được lời nói hắn liền một cái hoàng kim khô lâu đều điều động không được mà tử vong quyền hành linh hồn tăng phúc hiệu quả cũng sẽ không bởi vì tô một bạch tiến về tử vong đại lục liền biến mất bởi vì quyền hành chi lực phạm vi bao trùm bao gồm toàn bộ tử vong giới vực chỉ cần tô một bạch thân ở tử vong giới vực bên trong vợ dì ẩn liền có thể một mực nắm giữ hoàng kim thiên thai quân đoàn cấp hai quyền chỉ huy trừ phi chỉ thị của hắn cùng tô một bạch cái này trường khống giả có xung đột đại nhân yên tâm có hoàng kim thiên thai quân đoàn tại vợ dì ẩn nhất định có thể nhường sương ngục thần quốc khai cương k u ế c thổ vợ dì ẩn trong mắt lõe lên một vệt vẻ hưng ấ n thiên h a i quân đoàn hắng á i này vô thần tự nhiên cũng có thể nhưng cùng bạch dạ đại nhân hoàng kim thiên thai quân đoàn so sánh vậy thì kém quá xa có dạng này một c h i cường đại quân đội hắn dường như đã nhìn thấy sương ngục thần quốc thành công chinh phục xung quanh một đám thần quốc tương lai tô một bạch khẽ vất cảm yên tâm chờ chuyện nơi đây xử lý không sai bị lắm sẽ để cho ngươi qua đây lưỡi hái tử thần còn tại bờ gì ẩ nơi n đó đến lúc đó nếu quả thật tiến vào minh n g uyên tô một bạch khẳng định sẽ chịu h ắ n bờ gì ẩ người n theo đuổi này đến đây tử thần bạch lưu lại bí mật cùng tất cả tài phú hắn cũng rất là đ ộ n tâm vạn giới mạnh nhất thượng vị thần tài phú tất nhiên sẽ là một cái thiên văn sổ tự đến lúc đó lại phối hợp thêm chính mình bạch chơi tấn thăng vậy còn không trực tiếp liền bay lên bất quá tô một bạch cũng không có thu hồi bờ di ẩn lưới hái tử thần bởi vì hắn cũng không thiếu một cái cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật bây giờ lưu tại bờ di ẩn trong tay mới xem như vật tận kỳ dụ trừ phi tương lai có thể đem lưới hái tử t h ầ n bạch chơi tấn thăng làm quy tắc trí bảo nếu không tô một bạch cũng không hứng thú lắm bất quá bạch chơi tấn thăng bước phát triển mới quy tắc trí bảo hắn cũng không dám tại ngoại giới tiến hành đặc biệt là bây giờ cái này mẫn cảm thời kỳ chuyện như vậy chờ tiến vào thời không trường hà nhánh sâu sau lại xử lý cũng không mượt bạch lưu lại t à i phú còn không có cầm tới tô một bạch làm sao có thể hiện tại liền bạch chơi tấn thăng lưới hái tử thần an bài tốt bỡ dị ẩn tô một bạch ánh mắt lúc này mới rơi vào ngao tân trên thân thuận miệng hỏi một câu băng xương thế nào đã thật lâu không có thu được băng xương tin tức tiểu gia hỏa này theo di vong c h i địa bắt đầu vẫn hầu ở tô một bạch bên người bây giờ thời gian dài như vậy không nghe thấy thanh âm của hắn tô một bạch còn có chút không quen hắn tiến vào tổ long tri cư ngay cả đại trưởng lão cũng không biết hắn lúc nào thời điểm mới có thể đi ra ngoài ngao tân nói ra câu nói này thời điểm bên cạnh cựu tiêu nguyện trong mắt rõ ràng hiện lên một ti long tộc không ngờ xuất hiện đủ tư cách bước vào tổ long c h i khư thiên tài vì sao thần tộc liền một tia tin tức đều chưa lấy được b a n g sương thật đúng là tên kỳ cục cựu tiêu n g u y ệ t cũng không x e n vào chỉ là tình bơ nhìn tô một bạch một cái theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau nàng biết cái này gọi là b a n g sương long tộc thiên tài tất nhiên cùng bạch dạ có quan hệ t ổ long c h i khư đây là tô một bạch lần đầu tiên nghe được cái tên này có thể cùng tổ long dính liễu quan hệ hiển nhiên sẽ không đơn giản mặc dù không rõ ràng tổ long thực lực nhưng thương bạch long thần thật là thực sự quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mà hắn lại chỉ là tổ long dòng dõi mà thôi chỉ là đang nghe băng x ư ơ n g không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể đi ra ngoài sau tô một bạch không khỏi n h u nhữ mày tổ long c h i khư đến tột cùng là làm gì bạch dạ đại nhân tổ long c h i khư liên quan đến ta long tộc cơ mật không có đại trưởng l á o cho phép ta không có cách nào nói cho ngươi ngao tân lắc đầu sau đó lại bổ sung một câu bất quá xin yên tâm băng x ư ơ n g tại tổ long c h i khư bên trong tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng khổ khẳng định đến ăn không ít xem như từng tiến vào tổ long tri khư long tộc thiên tiêu ngao tân đối với cái này có quyền lên tiếng nhất hồi tưởng lại tổ long tri khư dưới kê đoạn thời gian hắn liền không khỏi đáy lòng run lên kia chỗ nào là bình thường long nên qua thời gian a bất quá câu nói này ngao tân cũng không có nói ra đến bởi vì hắn sợ bạch dạ sẽ lo lắng băng xương tổ long c h i h ư là chân chính long tộc thiên tài nhất định phải kinh nghiệm một bước chờ băng xương từ trong đó đi ra thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh bởi vì nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng vạn giới cũng không giống nhau như vậy sao tô m ụ c bạch khẽ vớt cảm vậy ta liền không hỏi nói xong hắn mắt nhìn máy truyền tin của mình hướng phía bờ dì ẩn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đảo qua ngao tân cùng tiêu nguyện mở miệm nói đi thôi đi vong đại đi đồ. điên, điên. địa. linh giới, tinh tử trước, trước theo ta đi lấy ít Trưng tên trưng vong Vong chân chính chân chính tên không lục lấy 756, 756, mộ、địa. xem như toàn bộ vong linh giới khu vực hạch tâm nhất nơi này mặc dù gọi là mộ địa nhưng thực tế lại cực kỳ p h ồ n hoa u minh tiên phường vạn giới vận chuyển tập đoàn t ử vực ngân hàng chờ tổ chức đều tại tinh không mộ địa vùng đất trung ương thành lập vong linh giới t ổ n g bộ xin em vượt giới truyền thống trận t o à độ cơ chế thiết lập tại tinh không mộ địa phía ngoài nhất nào đó chỗ mà p h i ế khu vực này đã sớm bị hắn bảy kết giới phong tỏa bởi vậy những này theo tử vong đại lục vượt giới mà đến tường giả cũng không có ảnh hưởng đến tinh không mộ điện ám trong không gian tư không ngự cùng kim sĩ tôn chủ chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt hai người một cái là chiến đấu tiên đ i ê n một cái bị tức đến giận sôi lên hiển nhiên đều không có ý dừng lại kim sĩ tôn chủ sớm đã khôi phục yêu tộc chân thân bất quá để cho tiện chiến đấu hắn cố ý đem chính mình hình thể thu nhỏ tới mấy chục mét lớn nhỏ tư không ngự cho bản tôn chết đi một đôi lợi trào lấp l ó e hàn mang thẳng tắp h ư ớ n phía tư không ngự trộ tới không gian bốn phía đều bị xe đứt kinh khủng sát khi quét sạch cả hai thần vực cường đại thần lực cùng quy tắc chi lực giao thoa ở giữa. phong tỏa tư không ngự tất cả tránh né không gian bất quá tư không ngự cái tên đ i ê n này căn bản cũng không có muốn tránh ý tứ cả người hắn bên ngoài thân lấp lóe kim loại sáng bóng trong tay trường côn chỉ lên trời một chỉ đúng là chuẩn bị cứng đôi cứng vê anh cả hai va chạm trong nháy mắt lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên m ộ t phát lại hai đại thần vực đều kịch liệt chấn động lên kim sĩ tôn chủ cùng tư không ngự đồng thời bay ngược mà ra cả hai khoe miệng đều treo một vệt máu h i ệ n nhiên đều tại vừa mới trong lúc giao thủ, thủ một chút tổn thương bất quá cả hai thần sắc lại không giống nhau kim sĩ tôn chủ hai con người lấp lóe ánh sáng màu đỏ, đó cũng không phải huyết sắc, mà là thực chất hóa sắc ý giờ phút này hắn hận không thể đem tư không ngự cái này miệng tiện ra hỏa tháo thành t n g khối trái lại tư không ngự lại làm ộ t thanh biến mất vết máu ở khoe miệng trên mặt chẳng những không có một k i a v ẻ không vui ngược lại còn càng thêm hưng ơ phấn lên ha ha ha ha ha, tóc vàng gà đủ nghe lời tới đi tiếp tục lấy lòng bản đại gia nghe được câu này kim sĩ tôn chủ lập tức sủ l ô n g muốn chết lời tuy như thế nhưng đánh lâu như vậy kim sĩ tôn chủ cũng minh bạch chính mình bây giờ căn bản giết không được tư không ngự cái này miệng tiện ra hỏa ý niệm tới đây trong lòng của hắn sát ý lập tức càng đậm mẹ nhà hắn đến tột cùng là cái nào trời phạt trộm lao tử sắt thần chi văn ba, ba. nếu như sắt thần chi văn còn tại lao tử sớm đã đem tư không ngự miệng cho xé càng nghĩ càng giận kim sĩ tôn chủ hai cánh rung động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc công kích của hắn đã thẳng b ư ớ c tư không ngự mặt kim sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ tại toàn bộ yêu tộc bên trong vậy cũng là số một số hai h ú n g chi kim sĩ tôn chủ cái này kim sĩ đại bằng bên trong hoàng giả phóng n h ã n toàn bộ và giới ngoại trừ thập nhị giai quy tắc chúa tệ cảnh tồn tại bên ngoài tốc độ của hắn tuyệt đối có thể đứng vào danh sách năm vị trí đầu trong ố đối tốc c cũng độ độ bộ hiển nhiên không phải không hiểu, ngự toàn là tư mặt tôn am õ ràng không kịp ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng không cần ngăn cản. Hắn bất bại chiến thần danh kịp kích h của đối bại bất c ũ khoảnh ô n g phải dựa v à ngăn c công c k í có được.、Xoẹt. Trong khắc o ả n h h k tư không ngự thần thể liền bị kim sĩ tôn chủ xe rách thần huyết trong nháy mắt vẩy xuống thần ngực nhận như thế thương thế tư không ngự lại là liền lông mày đều không hề nhữ một lần ngược lại cười ha ha đủ k ì n h thoải mái ngươi cũng ăn bản đại gia một côn sau một khắc kim sĩ tôn chủ biến sắc thầm mắng một cầu tiên điên Thiên kim h h n đống n g ê n biến ảm đạm một mực kim quang, khóa kinh khủng chấn áp chi lực một mực khóa chặt lực áp sĩ tôn chủ t giận h đầu mắng biến lớn vô số lần vô k một, một câu thu hồi lựa chọn thần lực cũng không còn phá hư tư không ngự thần thể giống nhau điều động từ bản thân nắm giữ quyền hành chi lực tiến hành phòng ngự tư không ngự dám chơi như vậy là bởi vì ngoại trừ kim chi quy tắc bên ngoài còn nắm giữ lấy sinh mệnh quy tắc sức khôi phục cực mạnh nhưng kim sĩ tôn t r ụ nhưng không có sinh mệnh quy tắc bởi vậy cũng không muốn cùng tư không ngự lấy thương đổi thương tóc vàng gà đừng sợ a không phải muốn giết bản đại ra sao ngươi dạng này có thể giết không được a tư không ngự miệng hoàn toàn như trước đây thiện kim sĩ tôn trụ thu hồi thần lực cùng quy tắc chi lược sau cái kia bị xé nứt thần thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thế nội sinh mệnh thần lực lưu chuyển vẩy xuống thần huyết lại cũng bị toàn bộ hốt trở về đương nhiên đây chỉ là nhìn từ bề ngoại khôi phục mà thôi kim sĩ tôn chủ vừa mới một k í c h kia mặc dù không thể toàn bộ bộ c phát nhưng cũng không phải nhanh như vậy liền có thể hoàn toàn khôi phục bộ dáng nhìn không còn thê thảm tư không ngự thần lực k h u ấ y động cả người trong nháy mắt hóa thân trăm mét tự nhân hai tay trực tiếp bắt lấy kim sĩ tôn chủ cánh cưỡng ép mang theo h ắ n phóng lên tận trời b á bá b á kim sĩ tôn chủ hộ thể cơ ư n g khí hóa thành ngàn vạn lưỡi dao điên cuồng cọ rửa tư không ngự thần thể hắn thần thể trong nháy mắt xuất hiện vô số lỗ hổng một tia thần huyết chậm dãi tràn ra nhưng tư không ngự lại hoàn toàn không quan tâm chỉ là điên c u ồ n vận chuyển lấy sinh mệnh thần lực cùng quy tắc trí lực không ngừng chữa trị chính mình thần thể cùng lúc đó, hắn kim chi thần lực cùng quy tắc chi lực cũng điên c u ồ n g tràn vào kim sĩ tôn chủ thể nội nhớ loạn phòng ngự của hắn vung tay người cái tên điên này kim sĩ tôn chủ trong lòng run lên nếu là hai người cùng một chỗ đục vào tư không ngự cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy thụ thương hắn vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này điên lên vậy mà lại như thế điên người bình thường ai sẽ dùng như thế không muốn mạng đấu pha á kim sĩ tôn chủ mặc dù cũng là tên điên nhưng đó là rất điên mà không phải đối với mình hung ác bây giờ gặp phải tư không ngự dạng này loại người hung ác hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính điên giống như chống trời chi trụ kim loại lớn côn rốt cục c h ấ n áp mà xuống nhận tư không mịt vang lên kim sĩ tôn chủ cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được lần này công kích theo kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra cả hai thần vực trong nháy mắt bị xé nước giang r á c phanh thần vực vỡ vụn sắt na cả hai đồng thời nhận lấy phản vệ bất quá điểm này phản vệ cùng vừa mới một côn đó so sánh có đôi chút không đáng chú ý theo thần quang tiêu tán thân thể cơ hồ bị đánh nát tư không ngự ngạo nghệ đứng ở ám không gian kim loại trường côn gánh tại đầu vai chiến ý tuân ra hai con ngươi hưng p ấ n nhìn chằm chằm phía dưới kim sĩ tôn chủ tóc vàng gà nơi này cũng không phải ch lời nói ở giữa hắn bên ngoài thân lấp lóe hào quang màu xanh biếc sinh mệnh thần lực lưu chuyển ở giữa thương thế nhanh chóng chữa trị phía d ư ớ i kim sĩ tôn trù trong mắt s á t ý lộ ra một thân cánh chim màu vàng rơi xuống vô số đỉnh đầu đều hài kịch tính chọc một khối nhỏ tràn ra từng sợi kim sắc thân huyết nhưng trên thực tế hắn điều động quyền hành chi lực tiến hành phòng ngự mặc dù nhận lấy tư không ngự ảnh hưởng phòng ngự hiệu quả cũng không lý tưởng nhưng thương thế lại muốn nhẹ nhiều nếu không làm sao lại nói tư không ngự là chân chính tên đ i đâu cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ hai trăm tự tổn một n g h n không muốn sống đấu pháp đã ngươi muốn chết vậy bản tôn hôm nay liền thành toàn chương bảy trăm năm mươi bảy đại nhân nô gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi chương bảy trăm năm mươi bảy đại nhân nô gia cứ tưởng ngươi đã chết rồi tinh không mộ địa các tộc người chơi cũng không biết nơi này đang tiến hành một trận đỉnh tiêm cấp giới chủ kỳ chiến nơi này tất cả cũng giống như thường ngày c lặng lặng ũ chậm chậm, nơi g k này g chính là tinh không mộ địa phồn hoa nhất khu vực mộ bia đại lục nơi này nhiều nhất chính là các loại vong linh sinh vật bất quá đê trung dai vong linh hiện nhiên không có đợi ở chỗ này tư cách có thể đặt chân mộ bia đại lục ít nhất cũng là cao dài vong linh sinh vật từ vực ngân hàng vong linh giới tổng bộ tự tọa lạc tại mộ bia đại lục trung ương khu vực hải tâm vong linh giới tổng bộ xa hoa trình độ hiển nhiên không phải x ư ơ n g ngục thần quốc được có thể so sánh t ử vực ngân hàng trang trí phong cách rất đơn giản liền n ộ t xuất một chữ có tiền to lớn trên biển hiệu che kín minh văn ngưng tụ ra t ử vực ngân hàng bốn chữ lớn bất luận từ cái kia phương hướng nhìn đều có thể thấy rất rõ ràng tại phía dưới còn có mấy cái chữ nhỏ vong linh giới tổng bộ đinh đinh đang đang quen thuộc kim loại tiếng va chạm vang lên đây là gió nhẹ lướt qua ngân hàng trước cửa những cái kia hồn tệ xương cây mang tới thanh âm xem như vong linh giới tổng bộ nơi này trồng trọt hồn tệ cổ thụ khoảng chừng mấy trăm quả phân bố tại đại môn hai bên tạo thành một đạo tịnh lệ phong cảnh đi qua đầu này đủ loại hồn tệ cổ thụ đại đạo liền thổi qua gió đều mang kim tiền hơi tiền vị c ử a thủy tinh tự động mở ra một gã dáng người bắn nổ mị ma tộc nữ nhân chậm rãi đi ra trước ngực nàng v ĩ n nạn theo bước chân trên dưới chấn động liền đại môn hai bên đứng đấy hắc g á m tinh linh tộc tiếp khách các tiểu tỷ tỷ cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm thật lớn bất quá những này cực kỳ chức nghiệp tố dưỡng tiếp khách tiểu tỷ tỷ rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cùng nhau cung kính hướng phía mị ma tộc nữ nhân thi lễ một cái vì vị ẩn quản lý ngài đây là muốn ra ngoài sau tiếp khách quý nghĩ đến chính mình s vì vi ẩn trên mặt không khỏi hiện hiện một vệ nụ cười hướng phía một đám tiếp khách tiểu tỷ tỷ gật gật đầu sau nàng đi thẳng ra khỏi từ vực ngân hàng phất tay thả ra một chiếc màu hồng xe bay ngồi lên rất nhanh xe bay liền phóng lên tận trời biến mất tại một đám tiếp khách tiểu tỷ t ỷ tầm mắt bên trong mộ bia đại lục bên ngoài vũ trụ tinh khung nơi này cũng không ở ngoại vi tinh cầu vận động quỹ tích bên trên bởi vậy lộ ra rất là trống trải ông sau một lát nơi này không gian bỗng nhiên chấn động bắt đầu và mẹo ngay sau đó quang mang lại lên một chiếc tư nhân phi thuyền loại nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại phi tinh không này chiếc này tư nhân phi thuyền loại nhỏ. chính là tô một bạch tinh khung hảo chúa tể cấp tinh khung hảo không gian khiêu dược phạm vi lớn nhất là một cái đại thế giới bởi vậy có thể trực tiếp theo sương n g ụ c thần quốc nhảy vọt tới mộ bia đại lục phụ cận về phần trong đại lục bởi vì các loại kết giới cùng quy tắc chi lực hạn chế bất kỳ phi thuyền vũ trụ cũng không thể bay thẳng đi vào cho dù là chúa tể cấp phi thuyền không gian khiêu dược cũng không được đây cũng không phải là xin người giới chủ này năng lực có thể làm được mà là vạn giới quy tắc của trò chơi trong phi thuyền ngồi tô một bạch ngao tân cùng cựu tiêu nguyện ba người đối với tô một bạch nắm giữ chúa tể cấp phi thuyền chuyện này bọn hắn cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. bởi vì dạng này tư nhân phi thuyền loại nhỏ bọn hắn cũng có hai người theo thứ tự là thần tộc cùng long tộc thiên tiêu trên thân tự nhiên có không ít đồ tốt hơn nữa chúa tể cấp phi thuyền cũng không phải quy tắc trí bảo chẳng qua là một cái phương tiện giao thông mà thôi bất quá cả hai cũng không rõ ràng là tô một bạch chúa tể cấp phi thuyền năng lượng là vô hạn bạch dạ đại nhân ngươi thật đúng là chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào đến a ngao tân ánh mắt xuyên thấu qua phi thuyền nhìn về phía mộ bia đại lục thanh em nghe rất là bất đắc dĩ một bên cựu tiêu nguyện cũng kỳ quáy nhìn tô một bạch một cái không có việc gì Khí tức của ta, bọn hắn không hắn cách tức ta, của cự cảm giác xa bọn nào ly đây ư người đồng thời nhìn về phía một phương hướng được ợ c bạch khác. cảm tức cái tức cách lục, còn cực kỳ xa xôi, cơ vực Tô một trọng khoát tay thời một trong mắt, tồn tại rất Bất tại không xôi, không mộ mộ Ba bọn bia biên đại háo. nhìn phía hắn nhận nhiều khí kinh khủng. những khí khoảng hội tinh kia kỳ khu quan đồng Đến nơi này náy liền nơi giới. quá xa địa đó đã đ về là xích tiêu cùng nhược khê khí t ứ c cựu tiêu n g u y ệ t chính xác theo những cái kia khí t ứ c bên trong cảm giác được thủy thần cùng hòa thần tồn tại theo nàng s ư n g hô bên trong có thể nghe được nàng tại thần tộc bên trong địa vị không thể so với hai vị này thần chi s ư n g h ô người sở hữu thấp thậm chí mơ hồ còn cao hơn một chút ngao tân nghe vậy nhự như mày liền bọn hắn cúc tới ngay sau đó hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tô một bạch đại nhân chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm xong việc rời đi a kế tiếp đến vong linh giới cường giả khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều ân hẳn là trí hoãn không được bao dài thời gian tô một bạch nhẹ gật đầu ngay sau đó nhiều hứng thú mà hỏi xích tiêu cùng đ ư ợ khê là ai theo ngao tân phản ứng xem ra hai người này hiển nhiên không đơn giản ta thần tộc cao tầng cựu tiêu n g u y ệ t bỗng nhiên mở miệng đồng thời bọn hắn theo thứ tự là hỏa thần cùng thủy thần thần chi xưng hâu người sở hữu tô m ụ c bạch có chút meo mắt lại dạng n à y c ư ờ n giả g hắn còn không có gặp qua mặc dù thủy thần cùng hỏa thần chỉ là bình thường quy tắc hệ còn kém rất rất xa từ thần b ạ c h cái này vạn giới đệ nhất thượng vị thần nhưng bọn hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu liệt thiên đế tôn tô m ụ c bạch rất muốn biết mình bây giờ có thể hay không đối phó loại tồn tại này nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc bởi vì cái hướng kia khí tức cường đại thật sự là nhiều lắm tô một bạch cũng không cho rằng mình có thể đồng thời đối kháng nhiều như vậy định phong thượng vị thần đợi đi đến tử vong đại sẽ có cơ hội ba người giữa lúc trò chuyện một chiếc tư nhân phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng tiếp cận cũng vững vàng dừng ở tinh khung hào cách đó không xa thay thế tô một bạch phất tay thu hồi tinh khung hào ngay sau đó vị vị ẩn cũng đi ra phi thuyền đại nhân nô g i a cứ tưởng ngươi đã chết rồi hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm năm mươi tám đại nhân ta về sau cuộc sống hạnh phúc liền dựa vào ngươi chương bảy trăm năm mươi tám đại nhân ta về sau cuộc sống hạnh phúc liền dựa vào ngươi đại nhân nô ra cứ tưởng ngươi đã chết rồi vị vị ẩn bước nhanh về phía trước ôm chặt lấy tô một bạch cánh tay bởi vậy vì vị ẩn tự nhiên mà vậy đem hai người xem như tô một bạch tùy tùng tựa như lúc trước bờ dì ẩn cùng thiên sứ hoa tỷ mộ như thế ngao tân nhìn chằm chằm tô một bạch một cái lại lặng lẽ sờ sờ nhìn một chút cựu tiêu nguyệt trong lòng gọi là một cái hâm mộ lúc nào thời điểm nguyệt nhi mới có thể dạng này đối với mình a tuy nói là lén lút nhưng vẫn như cũng bị cựu tiêu nguyệt phát hiện mánh khỏe tay của nàng lạc yên không một tiếng động đặt ở ngao tân bên hông trong nháy mắt tới ba trăm sáu mươi độ xoay tròn nhỏ tân tân đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì cựu tiêu nguyệt trên mặt thần sắc vẫn như c ũ lạnh lùng nhưng c ắ n răng nghiến lợi thanh â m lại tại ngao tân trong đầu vang lên t ngao tân giả trang ra một bộ đau n h a răng trận mắt bộ dáng hủy khuất ba ba mà nhìn xem cựu tiêu nguyệt cái sau chừng mắt liếc hắn một cái sau lúc này mới thu tay lại đến ngao tân nuốt vớt chính mình eo đem cựu tiêu nguyệt lưu lại thần lực bức ra trong đầu ngay sau đó vang lên thanh â m lại làm hắn trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừ mong muốn ta như vậy cũng không phải không được nghe thấy câu nói này ngao tân kinh ngạc nhìn cựu tiêu nguyệt một cái cái sau mất tự nhiên quay đầu qua nhìn về phía nơi khác nhỏ không thể thấy khẽ h ừ một tiếng h ừ chờ ngươi lúc nào thời điểm có thể đánh thắng ta lại nói Tốt. ngao tân ánh mắt kiên định lạ thường chưa hề có cái nào một khắc như thế khát vọng mạch lên thứ hôm nay trở đi ta liền phải c h ấ n d u n g động phu cương nghĩ được như vậy ngao tân thanh âm trực tiếp tại tô một bạch trong đầu văng lên bạch dạ đại nhân ta về sau cuộc sống hạnh phúc liền toàn bộ nhờ ngươi ba tô m ộ bạch không rõ ràng cho lắm nhìn ngao tân một cái tình huống như thế nào gia hỏa này vì sao đ ố n g nhiên nhấc lên cái này bất quá đang nhìn nhìn hắn bên cạnh cựu tiêu ngược sau tô m ụ c bạch vẫn là hướng phía ngao tân nhẹ gật đầu mong muốn cuộc sống hạnh phúc vậy thì nhanh lên đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh đại nhân ngồi phi thuyền của ta đi vào đi vì vị ẩn nghe không được đám người đối thoại cũng không rõ ràng tô m ụ c bạch bây giờ chiến lược tại có người khác ở trận tình h n g hạ nàng cũng không có xưng hô tô m ụ c bạch vì chủ nhân điểm này là tô m ụ c bạch cố ý yêu cầu vì vị ẩn thế lực phía sau không thể khinh thường phụ thân của nàng càng là tử vong chúa tể chưa từng xuất hiện trước đó đ từ vực ị gần với hai đại h p h tịch ngân hàng là nghiệp vụ bao trùm toàn bộ tử vong giới vực thế lực cường đại đặt ở vạn giới bên trong là gần với vạn giới vận chuyển tập đoàn cùng thợ săn tiền thưởng ra loại này đỉnh tiêm thế lực tồn tại có thể trở thành t ử vực ngân hàng đồng sự người tuyệt không có khả năng là bình thường đỉnh phong thợ vị thần tô một bạch có thể khẳng định từ vực ngân hàng đồng sự tất nhiên là cấp giới chủ tồn tại lớn như vậy tử vong giới vực có thật nhiều giới chủ nhưng tử vực ngân hàng động sự lại chỉ có mười ba vị có thể nghĩ bọn hắn dù là đặt ở cấp giới chủ tồn tại bên trong cũng tuyệt đối là xếp tại hàng đầu vậy phần hai gã khác một chút tin tức cũng không biết được phó chủ tịch ngân hàng thực lực tất nhiên càng thêm đáng sợ tô một bạch thậm chí hoài nghi cái này hai tên phó chủ tịch ngân hàng có phải hay không là thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bởi vậy tô một bạch cũng không muốn để người khác biết vị ẩn cùng mình chân thực quan hệ linh hồn của hắn trường khống chỉ có đem linh hồn quy tắc dung hợp tới cựu vân cực hạn tồn tại mới có thể nhìn ra một chút mánh k h e hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn ra được mà tôi h mong muốn giải trừ lời nói chỉ có linh hồn chúa tể tử vong chúa tể hoặc là sinh mệnh chúa tể tự mình ra tay mới được mà ba vị này chúa tể bây giờ đều không có người kế nhiệm vì vị ẩn chưa có trở lại tử vong đại lục từ vực ngân hàng tổng bộ trước tô một bạch cũng không lo lắng có người t r a ra linh hồn của nàng đã bị chính mình hoàn toàn trường khống hơn nữa hắn lần này đến đây cũng có triển vọng giải thích trừ linh hồn trường khống ý tứ cùng tín đồ tín ngưỡng đã đầy đủ nhường vị, vị ẩn toàn tâm toàn ý là tô một bạch phục vụ bất quá bây giờ còn không phải giải trừ thời điểm tô một bạch hướng phía vị, vị ẩn lắc đầu không cần đưa ngơi ư phi thuyền nhận lấy đi thuận tiện nói cho ta t ử vực ngân hàng vị trí nghe vậy vì vì hắn nghe lời thu hồi chính mình tư nhân phi thuyền loại nhỏ sau một khắc một đạo cửa không gian truyền tống liền xuất hiện ở bốn người phía trước nơi này khoảng cách mộ bia đại lục cũng không tính xa tô một bạch thậm chí đều không cần mượn nhờ thời không chi luân lực lượng đinh đinh đang đang mấy người vừa vượt qua truyền tống môn liền nghe được liên tiếp kim loại tiếng va chạm đây là t ử vực bên ngoài ngân hàng hồn tệ cổ thụ bị gió thổi động mang đến động tĩnh từ vực ngân hàng vong linh giới tổng bộ kết giới cùng trận pháp tô một bạch còn phá giải không được cho nếu ê n như t vẹn vẹn chỉ có ngao tân lời nói hắn kế tiếp chỗ làm sự tỉnh tự nhiên có thể mang theo đối phương cùng một chỗ nhưng nhiều một cái cựu tiêu nguyện liền không giống như vậy cứ việc cựu tiêu nguyện là ngao tân vị hôn thê nhưng lần đầu gặp mặt tô một bạch cũng không có khả năng không giữ lại chút nào tín nhiệm đối phương húng chi cựu tiêu n g u y ệ t vẫn là đến từ thần tộc đối với cái này vạn giới mạnh nhất chủng tộc tô một bạch hiểu rõ cũng không nhiều mặc dù hắn đối với mình thực lực hôm nay rất có lòng tin nhưng đối mặt thần tộc như trước vẫn là cần cẩn thận mới là tốt không chỉ là thần tộc vạn tộc bảng xếp hạng mười vị trí đầu đỉnh giai chủng tộc tô một bạch bây giờ đều cần cẩn thận đối đãi ngao tân cùng cựu tiêu n g u y ệ t hiển nhiên cũng minh bạch l í tứ của những lời này hai người chỉ là nhẹ gật đầu liền quay người rời đi đối với cựu tiêu n g u y ệ t mà nói nàng chỉ muốn thật tốt cùng bạch dạ cái này nhân tộc yêu nghiệt đánh nhau một trận về phân bạch dạ có cái gì bí mật nàng căn bản không quan tâm từ vực ngân hàng vong linh giới toàn bộ quản lý phòng làm việc tô m ụ c bạch ngồi ở chủ vị bên trên bưng lên vị vị ẩn vừa pha nước trà ngon uống một ngụm chủ nhân n g à i nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi phú giáp thiên hạ lập tức tới ngay vị vị ẩn một bên là tô m ụ c bạch nắm vút b ả vai một bên nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn mở miệng không có người ngoài ở đây tình huống hạ nàng đối tô m ụ c bạch xưng hô lại khôi phục lại ân tô m ụ c bạch đặt chén t r à xuống khẽ gật đầu một cái trước đó phú giáp thiên hạ t ổ n g thần cấm chi địa đi ra chính là vị vị ẩn đi đón hắn bất qua phú giáp thiên hạ cũng không có trở tại từ vượt ngân hàng mà là nương t ự theo tại thần khế ước cùng vị ẩn tiến trình hợp tác trước đó tô một bạch bạch chơi sau khi tấn thăng cho vị vị ẩn kia nhuận bước nguyên sớm đã bị nàng tại x ư ơ n g ngục thần quốc chi nhánh ngân hàng tổn h ậ p sau lại tại vong linh giới được một lần nữa lấy ra ngoài chẳng qua hiện nay khoản này tài nguyên cũng không tại vị vị ẩn trong tay mà là giao cho phú giáp thiên hạ quản lý không nói phú giáp thiên hạ thương nghiệp năng lực chỉ bằng tài thần thiên phú hiệu quả ít ra cũng có thể nhường nắm giữ tiền tệ thuộc tính hồn chui l ạ i gộp gia tăng đối với mình hiện tại trường không tài nguyên tô một bạch nhất thời cũng có chút mong đợi phú giáp thiên hạ cũng không nhường hắn chờ lâu vẹn, vẹn hơn mười phút sau vị, vị ẩn cửa phòng làm việc liền bị gó vang chương bảy trăm năm mươi thiên văn sổ tự tô m ộ c bạch nghi hoặc chương bảy trăm năm mươi chín thiên văn sổ tự tô m ộ c bạch nghi hoặc phú giáp thiên hạ vẫn như cũng là bộ kia tròn vo bộ dáng hắn hôm nay đẳng cấp đã tăng lên tới ba trăm cấp tài t h ầ n khế ước hiệu quả có thể làm cho hắn tại vạn giới trò chơi phán định hữu hiệu, hiệu giao dịch bên trong thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm có tô m ộ c bạch cung cấp k h ổ n g l ồ tài chính thăng cấp với hắn mà nói liền như là hô hấp đồng dạng đơn giản về phần phá hạn ba bước nhiệm vụ ước cấp thân làm tài thần nghề nghiệp hắn tất nhiên cũng cùng bình thường chiến đấu trắc nghiệm khác biệt phú giáp thiên hạ thân mang t à i thần trang phục trang phục phong cách nhìn tựa như là t ử vực ngân hàng trang trí như thế đơn thuần đột xuất một chữ có tiền bất quá về mặt thực lực cũng có chút qua quýt bình bình phú giáp thiên hạ nhân tộc tự do thợ săn tiền thưởng không cốp tình người thập giai thánh d i ệ t cấp đ ẳ n g cấp ba trăm h hp hai bốn vạn ước hai bốn vạn ước linh hồn thánh d i ệ t cấp sơ kỳ chiến lược thánh d i ệ t cấp số không văn phát t á c chủ yếu kỹ năng tài thần kế ước tài phú chi thuẫn hao tài tiêu thai tiền tài thế công đẳng cấp đã thăng đầy hắn linh hồn vẫn còn chỉ là thánh diện cấp sơ kỳ thậm chí liền pháp tắc cũng còn không có bắt đầu lĩnh ngộ bất quá phú giáp thiên hạ vốn là cũng không phải là nhân viên chiến đấu chiến lược yếu một ít cũng không thể cởi trách nhiều hắn đối với mình thực lực hôm nay đã rất thỏa mãn dù sao ba t h ư ớ c thanh phong chờ nắm giữ chiến đấu loại sss cấp thiên phú lam tinh người chơi bây giờ đều còn tại khổ cấp cấp luyện cấp cùng đột phá t à i thân mặc dù nói sức chiến đấu có chút kéo sụp đổ nhưng chỉ cần có đầy đủ tiền sinh tồn năng lực đây tuyệt đối là đứng đầu nhất lóc bản thật sự là đã lâu không gặp phú giáp thiên hạ vào cửa sau cứ việc lúc trước còn tại thần cấm chi địa lúc là hắn biết lao bản của mình là triệt triệt để để vung tay trưởng quản nhưng cũng không đến nỗi như thế vung tay a cũng đã lâu thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi qua một lần nếu không phải hai người ngẫu nhiên còn sử dụng máy truyền tin từng có liên hệ hắn đều muốn cảm thấy lao bản đem chính mình đem q u ê n đi tiến vào vạn giới sau làm phú giáp thiên hạ theo vị vị ẩn cầm trong tay tới kia vượt qua bốn trăm bức hồn c h u i lúc hắn mới hiểu được chính mình lúc trước lựa chọn đến tột cùng có nhiều s á n xuất nếu không phải quả quyết cùng lão bản ký kết linh hồn khế ước hắn bây giờ chỗ nào có thể đi xuất thần cấm chi địa lão bản đây chính là bây giờ tất cả tài nguyên phú giáp thiên hạ minh bạch tô một bạch còn có việc bởi vậy trực tiếp lấy ra một cái loại cực lớn không gian giới chỉ vì vị ẩn hóa thân một vị hợp cách thư ký trước tiên tiến lên tiếp nhận không gian giới chỉ đưa cho tô m ụ c bạch Tô một bạch trong Mộc m Bạch đã lâu ó lên m hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai thần hồn chi linh phạm dài so thần hồn chi tinh cao hai dài mỗi một khỏa đều có thể gia tăng một vạn điểm hồ lực cái này tài nguyên hiển nhiên đã đạt đến thập nhất giải pháp tác chi chủ cảnh cực hạ nếu là lần nữa tấn thăng Cái c tiêu h í ngay h là tài quy tắc cấp n là, là sau, sau đó hắn lần nữa phát động thai biến thiên phú ông năng lượng kinh khủng chống rông xuất hiện điên cuồng tràn vào tô một bạch lòng bàn tay không gian giới trị bên trong hắn đã sớm tại căn phòng làm việc này thiết hạ mini bản huyền thiên đại trận tất cả năng lượng ba động cũng sẽ không t h u y ể n đi không gian giới chỉ bên trong tài nguyên tuy nhiều nhưng lần này hai biến tạo thành động tĩnh còn xa xa so ra kém bạch chơi tấn t h ă n g ra một đầu quy tắc đại đạo vì vị ân cùng phú giáp thiên hạ tự nhiên biết tô một bạch thủ đoạn ngược tiên giờ phút này đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn lòng bàn tay không gian giới chỉ sau một hồi lâu năng lượng ba động hoàn toàn lắng lại tô một bạch lúc này mới dò xét lên không gian giới chỉ bên trong tài nguyên số lượng dù là đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng trả lại hắn là bị kêu phủ kín không gian giới chỉ tài nguyên chân kinh một phen thân tinh một nghìn năm trăm tám mươi sáu ước năm nghìn tám trăm bảy mươi hai vạc hòa thần hồn chi tủy bốn mươi t h ầ n h ồ n chi linh tám vạn bảy nghìn khỏa ba bị tô một bạch trao tặng xem xét quyền hạn hai người giờ phút này cũng đều mở to hai mắt nhìn、Tốt. thật ố t t nhiều vì vị ẩn ngọc thủ che lấy môi đỏ đôi mắt bên trong tràn đầy t r ấ n kinh chi sắc gần một sáu trăm l i ức khỏa thần t i n h đây là khái niệm gì nếu là đổi thành hồn tinh l ờ i nói c h ọ n vẹn là mười sáu triệu ức khỏa ba số tiền kia nếu là trong thời gian ngắn toàn bộ xuất hiện tại trên thị trường tuyệt đối sẽ đôi toàn bộ vong linh giới tiền tệ hệ thống tạo thành cực lớn xung kích một bên phú giáp thiên hạ con ngươi cũng đột nhiên phóng đại tại vong linh giới là một đoạn thời gian buôn b á hắn trong ự nhiên tinh tưởng thần tinh giá t ị b a h thể nói, cho i nói, ê u Có vực tử n dù là â n hàng vong lúc i dưới nhiều như vậy khỏa thần tinh đi n không nhất lần như thần Trong h thể khỏa được, đều duy xuất một vậy l ra ra. nhất thời hai người đều ngơ ngác nhìn tô một bạch trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn đi làm nếu là biết chính mình lưu lại điểm này tại phú bây giờ biến thành nhiều như vậy lời nói đ o á n chừng phải kích động đến sống lại hai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú lại một lần nữa hiện ra nó nghịch thiên chỗ số lượng này đích thật là có chút ra ngoài ý định a tô một bạch không khỏi cảm khái một câu Nguyên bất ả n hắn giao cho vị vị ẩn, chỉ có 450 nhiều ức khỏa hồn tinh gần hoàn toàn là phú giáp thiên hạ cái này tài thần công cho chỉ khỏa thôi. thể phú hạ giao giờ giáp cái tài lao. có ức có có ức, vị vị mà là Bây b sở dĩ quá đây cũng không phải là tô một bạch cảm khái nguyên nhân thực sự mà là hắn còn rõ ràng n h ớ kỹ mong muốn đem từ vong thánh đ i ể n thăng hoa là phá hư quy tắc cảnh đặc thù bảo vật trung yên pháp điện vẹn vẹn chỉ cần một tỷ hồn tinh mà thôi lấy tô một bạch lúc trước vừa tiến vào vong linh giới lúc tầm mắt còn một lần cho rằng cái này tiêu hao quá cao thậm chí hoài nghi tới toàn bộ vong linh giới tài nguyên có đủ hay không thăng hoa nhưng bây giờ xem ra chỉ là một ngàn tỷ hồn tinh lại coi là cái gì nếu như không phải hứa tinh thần nhiều lần nhắc nhở qua tạm thời trước không cần tăng lên ra phá hư quy tắc cấp sự vật lời nói giờ phút này hắn l ò n g bàn tay cái này mai loại cực lớn không gian giới chỉ bên trong thần tinh liền đủ để thăng hoa ra một sáu trăm kiện phá hư quy tắc cảnh đặc thù bảo vật đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng thậm chí tới nhường tô một bạch cảm thấy cực kỳ không chân thực tình trạng bây giờ hắn duy nhất xác nhận đạt đến thập tam giai phá hư quy tắc cảnh tồn tại chỉ có hai cái thứ nhất tự nhiên là hứa tinh thần cái này bị vạn giới bài xích thời không chỗ tệ thứ hai thì là lúc trước cùng hứa tinh thần kịch chiến hư không quân chủ suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch không khỏi n h ữ n nhữ mày phải biết không gian giới chỉ bên trong tài nguyên còn không phải cuối cùng số lượng vong linh giới có lẽ không đủ nhưng kế tiếp hắn nhưng là sẽ tiến về t ử vong đại lục ở nơi đó khoản này tài nguyên một lần nữa lấy một lần sau k i a mới có thể là chân chính tiên văn sổ tự thật là mong muốn thăng hoa ra phá hư quy tắc cảnh sự vật thật cũng chỉ cần một ngàn tỷ hồn tinh đơn giản như vậy chương bảy trăm sáu mươi phú giáp thiên hạ mục tiêu chương bảy trăm sáu mươi phú giáp thiên hạ mục tiêu chủ nhân thế nào lao bản quá nhiều tiền sẽ còn tiền não thấy tô một bạch nhữ mày Vivian giáp cùng phú trước h i đó tô một bạch sẽ không nếm thử không chỉ là bởi vì hứa tinh thần nhắc nhở cũng bởi vì hắn đã biết phá hư quy tắc cảnh sự vật nhất định sẽ bị vạn giới bại xích nếu là lung tung nếm thử lời nói không những không có bất kỳ thu hoạch ngược lại còn muốn tổn thất một cái quy tắc t r í bảo cái này hoàn toàn là được không bù mất bất quá khoản này thiên văn sổ tự cũng không phải không có đại dụng mặc dù tạm thời không có cách nào thăng hoa ra phá hư quy tắc cảnh sự vật nhưng quy tắc t r í bảo lại hoàn toàn có thể nếm thử a thăng hoa đối ứng là tăng lên hai giai nói cách khác h ắ n có thể đem thánh d i ệ n cấp trang bị trực tiếp thăng hoa là quy tắc t r í bảo cứ việc cái này sát xuất thành công khẳng định cực kỳ bẽ nhỏ nhưng chỉ cần có thể thành công một cái liền tuyệt đối là ổn t r á n không l ỗ chuyện làm ăn dù sao bất luận một cái nào quy tắc chí bảo đ ề trong, trong, trong thời n gian ngắn bất luận là hai biến sự vật vẫn là kèm theo hai biến đặc tính hắn cũng sẽ không lại thiếu điểm linh hồn số từ vong thánh điện chờ quy tắc trí bảo mặc dù tạm thời không có cách nào tiếp tục tăng lên tới tiếp theo dai nhưng hấp thu những ngày thần hồn chi linh sau tô một bạch hoàn toàn có thể đơn độc vì chúng nó kèm theo hai biến đặc tính đây chính là quy tắc trí bảo cùng quy tắc cấp sản phẩm thai biến đặc tính tô một bạch đến nay còn chưa từng chứng kiến chỉ có điều thần hồn chi linh hấp thu tốc độ cũng không có nhanh như vậy bởi vậy mong muốn kèm theo thai biến đặc tính còn cần một chút thời gian từng cái từng cái từ từ sẽ đến bất quá đây đối với nắm giữ thời không chi luân tô một bạch mà nói cũng không phải là vấn đề chỉ cần hắn muốn hoàn toàn có thể mở ra thời gian gia tốc trong khoảng thời gian ngắn là những quy tắc này trí bảo đều kèm theo thai biến đặc tính tô một bạch một bên hấp thu thần hồn chi linh một bên đem không gian giới chỉ một lần nữa đưa cho vị, vị ẩn những tương nguyên này một lần nữa tồn đi vào có thể hay không tạo thành ảnh hưởng quá lớn chủ nhân khoản này tài nguyên thật sự là nhiều lắm vì vị ẩn con ngươi co rụt lại tiếp nhận không gian giới chỉ, chấm tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói nếu như là tại vong linh giới lời nói khẳng định là không được khổng lộ như thế tài nguyên duy nhất một lần nhập trướng thế tất sẽ đối với vong linh giới tạo thành sung kích nàng không nghĩ tới chủ nhân giã tâm to lớn như thế lại còn mong muốn trông bầu vẽ gáo một lần nữa dù là nàng cái này thường thấy đại lượng tài phú người cũng rất khó tưởng tượng lại như thế tiến hành một lần sau khoản này tài nguyên sẽ trở thành như thế nào thiên văn sổ tự ngay vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư nếu là tử vong đại lục đâu tôn trở ra có thể bảo chứng lấy ra không phải nhóm này tài nguyên sao vì vị ẩn đại mi cao lại như vậy liền cần vận dụng phụ thân ta quyền hạn mới được chỉ cần có thể là được tô một bạch khẽ vớt c ằ m nhìn xem vị vị ẩn đôi mắt bên trong đ ố n g nhiên lóe lên sáng hào quang m à u tím thử vong quy tắc linh hồn t r ư ờ n g khống giải trừ chủ nhân ngài vì vị ẩn thực lực kém xa bỡ dị ẩn bởi vậy nàng mới vừa vặn kịp phản ứng tô một bạch đang làm cái gì sâu trong linh hồn k i ê xóa ấn ký cũng đã tiêu tán ngay sau đó vì vị ẩn trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ ư u h o á n chỉ là nước mắt đầm địa nhìn xem tô m ộ c bạch một câu cũng không có nói nàng bộ dáng này cũng không phải là giả vờ dù sao cùng tín đồ tín ngưỡng cũng không phải giả bị giải trừ linh hồn trưởng không sao trong nội tâm nàng sẽ tự nhiên mà không sai dâng lên một loại cảm giác bị vứt bỏ tựa như là chính mình tín ngưỡng thần linh không cần chính mình đồng dạng đi ta lại không nói không cần ngươi nữa tô m ộ c bạch cười vớt v ú t vị â n đầu muốn đi tử vong đại lục linh hồn trưởng không ấn ký là khẳng định không thể giữ lại nô ra biết chủ nhân xác nhận chính mình không có bị ném bỏ sau vì vị ẩn lập tức nín khóc mỉm cười về sau liền cùng phú giáp thiên hạ như thế gọi ta lão bản a không đi nô ra liền thích gọi chủ nhân vì vị ẩn lắc đầu liên tục hiển nhiên không muốn cùng phú giáp thiên hạ như thế đơn thuần chỉ là làm công người tuất ngươi thưa thích là được tô m ộ c bạch cười cười thu tay lại ánh mắt rơi vào phú giáp thiên hạ trên thân chuẩn bị kỹ càng đi tử vong đại lục thi thố tài năng sao lão bản ta đã sớm trở lấy giờ phút này phú giáp thiên hạ hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi mở miệng chuyến này tô một bạch có mục tiêu hắn cũng giống nhau có tài thần cái thiên phú này mặc dù không phải chiến đấu loại nhưng lại so với bất kỳ chiến đấu loại ss s cấp thiên phú đều mạnh hơn hắn thích hợp nhất t r ư ờ n g quản cũng không phải là vạn giới thương hội mà là ngân hàng từ vực ngân hàng chính là phú giáp thiên hạ mục tiêu trong khoảng thời gian này hắn đã vì này làm rất nhiều chuẩn bị đương nhiên cuối cùng vẫn cần tô một bạch trợ r ú t dù sao t ử vực ngân hàng vốn là tử vong chúa tể sản nghiệp chỉ có điều chân chính mong muốn trưởng khống tử vực ngân hàng không phải nắm giữ tử vong thánh điện là được mười ba vị đồng sự hai đại phó chủ tịch ngân hàng tuyệt không có khả năng tùy tiện đem cái này sẽ chỉ để trứng vàng ga mái chắp tay nhường cho người trừ phi tô một bạch trở thành tử vong chân chính chúa tể mà v ì vị ân cùng nó thế lực phía sau chính là tô m ộ c bạch sớm trưởng khống tử vực ngân hàng văn cầu bất quá lại xuất phát trước đó ngươi còn cần tăng lên một chút tô m ộ c bạch nhìn xem phú giáp thiên hạ ánh mắt ngưng tụ hai biến mục tiêu hôm nay tăng thêm dâng lên quyển thứ hai vong linh giới chính thức kết thúc kế tiếp là quyển sách quyển thứ ba vạn giới tranh phong kế tiếp tô m ộ c bạch sẽ tiến vào càng rộng lớn hơn v ạ n giới cùng các tộc cường giả chân chính giao thủ nhân tộc cũng sẽ lại lần nữa có thời một lần nữa đứng ở vạn giới tri đình nghĩa p ụ nhóm thỏa thích trở mong chương bảy trăm sáu mươi mốt trước nay chưa từng có tình huống chương bảy trăm sáu mươi mốt trước nay chưa từng có tình huống chính mình còn cần tăng lên nghe thấy câu nói này phú giáp thiên hạ hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó trên mặt liền hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng hắn hiển nhiên đã minh bạch tô một bạch nói tới tăng lên đến tột cùng là cái gì ban đầu ở không không bảy hào thần cấm chi địa tô một bạch từng trợ giúp phú giáp thiên hạ sớm mở ra tại thần cái nghề nghiệp này cũng giúp hắn bạch chơi tấn thăng một chút chức nghiệp kỹ năng lúc ấy bởi vì thần cấm chi địa cấm chế cho nên không cách nào bạch chơi tấn thăng tại thần cái này duy nhất t n tám chức nghiệp bây giờ tới và giới nhưng liền không có hạn chế bởi vậy trước khi đến tử vong đại lục trước đó tô m ụ c bạch chuẩn bị lại cho phú giáp thiên hạ tăng lên một chút kết quả là ánh mắt của hắn rơi vào phú giáp thiên hạ trên thân thần nghiệm khẽ động hai biến mục tiêu tài thần chức nghiệp thấn thăng nhất giai tài thần là duy nhất ẩ n tàng chức nghiệp mà vạn giới bên trong tốt nhất nhất chính là chuyên môn ẩ n tàng chức nghiệp bởi vậy tài thần cái nghề nghiệp này vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên một giai nhưng cấp này ý nghĩa lại không giống bình thường bởi vì nắm giữ chuyên môn l n tàng chức nghiệp người chơi đại biểu cho có thể trở thành chúa tể người ứng cử tô một bạch rất yếu kỳ t à i thần cái nghề nghiệp này bạch t r ờ i sau khi tấn thăng đến tột cùng đối ứng hệ nào chúa tể cùng t i ê n tài có liên quan quy tắc lại là cái nào một đầu suy tư lúc hai biến thiên phú đã phát động nhưng lần này lại cùng đi qua phản ứng hoàn toàn khác biệt tô m ụ c bạch bên thai mặc dù không có vang lên không cách nào tấn thăng thanh âm nhắc nhở nhưng dĩ vang thai biến chống r ô n g mang tới năng lượng nhưng cũng chưa xuất hiện ân tô m ụ c bạch vướng mày như thế tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trải qua liên tục xác nhận hai biến thiên phú đích đích xác xác là đã phát động nhưng đây cũng là tình huống như thế nào t à i thần chức nghiệp cho dù là lợi hại cũng không đến nỗi n h ư ờ n g thai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú tạm ngừng a ít ra bạch chơi tấn thăng quy tắc đại đạo cũng không có xuất hiện tình huống như vậy a phú giáp thiên hạ nghĩ lầm tô một bạch còn đang chờ hắn chuẩn bị thế là vô vô đ ộ ngực trong mắt mang theo vẻ chờ mong lão bản bắt đầu đi ta đã chuẩn bị xong tô một bạch khỏe mắt có chút mẻ lên cần phải ngươi chuẩn bị đi ta đã sớm bắt đầu tốt ta tựa hồ là cảm nhận được tô một bạch x ấ hổ hai biến thiên phú tại kéo dài một hồi sau rốt cục bắt đầu phát lực ông năng lượng cường đại chống g ô n g ngưng tụ mà ra trong nháy mắt dung nhập phú giáp thiên hạ thể nội phú giáp thiên hạ bên ngoài thân tài thần trang phục không gió mà bay giống như là sung khí đồng dạng cái kia vốn là tròn vo dáng người bởi vì quần áo nguyên nhân nhìn càng thêm bành trướng ngay sau đó và nóng ánh tài thần nguyên bảo tự động hiện hiện dần dần bị một tầng hào quang màu tử kim ba khỏa một bên vị vị ân nhìn thấy một màn này không khỏi nháy nháy mắt trong đôi mắt đẹp hiện lên một v ẹ t vẻ suy tư tại thân cái nghề nghiệp này nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vạn giới chúng qua đi nhưng không có như thế kỳ hoa chức nghiệp tồn tại bây giờ cái nghề nghiệp này bị chủ nhân tăng lên một lần lại lại biến thành dạng gì đâu trong lúc nhất thời vì vị ẩn cũng vô cùng hiếu kỳ lên sau một lát hai biến theo vạn giới giành được năng lượng hoàn toàn bị phú giáp thiên hạ hấp thu hắn cũng theo đó từ từ mở mắt chỉ có điều phú giáp thiên hạ nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào đoàn k i ê n h à o quang mẫu từ kim bên trong tài thần nguyên bảo càng là liền bộ dáng cũng không từng lộ ra liền hóa thành một đạo lưu quang du nhập g n phú giáp thiên hạ thể nội mới trước nghiệp thế nào tô một bạch nâng trung trà lên uống một ngụn mang theo tò mò hỏi chủ yếu tăng lên là phương diện kia hắn không trông cậy và o phú giáp thiên hạ chức nghiệp sau khi tăng lên có thể mạnh bao nhiêu chiến l ự c chỉ cần tại phương diện buôn bán cùng sinh tồn lực phương diện lại tăng cường một chút như vậy đủ rồi vì vị ẩn một bên cho tô một bạch nắm vớt bà vai một bên v ừ n h hai chuẩn bị nghe một chút cái này vạn giới chưa từng có chức nghiệp sẽ có hay không có cái gì chỗ đặc t h ủ nhưng mà phú giáp thiên hạ trên mặt lại lộ ra một vệ ánh mắt kỳ quái hướng phía tô một bạch lắc đầu không biết rõ không biết rõ tô một bạch khẽ giật mình thế nào còn có không biết rõ loại này đáp、án? ngay sau đó phú giáp thiên hạ liền đem chính mình nhận được hệ thống nhắc nhở biểu hiện ra cho hai người xem xét Cái nhắc à y liên tiếp ệ thống h n nhở là thật đem tô một bạch đem mục ù nghề vị v nghiệp. nghiệp này g n số liệu còn tại tạo ra bên trong kính thỉnh trời mong nhắc nhở chức nghiệp chính thức tạo ra sau tăng thêm mới có thể có hiệu lực ngoại trừ chức nghiệp bên ngoài phú giáp thiên hạ chức nghiệp chuyên môn vật phẩm cũng tương tự xuất hiện tình huống như vậy nhắc nhở nghề nghiệp của ngươi chuyên môn vật phẩm tại thần nguyên bảo thành công tấn thăng là m ba nhắc nhở nên chuyên môn vật phẩm số liệu còn tại tạo ra bên trong kính thỉnh c h ớ mong nhắc nhở mới chuyên môn vật phẩm chính thức tạo ra trước ngươi vẫn như cũ có thể sử dụng tài thần nguyên bảo nguyên bản hiệu quả sáu sáu sáu chức nghiệp cùng chuyên môn vật phẩm số liệu còn tại tạo ra bên trong vạn giới trò chơi còn có thể xuất hiện tình huống như vậy trong lúc nhất thời tô một bạch ba người đều là đầy đầu dấu chấm hỏi thân mẹ nhà hắn kính thỉnh trớ mong tay thần cái này duy nhất tần tàng chức nghiệp bạch chơi sau khi tấn thăng khoa trương như vậy sao liên vạn giới trò chơi đều phải một lần nữa tạo ra m ớ i số liệu tình huống như vậy ngay cả tô một bạch cái này một đường bật học tuyệt thủ đều xưa nay chưa từng g ặ p qua hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ hư vô khe hở nơi đó là vạn giới trò chơi kho số liệu những này hệ thống nhắc nhở mang ý nghĩa tài thần sau khi tấn thăng chức nghiệp vạn giới trò chơi kho số liệu bên trong căn bản không có tô một bạch còn mơ hồ có loại suy đoán vạn giới trò chơi kho số liệu bên trong không chỉ, chỉ là không có sau khi tấn thăng chức nghiệp cùng chuyên môn vật phẩm thậm chí ngay cả sau khi tấn thăng chức nghiệp hẳn là đối ứng loại nào quy tắc cũng còn không thể xứng đôi tốt Cái đây chuyên môn là chức bởi vì mới vừa từ vạn giới giành được năng lượng đã đầy đủ nhường phú giáp thiên hạ chức nghiệp hoàn thành tấn thăng hiện tại kẹp lại nguyên nhân hoàn toàn là vạn giới trò chơi không có số liệu hoàn thành cũng sẽ không ảnh hưởng đến thai biến sử dụng cũng chỉ có thể chờ phú giáp thiên hạ nhẹ gật đầu cũng may cũng không ảnh hưởng nguyên bản chức nghiệp cùng chuyên môn vật phẩm có nhắc nhở qua tạo ra số liệu cụ thể cần bao lâu thời gian sao tô một bạch một bên hỏi thăm một bên bấm ngao tân thông tin phú giáp thiên hạ lần nữa lắc đầu một chút nhắc nhở đều không có được thôi tô một bạch khẽ vượt cảm giơ cổ tay lên đối với máy truyền tin một bên khác ngao tân nói rằng cần phải đi đợi đến tô một bạch cút máy thông tin sau vì vi ẩn cùng phú giáp thiên hạ ánh mắt đồng thời sáng lên đại nhân chủ nhân hiện tại liền phải đi từ vong đại lục sao ân tô một bạch chậm rãi đứng dậy nhìn ẩn Vy Vy m ộ trước cái. n ơ chuyến này đi vi vi ẩn ngoại trừ giúp tô một bạch đáp cầu rắt muối bên ngoài còn muốn báo thủ lúc trước nếu như không phải gặp chủ nhân vì vi ẩn cũng không biết linh hồn của mình đến tột cũng sẽ bị edit trưởng không tới khi nào lại sẽ đối với phụ thân tạo thành cái dạng gì đáng sợ ảnh hưởng vì vị ẩn cũng không biết mình linh hồn là lúc nào bị trưởng khống nhưng nàng rất nhanh liền đoán được đại khái thời gian tất nhiên là chính mình rời đi tử vong đại lục tiến về vong linh giới lịch luyện thời điểm mới bị khống chế b à n g không mà nói e d i t căn bản không dám làm như vậy linh hồn của nàng trưởng khống nhưng không có t hai biến đặc tính gia trì thậm chí đều không cần vì vị ẩn phụ thân tự mình dò xét chỉ cần tùy tiện một cái lĩnh nộ linh hồn quy tắc đỉnh phong thượng vị thần liền có thể nhìn ra mánh k h bởi vậy e d i t chỉ có tại cái t i ê đoạn thời gian mới có cơ hội xuất thủ sớm một chút m u ộ n một chút đều khó có khả năng thành công chờ vị vi ẩn tiến vào vong linh dưới sau cơ hồ vẫn luôn chờ ở các nơi t ử vực trong ngân hàng nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội ý niệm tới đây vị vi ẩn khỏe miệng rơ lên một vệ cười lạnh edit ngươi tiện nhân này chờ chết t a ngươi liền phụ thân có lẽ bắt ngươi không có gì tốt biện pháp nhưng chủ nhân của ta nhưng làm mới tới mặc dù vị vi ẩn biết edit thường xuyên đều chờ tại địa ngục giới bách hoa thần quốc nhưng chỉ cần đối phương còn muốn lưu đoạt cha mình đồng sự chi vị vậy thì nhất định phải đi vào tử vong đại lục mới được nàng lưu tại chính mình linh hồn bên trong ấn ký bị xóa đi tất nhiên sẽ lo lắng phụ thân đã biết được chuyện này kể từ đó bất luận nàng có âm mưu quỷ cái gì đều không thể không từ bỏ hoặc là sớm tiến hành lấy vị vị ẩn đối ẹ、e、đi t h i ể u rõ đối phương là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nói cách khác bây giờ ẹ、e、đi tiện nhân kia vô cùng có khả năng ngay tại tử vong đại lục đang lúc vị vị ẩn chuẩn bị liên hệ phụ thân nàng lúc máy truyền tin trong tay lại là trước một bước vang lên vị vị ẩn đưa tay nhìn thoáng qua lập tức nhăn đầu lông mày phụ thân hắn bỗng nhiên liên hệ chính mình chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao vì vị, vị ẩn không tự chủ được nhìn tô một bạch một cái lúc này mới tiếp thông thông tin phụ thân nàng hơi có vẻ h ư n h ư ợ c thanh âm lúc này tại vang lên bên h a i vì vi ẩn hiện tại tuyệt đối không nên về tử vong đại lục phụ thân đến tột u cùng xảy ra chuyện gì vì vi ẩn vẻ mặt lập tức biến lo lắng nhưng mà phụ thân của nàng lại giống như là căn bản không có nghe được vấn đề của nàng chỉ là lần nữa dặn dò một câu nhớ kỹ hiện tại tuyệt đối đừng trở về kế tiếp tốt nhất một mực chờ tại từ vực ngân hàng không nên đi ra ngoài trừ phi ta chủ động liên hệ ngươi vừa dứt tiếng vì vi ẩn phụ thân liền dập máy thông tin dường như liền nói nhiều một câu thời gian đều không có nghe trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh b ậ n vì vị ẩn sắc mặt có chút tái nhuận tô m ụ c bạch mặc dù nghe không được hai người thông tin nội dung nhưng theo vị vị ẩn trên sắc mặt cũng có thể nhìn ra khẳng định là xảy ra chuyện s ả y ra chuyện gì một bên phú giáp thiên hạ cũng lên tiếng ă n ủi có lao bàn tại bất luận xảy ra chuyện gì nhất định có thể có chuyện cơ câu nói này nhường vị vị ẩn trong nháy mắt lấy lại tinh thần một phát bắt được tô m ụ c bạch tay lệ kêu mắt lượn quanh bộ dáng quả thực làm lòng người đau chủ nhân van cầu ngài nhất định phải mau cứu phụ thân ta tô một bạch đỡ dậy khuất chân quỳ gối trước người mình vì vị ẩn nói khẽ chớ nóng nổi từ từ nói phụ thân tột ngươi đến cái ù n nào. Vì vì ẩn lắc đầu liên tục, thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn không biết rõ. Phụ thân hắn g thế tục, tới ta biết Phụ ảo, Vì vị lắc c đầu âm rõ. gì c ũ này g không nói, chỉ nói, l để cho ta t u ệ thường đối k ô không n nên vong cũng cần g về vực tử tử đại đi rời lục, ngày quyến rũ động lòng người thời điểm đều duy trì lấy ngự tỷ tư thái mỹ ma tộc mỹ nhân giờ phút này giống như là một cái không biết làm sao tiểu nữ hải từ nhỏ đến lớn phụ thân chính là hắn thân nhân duy nhất mặc dù phụ thân nàng thực lực cương đại hơn nữa còn là tử vực ngân hàng mười ba vị đồng sự một trong nhưng ở mỹ ma trong tộc bộ quyền nói chuyện lại cũng không lớn đương nhiên đây là bởi vì phụ thân nàng cũng không có đi tranh m à thôi bằng không mà nói lấy đỉnh tiêm cấp giới chủ thực lực đặt ở m ị ma trong tộc tuyệt đối là số một số hai tồn tại dù sao m ị ma tộc chẳng qua là ác ma tộc một cái chi nhánh mà thôi hơn nữa còn không phải thuần chính nhất ác ma tộc thực lực cùng địa vị đều kém xa tít t ắ p ác ma tộc tam đại hoàng tộc vì vị ẩn minh bạch phụ thân sở dĩ cùng m ị ma tộc không hợp cùng mình xưa nay chưa từng gặp mặt mẫu thân có cực lớn quan hệ trừ cái đó ra e đ i t h tiện nhân kia cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan bây giờ thân nhân duy nhất tao ngộ nguy cơ vì, vì ẩn tâm cũng không bị khống chế hoảng luật lên nàng nắm thật chặt tô một b ạ c h tay liền phảng phất bắt lấy hy vọng cuối cùng chủ nhân phụ thân ta hắn sẽ không sẽ không nghe vị vi ẩn thanh âm nghẹn nào tô một bạch vẻ mặt cũng ngưng trọng lên sẽ không phụ thân ngươi dù sao cũng là đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại mong muốn nhường hắn v ỡ lạc tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng ngươi cũng đừng quá gấp chúng ta lập tức liền sẽ đi tử vong đại lục ta sẽ không để cho phụ thân ngươi xảy ra chuyện có lẽ là tô một bạch thanh âm trầm m ộ nhường vì vi ẩn tìm tới cảm giác an toàn nàng dần ngừng lại n h ẹ n n à tô một bạch có chút n h a mắt lại vì vị ẩn phụ thân thân làm t ử vực ngân hàng mười ba lớn đồng sự một trong thật là tô một bạch trưởng k h ô n g t ử vực ngân hàng cao nhất và cầu coi như không vì vị ẩn hắn cũng sẽ không để đối phương xảy ra chuyện thật là ta bây giờ căn bản không biết rõ phụ thân ở nơi nào vì vị ẩn đại mi nhũ chặt tử vong đại lục cương vực có thể nói là vô tận bao la căn bản không phải đại thế giới có thể so bì cho dù là một cái khổng lồ tinh hệ đặt ở tử vong đại lục bên trên cũng bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi hơn nữa nơi đó không gian ngưng thực trình độ viễn siêu bất kỳ một cái nào đại thế giới bình thường thượng vị thần chi cảnh cường giả c ự chiến cũng rất khó đánh vỡ tử vong đại lục không gian thậm nhất g i a i pháp tắt chi chủ cảnh t r ở xuống sinh vật thậm chí liền phi hành đều làm không được mong muốn ở nơi như thế này tìm tới một cái không biết rõ vị trí cụ thể người nói nghe thì dễ lấy phụ thân ngươi danh hào hắn nếu là sẽ ra chuyện đương nhiên sẽ không lạng yên không một tiếng động chắc hẳn rất dễ dàng liền có thể thăm dò được tô một bạch có chút meo mắt lại h ú n g hồ coi như không nghe được ta cũng có khác phương pháp xử lý tìm tới hắn từ vực ngân hàng đặt ở toàn bộ tử vong giới vực đều là số một số hai định cấp thế lực đồng sự sẽ ra chuyện đối với tử vong đại lục mà nói mặc dù không sánh bằng bạch dạ tin tức nhưng cũng tuyệt đối là một kiện đại sự dạng này tình báo bất luận là thợ săn tiền thưởng ra vẫn là ư u minh tiên phường khẳng định đều sẽ có trừ cái đó ra tô một bạch còn nghĩ tới mình từng ở thần cấm c h i địa lúc sử dụng qua một loại tên là vạn giảm truy tung phù đạo cụ vạn giới bên trong tất nhiên cũng sẽ có loại này đạo cụ hơn nữa hiệu quả càng cường đại hơn đến lúc đó nếu là kèm theo thai biến đặc tính tô một bạch có cực lớn nắm chắc có thể tìm tới vị, vị ẩn phụ thân chủ nhân xin nhờ ngài vị, vị ẩn giờ phút này cũng không còn hoảng loạn như vậy tô một bạch khẽ vất cảm hướng phía p h u giáp thiên hạ nhẹ gật đầu cái sau lập tức hiểu ý đẩy ra cửa ban công tô m ụ c bạch thần nghiệm khéo động thu hồi mini huyền thiên đại trận cất bước đi ra ngoài đi thôi cũng là thời điểm nên đi tử vong đại lục chương 763, b ạ c h dạ đến tột cùng là như thế nào làm được chương 763, b ạ c h dạ đến tột cùng là như thế nào làm được mộ bia đại lục trung tâm tử vực ngân hàng vong linh giới tổng bộ trước cửa đinh đinh đang đang h ồ n tệ cổ thụ tiếng vang một khắc không ngừng phản phất tại dụ hoặc lấy đi ngang qua sinh vật đến đây cất đoạn bất quá rất hiển nhiên không ai sẽ vì một chút hồn tệ mà tìm đến chết bất luận là chủng tộc gì cơn giả tới tử vong giới vực cũng biết cho t ử vực ngân hàng cái này địa đầu xả một chút mặt m ũ i điểm này ngay cả thợ săn tiền thưởng ra cùng vạn giới vận chuyển tập đoàn cũng không ngoại lệ dù sao cường long không ép địa đầu xả đi cái này hai thế lực lớn tuy mạnh nhưng cần chiếu cố địa phương thật sự là nhiều lắm dưới tình huống bình thường bọn chúng cùng các đại giới vực đỉnh cấp thế lực đều là ôm hợp tác thái độ đương nhiên nếu là thế lực nào thật không hiểu chuyện vậy bọn hắn liền sẽ để nhận thức đến cái gì mới gọi là vượt ngang vạn giới siêu cấp thế lực tô một bạch tiến vào từ vực ngân hàng sau ngao tân cùng cựu tiêu nguyện kỳ thật cũng không đi xa đối với thường xuyên du lịch vạn giới cả hai mà nói chỉ là một cái mộ bia đại lục thật đúng là không có gì tốt đi dạo địa phương bởi vậy tô m ụ c bạch vừa mới thông chi ngao tân liền dẫn cựu tiêu nguyệt không kịp chờ đợi chạy tới vì vị ẩn hai người đã gặp nhưng đi theo tô m ụ c bạch sau lưng phú giáp thiên hạ lại là khiến ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm tài thần đây là nghề nghiệp gì ngao tân sờ lên cái c ằ m trong mắt mang theo vẻ suy tư vì cái gì chưa từng có nghe nói qua cái nghề nghiệp này cựu tiêu nguyệt trong mắt cũng hiện lên một vệ dị sắc bởi vì ngay cả nàng cái này thần tộc thiên tiêu đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tài thần kỳ quái như thế trước nghiệp tai có thể thông thần sao thật là bất luận là t à i phú tới số lượng nhất định sau cũng chỉ là số lượng mà thôi chân chính đỉnh tiêm đồ vật là nhiều ít t à i phú đều không đổi được nếu như vẹn vẹn chỉ là phú giáp thiên hạ tài thần cái nghề nghiệp này tự nhiên không cách nào gây nên hai người coi trọng nhưng phú giáp thiên hạ là cùng bạch dạ cùng nhau tình huống tự nhiên là không giống như vậy cả hai đều không cho rằng bạch dạ sẽ đem một người bình thường mang theo trên người nhìn chăm chăm phú giáp thiên hạ hai mắt sau ngao tân lúc này mới thu hồi ánh mắt đón lấy đi ra đại môn tô một bạch đại nhân cái này xuất phát ân tô một bạch bước chân không ngừng theo hồn tệ cổ thụ đại đạo đi ra phía ngoài Kiểu tiêu ngao u tân sắc xem xem, tự nhiên không biết do cựu tiêu nguyệt ý nghĩ bằng không mà nói hắn nhiều ít đều phải khuyên bên trên hai câu từ bỏ đi bạch dạ bất khắc bất quá hắn giờ phút này cũng không tin tưởng cựu tiêu nguyệt đang suy nghĩ gì bởi vậy chỉ là đi theo tô một bạch bên người có chút ngượng ngùng mở miệng nói đại nhân ta quyền hành c h i lực còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục cho nên lần này chỉ có thể mượn nhờ vượt giới truyền thống trận dưới tình huống bình thường hắn quyền hành c h i lực là sẽ không tiêu hao tới tình trạng như thế nhưng trước đó bởi vì lo lắng bạch dạ an n g uy cho nên hắn trực tiếp sử dụng không gian quyền hành c h i lực mở ra một đạo theo tử vong đại lục tới x ư ơ n g ngục thần quốc vượt giới truyền tống môn bởi vậy trong thời gian ngắn là không có cách nào dùng nữa không sao tô một bạch nhẹ nhàng khoát tay áo đi ra hồn tệ cổ thụ đại đạo trong nháy mắt trong cơ thể hắn thần lực dò ra trực tiếp lôi kéo mấy người tiến vào ám trong không gian ông sau một khắc, luân hồi thần vực hiện hiện đem mọi người b ả o khỏa nơi này đều là người một nhà đương nhiên sẽ không lo lắng cựu tiêu nguyệt lại là con người bỗng nhiên co g ụ t lại đây là thần vực bạch dạ đã đạt tới thượng vị thần c h i cảnh cái này sao có thể ba hãn tốc độ tăng lên tại sao lại nhanh như vậy cựu tiêu nguyệt đi vào vong linh dưới sau một mực không thể dò xét tới tô một bạch thực lực cùng tin tức bởi vậy tại nhìn thấy tô một bạch triển khai thần vực một phút này nàng mới có thể biểu hiện được khiếp sợ như vậy phải biết bất luận là nàng vẫn là ngao tân bây giờ cũng còn chưa từng đạt tới thượng vị thần tri cảnh b ạ c h dạ đến tột cùng l à như thế nào làm được nàng lờ mờ cảm giác đối phương tại cựu giai lúc phát động đầu kia vạn giới thông cáo bây giờ còn trước mắt rõ ràng lúc này mới qua bao lâu làm sao lại có thể liên tiếp đột phá nhiều như vậy bình cảnh trực tiếp bước vào thượng vị thần c h i cảnh bất quá giờ phút này hiển nhiên không ai vì nàng giải thích n g h i hoặc bởi vì cùng nàng cùng đi tới vong linh giới ngao tân giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn không phải đây chính là yêu nghiệt tăng lên tốc độ sao lần trước cùng đại nhân tiến hành thiên tiêu tranh phóng lúc cảnh giới của mình còn bị vạn giới trò chơi áp chế tới tắm giai nếu là bây giờ một lần nữa liền phải đổi thành đại nhân cảnh giới bị áp chế tới trung vị thần hậu kỳ ngắn ngủi hơn một tháng thời gian thế nào cảm giác tựa như là qua vài vạn năm như thế cả hai chỉ vì tô một bạch đống nhiên triển khai thần v ự c liền kinh ngạc ngây ra như phóng nếu để cho bọn h ắ n biết liệt thiên đế tôn chính là vẫn lạc tại bạch d ạ trong tay còn không biết sẽ là như thế nào biểu lộ đương nhiên coi như tô một bạch chính mình không nói chờ đến tử vong đại lục sau hai người rất nhanh cũng biết, biết. bởi i ế t b vì tô một bạch chuyến này mục tiêu chính là những giới chủ kia cấp cường giả đỉnh cao không có để ý hai người chân kinh tô một bạch thần n i ệ m khé động mê ngông tử vong chi lực trong nháy mắt giáng lâm tại luân hồi thần vực bên trong ngưng tụ ra một cánh cửa Tử tử tử cửa cửa vong vong. vong quyền hành, cánh Cánh cần chỉ, vẹn vẹn chỉ c bởi vì, vì vì ẩn phụ thân gặp nạn Cho nếu ê n như c nói g không c vong linh giới mộ bia đại lục thoạt nhìn như là một khối mộ bia như vậy tử vong đại lục chỉnh thể bề ngoài tựa như là một bản mở ra tử vong thánh điện sách vở từ trung ương bị chia làm hai nửa chia làm đông tây hai khối đại lục mà hai khối đại lục trung ương thì lắng nghe tiếng toàn bộ vạn giới cấm địa minh nguyên minh nguyên đến tột cùng l à như thế nào đạn sinh đến nay đều trúng thuyết phân vân có nói là tử vong đại lục xuất hiện lúc minh nguyên liền đã tồn tại cũng có lời giải thích chỉ hướng đã từng tử vong chúa tể nghe nói minh nguyên là tử vong chúa tể mở nhưng vô luận như thế nào minh nguyên bí mật đến nay đều không người có thể giải khai tử vong đại lục cương vực vượt ngang vô số năm ánh sáng chỉ có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bằng vào vô thượng vĩ lực khả năng nhìn thấy toàn cảnh của nó mà quy tắc chúa tể cảnh trở xuống sinh vật sở dĩ tin tưởng tất cả đều là bởi vì vạn giới vận chuyển tập đoàn vẽ tinh đồ đơn thuần phồn hoa trình độ đông đại lục rõ ràng càng hơn một bậc bất luận là tử vực ngân hàng vẫn là u minh tiên phường tổng bộ đều thiết lập ở đông đại lục bên này đông đại lục tịch d i ệ t chi thành nơi này chính là cả tòa tử vong đại lục phồn hoa nhất thành trì cũng là tử vực ngân hàng cùng u minh tiên phường tổng bộ chỗ nói là một tòa thành trì trên thực tế tịch diện chi thành chiếm diện tích thậm chí càng vượt qua một cái cỡ lớn thần quốc nơi này không gian so tử vong đại lục địa phương còn lại càng thêm cứng cỏi ngư bởi vì đại lượng trận pháp cùng cấm chế tồn tại tuyệt đại bộ phận thập nhất giai pháp t á c c h i chủ cảnh tồn tại đều không thể ở trong thành phi hành thập giai thánh di ệ cấp cơ hồ cũng đã là tịch diệt chi thành bên trong yếu nhất tồn tại hạ vị thần ở chỗ này cũng là khắp nơi có thể thấy được căn bản không có bất kỳ bài diện chỉ có đột phá tới trung vị thần chi cảnh mới có thể tại cao thủ tụ tập tịch diệt chi thành có một chút chút địa vị trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua lưu quang mỗi đạo đều đại biểu cho một gã thượng vị thần chi cảnh tồn tại tại tử vong dưới vực nắm giữ thượng vị thần chi cảnh chiến lực mới miễn cưỡng có thể được xưng là cao thủ hơn nữa kia đã là đi qua thuyết pháp trước đó không lâu bởi vì bạch giả sớm lĩnh nộ g quy tắc đại đạo đưa tới thông cáo đi vào tử vong giới vực các tộc cường giả hoàn toàn là thắng tắp tiêu t h ă n g thậm chí ngay cả cấp giới chủ tồn tại đều tới không ít trừ bọn bị liệt thiên đế tôn vẫn lạc hấp dẫn tới vong linh giới những cường giả kêu bên ngoài còn lại tuyệt đại bộ phận đều lưu tại tịch diệt chi thành bên trong mặc dù bọn hắn sử dụng các loại phương pháp đều không thể truy tung tới bạch giả chỗ t o à độ rơi vào đường cùng những cường giả này mới không thể không lựa chọn ôm cây đợi thỏ bọn hắn cũng không cho rằng bạch g i đi vào tịch diệt chi thành sau nhóm người mình còn cảm giác không đến gia h bởi vậy trừ phi bạch dạ chuẩn bị từ bỏ tiến bộ bằng không hắn vô luận như thế nào đều tất nhiên sẽ đi vào tịch diện chi thành bạch dạ xem như nhân tộc lần nữa quật khởi hy vọng hắn sẽ bung tha cho tiếp tục tăng thực lực lên sao hiển nhiên sẽ không bởi vậy những này lưu tại tịch diện chi thành cùng tử vong đại lục địa phương còn lại cường giả chính là để mắt tới điểm này mới có thể lựa chọn lưu lại bọn hắn nghĩ hoàn toàn chính xác không sai bởi vì cho dù là tô một bạch tử vong quyền hành cánh cửa tử vong nắm giữ vượt giới vực năng lực nhưng này cũng cần tại còn lại giới vực nắm giữ tử vong ân ký mới được cho nên tô một bạch đích thật là nhất định phải lại tới đây mới được chỉ là những cường giả này duy nhất muốn sai một chút chính là bọn hắn căn bản không cảm giác được tô một bạch khí tức dù là tô một bạch bản nhân liền đứng tại trước mặt bọn hắn cũng giống như vậy vĩnh tịch chi kiếp bị thần thể hoàn toàn sau khi hấp thu lưu lại hai biến đặc tính vẫn như cũ áp dụng muốn xem xuyên tô một bạch tin tức chỉ có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại mới có thể làm được hơn nữa còn cần tận mắt nhìn đến tô một bạch bản nhân mới được tịch diện chi thành t ử vực ngân hàng nơi này là t ử vực ngân hàng tại tử vong giới vực duy nhất tổng bộ tổng bộ khu kiến trúc đúng là từng tòa ngoại hình cực giống thần cách tinh thể kỳ dị kiến trúc theo bên ngoài tới nội bộ lại đến khu vực hạch tâm nhất thần cách kiến trúc tiêu chuẩn tuân theo sơ cấp thần cách tới cao cấp thần cách tạo hình phân biệt có chín hai mươi bảy cùng tám mươi một tiết diện mỗi một tòa thần cách kiến trúc trước đều có một mảng lớn hồn tệ cổ thụ hồn tệ sương rừng c â y số lượng không thể tính toán mà trung ương nhất khu vực thì là đứng vững một tòa không nhìn thấy đỉnh tinh thể kiến trúc nó có cạnh giống như chạm đến trong vũ trụ sao trời sao trời nhà này tinh thể kiến trúc có chừng c h í trăm h n mươi tiết diện cùng đỉnh cấp thần cách không khác nhau chút nào nơi này cũng là t ử vực ngân hàng m ộ ư ơ i ba đại lý sự t ì n h bình thường nghị sự địa phương nói chung hộ khách là không cách nào tiến vào bên trong nhà này khổng lồ kiến trúc trước cửa một gốc đại thụ tre trời đón gió mà đứng dáng vẻ thắng tắp cành lá h u tùn mà kia xanh đúng tươi tốt đầu cành bên trên đúng là rủ xuống lấy lít nha lít nhít màu tím đen tinh thể hồn tinh cái này k h u a đại thụ chính là toàn bộ tử vong giới vực chỉ có một g ố c hồn tinh xương cây nó mặc dù cũng không phải là quy tắc cấp tạo vật nhưng lại như thế hy hi hữu là tử vực ngân hàng đ u thiếp hồn tinh xương cây phía dưới chất đống thật dày một tầng hồn tinh tản ra nồng đậm linh hồn khí tức nhiều như vậy hồn tinh người lui tới lại cơ hồ cũng sẽ không chú ý chỉ vì nơi này là tử vực ngân hàng toàn bộ toàn bộ tử vong giới vực có tiền nhất địa phương đương nhiên có thể đi vào hồn tinh xương cây phụ cận người cũng sẽ không quan tâm những này hồn tinh từ vực ngân hàng khu kiến trúc bên ngoài vô số người chơi ra ra vào vào rất nhiều chủng tộc thậm chí đều xưa nay chưa từng tại vong linh giới bên trong xuất hiện qua các người chơi âm thanh trò chuyện cũng không tận lực đ ẹ thấp dù sao nói đều là bắt mái nghe nói không từ vực ngân hàng bỡ lù mẹ quản sự dường như xảy ra chuyện chuyện này người nào không biết ta cũng sớm đã chuyển khắp t ử vong đại lục ta nghe nói là mị ma trong tộc bộ xảy ra vấn đề có người muốn thay thế bỡ lù mẹ quản sự chi vị mấy tên pháp tắc chi chủ theo nào đó tòa nhà chín cái thiết diện thần cách tinh thể kiến trúc bên trong đi ra trên đường đi chậm rãi mà nói lời của bọn hắn rất nhanh liền hấp dẫn một số người chú ý một gã thân mang ngân giáp thanh niên tỉnh bờ tới gần đến đây tò mò hỏi chuyện như vậy từ vực ngân hàng nội bộ mặc kệ sao đối mặt đột nhiên đ á p lời k i ê m ấy tên pháp tắc chi chủ nguyên bản cũng không chuẩn bị để ý tới nhưng ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương bất kỳ tin tức gì thanh niên sau lưng đi theo mấy người cũng làm bọn hắn con người co r ụ t lại chuẩn xác mà nói là trong đó hai tên giống nhau không nhìn thấy tin tức cường đại tồn tại cứ việc không nhìn thấy tin tức nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được đối phương chủng tộc khí tức đ ế từ thần tộc cùng long tộc cường giả vậy phần hai gã khác nhân tộc cùng m ị ma tộc thánh d i ệ n cấp người chơi thì là trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến xem ra những người này tựa hồ là lấy tên này thần tộc thanh niên cầm đầu a gần nhất tử vong đại lục không phải bình tĩnh nói không chừng lại là một vị bị bạch giả hấp dẫn mà đến thần tộc cờ giả phản ứng nhanh nhất một gã pháp tắc chi chủ lúc này hướng phía ngân giáp thanh niên lộ ra một cái ấm áp mỉm cười đại nhân chắc là vừa tới tử vong đại lục a ngài có chỗ không biết vợ lụ mẹ quản sự mặc dù x ả ra chuyện nhưng đó là chuyện nhà của người khác tử vực ngân hàng nội bộ là sẽ không n ú n g tay chương bảy trăm sáu mươi lăm bị ma tộc ghế chương bảy trăm sáu mươi lăm mị ma tộc ghế gia sự ngân giáp thanh niên nhữ nhữ mày người này tự nhiên là tô một bạch tử vong đại lục chờ đợi hắn cường giả cũng không ít vì để tránh cho phiền thoái hắn dứt khoát trực tiếp hóa thân trở thành thần tộc thượng vị thần đêm trăng lấy tô một bạch bây giờ đối với tử vong quy tắc dung hợp trình độ mong muốn mô phỏng ra thần tộc khí tức không nên quá đơn giản trừ phi là cấp giới chủ cường giả nếu không căn bản không phát hiện được khác nhau tuy nói tô một bạch tự tin bây giờ có thể cùng đỉnh tiêm cấp giới chủ tồn tại địa vị n g n g nhau nhưng số lượng nếu là nhiều hắn cái này treo bức cũng bị không được cho nên có thể không bại lộ đương nhiên là không bại lộ tốt kể từ đó thợ săn cùng con mồi thân phận coi như lương cực đảo ngược ngay cả cựu tiêu nguyệt cái này chưa hề ẩ n giấu qua thân phận thần tộc thiên tiêu đều lựa chọn phối hợp tô một bạch chủ động ẩ n giấu đi thân phận của mình chỉ cần có thể thật tốt cùng bạch dạ đánh nhau một trận che giấu tung tích loại chuyện nhỏ nhặt này nàng cũng không thèm để ý đúng vậy a gia sự cái kêu pháp tắc chi chủ nhẹ gật đầu mấy người còn lại cũng nhao nhao mở miệng mị ma trong tộc bộ sự tình tự nhiên là gia sự mị ma tộc bây giờ nắm giữ một cái quản sự ghế về phần ngồi ở vị trí này đến tột cùng là ai đối với từ vực ngân hàng mà nói cũng không trọng yếu đương nhiên nếu có quản sự cùng bợ lù mẹ quản sự tự mình giao hảo vẫn là chọn xuất thủ t ư ơ n g trợ chỉ có điều đó cũng không có nghĩa là từ vực ngân hàng quan phương đối mặt tô một bạch cái này đến từ thần tộc cường đại tồn tại cái này mấy tên pháp tắc chi chủ có thể nói là biết gì nói đ ấ y biết gì nói đ ấ y rất nhanh liền đem biết tin tức một mạch nói ra đương nhiên những tin tức này vốn cũng không tính là gì bí mật đối bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào sau một lát tô một bạch hướng bọn họ biểu thị lòng biết ơn sau đó mang theo mấy người quay người rời đi bây giờ vì vị ẩn phụ thân bợ lù mẹ tung tích không rõ hơn nữa tạm thời liên lạc không được cho nên kia nhuận bút nguyên cũng không có tồn đi vào ý nghĩa dù sao nếu là không có b ờ lù mẹ quyền h ạ vì vị ẩn cũng không thể cam đoan tồn trở ra lại lấy ra có phải hay không là nguyên bản những cái kia dù sao tô một bạch sau khi tấn thăng tài nguyên số lượng thật sự là quá to lớn cùng nó tồn nhập ngân hàng không bằng chức đặt ở phú giáp thiên hạ nơi đó tiếp tục lấy tiền để ra tiền ngoại trừ trước đó những người kia hiểu rõ tin tức bên ngoài tô một bạch còn theo ngao tân cùng cựu tiêu nguyệt trong miệng biết một chút tin tức tỷ như từ vực ngân hàng mười ba vị quân sự phân biệt đến từ vong linh tộc cùng ác ma tộc trong đó vong linh tộc chiếm cứ chín cái ghế, mà ác ma tộc cũng chỉ có bốn cái ác ma tộc bốn cái ghế tam đại hoàng tộc phân biệt nắm giữ một cái sau cùng một cái thì là rơi vào mị ma tộc trong tay có thể nghĩ mị ma tộc thủ đoạn có bao nhiêu cao minh dù sao mị ma cái này chi nhánh đ ặ t ở ác ma tộc bên trong cũng không thể xếp tại hàng đầu đại nhân kế tiếp chúng ta là đi thợ săn tiền thưởng ra vẫn là u minh tiến phưởng vì vị ẩn trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng không phải tư nhân trường hợp nàng cũng không có sưng hô tô một bạch vì chủ nhân xem như từ nhỏ tại tịch diệt chi thành lớn lên người địa phương có nàng tại liên hệ thống địa đồ cũng không dùng tới mà vị ẩn nói tới hai cái địa phương cũng là có thể mua được tình báo nơi trốn chỉ có điều u minh tiên phường còn có càng nhiều không thể so với tình báo kém nghiệp vụ thợ săn tiền t h ư ở n g ra a tô một bạch nhẹ giọng m ở miệng cũng không lựa chọn u minh tiên phường hắn thấy u minh tiên phường tình báo có lẽ rất lợi hại nhưng cùng vạn giới siêu cấp thế lực thợ săn tiền t h ư ở n g ra so sánh hẳn là phải kém chút ý tứ lần này đi địa mục cũng không chỉ chỉ là vì mua sắm b ợ lù mẹ tình báo những cái kia theo vạn giới mà đến cấp giới chủ cường giả chắc hẳn thợ săn tiền thường ra cũng đều có kỹ càng tình báo dù sao bọn hắn không giống với bỗng nhiên quật khởi bất dạ Những này sớm đã thành danh sớm đã vì ô s vị ẩn g u xác nhận s tọa h độ sau một bên ngao tân thần nghiệm kẽ động trực tiếp mở ra một đạo cửa không gian truyền thống tại tịch diệt chi thành nội bộ truyền thống cũng không cần vận dụng quyền hành chi lực bởi vậy hắn mới có cơ hội biểu hiện thợ săn tiền thưởng ra xem như vượt ngang vạn giới siêu cấp thế lực tại tử vong giới vực tổng bộ cũng tọa lạc ở tịch diện chi thành nơi này lối kiến trúc cùng tử vực ngân hàng hoàn toàn khác biệt không có chút nào xa hoa cảm giác nhìn thường thường không có gì lạ nếu như không phải lối vào treo thợ săn tiền thưởng ra chưa bài tô một bạch đều cho là mình đi tới cái nào đó kinh tế lạc hậu thành thị mặc dù như thế nơi này vẫn như cũng là cả tòa tịch diện chi thành chỗ an toàn nhất một trong bởi vì dù là tại cái này tử vong giới vực tuyệt đối trung tâm thợ săn tiền thưởng ra hai cái quy tắc vẫn như c ũ áp dụng một phá hư thành nội kiến trúc dựa theo gấp mười giá cả bồi thường nếu không sẽ bị thợ săn tiền thường r a kéo vào vĩnh cựu s ố đen hai tuyệt đối không thể ở trong phòng chiến đấu kẻ vi phạm sẽ xuất hiện tại thợ săn tiền thường r a truy nã trong danh sách cứ việc nơi này vẫn không có cấm chỉ bên ngoài chiến đấu nhưng chân chính dám động thủ tồn tại lại ít càng thêm ít vợ l ũ mẹ hiển nhiên không có lựa chọn lại tới đây bằng không mà nói vì v ị ẩn căn bản không cần lo lắng an nguy của hắn liền xem như đỉnh tiêm giới chủ cũng không dám trắng trận trái với thợ săn tiền thường da quy tắc đặc biệt là tại tử vong giới vực tổng bộ chỗ như vậy bởi vì từng có qua chuyện như vậy xảy ra mà cái kia đỉnh tiêm giới chủ cũng lạc. không liền lâu lắm vỡ dù sao thợ săn tiền thưởng ra phía sau cũng không chỉ một vị quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đương nhiên trừ phi là tới sơn cùng thủy tận tình huống nếu không tuyệt sẽ không có đỉnh tiêm giới chủ sẽ trốn vào thợ săn tiền thưởng ra dù sao chuyện như vậy chuyển khắp vào giới không chỉ có riêng chỉ là mất mặt mà thôi thợ săn tiền thưởng ra nội bộ hiện đây các loại trận pháp cùng cấm chế trừ phi điều động quyền hành chi lực nếu không không phải nội bộ thành viên là không cách nào ở chỗ này sử dụng không gian truyền t ố n g cho dù là đem không gian quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu vân cực h ạ n cũng không được bởi vì tử vong giới vực tổng bộ c ấ m chế nghe nói là từ quy tắc chúa tể tự mình bày đây cũng là ngao tân cửa không gian truyền t ố n g vì cái gì chỉ có thể lái đến cửa nguyên nhân bởi vậy tô một bạch một đ o à n người chỉ có thể cưới xe bay tiến về nội bộ bởi vì hắn mong muốn thu hoạch tình báo cấp bậc rất cao cho nên đến tiến vào khu vực hạch tâm mới được chỉ dựa vào xe bay muốn đi vào khu vực hạch tâm không biết do đến bay bao lâu là bởi vì thợ săn tiền t h ư ở n g ra thật sự là quá lớn cũng may nơi này có truyền t ố n g đại sành có thể tại nội bộ tiến hành truyền t ố n g hơn nữa thợ săn tiền thường ra cũng không có từ vực ngân hàng quy củ nhiều như vậy chỉ cần nắm giữ tự do thợ săn tiền t h ư ở n g thân phận đều có thể tùy ý ra vào không bao lâu tô một bạch một đoàn người liền tới tới một tòa hơi có vẻ hoa lệ kiến trúc trước cửa xem như nơi này cấp cao nhất tình báo buôn bán nơi trốn nhà này kiến trúc trang trí rõ ràng t ì n h xảo không ít tô một bạch ngẩng đầu nhìn một cái chiêu bài trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cất bước liền đi đi vào ban đầu ở lãnh n g uyên tinh đăng ký là tự do thợ săn tiền t h ư ở n g thời điểm hắn từng cho mình lấy một cái vạn tộc chi k i ế p danh hiệu trước đó thực lực không đủ vẹn vẹn chỉ là đem sương ngục thần quốc huyết tộc cùng lang nhân tộc quét sạch một lần bây giờ thực lực đã đầy đủ cũng là thời điểm đường vạn tộc chi kiếp cái này danh hiệu vang vọng vạn giới chương bảy trăm sáu mươi sáu tuyên bố tiền thưởng săn giết nhiệm vụ chương bảy trăm sáu mươi sáu tuyên bố tiền thưởng săn giết nhiệm vụ làm tô một bạch một đoàn người theo nhà này trong kiến trúc đi tới thời điểm đã qua gần nửa n g à y lão bản mua nhiều như vậy tình báo thật d t đến tới sao nghĩ đến mua tình báo nỗ lực tiền phú giáp thiên hạ quả thực có chút đau lòng một trăm triệu thần tinh đây là khái niệm gì đ ổ i t h à n h vạn giới chủ lưu tiền tệ hồn tinh lời nói vậy coi như là dòng giã một ngàn tỷ a có thể nghĩ tô một bạch lần này đến tội cùng mua nhiều ít tình báo cứ việc tùy thân mang theo một nghìn sáu trăm ức thần tinh khoản tiền lớn nhưng phú giáp thiên hạ cái này thần d ữ của vẫn là không nhịn được lộ ra đau lòng biểu lộ đương nhiên hắn cũng minh bạch số tiền k i a hoa khẳng định t r ị không nói những cái khác chính là những giới chủ kia cấp cường giả thực lực cụ thể cùng n ư ợ c điểm đã làm cho lên cái giá này hơn nữa khoản t à i phú này chân chính người sở hữu cũng không phải là hắn mà là tô một bạch phú giáp thiên hạ sở dĩ đau lòng hoàn toàn là thói quen mà thôi hơn mười phút sau tô một bạch một mình đi vào một cái khác tòa nhà kiến trúc ngao tân bọn người lúc này đã bị hắn thu vào thể nội tiểu thế giới khi biết được tô một bạch thể nội tiểu thế giới nắm giữ năm trăm lần tốc độ thời gian trôi qua sau mấy người sắc mặt đều có khác biệt phú giáp thiên hạ trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ mừng như liên trước tiên nghĩ đến thiên phú của mình hiệu quả nhưng làm hắn t i ế c nối là khi tiến vào thể nội thế giới một ngày cũng chính là ngoại giới qua không đến ba phút thời gian sau thiên phú của hắn nhưng lại chưa có hiệu lực cái này cũng liền mang ý nghĩa tài thần thiên phú phát động là lấy vạn giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua làm tiêu chuẩn t S, vạn giới thời gian tiêu chuẩn vừa vạn cùng làm tinh thời gian như thế đừng xoắn suýt vì vị ẩn trên mặt mặc dù có chút vẻ kinh ngạc nhưng lại cũng không có quáo hiện nhiên nắm giữ đỉnh tiêm giới chủ phụ thân nàng là từng trải qua thế giới như vậy về phần ngao tân cùng cựu tiêu nguyện thần sắc thì căn bản không có bất kỳ biến hóa nào cả hai phân biệt đến từ vạn tộc bảng xếp hạng thứ mười cùng đệ nhất chủng tộc hơn nữa đều là thiên tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là gấp năm trăm l ầ n tốc độ thời gian trôi qua mà kinh ngạc cứ việc đây là cả một cái tiểu thế giới gia tốc đối bọn hắn mà nói cũng không tính là gì ly kỳ sự tình trên thực tế thời gian đối với tại pháp tác chi chủ cảnh chân thần mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa bất luận là lĩnh lộ pháp tắc con đường vẫn là dung hợp quy tắc đại đạo đều không phải là đơn thuần dựa vào trồng thời gian liền có thể có tiến bộ thậm chí ngay cả thần hồn cùng thần thể tăng lên thời gian gia tốc ý nghĩa cũng không lớn bởi vì chờ tại dạng này khu vực là không có cách nào thời điểm hấp thu vạn giới năng lượng chỉ là bọn hắn không rõ ràng chính là thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải tác dụng bởi vì có cựu tiêu nguyên tại cho nên tiểu thế giới này bên trong hai đại quy tắc cấp tạo vật trực tiếp bị tô một bạch gần giấu đi tô một bạch tiến vào kiến trúc mặc dù cũng là tiền thưởng đại sành bất quá lại không phải xác nhận nhiệm vụ địa phương mà là tuyên bố nhiệm vụ nơi trốn khi tiến vào tuyên bố nhiệm vụ đại s ả n h sau tất cả mọi người bộ dáng cùng khí tức đều sẽ bị nơi này trận pháp che giấu cho dù là thợ săn tiền thưởng ra nội bộ thành viên cũng nhìn không ra mảy may đây là thợ săn tiền thưởng ra nhiệm vụ bảo vệ tuyên bố người phương pháp bất luận ngươi ban bố như thế nào nhiệm vụ chỉ cần giao nổi tiền t h ủ lao là được trừ phi tuyên bố nhiệm vụ người chính mình đồng ý nếu không tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ biết thân phận l i ê n như là lúc trước vô diện nhân như thế tô m ụ t bạch cũng là tại hắn sau khi đồng ý mới biết được tuyên bố nhiệm vụ người phương thức liên lạc ngươi nhất định phải tuyên bố nhiệm vụ như vậy vong linh tộc đại sảnh tiểu thư tỷ trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên nhảy lên ra ngoài chức nghiệp tố dưỡng vẫn là thuần thục thao tác lên một bên thao tác nàng một bên lần nữa hướng tô một bạch xác nhận nhiệm vụ điều kiện ngài tổng cộng mong muốn tuyên bố năm mươi tám tiền thưởng săn giết nhiệm vụ độ khó đều là mười một tinh đ ỉ n h cấp nhiệm vụ manh mối không nhiệm vụ tình báo không nhiệm vụ thời hạn không nhiệm vụ t h ù lao nói đến chỗ này đại sảnh tiểu thư tỷ dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói nhiệm vụ t h ù lao không ân không sai tô m ụ c bạch khẽ vất cảm biểu thị mọi thứ đều không có vấn đề tốt ngài hết thể cần thanh toán tuyên bố nhiệm vụ phí tổn năm mươi tám triệu một tinh xin hỏi sử dụng cái gì thanh toán phương thức đại sảnh tiểu thư tỷ lộ ra chức nghiệp mỉm cười nhưng trong lòng y mắng nhả dính một câu bệnh tâm thần điên c u ồ n g như vậy nhiệm vụ vẫn là số không tiền thù lao ai sẽ tiếp a bình thường mà nói tại thợ săn tiền t h ư ở n g ra tuyên bố nhiệm vụ ngoại trừ cần sớm thanh toán nhiệm vụ tiền thù lao bên ngoài còn cần ngoài định mức thanh toán năm thủ tục phí mà khác biệt tinh cấp nhiệm vụ cũng là có người kém cỏi nhất tục phí tô một bạch ban bố năm mươi tám nhiệm vụ tất cả đều là một ư ơ i một tinh nhiệm vụ mặc dù hắn thiết định nhiệm vụ tiền thù lao đều là không nhưng mỗi cái nhiệm vụ cũng cần hướng thợ săn tiền thường ra thanh toán một triệu hồn tinh thủ tục phí tiền mặt thanh toán tô một bạch thẻ ngân hàng sớm đã bị lấy giống hắn trực tiếp đưa cho đối phương một cái không gian giới chỉ bên trong là vừa để vào năm nghìn tám trăm khoản thần tinh thần tinh cùng hồn tinh tỷ lệ là một mười nghìn bởi vậy không gian giới chỉ bên trong thần tinh vừa vặn đầy đủ thanh toán khoản này phí thủ tục c h ú t tiền đấy đối h ắ n hôm nay mà nói liền chín châu mất sợi lông cũng không tính tổng cộng thu ngài năm nghìn tám trăm thần tinh đại s ả n h tiểu thư tỷ d o xét không gian giới chỉ bên trong thần tinh số lượng sau mới tiếp tục thao tác không bao lâu n à n g liền ngẩng đầu lộ ra một cái chức nghiệp tính mỉm cười nhiệm vụ của ngài tuyên bố thành công trước mắt đã có thể tại tiền thưởng đại sành xác nhận xin hỏi còn có cái gì cần sao không có tô một bạch khoát tay、háo. Quay người đi. Hán chuyến này người Hán còn rời đi. hoạch, kế kém m ộ tiền bước c u ố cùng. chương nay tăng thêm dâng lên, 767, thợ săn Hôm thêm thợ t 767, i thưởng đại o đoàn. à n chương săn tiền thường Tiền thường thợ 767, đ sảnh không giống với tô một bạch tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh nhà này kiến trúc là tự do thợ săn tiền thưởng nhóm xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ địa điểm tịch diệt chi thành thợ săn tiền thưởng ra khu kiến trúc cũng không tính là cao nhà này kiến trúc cũng không ngoại lệ vẹn vẹn chỉ có chín tầng mà thôi cung tử vực ngân hàng loại kia cao ngất đi thương không tinh thể kiến trúc so sánh thợ săn tiền thưởng ra kiến trúc là thật rất n h i thấp trong ớ i tiền nhiệm đây xác nhận tiền thưởng ít vụ, a đều là pháp tắc chi chủ cánh chân thần. tắc t r đó một tới bốn tầng đều là t ử quán ba tầng t r ư ớ c phân biệt tiếp đại hạ vị thần trung vị thần cùng thượng vị thần chi cảnh pháp t ắ c chi chủ về phần tầng thứ tư thì là là đ ỉ n h phong thượng vị thần chuẩn bị cấp giới chủ cơn giả g bình thường sẽ không tập hợp một chỗ bởi vậy thợ săn tiền thưởng gia cũng không có đặc biệt vì cấp giới chủ tồn tại thiết chí một tầng t ử quán theo tầng thứ năm chính là chân chính xác nhận nhiệm vụ đại sành nơi này xem như thợ săn tiền thưởng gia tại tử vong giới vực tổng bộ đương nhiên sẽ không có cấp thấp tiền thưởng nhiệm vụ độ khó thấp nhất tiền thưởng nhiệm vụ đều là một ư ơ i một tinh hạ cấp đại biểu hoàn thành nhiệm vụ ít ra cần hạ vị thần chi cảnh chiến lược đây cũng là vì cái gì thợ săn tiền thưởng ra cũng không có hạ n định người chơi tiến vào giai vị nhưng không có thập giai thánh diện cấp người chơi tiến vào nơi này nguyên nhân không có đột phá tới thập nhất g i a i pháp tác chi chủ cảnh bọn hắn liền nơi này bình thường nhất nhiệm vụ đều tiếp không được dù sao nhận nhiệm vụ cũng là cần thanh toán một phần trăm nhiệm vụ tiền thủ lao thủ tục phí nhà này tiền thưởng đại sành năm tới tám tầng phân biệt đối ứng độ khó là m ư ơ i một tinh hạ cấp trung cấp thượng cấp cùng đỉnh cấp tiền thưởng nhiệm vụ sau cùng tầng thứ chín là tiền thưởng đại s ả n h duy nhất hạn chế tiến vào tư cách tầng cấp bởi vì tầng này có thể xác nhận nhiệm vụ độ khó tại mười hai tinh cái này độ khó mang ý nghĩa mong muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải nắm giữ thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh thực lực mới được đủ tư cách bước vào tầng thứ chín chỉ có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại đương nhiên đây chỉ là thợ săn tiền thưởng ra đối ngoại tuyên truyền trên thực tế các tộc người chơi cũng không cho rằng quy tắc chúa tể loại cảnh giới đó tồn tại sẽ xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ chỉ có điều ngay cả đỉnh tiêm giới chủ đều không thể bước vào tầng thứ chín mà quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cũng không phải ai cũng có tư cách nhìn thấy bởi vậy không ai có thể lật đổ thuyết pháp này thợ săn tiền thưởng đại s ả n h tầng thứ tám đại s ả n h rất rộng rãi mỗi cái đơn độc chỗ ngồi cùng bàn rượu ở giữa đều có trận pháp cùng kết giới tồn tại nếu như tự do thợ săn tiền thưởng nó cần hoàn toàn có thể kích hoạt trận pháp để cho mình chỗ ngồi cùng ngoại giới ngăn cách ra tránh cho nói chuyện bị nghe lén bất quá dưới tình huống bình thường có rất ít người sử dụng chức năng này bởi vì tiến vào nơi này tự do thợ săn tiền thưởng bình thường đều sẽ che giấu mình chân thực thân phận cũng hay hình đổi dạng đơn thuần lấy danh hiệu gặp người có thể đến tầng thứ tám xác nhận nhiệm vụ tồn tại dù là tự thân cảnh giới không đủ nhưng chiến lược cũng tất nhiên là đạt đến đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh cường giả không giống với tuyên bố nhiệm vụ đại s ả n h ở chỗ này thợ săn tiền t h ư ở n g ra cũng sẽ không là các tộc cường giả tin tức cung cấp bảo hộ nếu là có người thân phận chân thật bị khác tự do thợ săn tiền t h ư ở n g nhìn ra vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may ai bảo ngươi p h n giấu thủ đoạn quá kém đâu đương nhiên cũng có đầy đủ tự tin hoàn toàn không che giấu mình thân phận tự do thợ săn tiền t h ư ở n g bất quá kia dù sao cũng là số ít tuyệt đại đa số cường giả hành tẩu và giới đều có rất nhiều thân phận đây cũng không phải là mong muốn giả heo ăn thịt hổ chỉ là một loại bản thân bảo hộ mà thôi dù sao ai cũng không rõ ràng có thể hay không bởi vì cái nào đó nhiệm vụ mà đắc tội không t r e o chọc nổi tồn tại ngược lại chỉ cần không phải chính người bại lộ thợ săn tiền thưởng ra là tuyệt đối sẽ không bán bất kỳ một cái nào tự do thợ săn tiền thưởng chân thực thân phận trong đại s ả n h có một mặt to lớn giả lập m à n sáng phía trên thời gian thực đổi mới trước mắt có thể xác nhận tiền thưởng nhiệm vụ cung cấp tất cả mọi người ở đây xem xét đây là cơ giới tộc công nghệ cao sản phẩm dù là thân ở đại s ả n h nhất nơi hẻo lánh địa phương chỉ cần ngầm đầu đều có thể rõ ràng trông thấy ánh sáng màn phù hiện ở trước mắt nếu có tự do thợ săn tiền thưởng mong muốn xem xét nhiệm vụ cụ thể chi tiết chỉ cần thần miệng điều khiển giả lập màn sáng liền có thể trong nháy mắt biết được tất cả tin tức mỗi người nhìn thấy đều là chính mình muốn nhìn thấy nội dung cũng sẽ không bởi vì người khác điều khiển mà có chỗ biến hóa giờ phút này người bên trong đại sảnh mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng có được mấy trăm người mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều là không văn tới năm văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần nhưng cũng có được một chút chân chính tồn tại cường đại mọi người tới đây ngoại trừ xác nhận thích hợp tiền thưởng nhiệm vụ bên ngoài đồng dạng sẽ còn giao lưu riêng phần mình tình báo ngay tại một đám đỉnh phong thượng vị thần tướng lẫn nhau trò chữa l giữa đại sành giả lập màn sáng đ ô n g nhiên lõe lên hào quang nhỏ yếu quang mang cũng không cường thịnh nhưng lại lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người điều này đại biểu lấy có nhiệm vụ mới xuất hiện mà lại là duy nhất một lần xuất hiện vượt qua năm mươi cái phải biết có thể tại tầng thứ tám ban bốn h i ệ m vụ mỗi một cái độ khó đều là một ư ơ i một tinh đ ị n h cấp cho dù là tại thợ săn tiền thưởng r a loại này quái vật khổng lồ duy nhất một lần đổi mới năm mươi cái loại này đẳng cấp nhiệm vụ tình huống cũng không phổ biến trong lúc nhất thời bên trong đại sành một đám cường giả đều đúng này hứng thú đây cũng là cái nào c h ủ tộc đại thú đoán chừng lại là cái nào hai cái xếp hạng hàng đầu chủng tộc muốn tiến hành chủng tộc chiến tranh rồi ta quan tâm đến nó làm gì là cái nào hai cái chủng tộc ta chỉ biết là đổi mới nhiều như vậy nhiệm vụ lại có tiền kiếm lời ở đây tự do thợ săn tiền thưởng trong lúc nói cười r i ê n g phần mình sử dụng thần nghiệm xem xét lên những nhiệm vụ này nội dung cụ thể nhưng chính là cái này xem xét lập tức làm cho cả đại s ả n h đều trong phút chốc yên tĩnh trở lại sau một lát mọi người mới có chút không thể tin rủi rủi con mắt xác nhận chính mình cũng không nhìn lầm ngay sau đó trong đại sành liền sôi trào lên không phải ai nhàm chán như vậy tuyên bố nhiệm vụ như vậy ha <cười> ha nhiệm vụ tiền thù lao không thú vị thú vị nhiệm vụ như vậy tiền thù lao khẳng định đã sớm tự mình đã cho bây giờ tuyên bố đi ra chỉ là vì thả ra phong thanh đây là hoàn toàn không có đem nhiệm vụ mục tiêu để ở trong mắt ta xem ra vạn giới lập tức liền muốn nhắc lên một trận gió tanh m ư a máu ha ha ha ha không nghĩ tới lao tử cũng có thể gặp phải dạng này vợ kịch quá mẹ hắn có có ý tứ ta ngược lại thật ra rất m u ố n biết đến tột cùng là ai dám tiếp nhiệm vụ như vậy đừng nói dỡn những nhiệm vụ này cho dù là k i ê cũng không biện pháp lấy sức một mình hoàn thành a ta đoán chừng là cái tia thợ săn tiền thường đoàn sẽ là tinh hà sao ngoại trừ bọn hắn ta thực sự nghĩ không ra cái nào thợ săn tiền thường đoàn có bản sự này tinh hà đã mai danh nhận tích gần mười kỷ nguyên sợ là đã sớm vẫn lạc tại lần kia biến đổi lớn bên trong đi thợ săn tiền thường đoàn bình thường đều là thực lực thấp xuống thợ săn tiền thường cần bao đoàn sưởi ấm mà thành lập giống bọn hắn dạng này đỉnh phong thợ ư n g vị thần bình thường đều là độc hành hiệp nhiều lắm là cũng liền bởi vì gặp gỡ phiền thoái nhiệm vụ mà lựa chọn tạm thời liên thủ chỉ có tinh hà đoàn thợ săn thành viên từng cái thực lực cường đại có thể nói là thợ săn tiền thường trong đoàn truyền thuyết chỉ có điều tinh hà đoàn thợ săn đã mai danh nhận t v ạ n giới vô số cường giả đều suy đoán bọn hắn là thuộc về nhân tộc thế lực sớm đã hủy d i ệ t tại trận k ê u biến đổi lớn bên trong đốt ngay tại một đám cường giả nghi hoặc lúc tầng thứ tám cửa thang máy bỗng nhiên mở ra một gã thân mang huyết hồng chiến giáp toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm người cất bước mà ra t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám xương lạnh s á t t h ầ n long trạch t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám xương lạnh s á t t h ầ n long trạch tên này bỗng nhiên xuất hiện tại tiền thưởng đại s ả n h tầng thứ tám cường giả tự nhiên là tô một bạch chỉ bất quá hắn bây giờ đã lại đổi một bộ thân phận xuất hiện tại từ vực ngân hàng tổng bộ khu vực lúc hắn sử dụng chính là đêm tr dùng lại là tận d i ệ t hơn nữa lần này hắn trực tiếp đem chính mình thông qua vinh tịch chi kiếp hiệu quả sửa chữa sau tin tức thoải mái biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt không chỉ có như thế ngay cả khí t ứ c cũng tại trải qua thế giới chi thụ cùng tử vong chi h ả i song trọng g i a trí sau đều lộ ra phá lệ cường đại nói chung không ai lại ở chỗ này không chút kiên kỵ phóng thích khí t ứ c của mình trừ phi nắm giữ tuyệt đối tự tin có thể c h ấ n áp ở đây tất cả cường giả tô m ụ c bạch như thế trương dương ra sân phương thức lại phối hợp thêm tận diện kia khí phách vô cùng tạo hình lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người không ít cường giả có chút n h a o mắt lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kia ê rẻ thật mạnh ra hỏa xem ra đây là căn bản không có đem chúng ta để ở trong mắt ta ha ha không có phát giác được người ta thần tộc khí tức sao tất diệt thần tộc lúc nào thời điểm ra như thế một cường giả thế nào không hề có một chút tin tức nào có phải hay không là ngụy trang Dép đi à, lén lén lút lút ngụy trang thành bình thường thần tộc coi như xong ai dám như thế trắng trợn ngụy trang thành thần tộc cường giả quả thực chính là muốn chết t ê vạn tộc chi tiết dạng này danh hiệu cũng dám lấy thần tộc đây là liền trang đều sao không trang tiếp đi thần tộc đã sớm b á đạo đã quen ai dám nói cái gì các người nói hắn tới đây có phải hay không tiếp trước đó những nhiệm vụ kia rất có thể chỉ là không biết rõ hắn sẽ tiếp nhiều ít nhiệm vụ nay k h í tức tuyệt đối là cấp giới chủ c ư ờ g i ả ta đoán năm cái a phía trước nhất mấy cái nhiệm vụ đặt ở một ư ơ i một tinh đỉnh cấp nhiệm vụ bên trong độ khó cũng không tính quá lớn ta đoán tám vạn nhất người ta xem thường trước mặt những nhiệm vụ kia đâu cuối cùng mấy cái nhiệm vụ cũng không dễ dàng hoàn thành có thể tiếp ba cái đoán chừng liền cao nữa là thợ săn tiền thường ra nội bộ là tuyệt đối không được độc thủ bởi vậy coi như tô một bạch mượn nhờ hai kiện quy tắc cấp tạo vật hiện lộ ra đủ để chấn áp toàn trường khí tức khủng bố những n à y đỉnh phong thượng vị thần y y hệ cũ tại trò chuyện với nhau có cường g i ả thậm chí bắt đầu công n h i ê n suy đoán tô một bạch mục đích của chuyến này tô một bạch ánh mắt đảo qua đại s ả n h giữ t ậ n song rác trong nón an toàn hỏa diễm trả lỗ h ổ n g bên trong thiêu đốt lên lửa nóng h ừ n g h ự c liệt diễm bên trong nhỏ không thể thấy ánh sáng màu hoàng kim thời gian lập lụe hắn đã đem ở đây tất cả mọi người thân phận chân thật thấy rõ, rõ ràng ràng lĩnh ngộ vận mệnh quy tắc đại đạo sau tô một bạch viền thiên thần đồng Bất tuyệt quá những người này đối ạ lại i với hắn mà nói đều chỉ là người qua đường mà thôi. hơi phải nơi bộ một một phận, phương hắn chỉ nhất làm hắn ánh hướng hẻo lãnh vị trí một mình đường dừng vị mắt mà mà làm là là đều qua Duy u tay sát, trí n nạ nam. g rượu mặt đ ố phương thân mang một thân màu xanh thẳm c h i ế n giáp trên mặt mang theo một chương hoàn toàn đem bộ mặt bao khỏa ngân sắc mặt nạ chỉ có điều gây nên tô một bạch chú ý cũng không phải là thực lực của hắn cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở phụ cận có khắc sát thần chi văn tồn tại sương lệnh sát thần long trạch yêu tộc tự do thợ săn tiền thưởng danh hiệu sương lệnh pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 72 tinh thân hồn thượng vị thần hậu kỳ thân thể thượng vị thần hậu kỳ chiến l ự c thượng vị thần đình phong quy tắc đại đạo hủy d i ệ t quy tắc vang c h i quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ 32, 68%, ơ i hai sáu mươi tám b n m ư ă m ba văn bốn văn quyền hành c ự c ít bộ phận hủy d i ệ t quyền hành bởi vì tiền thưởng đại s ả n h cường đại trận pháp cùng kết giới tô một bạch tại bước ra thang máy sắt na mới cảm ứ n g được sắt thần c h i văn tồn tại chỉ là bất luận là long trạch nắm giữ một cái s á t thần c h i văn hay là hắn đồng thời lĩnh lộ hai cái quy tắc đại đạo đều cũng không phải là gây nên tô m ộ c bạch chú ý chân chính nguyên nhân thú vị tô m ộ c bạch thu hồi ánh mắt khoe miệng không khỏi có chút dâng ư lên long trạch hiện lộ ra yêu tộc thân phận cùng khí tức là ngụy trang hắn ngụy trang hiệu quả tuy mạnh nhưng ở tô m ộ c bạch huyền thiên thần đồng hạng thân phận chân thật lại nhìn một cái không sót gì xương l ạ n h s á t thần long trạch nhân tộc trước mắt ngụy trang là yêu tộc đúng vậy ra hỏa này lại là nhân tộc hơn nữa còn không là bình thường nhân tộc mà là cùng tô một bạch như thế là xuất từ thần cấm tri địa nhân tộc người chơi chỉ là long trạch cũng không phải là đến từ 007 hào thần cấm chi địa mà là đến từ 001 hào thần cấm chi địa đây cũng là tô mục bạch lần thứ nhất tại vạn giới bên trong gặp phải nhớ ký thần cấm chi địa nhân tộc người chơi n h ư n g tô mục bạch cảm thấy thú vị là huyền thiên thần đồng hạ long trạch tin tức giới thiệu văn tắt long trạch xuất từ 001 hào thần cấm chi địa tại bạch dạ còn chưa c t khởi lúc h ắ n từng là gần nhất mười cái kỷ nguyên bên trong nhân tộc mạnh nhất thiên tài đặc biệt là đột phá tới thượng vị thần chi cảnh sau siêu cường nộ tính càng là hoàn toàn t i ế t lộ tại thượng vị thần trung kỳ tri cảnh liền trực tiếp lĩnh ngộ hủy diện quy tắc đại đạo t ừ n g một người một thương tàn sát cái nào đó vạn tộc bảng cuối cùng c h ù n g tộc tất cả cờ giả khiến cho rơi xuống vạn tộc bảng trận trên kia cũng làm cho long trạch người bị thương nặng trở lại không không một hào thần cấm chi địa tu dưỡng thật dài thời gian long trạch tiếp nối lớn nhất cũng là bởi vì có tài nhưng thành đạt muộn mà chưa thể lấy được nhân tộc thiên tiêu xương hảo chính mình quật khởi trước đó mười cái kỷ nguyên bên trong nhân tộc mạnh nhất thiên t à i sao tô một bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư theo long trạch bảng đến xem thật sự là hắn được xưng tụng cái danh x ư n g này thậm chí ngay cả bây giờ ngao tân cùng cựu tiêu nguyện cùng hắn so sánh đều muốn kém hơn không、ít. chỉ có điều thiên tiêu xưng hảo chỉ có tuổi tác tại một cái kỷ nguyên bên trong sinh vật mới có tư cách thu hoạch điểm này tô một bạch cũng là theo ngao tân trong miệng biết được rất hiển nhiên có tại nhưng thành đạt m ộ n long trạch bỏ qua cơ hội này từ chỗ này cũng có thể nhìn ra không không một hào thần cấm chi địa tồn tại tuế nguyện đến tột cùng so không không bảy hào thần cấm chi địa lớn bao lâu nơi hẻo lánh chỗ long trạch nghe vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm lập tức theo giả lập màn sáng bên trên thu hồi ánh mắt phản xạ có điều kiện giống như nhìn về phía vừa đi ra thang máy tô một bạch trước đó hắn một mực chăm chú nhìn giả lập màn sáng bên trên mới xuất hiện những nhiệm vụ kia nếu như không phải tô một bạch đ ố n g nhiên xuất hiện hắn giờ phút này đã chuẩn bị xác nhận trong đó một cái dù là nhiệm vụ kia tiền thù lao là số không cũng không quan hệ bởi vì trong đó một chút nhiệm vụ vô cùng phù hợp lợi ích của hắn chuẩn xác mà nói hẳn là vô cùng phù hợp nhân tộc lợi ích chỉ có điều tô một bạch xuất hiện cùng bên thai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại khiến long trạch con người đột nhiên co lại vậy mà tại chỗ này đụng phải một vị nắm giữ sát thần c h i văn thần tộc cấp giới chủ cờ giả cảm thụ được tô một bạch kia khí tức kinh khủng mang tới cảm giác áp bách long trạch ngân sắc mặt nạ dưới cái chán không khỏi chạy ra một tia m muốn hay không như thế chút xui xẻo sát thần chi văn tổng cộng cũng liền chín cái mà thôi trong đó càng là còn có một số chưa từng bị hợp thành đi ra vạn giới lớn như thế làm sao lại vừa vặn để cho mình cho gặp được hơn nữa còn là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua thần tộc cường giả hợp thành ra sát thần chi văn sau long trạch vẫn trốn tránh vạn giới bên trong mấy cái k i a thanh danh chuyển xa tiên đ i ê n thì như kim sĩ tôn chủ nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể trốn được đối mặt một vị thần tộc cấp giới chủ cường giả giờ phút này trong đầu hắn điên cùng tự hỏi đối sách thợ săn tiền thưởng ra nội bộ mặc dù không được chiến đấu trần trơ một, một, một lát long trạch vẫn là quyết định tạm thời chức quan sát một chút bởi vì bạch dạc quật khởi mạnh mẽ nhân tộc không thể không lựa chọn bại lộ một lần nữa leo lên vạn t ộ p bảng bây giờ tình cảnh có thể nói là mượn phần nguy hiểm long trạch mặc dù nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến lược nhưng lại chỉ có ba bốn văn chi cảnh m à thôi đối với phong dịch viên chờ theo trận kia biến đổi lớn bên trong còn sống sót cường giả mà nói hắn chỉ có thể coi là t i ể u bối còn cần thời gian trưởng thành gần với bạch dạ t h i ê n tài hiện giai đoạn chắc chắn sẽ không trực tiếp đưa đến tiền tuyến dù sao bọn hắn đối mặt là yêu tộc cơ giới tộc chờ cường đại t r ủ n g tộc cao thủ long trạch bây giờ chiến lược còn kém rất xa nhiệm vụ của hắn là mau chóng tăng lên quy tắc đại đạo dung hợp trình độ đặc biệt là hủy diện quy tắc chỉ có điều quy tắc đại đạo dung hợp ngoại trừ ngộ tính bên ngoài còn cần thời cơ bởi vậy giai long trạch mới có thể du lịch và giới tìm cơ duyên của mình mà hắn sở dĩ đi vào tử vong đại lục hoàn toàn là bởi vì mong muốn trợ giúp bạch dạ giảm bớt một chút gánh vác cứ việc giết không được mạnh cỡ nào tồn tại nhưng ở hắn xem ra chính mình dù nói thế nào cũng là bạch dạ tiền bối mặc dù thiên phu không bằng bạch dạ yêu nghiệt nhưng bây giờ chiến l ự c còn có thể trợ giúp đối phương dọn sạch một chút xíu c h ứ n g n g ạ i bạch dạ tuy mạnh nhưng tổng không đến mức nhanh như vậy liền vượt qua chính mình đi long trạch mặt giấu ở sau mặt nạ thận trọng chú ý tô một bạch vị này thần tộc cờ giả tại không có rời đi nhà này kiến trúc trước hắn tạm thời còn không cần lo lắng cho mình nhìn thấy ánh mắt của đối phương trên người mình dừng lại một sát long trạch lập tức cảm giác cả alexander bất quá hắn vẫn không có biểu hiện ra dị thường chuẩn bị xem trước một chút đối phương động tác kế tiếp cũng may tô một bạch rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cái này khiến long trạch không khỏi thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn cũng tin tưởng chính mình nắm giữ sát thần chi văn tuyệt đối đã bị đối phương theo dõi một cái có thể cùng lưới hái tử thần đánh đồng cao đ ẳ n g pháp t ắ c cấp bảo vật không ai có thể không quan tâm dù là đối phương xuất từ vạn tộc bảng xếp hạng thứ nhất thần tộc cũng sẽ không ngoại lệ long trạch tâm lý hoạt động chỉ ở một máy mắt giờ phút này bên trong đại s ả n h tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện tô một bạch tại nhìn thấy tô một bạch cất bước hướng phía trung ương khoảnh ba đi đến lúc tất cả mọi người phản xạ có điều kiện giống như hô hấp trì trệ không hổ là thần tộc quả nhiên đủ cao ngạo nhận nhiệm vụ không che giấu chút nào sao xem ra là chuẩn bị tại vạn giới khai hỏa danh hào của mình a đây không phải thần tộc trước sau như một thao tác sao lúc trước lôi thần không phải liền là dạng này của thời lôi thần quá xa xưa nếu bàn về gần nhất thanh danh vắng nhất còn một số thần tộc vị kia thiên tiêu chấc chấc đúng vậy à thiên tiêu tranh phong không một lần bại hơn nữa tại trung vị thần chi cảnh. liền có thể chống lại đỉnh phong thượng vị thần đợi một thời gian thần tộc nói không chừng lại phải thêm ra một vị quy tắc chúa thể cảnh tồn tại nói chung một ít khó giải quyết nhiệm vụ tự do thợ săn tiền thưởng nhóm tại riêng phần mình trên c h â u ngồi liền có thể xác nhận kể từ đó đến tội cùng là ai tiếp nhiệm vụ căn bản sẽ không có người biết nhưng cũng có người sẽ không che giấu chút nào vì cái gì dĩ nhiên chính là khai hỏa danh hào của mình tô một bạch bây giờ cử động rất hiển nhiên chính là như thế điểm này kỳ thật cũng không sai bất quá tô một bạch mục đích là muốn đem tử vong giới vực nước lại đảo loạn một chút đã nhiều cường giả như vậy tới nơi này mong muốn tìm kiếm mình vậy thì lại cho những người này dựng nên một cái đ ị c h nhân hơn nữa còn là đến từ thần tộc đ ị c h nhân tô m ộ c bạch vốn cũng không để ý đám người nghị luận nhưng ở nghe được cựu tiêu n g u y ệ t có liên quan ngôn luận sau trong lòng vẫn là cảm thán một phen không hổ là thần tộc tiên tiêu cựu tiêu n g u y ệ t thanh danh thật đúng là đủ vang dội khó trách n g a o tân tên i tiêu một lòng mong muốn thắng qua cựu tiêu n g u y ệ t dù sao ai cũng không thích vẫn luôn bị nàng dâu đặt ở dưới thân a trừ phi là tại một loại khác chiến trường mặc dù như thế tô một bạch bước chân vẫn không có mảy may đình trệ rất nhanh liền tới, tới trung ương k h o y ba trước giơ cánh tay lên ông trên cổ tay máy truyền tin lập tức bắn ra hắn đặc hữu tự do huy hiệu mỹ ma tộc đại s ả n h tiểu thư t h lúc này lộ ra điểm điểm mỉm cười không biết vạn tộc chi k i ế p đại nhân mong muốn xác nhận cái nào nhiệm vụ nghe thấy câu nói này bên trong đại s ả n h đỉnh phong thượng vị thần nhóm lập tức nhắc lên tinh thần tới lập tức liền biết gia hỏa này muốn tiếp nhiều ít nhiệm vụ theo bọn hắn nghĩ đối phương đã mong muốn danh chấn vào giới hiện nhiên không có khả năng chỉ tiếp một cái nhiệm vụ nhưng mà tô một bạch mở miệng nói ra lại là làm bọn hắn cùng nhau mở to hai mắt nhìn dù là những tồn tại này vô tận t u ế nguyện đỉnh phong thượng vị thần nhóm cũng khống chế không nổi khuôn mặt của mình bi vừa mới ban bố kêu năm mươi tám số không tiền t h ủ lao nhiệm vụ ta toàn bộ xác nhận tô m ụ c bạch chậm rãi mở miệng bên ngoài thân hỏa diễm khẽ đung đưa nhưng hắn nói ra mỗi một chữ lại đều giống như là một thanh lớn truy rơi đập tại tất cả mọi người trong tim không phải anh em có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì những nhiệm vụ này là một người có thể hoàn thành sao sân khấu mị ma tộc tiểu tỷ tỷ cũng bị tô m ụ c bạch lời nói sợ ngây người ngay cả hô hấp cũng không khỏi biến rồn dập lên hai ngọn núi nhẹ nhàng chập trùng sau một hồi lâu nàng mới từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần lớn đại nhân ngài nhất định phải duy nhất một lần xác nhận cái này hai mươi tám tiền thưởng săn giết nhiệm vụ cùng ba mươi tiền thưởng đi săn nhiệm vụ sao ân tô m ụ c bạch khẽ vất cảm trong mắt l ó e lên một vệ tàn khốc săn giết nhiệm vụ mục tiêu tự nhiên là những cái kia n g ố c ngẽ h chính mình quy tắc t r í bảo các tộc cờ giả mà đi săn nhiệm vụ liền không giống như vậy hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm bảy mươi tiền thưởng đi săn nhiệm vụ chương bảy trăm bảy mươi tiền thưởng đi săn nhiệm vụ tô một bạch ban bốn ă m mươi tám nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì tình báo cũng không có bất kỳ manh mối thậm chí ngay cả nhiệm vụ tiền thù lao đều là không bởi vậy hắn xác nhận nhiệm vụ cũng không cần thanh toán bất kỳ phí tổn sân khấu mị ma tiểu t ỷ t ỷ tại quét nhìn tô một bạch tự do huy hiệu sau rất nhanh liền giúp hắn xác nhận nhiệm vụ cùng lúc đó bên trong đại s ả n h đ ỉ n h phong thượng vị thần cũng rốt cục lấy lại tinh thần vừa mới bởi vì c h ấ n kinh mà có vẻ hơi yên t ĩ n h đại s ả n h cũng lần nữa biến ồ n nào lên g i a hỏa này thật không có nói đùa nếu là hắn thật sự có thể hoàn thành những nhiệm vụ này vạn tộc chi kiếp danh hào tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ và giới đừng nói dỡn những nhiệm vụ này một mình hắn làm sao có thể hoàn thành được nếu là hắn có thể toàn bộ hoàn thành ta ăn chính là ta nhìn ra hỏa này chính là trang b ư c mà th ngược lại tiếp số không tiền thù lao nhiệm vụ cũng không cần phí tổn ta nếu làm ớn cũng có thể toàn bộ tiếp ha ha người dám giống hắn bại lộ như vậy thân phận trắng t r ậ n tiếp sau thật coi những nhiệm vụ kia mục tiêu đều là quả hờ mềm đều không cần đợi đến hắn đi ra nơi này những nhiệm vụ này tin tức liền có thể chuyển khắp toàn bộ t ử vong đại lục kiệt kiệt kiệt đầu tiên là bạch dạ bây giờ lại là cái này vạn tộc chi kiếp xem ra thần tộc là cảm thấy t ử vong đại lục còn chưa đủ não như ta nơi h ẻ o lánh chỗ long trạch cũng không tham dự thảo luận chỉ là nhìn chằm chằm tô một bạch một cái hắn luôn có loại cảm giác có lẽ cái này thần tộc cấp giới chủ cương giả thật sự có thể đem những nhiệm vụ này toàn bộ hoàn thành chỉ là đối phương mục đích làm như vậy thật cũng chỉ là vì danh dương vạn giới sao ở đây chủng tộc khắc cường giả có lẽ không có chú ý tới nhưng long trạch lại hết sức tin tưởng dứt bỏ kia hai mươi tám tiền thưởng săn giết nhiệm vụ mục tiêu không nói mà khác ba mươi tiền thưởng đi săn nhiệm vụ nhằm vào rõ ràng đều là đem nhân tộc coi là đồ ăn chủng tộc thân làm nhân tộc đã từng mạnh nhất thiên tài hắn đối với mấy cái này chủng tộc danh tự có thể quá quen thuộc nếu không phải như thế trước đó hắn cũng sẽ không cân nhắc xác nhận trong đó một cái nhiệm vụ ý niệm tới đây long trạch đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vẻ suy tư những n à y tiền thưởng nhiệm vụ người pháp hẳn là một người nào đó tộc thành viên nhưng cái này vạn tộc chi k i ế p đến tội cùng cùng tuyên bố nhiệm vụ người đạt thành như thế nào giao dịch số không tiền thù lao nhiệm vụ nếu không phải sớm đạt thành giao dịch bằng không bình thường là sẽ không xuất hiện tại tiền thưởng đại s ả n h thúng chi còn là duy nhất một lần xuất hiện năm mươi tám độ khó làm m t ư ơ i một tinh đỉnh cấp nhiệm vụ người này có phải hay không là đối nhân tộc có mưu đồ long trạch nghĩ được như vậy tình bơ xác nhận trong đó một cái tiền thưởng đi săn nhiệm vụ không thiết thời hạn nhiệm vụ là có thể từ nhiều tên tự do thợ săn tiền thưởng lặp lại xác nhận chỉ là không giống với tô một bạch cao điệu hắn là trực tiếp tại châu ngồi của mình lặng lẽ xác nhận kể từ đó ngoại trừ thợ săn tiền thưởng ra bên ngoài không có bất luận kẻ nào biết hắn xác nhận nhiệm vụ này long trạch đón lấy nhiệm vụ sau ngân s ắ c mặt nạ dưới ánh mắt có chút nhau lại vạn tộc chi k i ế p mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì nhắc nhở tôn kính vạn tộc chi k i ế p ngươi thành công xác nhận mười một tinh đỉnh cấp tiền thưởng săn giết nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu hát hồn chi chủ đ ị n cỡ l ạ sos tác tư nhiệm vụ thời gian không hạn nhắc nhở đám nhiệm vụ, nhiệm vụ nhiệm vụ, nhiệm vụ người nhật nghĩ lúc tô một bạch trên cổ tay máy truyền tin liên tiếp rung động đầu tiên là hai mươi tám tiền thưởng săn riết nhiệm vụ những ngày mục tiêu ít ra đều là chín văn chi cảnh đ ỉ n h phong bên trên thượng vị thần bọn hắn mỗi một cái thực lực đều soi tô một bạch rít ra chém i ế t sở đi lẻn cùng cạn vìn còn mạnh hơn trong đó một chút mục tiêu thậm chí là cấp giới chủ tồn tại tất cả tiền thưởng săn giết nhiệm vụ xác nhận xong tô một bạch máy truyền tin vẫn không có đ ỉ n h chỉ rung động nhắc nhở tôn kính vạn tộc chi kiếp ngươi thành công xác nhận mười một tinh đỉnh cấp tiền thưởng đi săn nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu đi săn vết nước tộc cho đến ngã xuống vạn t ộ c bảng nhiệm vụ thời gian không hạn nhắc nhở tôn kính vạn tộc chi kiếp ngươi thành công xác nhận mười một tinh đỉnh cấp tiền thưởng đi săn nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu đi săn lang nhân tộc cho đến ngã xuống vạn tờ bảng nhiệm vụ thời gian không hạn nhắc nhở nguyên h bản tô một bạch là chuẩn bị tuyên bố giết sạch những ngày chủng tộc nhiệm vụ nhưng thợ săn tiền thưởng ra cũng không duy trì làm như vậy bởi vì vạn giới thật sự là quá lớn nhiều như vậy đại thế giới thần quốc tiểu thế giới bí cảnh mong muốn giết sạch bất luận chủng tộc nào đều cơ hồ làm một cái không thể nào sự tình nhiệm vụ như vậy thợ săn tiền thưởng ra cũng căn bản không cách nào phán định phải trang đặt thành mục tiêu bởi vậy tô mục bạch chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đem những n à y t r ù n g tộc ế tới t rơi xuống vạn tộc bảng dù là như thế những nhiệm vụ này độ khó cũng so trước mặt hai mươi tám tiền thưởng săn dết nhiệm vụ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn xếp hạng cao nhất mấy cái t r ù n g tộc thậm chí đã đi tới vạn tộc bảng trước một n g h n l ư ợ t kê tô mục bạch lấy vạn tộc chi k i ế p thân phận tại trước mặt mọi người xác nhận nhiệm vụ như vậy không khác trực tiếp hướng cái này ba mươi chủng tộc tiên chiến nguyên nhân chính là như thế hắn mới lựa chọn ngụy trang thành thần tộc giới chủ những n à y chủng tộc dù là biết lại có thể thế nào chẳng lẽ bọn hắn còn dám đi chất vấn thần tộc không thành không phải tô một bạch xem thường bọn hắn coi như cho cái này ba mươi chủng tộc một vạn lá gan cũng quả quyết không dám làm ra chuyện như vậy Bởi gì ẩn nhóm ra tử vong danh sách bên trên những cái kia đem nhân tộc coi là đồ ăn chủng tộc cũng không phải là không có xếp hạng càng cao chỉ có điều tô một bạch tạm thời không có tuyên bố đi săn những chủng tộc kia nhiệm vụ c ơ m đến từng ngụm ăn đường cũng muốn từng bước từng bước đi trước đem những n à y chủng tộc giải quyết chờ thực lực bản thân tiến thêm một bước lại đi săn mạnh hơn chủng tộc cũng không mượn hắn tin tưởng thực lực bản thân nhất định có thể tại đi săn cùng săn g i ế t trên đường biến càng ngày càng mạnh đã mười hai giai quy tắc chúa tể cảnh tạm thời còn có chút xa xôi vậy trước tiên cầm xuống vạn giới mạnh nhất thượng vị thần cái danh xương này tô một bạch muốn để vạn giới đạt thành một cái mới chung nhận thức chân thần cảnh điểm ba loại bạch dạng b ạ c h còn có cái khác đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang tô một bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả đỉnh phong thượng vị thần lại một lần tại long trạch trên thân dừng lại một sắt na ngay sau đó tô một bạch liền quay người đi hướng lúc đến thang máy từ đầu tới đuôi không có cùng bên trong đại sảnh đỉnh phong thượng vị thần nhóm nói một câu ánh mắt của mọi người đều theo tô một bạch bước chân di động thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại trong thang máy lúc này tràn ngập đại s ả n h k i a c ố cấp giới chủ khí tức rốt cục chậm rãi tiêu tán bên trong đại s ả n h các tộc cường giả lúc này mới nhao nhao cầm lấy máy truyền tin của mình đem nơi này chuyện phát sinh tuyên truyền ra ngoài bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút chuyện này đem cho vạn giới mang đến như thế nào náo động chỉ có nơi hẻo lánh bên trong long trạch sắc mặt biến cực kỳ khó coi với mối cái nhìn kia sau hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình nhiều hơn một tia không thuộc về mình lực lượng kia là tô một bạch thời không tiêu ký đáng chết quả nhiên bị l o n g chạch to mày âm thầm điều động hủy d i ệ n thần lực cùng quy tắc trí lực lại phát hiện căn bản là không có cách tiêu trừ cái này tia ẩn khí